Chương 327. Quyền thứ 3, chương thứ tranh hình Quyền Nguyên tại tri dĩ nhiên nếu như các ngươi không có ý định b u ô n g tha cho vậy kế tiếp không thể làm gì khác hơn là xung đột vũ trang rồi mập lùn thanh niên nói chuyện mạng điều tư lý nhưng giọng nói nhưng người gây sự vương điệu đang mở ra tài nguyên cứ điểm tấn công nhiệm vụ đến hiện tại các đại đế quốc công hội trong lúc cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt nếu nói có thể người ở chi bất kể là thực lực cường hãn đích siêu cấp công hội hay là cấp một công hội đang lúc đích mạnh m ạ n h liên hiệp vì ở tài nguyên cứ điểm trên cầu được sinh tôn lực hết thể thủ đoạn cũng nữa sợ không tiếc rất nhiều vốn là có giao tình đích công hội đều có thể bởi vì tài nguyên cứ điểm đích chiếm lĩnh quyền mà lẫn v ạ c h mặt vung tay hỏa long công hội cùng chư thần hoàng hôn không có chút nào giao tập tự nhiên càng thêm sẽ không khắc khí đám người này nói rõ rồi muốn làm chiếc chư thần hoàng hôn rồi dít tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. bọn họ sẽ không hướng bất kỳ thế lực thỏa hiệp bị bức lui như vậy mất mặt chuyện tuyệt đối không muốn tiếp nhận bác cực công hội cùng hỏa long công hội dù chưa ở thế giới công hội trong liên minh đăng ký nhưng kỳ thật lực so sánh với bình thường đích cấp một công hội muốn cường h à n h nhiều lắm đối mặt mấy trăm chi chúng tinh anh ngoại ra chư thần hoàng hôn cùng quản gia phòng làm việc cũng đội cảm áp lực vũ chi thường cho tiêu dương khiến một cái ánh mắt nói tùy p h o n g ta xem bọn hắn là chuẩn bị chết dập đầu ngươi liên lạc một chút dom đóng o n binh đoàn không có viêm phong đích dom đóng o n binh đoàn thực lực, lực lúc đầu xóa bát chín thành cho dù đem bọn họ kêu đến cũng là trôn cùng đích phân tiêu dương bất đắc dĩ vũ c h i thường xem thường nói lợi tuy như thế nhưng hiện tại đom đóm g i n g binh đoàn thành viên đích thực lực cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu n g u y ệ t vô ngân còn lấy được gần tàng chức nghiệp sức bật khẳng định thăng cấp không ít hơn nữa bọn họ còn có một tên thần thánh ngục sư bất kể thế nào nói cũng là một đại trợ lực ta xem hay là thôi đi đom đóm g i n g binh đoàn bị dụ vì bất diệt chi sư nếu như hôm nay ở chúng ta nơi này diệt đoàn viêm phong biết đến nói nói không chừng lại phải đem ta sống trả sát tiêu dương bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ không muốn làm này cố hết sức không lấy lòng chuyện tình ban đầu tiêu dương đem viêm phong gọi đi đâu pháp dạy đặc lâm hải bờ vũ chi thường liền tận mắt nhìn thấy hắn bị nhất chiêu m i ệ n sát vì vậy cũng không nghi ngờ hắn cố ý quyết đại c a o mày nói làm sao ngươi trở nên bà bà mụ mụ ngươi không phải là theo chân bọn họ đạt thành miệng hiệp nghị sao đúng đấy đâu tới nhiều như vậy cái dám lý do ngươi hỏi một tiếng bọn họ yêu tới sẽ tới không đến xong rồi màu đen chi dực phụ hòa nói tiêu dương cưỡng bất quá bọn hắn chỉ có thể đem động vật b i ể n cự đào tình huống chuyển cáo n g u y ệ t vô ngân lúc này n g u y ệ t vô ngân dẫn dắt đom đóm dong binh đoàn trở về minh phong khe sâu tiếp tục luyện cấp ở biết được bắc cực công hội cùng hòa lòng công hội đoạt vào động vật biện cự đạo đ hắn do dự rồi một hồi cuối cùng vẫn là quyết định tuân theo viêm phong ý tứ toàn lực trợ giúp chư thần hoàng hôn hắn vô cùng không muốn cùng xương lanh gặp mặt cái muốn nhìn thấy xem ra chán ghét đích mặt liền để cho hắn nhớ tới thường ngày thống khổ đích chi nhớ nên đối mặt tổng yếu đối mặt trong lòng hắn xuống một rất lớn đích quyết tâm cái này dây dưa hắn mấy năm đích khúc mắc cũng nên đến bài trừ thời điểm rồi đong đóm dòng binh đoàn hai mươi hai người nhất tề truyền tống đến động vật biển cự đ ả o lập tức hấp dẫn bắc cực công hội cùng hỏa lòng công hội đích chú ý ở đâu già tay mơ đội tiểu điểm này nhân số cũng dám tới tấn công động vật biển cự đạo hỏa long công hội mọi người thấy nguyệt vô ngân bọn người trên thân cũng không có xuyên đại biểu thế giới công hội liên minh hoặc là thần thánh liên minh cấp một công hội đích có dùng cho là chỉ là một l ự c tiểu công hội tổ chức cũng lộ ra bị di t h ầ n sắc một gã tánh khí táo bạo đích thích khách ngoạn g i a lớn tiếng quát cái này đảo đã bị chúng ta hỏa lòng công hội bao xuống rồi tập cá nhanh lên một chút cũng ngay nguyễn ca ngươi cũng mang đom đóm giông binh đoàn tới đây tấn công động vật b i ể n cự đ ạ o sao sương mặt lạnh trên vẫn bày ra chiêu bài nụ cười hắn thanh âm đặc biệt vang dội khiến cho tất cả hỏa lòng công hội đích ngoạn da cũng có thể nghe thấy đom đóm hỏa long công hội mọi người trên mặt đích bị di trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. cũng thu hồi lòng kinh thường mà càng làm cho người kinh ngạc là sương lãnh đối với nguyệt vô ngân đích xưng h ồ đường đường bắc cực công hội cánh tôn xương hắn vì nguyệt ca không nhịn được phỏng đoán này nguyệt vô ngân cùng bắc cực công hội là quan hệ như thế nào chúng ta là tới hỗ trợ trợ giúp chư thần hoàng hôn nguyệt vô ngân không chút khách khí làm rõ lập trường nguyệt ca ngươi thật tính toán cùng thần thánh liên minh đối nghịch sao s ư ơ n g mặt l ạ n h sắc c ô m g chấm xuống chỉ m ộ c đích chư thần hoàng hôn hoặc là thiếu viêm phong đích dom đóng binh đoàn hắn còn không có quá để ở trong lòng nhưng hai người này đoàn đội nếu liên hiệp ở chung một chỗ cũng một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy thần thánh liên minh và v. V. c ù n g ta không có nửa mau, lông, quan không hệ, h lông, có c ư a n ó i tới Ngươi nhằm bảo.、Người、không cần cầm lấy lông gà làm mũi tết n ọ n giữa chúng ta đích sổ sách đã sớm nên thanh toán rồi nếu như ngươi tiếp tục ủng hộ hỏa lòng công hội vậy kế tiếp ngươi đối thủ thứ nhất phải ta n g u y ệ t vô ngân ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh lên không che giấu chút nào đối với xương lạnh chẳng ghét mà nó thứ gì ỷ vào đệ nhất dong binh đoàn cho là mình tựu i rất giỏi rồi hay là không bằng viêm phong đích danh khí hiện tại các ngươi đích đoàn trưởng không có ở đây tốt nhất khác kiêu ngạo như vậy thiên t i ê thích khách tiếp tục la mắm nói ngóc nít đích lâu la nguyễn vô ngân hừ lạnh một tiếng trong lòng tay trái đột nhiên lóng lánh một đoàn lao quang đang lúc mọi người kinh ngạc đích nhìn chăm chú trung h ó a thành một thanh hai đầu hiện lên lông cánh hình dáng đích hư hào trường cung chỉ thấy hắn tay phải kéo mạnh dây cung một chi mang theo ung、um、tùm hàn quang đích phát sáng la mũi m tên nhanh chóng ngưng tụ hô mang theo tiếng xe gió phát sáng l a m đích tiếng quang t r ợ n trở nên to lớn thẳng xuyên thấu tên kia thích khách đích thân thể cùng kia phía sau thắng tắp trên đích hơn mười người m ọ o ạ n ra các mạng sống con người trị giá trong nháy mắt rụng hơn p h n nữa đồng thời xuất thủ đích còn có tiêu dương cùng hàn ngự như tên tia thích khách cơ hồ ở trong một dây bị chống gi hóa thành linh hồn chi trần không có xuống mặt đất ngay cả cổ họng cũng không thốt một tiếng chiến đấu hết sức căng thẳng tên tia thích khách ở hỏa long công hội trong tựa hồ có không kém đích địa vị tia tử trận rất nhanh khiến cho đám người đích tức giận các loại kỹ năng đích năng lượng hào quang vào giờ khắc này đồng thời bắt đầu khởi động ngu xuẩn xương lanh trong lòng t h ầ m mắng một câu nhưng hiện tại tên đã lắp vào cung không phát không được vội vàng hạ lệnh bắt cực công hội nên chiến ta đã sớm đã đợi không kịp thần phong hưng phấn mà nói lên liệt diễm long nha nhận hướng hỏa long công hội đám người phong đi mới vừa đến gần liền đối với diễm vân、Thiên、thi triển cực nhanh xung phong còn đối với bên đích diễm vân thiên phản ứng cũng tương đối bén nhạy cũng thi triển giống nhau đích kỹ năng thình thịch hai người đại kiếm trợ đụng vào nhau lắp bắp ra mãnh liệt đích h ỏ a t ì n h đồng thời lâm vào tráng váng trong trạng thái dưới loại tình huống này đối với hướng đích tình huống đặc biệt cực nhanh xung phong đích hiệu quả có gia tăng gấp đôi tráng váng thời gian kéo dài tới sáu giây mà tánh m ạ n g của bọn hắn trị giá cũng tổn thất một nửa phản ứng có thể đi thân phong từ tráng váng trung tỉnh lại trước tiên cắt tự do hình thức mặc dù đối với tay thân hình mập lùn thoạt nhìn động tác không lớn linh hoạt nhưng hắn không dám chút nào khinh thưởng chỉ là lần này đụng、nhau. hắn liền ý thức được đối phương có cùng nhất lưu ngoạn gia đ ị c h nổi đích thực lực diễm vân thiên chống đỡ được mấy lần công kích trong lòng cũng là kinh hại không dứt liệt diễm long nha nhận mang vào đích liệt diễm hiệu quả cực kỳ khó dây dưa bọn họ trang bị cùng cấp bậc cũng không sai bị lắm dưới loại tình huống này hoàn cảnh xấu dưới tình huống hắn chỉ có thể thông qua chiến đấu kỳ xảo để đền bù song hắn nhưng kinh ngạc phát hiện thần phong thân thể động tác hết sức quỷ dị tựa hồ cụ có thích khách đích né tránh năng lực trong bụng tất kinh tự do hình thức lập tức vườn địa đàng đích tự do hình thức sóng c h i ề u lấy không thể nghịch chuyển s u thế thịnh hành tứ đại trận danh còn có thật nhiều tinh anh ngoạn gia tổng kết ra tự do hình thức đích hơn thiệt đồng phát bố trí đến diễn đàn trên hắn làm bắc cực công hội đích hội trưởng nhất định phải kỹ thuật siêu quẩn đối với mình t ù y hình thức cũng tương đối để ý đáng tiếc vô luận hắn làm sao nếm thử cũng không thể rất tốt đem tự do hình thức cùng kỹ năng dung hợp ở chung một chỗ một khi cắt vào tự do hình thức khá hơn chút kỹ năng đều không thể thi triển nhất là thi triển cực nhanh sung phong chặn lại loại này hoàn toàn lệ khỏi quỹ đạo thân thể con người động tác đích trọng yếu kỹ năng vì vậy hắn đối với trong chuyển thuyết thần thoại viêm phong đích phương thức chiến đấu chỉ có thể không biết làm gì hắn cũng không nghĩ tới viêm phong từ đầu tới đuôi cũng không có một người nào động tác kỹ năng là kiếm sĩ nghề nghiệp kèm theo mà là căn cứ tự thân động tác l í n h ngộ r a đích thiên phú kỹ năng tất cả nghề nghiệp kỹ năng đều thuộc về trạng thái kỹ năng lấy phụ trợ hoặc thắng cấp lực công kích làm chủ hôm nay nhìn thấy thần phong đích động tác hắn tự hồ chiếm được dẫn dắt nếu như có thể tùy ý các hình thức có lẽ có thể rất tốt phát huy s o n g hình thức đích ư thế như vậy nghĩ tới hắn quyết đoán cắt đến tự do hình thức cùng thần phong tới một cuộc thật chân chính đánh giết quyển thứ chừng ba trăm chín mươi tám tinh tu hai nghìn m t ư ơ i hai không ba hai mươi bảy hai mươi mốt giờ năm mươi tám phút hai mươi b ố giây số chữ hai nghìn tám trăm chín mươi sáu thiết bị trò chơi vườn địa đ à n g của viêm phong còn đang ở h ệ giờ ở trong phòng hắn lưu lại một tờ giấy mang theo thuộc về viêm phong này thân phận đích bối cảnh tài liệu cả đêm trở về mới chỗ ở hắn hôm nay liên tiếp chịu trọng thương cho dù thân thể hắn đã được tối luyện như sắt thép có thể không ngừng tự chữa trị nhưng khổng lồ đích tiêu hao cũng không thể có thể thừa nhận được hắn hiện tại cảm giác vô cùng suy yếu thể lực so với người bình thường còn muốn k h ô n g bằng không nghĩ tới cái chai này nhanh như vậy đã dùng hết rồi còn tưởng rằng có thể sử dụng đến cuối tháng h、so、ắ như đem thế ủ y t r nội g ngọc bình cùng cuối m thương nghiêm n trọng thật chặt dùng nửa ngày thời gian tự khôi phục được thất thất bát bát loại tốc độ này coi như là cổ võ lĩnh vực có mạnh nhất nội công tâm pháp đích thế ra cũng muốn theo không kịp nữa điều trị mấy ngày nội lực mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục cảm giác được thân thể lực lượng tràn đầy thậm chí nội công tu vi so với trước tinh tiến không ít ngay cả lôi điện lực cũng trở nên thu để tự nhiên viêm phong trong lòng rất là mừng rỡ mấy ngày nay mặc dù h i ể m tượng hoàn sinh c u ố i cùng phá rồi lại lập nhân họa đã phúc chỉnh quản gia cho an bài đích cái này chỗ ở ở vào cảnh hồ khu biệt thự ven cách v á i phương trang viên cũng rất gần phòng ốc chỉ có một tầng đại s ả n h cùng gian phòng cũng không lớn gian phòng k i a phiến cửa sổ sát đất trực tiếp cùng tiểu viện tương liên có thể rất tốt giữ vững bên trong phòng không khí thanh tân hơn nữa viện tử hoàn cảnh xanh l u t ù cũng cực kỳ nhã tĩnh không cần lo lắng bị người khác quấy dày lúc này trời đã lớn minh hắn ra khỏi phòng sâu hít thở sâu vài hớp k h ô n g khí tâm tình thật tốt xôn xao viện tử một bụi lam hoa doanh giới tàng cây đích tiểu trong ao mấy đối với tiểu cá trong nước mặt hoan khoái n ú c đích hôm nay t r á n h t r ị xuân không lam hoa doanh n ở đầy làm t ử sắc đích tiểu hoa b ỏ buộc ở gió nhẹ suy phất hạ trầm dai phiêu lạc đến trì mặt bên cạnh ao hơi có mấy phần thi bức tranh chi toàn tính viêm phong trong lòng v ừ a động đột nhiên nhớ tới viêm lao đầu từng đề cập tới đích động cùng yên lặng đích tu tập phương pháp cảnh giới tối cao là đạt tới thính giác cực kỳ dồn có thể nhận thấy được mười thước ngoài cây diệm phiêu rơi thanh âm sao không n ư ợ n cơ hội này thẳ v ư mà đom đóm à n g t dong binh đoàn cũng nộp tùy nguyện vô ngân xử lý hắn quả thật có thể làm mấy ngày phủi trường quỹ chuyên tâm tu tập nghỉ ngơi lấy lại sức một phương diện trì hoàn thần thánh liên minh đích dây dưa k h á c một phương diện cũng có thể che giấu tự mình đã thương cảng không đến nổi để cho thu g i a nhận thấy được k h á c thưởng chỉnh quản gia an bài đắc cực kỳ chu tuần nói mỗi ngày đúng giờ cho viêm phong xử lý cuộc sống buổi trưa lúc đoạn giáo sư thủ pháp điểm huyện t ì n h m u ố n đồng thời giải đáp hắn tu tập trong quá trình gặp phải đích vấn đề mới Trừ sớm muộn gì hai bữa ăn viêm phong bỏ xuống tất cả tạp nhiệm toàn bộ ngày tính tọa ở lam hoa doanh dưới tàng cây tu tập thời gian bất chi bất giác trôi qua như thế trôi qua bốn ngày nội lực của hắn rốt c u c khôi phục đến tốt nhất trạng thái hơn nữa ở nơi này an tính đích trong hoàn cảnh hắn nhận thức thâm hậu tiến vào minh viêm tổ chức năm thứ nhất hắn liền ở trong t ố i thất t i ê n lặng tu quá biết rõ thính giác lớn nhất đích quáy nhiều không phải là hoàn cảnh tâ tầm mà là tự thân mảng nhĩ bởi vì máu lưu động mà sinh ra rất nhỏ chấn động trước kia không hiểu huyết mạch lưu thông chỉ có thể bằng cảm giác tu thập hiện tại nắm giữ chu thiên y lý đã dần dần bắt đầu thuần thục ở an tĩnh đích trong hoàn cảnh duy trì mảng nhĩ thăng bằng chấn động mơ hồ va chạm vào trong truyền thuyết giác quan trí cao chi cảnh cái kia p h i ế n đại môn hiện tại ta không chỉ có đạt đến đại thành c h i cảnh còn tự hành lĩnh ngộ tu tập phương pháp viêm phong trong l ò n g ngực dự trữ đã lâu đích nóng bỏng lực lượng đang không ngừng mênh mông tựa hồ muốn gầm hét lên thụ nạp rồi một ngụm trọc khí tâm tình thư sướng tới cực điểm hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin xông vào kim viện đem m ị kim quân c h ạ m rời kiếm thiếu ra đây là hôm nay nhận được đích biêu kiện vật phẩm hẳn là người nhắc tới đồ chị quản gia cung kính đem một hình vương cương hộp chính lên ánh mắt yên lặng nhìn viêm phong há miệng nhưng không có hỏi ra lời hình vương cương trong hộp chứa tiêu dương gửi tới được thay thế dự tề phong kín tương đối khá người bình thường trừ phi đem nó mở ra. hay không thì tuyệt khó phán định gây bên trong đồ bất quá trịnh quản gia võ nghệ kỹ cảng chẳng qua là rất nhỏ đung đưa liền có thể cảm giác được bên trong lưu động đích chất lỏng cũng không phải là bình thường dược thủy không khó đoán được cương trong hộp tồn phong chính là đặc thù nào đó dược vật hắn lo lắng thiếu gia đích thân thể khác thường nhưng thiếu gia nếu không có nói rõ hắn cũng không nên hỏi lên quản gia dương thị tập đoàn đích thừa kế thủ tục làm được thế nào viêm phong vẹ mặt bình tĩnh hỏi trịnh quản gia sửng sốt trên mặt nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng thiếu gia người rốt c u c quyết định biểu lộ thân phận sao ân bất quá không cần thiết quá mức trương để cho p h á p viện cho ta biết thúc người thừa kế đã xác nhận là được rồi viêm phong nói ra những lời này trong đồng t ử hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác đích ánh sáng lạnh thầm nghĩ dương hướng hoa ta không có chết nói vậy sẽ làm ngươi rất thất vọng sao bất quá rất nhanh ngươi sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn rồi thừa kế thủ tục đã sớm chuẩn bị h o à n bị t r ì n h quản gia chỉ c h ờ viêm phong một câu nói một khi p h á p viện xác nhận d ư ớ i sách hết thể cũng hết thể đều kết thúc đến lúc đó cha mẹ chi thủ cùng đ u ổ i r ế t mối hận cùng nhau thanh toán thật tốt quá trịnh quản gia không có phát hiện viêm phong đích khác thường hắn vẫn lo lắng viêm phong vì truy xét cha mẹ chết đi cho nên đến trễ di sản đích thừa kế hôm nay nghe được cái quyết định này trong lòng hắn một viên tảng đá lớn cuối cùng để rơi xuống không nhịn được hốc mắt doanh nước mắt thiếu ra tiểu thiếu ra rốt cục phải về đến dương ra rồi ngài dưới suối vàng có biết cũng nên nhắm mắt chính quản gia tiểu thừa kế đích vấn đề hỏi thăm viêm phong ý kiến nói tiếp thiếu ra kim huy tập đoàn vẫn kéo dài sau tố tụng buổi sáng hôm nay rốt cục triệt tiêu rồi ta n g h ĩ mỹ kim quân là cố kỵ đến mất đích hai hiệp nghị lượng hắn cũng không dám mạo hiểm đánh cuộc viêm phong khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh cái kết quả này đã ở trong dự đoán của hắn trung quốc dù sao có tam đại nhiên liệu đầu sỏ trừ dương thị tập đoàn kim huy tập đoàn còn có một thực lực càng thêm hùng hậu đích kinh lực tập đoàn mỹ kim quân lão giang cự h o ạ n chưa bao giờ làm hao vốn làm ăn ở phát hiện tủ sắt đích hai phần hiệp nghị không cánh mà bay sau đem võ đường mấy tên cao thủ mắng đắc máu cho s ố i đầu hắn châm trước rồi mấy ngày đã coi là đến trận này quan t ò a vô lợi nhưng nhu đồ đánh tới cuối cùng chỉ biết rơi vào lưỡng bại câu thương đích kết quả s o n phương danh dự tổn hao nhiều nhận được nhất đại tiện nghi đích tự nhiên là kinh lực tập đoàn vì vậy quyết đoán rút đất tiện nói rõ hắn đã cho dạng chúng ta vừa lúc thêm vào một côn đem hai phần hiệp nghị công bố ra ngoài để cho kim huy tập đoàn danh dự q u é t sân chính quản gia gặp sắc mặt n g ă n lệ tựa hồ muốn cùng kim huy tập đoàn chết dập đầu rốt cuộc trong lòng d ù m mình vội la lên thiếu ra làm như vậy đối với chúng ta cũng không có lợi ta cảm thấy đắt hay là lấy hai phần hiệp nghị yêu cầu kim huy tập đoàn bông tha cho sinh mạng thể nhiên liệu độc quyền tương đối ổ thỏa bông tha cho sinh mạng thể nhiên liệu độc quyền tương đối ế thỏa bông tha cho khôi phục như lúc ban đầu kim huy tập đoàn sinh mạng thể trọng yếu kỹ thuật trong t r ạ n g qua là mẫu r ồ i máu tinh đích tầng ngoài công hiệu mà thôi kia thực máu tinh mặc dù có thần kỳ đích tự lành công hiệu nhưng xa không có đạt tới lập tức khép lại đích trình độ viêm phong tu tập cổ võ học thể chất khác hẳn với thường nhân thêm chi không ngừng được huyết độc ăn mòn máu tinh ở kia trong cơ thể cơ hồ là ngày đêm càng không ngừng chữa trị bị hao tổn đích tổ chức thần xui quỷ khiến dưới diễn biến thành nhanh chóng tăng sinh đích năng lực bất quá cánh mạng khả năng xây cất là dương chấn hoa vợ chồng tâm huyết cả đời khi hắn trong suy nghĩ cha mẹ vĩnh viễn cũng là ưu tú nhất vì vậy mới sẽ đem nhanh chóng tự lành năng lực toàn bộ quy công ở cha mẹ đích nghiên cứu thành quả cánh mạng khả năng cánh thần kỳ như thế chỉnh quản gia theo đổi u dương chấn hoa nhiều năm đã từng nghe nói qua cánh mạng khả năng đích cuối cùng công hiệu nhưng trăm triệu không nghĩ tới máu tinh lại so sánh với ban đầu dự đoán đích còn muốn thần kỳ trong lòng vui mừng g i ậ n hỗn hợp một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh lo lắng nói thiếu ra một viên khác máu tinh đã rơi vào kim huy trong tập đoàn lấy n i ê n cứu của bọn hắn năng lực nói vậy không dùng được mấy năm liền có thể hoàn toàn sở thấu tạm thời không cần lo lắng máu tinh là hoàn thành phẩm cũng không phải là tánh mạng khả năng kỹ thuật đích đầy đủ chịu tái thể sử dụng bình thường nghiên cứu phương pháp căn bản không phát hiện được c à n g sâu tầng thứ đích công hiệu ban đầu nếu không phải viên thứ hai máu tinh bị đánh tạo thành dây c h u y ể n viêm phong cũng không thể có thể phát hiện tánh mạng khả năng chính là bí mật mà hết thể này đích sau lưng bao hàm dương chấn hoa vợ chồng đối với nhi tử đích vô hạn quan tâm hắn sờ sờ trước ngực mất đi máu tinh đích dây chuyển trong lòng dâng lên một cổ ấm áp cha mẹ cảm ơn các người ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng chị quản gia phân tích tất cả h ớ thiệt cuối cùng đón nhận đề nghị của hắn trước khi đi dò hỏi thiếu gia nam đại anh tài giáo dục học viện bởi vì ngươi tuần này thiếu thốn đích đầu để phát ra báo cho nghiêm đạo sư giúp ngươi tạm thời che giấu đã qua mấy ngày qua ở tại hời giờ ở đích mấy tên năm nam nữ trẻ một mực tìm tìm tung tích của ngươi ngươi hay không còn muốn tiếp tục duy trì này thân phận này thân phận ta còn muốn dùng để ứng phó minh viêm tổ chức trường học cùng lam điệu phòng làm việc phương diện ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ xử lý viêm phong nói xong cầm lấy hình vương cương hộp đi tiến gian phòng hôm nay tới trở về rằng có hai lần cuối cùng đem tiểu bổn lấy trở lại mấy ngày kế tiếp có thể an tâm mã tự tâm tình thật tốt hoan n ê n h độc giả đăng ký virus Rõ Trường trường nghẹn. Công Quyền thứ tư, chương 399. an thêm phẩm. thứ 2012-03-27-23h56-25s chữ tác xem youtube tiêu ủi số do ư cương ơ n hình vùng g gửi tới t r n g h ộ p chứa 2 loại trái thuốc, Một loại dược dịch loại loại trái i bảy b ệ n ra kim khí loại í đ căn h hôi, khác dịch hơi đích xanh ảnh. màu mở màu là ngân loại dược c cứ sử dụng nói rõ viêm phong thế mới biết thì ra là loại này thay thế dược t ề cùng minh viêm tổ chức huyết thanh giảm bất t ề giống nhau cũng là lấy độc công độc phương thức màu ngân hôi chai thuốc trong chứa một loại kim loại nặng hóa chất tiến vào thân thể con người máu sau rất dễ dàng ngưng kết thành khối ở huyết độc dọn dẹp lúc liền đem bên trong đích huyết độc thành phần dung nhập vào kim khí hóa hợp vật ở bên trong sau mượn một loại khác dược dịch bài xuất bên ngoài cơ thể đối với huyết thanh giảm bất tề mà nói này hai loại phối hợp sử dụng đích thay thế dược tề đúng là muốn ổn t h o a chút ít nhưng bởi vì là kim loại nặng hóa chất rất khó bài xuất bên ngoài cơ thể dược tề sử dụng lượng phải tu cẩn thận cho nên cũng chỉ có thể đối với huyết độc đưa đến rất nhỏ đích pha loãng tác dụng muốn hoàn toàn thành trừ tuyệt không phải một sớm một tình hình trung sợ rằng nhịn không được lâu như vậy kim loại nặng nhưng là cự đ ộ n vật vật này cũng không thể tùy tiện loạn thử nói không chừng còn có thể đem máu tinh đích hiệu quả l i ề u mạng thanh trừ viêm phong suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng là nhất quyết định đến vạn bất đắc dĩ lúc mới sử dụng hắn hiện tại trạng thái hài lòng chi mấy lần trước bị thương nặng như vậy huyết độc cũng không có thiêu đốt thành huyết diễm đích dấu hiệu duy nhất đích tệ đoàn chính là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma không cách nào k h ô n g chế ý thức của mình thậm chí ngay cả đã làm gì chuyện cũng không nhớ rõ hắn còn không biết mình đem trần thi dao ăn đêm đó thi dao vẫn theo ở bên cạnh ta, ta có hay không đối với n n g ồ i ở tiểu bên cạnh cái ao vừa tinh tu rồi một ngày cho đến vào đêm hắn mới dừng lại điều tức một trận gió nhẹ thổi qua lam hoa doanh trên cây bay xuống vài miếng lam tử tiểu hoa hắn còn chưa mở mắt ra tay phải phút chốc vân l n ra ngón trỏ cùng ngón giữa chính xác không có l ầ m kẹp lại một mảnh lam tử tiểu hoa một không tệ đích bắt đầu này năm ngày đích tinh tu hắn đã bước vào cảnh giới kia đích cánh cửa mặc dù cách đại thành còn có cách xa vạn d i m xa nhưng lúc đầu sau này có một mình s ắ c đích đường hướng tu luyện gặp lại đến thu gia cao thủ cũng có thể tùy thời tránh ra gần tới nửa đêm hắn rót tắm nước lạnh thay một thân đ ầ ngủ nằm dài trên、giường. mang theo mong đợi đích tâm tình tiến vào vườn địa đàng như lường trước nghĩ như vậy mới vừa lên tuyến liền tiếp thu đến liên tiếp đích t r u y ề n tin đề kỳ ta ở phòng đấu giá viêm phong khái quát tính giao đãi một câu lấy ra huyết ngọc trực tiếp c h u y ể n tống đến phòng đấu giá cửa hôm nay đích phòng đấu giá đã xưa đâu bằng nay bởi vì dòng người tăng nhiều đích quan hệ đường người phân biệt hệ thống quản lý c ô ý ở phòng đấu giá cửa thêm thiết một chuyển tống chút tiện lợi trình độ đã không thua cho tùy thời tùy chỗ mở ra đích giao dịch nền tảng có thực lực đích công hội đều ở phòng đấu giá chung quanh thành lập công hội chỗ ở vì vậy rất nhiều n g o n g a cũng nguyện ý chạy đến phòng đấu giá gửi bán đồ tìm chút thời giờ b ớ t đi hai phần trăm đích thủ tục phí dùng hay là rất có lời viêm phong mới vừa vào phòng họp ngồi xuống liền nghe được phòng đấu giá đại sành truyền đến một trận xôn xao thanh â m trừ đom đóm r o n g binh đoàn Trừ thần hoàng hôn thiết huyết thương lang quản gia phòng làm việc mộng miêu công hội chờ một chút chứa nhiều giao hảo đích công hội đại biểu cũng chẳng vào viêm phong lâu như vậy không có lọ dịn ta còn tưởng rằng tiểu từ ngươi cút làm hại chúng ta mấy ngày qua cơm ăn không ngon cảm giác cũng ngủ không ngon nghĩ tới sau này đích hoạt động lại muốn cũng trở về từ trước rồi tịch mịch đích đại thụ phát ra sảng lãng đích tiếng cười nhìn thấy viêm phong bình an vô sự trong lòng cao hứng phi thường nhìn tới tìm ngươi tính sổ đích không ít người a sinh mệnh chi thành hai lần phòng thủ chiến ngươi cũng thiếu c h ẳ n g ngươi làm như thế nào b ồ i bộ lại chúng ta truy đổi mặt trời nói t i ế p nói lần thứ hai phòng thủ chiến đích thủy tinh linh đại quân quá kinh khủng chúng ta diệt hơn phân nửa người phòng đấu giá bao nhiêu lấy ra chút hoàn mỹ trang bị ý tứ ý tứ xuống uy viêm phong khác không nói lời nào ngươi bị thương hảo có hay không mọi người ngươi một câu ta một câu treo tính sổ đích kỳ hào hướng viêm phong tỏ vẻ an ủi đom đóm g i n g binh đoàn bị ngăn ở đám người ngoài hồi lâu cũng không có thể chen đến n ă trước viêm phong một trận cảm động vui mừng cười nói cảm ơn đại gia quan tâm ta hiện tại không có chuyện gì rồi ánh mắt của hắn quét mắt mọi người cuối cùng rơi vào h à n nguyệt như trên mặt thấy nàng trong mắt đẹp t ấ n tràn đầy ân cần ý khẽ gật đầu ý bảo tự mình cũng không lo ngại h à n nguyệt như trong lòng tảng đá lớn rơi xuống lộ ra ôn n u nụ cười nhường một chút nhường một chút lúc này trong đám người vang lên một thanh thúy thanh em dễ nghe viêm phong nghe được cái thanh em này nụ cười cũng đi theo t h ú liễm bị chen ép đích ngoạn da đang muốn ra khỏi miệng phê bình thấy đối phương bộ d á n g x i n h đẹp cho gia kỳ cũng không nhịn được nhẫn nhịn thối lui một cái lối đi nhỏ uy các người nghiêm đạo sư cũng quá m ạ n đi lưu nhược viên thấy rõ người có chút trận mắt há hốc mồm mà nói nàng luôn luôn cũng như vậy mạnh ta đoán a phong đột nhiên chuyển ra đi có một nửa nguyên nhân liền là bởi vì nàng trần kiệt vẻ mặt phất luất hắn mấy ngày qua vẫn đối với viêm phong rời xa hời giờ ở chuyện tình canh cánh trong lòng hôm đó nhã kho người bán hàng tới cửa chọn mua lên con ngựa cho thấy hắn quan tâm phòng làm việc người bị nghiêm mộng lâm dắt lôi kéo sau khi rời khỏi đây xế c h i ề u liền nghe được bị thương đích t i n tức tiếp theo lại biến mất đã hơn nửa ngày ngày thứ hai liền ở phòng của hắn phát hiện một tờ ngắn gọn đích tờ giấy liên ý vật cũng không có thu thập trần kiệt nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân cuối cùng quy kết đến nghiêm vì vậy đối với tên này đạo sư trừ kính sợ ở ngoài lại thêm một chút x ỉ u c h á n này mấy ngày cả phòng làm việc cũng lâm vào b u ồ n bực đích trong không khí thương tâm nhất đích tự nhiên là trần thi giao phát giác viêm phong đích thân phận chân thật sau nàng tất cả h ảo tưởng cũng t a n vỡ cho dù khua lên dũng khí thản nhiên đối mặt kết quả viêm phong rời xa h ơ i d i ở nàng căn bản không có tranh thủ đích cơ hội nàng tính cách vốn là nhu nhược chuyện thương tâm tình cũng n ẹ n ở trong lòng không nói mặc dù lớn khai đoán được viêm phong rời đi đích nguyên nhân nhưng không muốn làm cho hắm cảm thấy p h i n ã o vì vậy vẫn không có cùng trần kiệt đám người giải thích viêm phong ta có lời nói cho ngươi nghiêm ngọc lâm tận lực để cho thanh â m của mình nghe mềm nhẹ nhưng trên mặt không che giấu được vội vàng đích tình hình dáng ta không có nói nói cho ngươi viêm phong lạnh lùng nói ngươi còn đang vì chuyện ngày đó tức giận sao ta không biết phải như vậy ta mẹ thật không phải cố ý nghiêm ngọc lâm hạ giọng giải thích ta không có tức giận trong mắt của ta kia chẳng qua là một cuộc siết khỉ mà thôi nghiêm đạo sư nơi này là phòng đấu giá chúng ta có rất nhiều chuyện phải xử lý học viện đầu đề ta đã bổ sung rồi nếu nếu không có chuyện gì khác thì tự tiện sao viêm phong không chút khách khí hạ lệnh c h ú khách nay đại mỹ nữ là đạo sư của hắn có còn trẻ như vậy đích đạo sư sao h ắ hắc, c nhìn nàng bộ dáng lo lắng không giống như là đạo sư đối với học sinh như vậy đích tầm thường quan tâm có tin vịt trong hai nghe chung quanh ngoạn gia nhỏ vụn đích tiếng nghị luận nghiêm mộng lâm vừa thẹn vừa vội nàng biết bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm nhưng viêm phong vở cơ cơ máy điện thoại liên lạc không được mình ở vườn địa đàng đích nhân vật vừa cho hắn che giấu không thể làm gì khác hơn là thừa dịp hắn ở phòng đấu giá thời điểm tự mình đi tìm bởi vì ngươi đầu đề chuyện tình trương viện trưởng đã tra xét hồ sơ cá nhân của ngươi hồ sơ hắn đã đối với thân phận của ngươi nổi lên hoài nghi một mình ngươi cẩn thận một chút còn có mẹ ta muốn ta thiện thể nhắn cho ngươi nàng hy vọng có thể ngay mặt hướng ngươi nói xin lỗi nghiêm n g ộ c lâm vẻ mặt t a y này nói nói xong chưa nghiêm n g ộ c lâm nhìn cặp kia trở nên lạnh như băng đích đen bảo thạch con ngươi một lòng ngã vào đáy h cốc sắc mặt buồn bực xuyên qua đám người hàn nguyệt như thấy viêm phong đối với thái độ của nàng lãnh đạo trong bụng trần an tất cả lo lắng tùy theo tan thành m â y khói biết viêm phong đối với nàng cũng không có bất kỳ tình cảm trải qua như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm không khí hỏa hoãn rất nhiều viêm phong nghe rồi chư đại công hội kế tiếp đích hoạt động an bài trên căn bản cũng tỏ vẻ ủng hộ Viêm phong c hỏa ú lúc, thú n nạn minh phong khe sâu chỗ sâu phát hiện vùng mới giải phóng lãnh thổ không gian minh phong nguy đến trong hứng không cùng nhau tấn công. Phong g gốc giải ta tị phát thổ địa, hay ở ở đích chỗ cấp bậc có khe hiểm h mới mộ sâu sâu lan g sử dụng nói chuyện riêng phương thức hỏi tài nguyên tranh đoạt trên chiến mã sẽ phải mở ra chờ bắt lại trung tâm tài nguyên phân biệt nữa thương lượng khu vực không gian c h u y ể n tình cũng không muộn viêm phong lạnh nhạt nói phong hỏa lan gặp g cũng không cự tuyệt trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích cười nói hảo tranh đoạt chiến sau khi kết thúc chúng ta sẽ tìm ngươi ở nơi này vườn địa đảng trừ hải chi lệ công hội có đoàn đội anh hùng huy trước ngoài liền chỉ có đom đóm giong binh đoàn đích anh hùng huy chương cùng đoàn đội anh hùng huy chương có thể kích hoạt khu vực không gian anh hùng khó khăn minh phong mộ địa là cỡ chung đoàn đội khu vực không gian lấy thiết huyết thương lang đích thực lực muốn bắt lại bình thường khó khăn cũng không khó khăn bất quá hắn càng muốn nếm thử anh hùng khó khăn lấy đạt được cao hơn đích thành tựu cùng ưu dị trang bị một lúc lâu tới an ủi đích công hội mới chục vừa rời đi phòng đấu giá bắt tay vào làm chuẩn bị tài nguyên tranh đ o ạ t chiến cuối cùng chỉ còn lại có đom đóm g o n g binh đoàn mọi người ở lại trong phòng họp chương đệ tứ quấn c h ư ơ n g bốn trăm n h â n viên công tác canh tân thời gian hai nghìn m ộ ư ơ i hai không ba hai mươi tám hai mươi hai h sáu phút ba mươi bảy giây số lượng từ hai nghìn ba trăm ba mươi ba a phòng ngươi tổn thương hào không có ngươi thế nào không lên tiếng kêu gọi t i ự u rời đi ra ngoài q u á không có suy nghĩ đi hiện tại ở lại cái gì trần kiệt liên tiếp vân an mấy vấn đề v i ê m phong quan sát phòng làm việc mọi người biểu tình không có phát hiện dị dạng biết rõ trần thi giao vẫn chưa đem kia vãn phát sinh sự tình nói cho bọn họ tâm trạng hơi rộng trả lời thân thể đã hào được không sai bị lắm ta mấy ngày nay tại nơi ở mới tính dưỡng kia vãn sự tình phát đột nhiên hắn cũng bất chấp rất nhiều phỏng đoán trần thi giao tất nhiên phát hiện hắn cổ võ giả cùng tự lành năng lực bí mật hơn nữa mang nàng đi dương ra đại trạch nói không chừng thân phận cũng bị nhìn thấu a phong tiếng ngươi chừng nào thì trở lại tới ở lại nghiêm đạo sư đã đáp ứng không truy cứu giám thị hiệp nghị sự tình hải nhã cư đối với ngươi tại rất thói quen a không có mỹ vị bữa sáng chúng ta đều muốn ăn không phân chấn không đầu để làm tham khảo ta về sau khảo hạch đều đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn trần kiệt mắt trung lấp lánh chứ hy vọng c o mang bày ra một bộ tội nghiệp bộ dáng nhuộp viêm phong lại vừa bực mình vừa bực người trong khoảng thời gian này yêu yêu chủ ngh về phần đầu đ ể tham khảo tuyên bố ngày thứ hai ta hội cấp phát ngươi ta hiện tại chỗ ở phương hoàn cảnh thanh tịnh ư ỡ n g thích hợp ta trần kiệt thấy hắn không hề cử động sửa lời nói ngươi phó kim thẻ còn tại ta nơi đây không sợ chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn đem ngươi tiền tiêu hoàn sao không theo các ngươi thích đi phó kim thẻ có một nghìn vạn tiêu phí hạn mức cao nhất viêm phong tự sẽ không để ở trong lòng hắn biết do trần kiệt tưởng khuyên chính mình trở lại nhưng hải nhã cư nơi ở đã bộc lộ nếu là tiếp tục lưu tại nơi đó chỉ sẽ đem phòng làm việc người liên lụy tiền đến a phong ngươi sẽ không là có tiền t h coi thường chúng ta đi lưu như huyên ánh mắt yên lặng theo dõi hắn ta xem như dùng một đống lớn hàng hiệu y phục đánh đuổi chúng ta xung quanh tuấn minh phụ hòa đạo một đám người nhóng nhẽo ngạnh ngâm đều không thấy hiệu quả sau cùng cuối cùng hết hy vọng trần thi giao một mực yên lặng lặng lẽ mà nhìn chăm chú vào v i ê m phòng ánh mắt có chút si mê tựa hồ suy nghĩ cái gì yêu yêu thấy thế tâm niệm l i ê n động mở miệng hỏi đạo v i ê m phòng ta còn tưởng hướng ngươi thỉnh giáo cái khác đồ ăn thức cách làm ngươi có thể hay không tái ở lại đoạn thời gian rời đi hải nhã cư chỉ là tưởng đổi một hoàn cảnh ta còn là tương đối thói quen một cái người ở lại việc này về sau không muốn nhắc lại cách tài nguyên tranh đoạt chiến còn có nửa giờ chúng ta chưa chuẩn bị một cái nguyễn không ngân thấy trần kiệt đám người thất vọng biểu tình nhịn không được tiến đến trung san san bên cạnh nhỏ giọng hỏi đạo viêm phong tiêu đồ ăn thật có tốt như vậy ăn sao không đương nhiên ăn ngon đều theo kịp túy bảo lâu danh chủ trung san san khẳng định đạo nguyễn không ngân cảm thấy rất bất khả thư nghị ánh mắt quái dị mà đánh giá viêm phong lắc đầu cười nói n g h ị không ra hắn một đại nam nhân còn học t r u nghệ n g thực sự là người không thể nhìn tướng mạo cái này gọi là đà tài đa nghệ viêm phong không những trò chơi chơi đùa được hảo học tập làm cơm rèn luyện mọi t h ứ đều xuất sắc là nữ hải tử đều thích. nguyễn không ngân sửng sốt tâm trạng suy nghĩ ta có đúng hay không cũng nên học tập một cái thiêu đồ ăn yêu yêu trước bà bán đ ầ u giá đi mở rộng tình huống nói một chút đi q u á c h trí hiên đột nhiên nói ra yêu yêu gật đầu lấy ra một phần tư liệu đưa tới viêm phong trong tay nói ra bán đ ầ u giá đi hiện tại chính thức tiến nhập thương nghiệp quỹ đạo cần phải tuyển nhận ngày nào tính nhân viên công tác sơ bộ nhân số đại khái cần phải ba mươi người nơi này có một phần chuẩn bị tuyển danh sách ngươi nhìn có thể hay không sàng lọc một bộ phận bán đấu giá đi đã toàn quyền giao do từ các ngươi xử lý việc này về sau các ngươi trực tiếp xác định có thể viêm phong mở tư liệu tùy ý lật xem một cái đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên tiêu vân tư liệu thượng biểu thị thiếu nữ mi thanh m ụ c tú chính là ngày ấy vì hắn giới thiệu nghiệp đoàn kiến thiết sân bại mỹ nữ hướng đạo yêu yêu tựa hồ nhớ tới cái gì nói ra cái này danh đánh số 2011 h ư ớ n g đạo thành viên từng vài lần cấp bán đấu giá đi gửi đi b i ể u kiện bên trong nhắc tới các nàng hướng đạo tổ rất nhiều đồng sự đều chỉnh quá nhận lời mời thư bất quá tại sơ bộ sàng lọc thời gian bị được quét hạn hy vọng có thể tái cấp một lần cơ hội không cần tuyển c ự các nàng đi viêm phong không tái lật xem trực tiếp đem tư liệu giao trở lại yêu yêu sửng sốt vô cùng kinh ngạc đạo cái này có hay không quá khí Chúng ta xem qua nhân viên công tác nhân viên ta qua xem không á c có tư trong rất liệu, nhiều điều kiện bên h k sai có h như vậy buông tha thực Hơn danh nhắc hướng nhận n người, buông đáng nữa này vân đồng lời mời tiếc. cái tiêu tới cứ c vậy quá tổ sự sự đạo n gì ư người. ờ、so、i với nhiều so toán chúng còn có Không muốn g ta dự toán còn muốn nhiều 19 người. Không có gì hay đáng tiếc các ngươi tổ chức một cái thí nghiệm nếu như không có vấn đề tựu i đều chúng tuyển đi, đi thêm ra dự toán trước theo ta chia hoa hồng t r o n g giảm khấu trừ viêm phong không khỏi phân trần mà định ra quyết sách hãn quyết định này cũng không qua loa có thể trở thành k i a la đặc hướng đạo thành viên đều là trải qua á lưới sàng lọc tư chất phương diện khẳng định không thành vấn đề hơn nữa bởi vì hướng đạo công tác tính chất những n à y người đối nghiệp đoàn nơi đóng quân cùng mỗi cái đại công hội tình huống đều s o nhân viên công tác khác quen thuộc tiếp nhận bán đấu giá đi công tác hội thuận lợi rất nhiều h ư ớ n g hồ hướng đạo thành viên tiêu vân cấp hắn ấn tượng cũng không t ệ lắm hắn tin tưởng cái này danh thiếu nữ tích cực người tiến cử kém không đi nơi nào a phong ngươi vừa rồi còn nói đem điều này giao do thử chúng ta toàn quyền phụ trách kết quả chúng ta tuyển định người ngươi một cái đều không nhìn thấy lưu như huyên bất m a n đạo yêu yêu thấy viêm phong nhữ mày bối rối mà giải thích đạo lần này nhận lời mời nhân viên công tác chúng có hai cái là như huyên sơ trung tìm hội chúng ta đã quyết định nhượng các nàng tiến nhập bán đấu giá đi đương nhiên các nàng điều kiện cũng có thể thỏa mãn bán đấu giá đi cần phải người muốn là bất đồng ý các nàng tiến đến dứt khoát bà ta cũng đổi việc tính lưu như huyên nổi giận nói nàng kia hai gã sơ trung đồng học nguyên bản cùng nàng là hàng xóm luôn luôn có lui tới nghe nói bán đấu giá đi tuyệt nhận cố định nhân viên công tác tưởng giải nhận lời mời sự tình mới tìm t h u ờ n nàng lưu như huyên tính cách ngay thẳng lập tức đáp ứng cấp hai người an bài vị trí nguyên bản thông qua lam điệu phòng làm việc quan hệ giới thiệu hai người tiến đến còn là tương đối dễ dàng bây giờ bị được viêm phòng cái này thủ an bài toàn bộ làm xáo trộn Nàng thực sự xấu hổ cùng đồng lọng, thực lật một hổ học mạch phía sự xấu lao d ư việc l i ề ầ m c h í này ngươi không ý kiến đi yêu yêu đoán thương r á c mà trừng l việc nghị ô n g gì có việc tiểu hoàn ấ t từ trước, nếu như nếu h viêm p thông báo tuyển dụng nhân viên công tác sự tỉnh mọi người đến bán đấu giá đại sành chuẩn bị chiến đấu vật phẩm yêu yêu có ý đem trần thi giao lưu lại phòng h ọ bởi vậy không có cấp nàng phân phối nhiệm vụ trần thi giao câu thúc mà ngồi ngay ngắn ở bên cạnh ánh mắt thường thường hướng trước đài phiêu lại đây viêm phong do dự một hồi bối rối mà hỏi thăm ngày kia đêm tối ta có hay không có đối với n g ư ơ i đã làm cái gì n g ư ơ i thật cái gì đều không nhớ rõ sao không trần thi giao ngẩng đầu nhìn thẳng h ắ n chứ đôi mắt trung hiện lên một tia thất vọng c ắ n c ắ n môi kia vãn ngươi xông tiến trong phòng không bao lâu liền ngắt xịu đi ta xem ngươi không có việc gì tự một cái người về trước đi chúng ta cái gì cũng không phát sinh lại sợ hắn lo lắng tiếp theo giải thích đạo kia v á n sự tỉnh ta chưa cùng ca ca bọn họ nói cảm tạ hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật viên phong ôn nhu nói nghe đến cái này âm thanh mềm nhẹ cảm tạ trần thi giao trong lòng rung động nỗ lực tất cả tựa hồ được đến thỏa mãn hàm xúc mà gật gật đầu ân chương ba trăm ba mươi mốt đệ tứ quấn c h ư ơ n g bốn trăm linh một minh phong mộ địa thượng c a n h tân thời gian hai nghìn m ộ ư ơ i hai không ba hai mươi tám hai mươi ba h năm mươi sáu phút ba mươi sáu giây số lượng từ hai nghìn sáu trăm m ư ơ i sáu nghìn tại nguyên tranh đoạt chiến kéo mở mở màn viên phong y nguyên đảm nhiệm ma quỷ quân sư chỉ huy trung tâm tài nguyên khu công thành chiến kia la đặc đ á m nghiệp đoàn tại mùi hôi nơi cùng mất mát nơi hai đại khu vực không gian c h u n g đi đầu cơ trang bị so cái khác trận doanh nghiệp đoàn cường một cái đẳng cấp công thành chiến vừa mới bắt đầu liền lấy phong lôi chi thế đột phá phòng tuyến mấy phần chung sau liền đánh vào tòa thành bên trong mà viêm phong mượn hỏa long chi cánh thoát ra bảy dập khu vực trực tiếp đoạt được thắng lợi cờ xí toàn bộ quá trình chiến đấu dùng không đến nửa giờ đánh vỡ vườn địa đàng đặt ra g i ớ i tuyến thành t ự u một trận hoàn mỹ thắng lợi mới thanh lý hoàn chiến trường gió lửa sói đầy mặt tiêu ý mà hướng huỳnh hỏa trùng giang binh đoàn đi đến phát hiện viêm phong từ lâu không tung tích vô cùng kinh ngạc đạo, viêm phong người đâu. Viêm phong gần nhất một mực xử lý thần thánh liên minh binh một mực phong nhất thần thánh tỉnh, huynh hỏa chúng gần dòng xử lý sự đã o như vậy chúng ta ở đây liền xuất phát đi gió lửa sói suy nghĩ xoay chuyển c ự c nhanh bây giờ n g u y ệ n không ngân thu được gần g i ấ u chức nghiệp c u n g tần h người thực lực l ớ n tăng tin tưởng viêm phong đem huỳnh hỏa trùng g i n g binh đoàn giao cho hắn nhất định có nó dụng ý minh phong mộ địa cùng mùi hôi nơi một dạng đều là cơ chung khu vực không gian có thể dung nạp hai cái đoàn đội minh phong mộ địa ở vào tử vong cốc vực ở chỗ sâu trong ngoại vi khu vực mang vào chửi mắng thương tổn thay thế bổ sung đoàn vô pháp lưu thủ trừ huỳnh hỏa trùng g i n g binh đoàn hai mươi hai nhân hòa thiết huyết thương sói đệ nhất hai đoàn sáu tri đội ngũ còn lại người chỉ có thể đợi tại tử vong cốc vực phụ cận liệm sát lược thực phi long nhận mấy người cái tinh anh nhiệm vụ mới chuyển rời đến minh phong khe sâu mới tiến nhập tử vong c ấ c vực mọi người trong thai liền nghe đến một tiếng hệ thống nhắc nhở ngươi nhận đến tử vong chửi mắng ảnh hưởng mỗi m i ể u tổn thất sáu mươi điểm sinh mệnh giá trị cái này tử vong chửi mắng thương tổn so t ử linh quốc ôn triều còn m u ố n cao đáng tiếc ôn dịch c h i tâm chỉ có thể tiêu trừ i ăn mòn tính đất phật người không ngân thì thào tự nói đột nhiên nghĩ đến cái gì xoay người s o n g trần thi giao nói ra thi giao ngươi thần thánh mục sư không phải mới thu được tân kỹ năng sao không ta nhớ kỹ cái kia kỹ năng gọi cái thánh quang tri tâm ngươi thử xem nhìn đối chửi mắng có hữu hiệu hay không thánh quang s ử 30 m é t trong phạm vi toàn thể thành viên thu được thánh quang ấ n ký duy trì liên tục 3 phút có 10% t ỷ lệ chống lại hắc cá m a pháp mỗi lần chống lại thành công sau đem thu được một cái miễn dịch hiệu quả tại kế tiếp 30 m i m u bên trong đối phải hắc cá m a pháp miễn dịch kỹ năng khôi phục 2 phút trần thi giao theo lời thi triển thánh quang tri tâm vài giây sau liền có người kêu lên cái này kỹ năng hữu hiệu ta thu được t ử v o n g chửi mắng miễn dịch bờ uff không đến mười miều toàn bộ đoàn thành viên đều gây ra thánh quang tri tâm hiệu quả cái này đoàn đội b f f quá cường đại mọi người không khỏi cảm、khái. quả nhiên không ngoài sở liệu tử vong chửi mắng thuộc về hắc cám ma pháp thánh quang chi t â m đối sở hữu hắc cám kỹ năng hữu hiệu người không ngân lộ ra một tia hưng ơ phấn d á n g tươi cười đối trần thi giao so cái ngón tay cái thi giao n g ư ơ i hiện tại là vườn địa đảng đường chi không hổ đệ nhất mục sư thần thánh mục sư gió lửa sói trong lòng rung lên hắn biết do thánh quang chi t â m đối sở hữu hắc cám kỹ năng hữu hiệu ý nghĩa cái gì k i ê u mười phần trăm xác suất không những sử v u sư tác dụng thật to suy yếu kể cả tối ba đạo thống khổ chửi mắng đều không hề có uy hiếp tác dụng huỳnh hỏa trùng don binh đoạn lại có ôn dịch chi tâm miễn dịch thời gian tới cho là thật có thể trở thành vô địch do binh đoàn nhìn đến lần này tìm bọn họ hợp tác phi thường chính xác gió lửa sói trong lòng không khỏi dâng lên tức hận vì cái gì như thế ưu tú người mới không phải xuất hiện tại thiết huyết thương sói chứ lẽ nào thực sự là ứng với câu nói kia lợi ích che đậy tiến t h ủ tâm thiết huyết thương sói tại sáng lập ban đầu sở hữu thành viên đều đối game online sung mãn cảm xúc mạnh mẽ nhất tâm nghĩ tăng lên nghiệp đoàn thực lực bọn họ lớn nhất mục tiêu là đạt được hữu dị nghiệp đoàn thành hữu bất chi bất giác thiết huyết thương sói lớn mạnh trở thành nhất cấp nghiệp đoàn tại trung quốc thẩm tới thế giới khai hỏa danh khí cùng thế giới nghiệp đoàn liên minh có lần đầu tiên thương nghiệp hợp tác tiếp theo lục tục nhận được thương nghiệp ý t h á c rất nhiều thành viên tại nếm đến ích lợi sau lợi ích tâm cũng theo đó bành trướng đứng lên càng ngày càng nhu cầu danh lợi tại thương nghiệp hoạt động thiết huyết thương sói dần dần diễn biến thành một cái thương nghiệp tính nghiệp đoàn cho dù nghiệp đoàn ý nguyên tích cực tham gia hoạt động nhưng bởi vì tất cả lấy kiếm tiền làm mắt rất nhiều nguyên bản có học tập ý nghĩa trò chơi hoạt động đều bị được gác lại hoặc vứt bỏ viêm phong nếu như sớm một chút nhận thức ngơi có lẽ thiết gió lửa sói trong lòng rất là cảm khái thẳng cho tới hôm nay mới mơ hồ minh bạch vì sao tại thế giới đệ tam nghiệp đoàn vị trí dẫm chân không trước tự theo kết bạn viêm phong gió lửa sói luôn luôn quan tâm chứ hắn sở hữu hướng đi nhìn chứ hắn thành lập h ì n h hòa trùng dong binh đoàn cũng từng bước một hướng đi thế giới đỉnh cao tuy rằng trong đó mang theo một cái bán đấu giá đi nhưng hắn lại tốt lắm đem dong binh đoàn cùng bán đấu giá đi trên lịa khai tới chỉ dựa vào một điểm này gió lửa sói liền mặc cảm thiết huyết thương sói phát triển đến bây giờ bản chất đã triệt để thương nghiệp hóa không còn có cải biến tiềm lực chỉ có thể tại con đường này thượng tiếp tục đi xuống đi có lẽ thông qua cùng hình còn có vọng vượt lên trước cực mạnh lĩnh hàng đế quốc có thánh quang chi tâm bờ uff phụ trợ đội ngũ thanh lý thèm hồn huyết thú thoải mái rất nhiều dọc theo đường đi đều không gặp đến quá đại trở ngại không qua bao lâu liền đến minh phong mộ đ ị a n g o à i duyên cái này là một chỗ thật lớn bãi tha ma m quét mắt nhìn đến tùy ý khả thấy hoặc ngã trái ngã phải hoặc bẻ gây tổn hại mộ địa mà minh phong mộ đ ị a n h ậ p khẩu liền tại bãi tha ma m trung ương cẩn thận một chút nơi đ â y phần mộ có tinh anh cấp hoạt cương thi nguy hiểm đẳng cấp ba mươi lăm rất khó đối phó truy đổi thái dương nhắc nhở đạo hoạt cương thi mỹ nữ quân đoàn chúng thi hoặc cương thi có cái gì phải sợ t ử linh b ố c trong g i ạ m thư yêu quái càng đáng sợ trung san san xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tự hào v ẻ hướng mọi người tên u y cao chính mình dũng cảm nguyễn không ngân hắc hắc cười cười tiến đến nàng bên cạnh nói ra hoặc cương thi không đáng sợ sao không bạch sắc mắt đồng tử hư thối khuôn mặt tàn chi không được đầy đủ thân thể lộ ra chùi l ù i sọ từng bước một hướng ngươi chuyển lại đây trong miệng còn càng không ngừng chạy thối t hủ ố i h dịch ngươi nhìn bên kia đang có nhất trích hoặc cương thi hướng ngươi đi tới chứ、à. trung san san y theo n g u y ệ t không ngân miêu tả tại trong đầu tưởng tượng chứ một cái ác tâm bẹp hoạt cương thi nghe hắn đến sau cùng một câu nói nhất thời nhịn không được che hai mắt phát ra một tiếng cao để xì、si、bèn t é t trói thai n g u y ệ t không ngân ngươi quá đáng ghét biết rõ san san nhát gan ngươi còn như thế hủ d o a n nàng lưu như huyên nhẹ chắc mắng trung san san giang hai tay chỉ phát hiện cũng không có hoạt cương thi đi ra biết rõ chính mình bị lửa v n h mảnh miệng quật cường mà nói ra ai nói ta sợ hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến nhập minh phong mộ địa phải khu vực độ khó duy nhất đội trưởng nguyễn không ngân đeo đoàn đội anh hùng huy trường đem minh phong mộ địa do từ phổ thông cấp bậc tăng lên tới anh hùng cấp bậc đương ngươi hoặc là ngươi đội ngũ ở vào phải khu vực bên trong minh phong mộ đ ị a đem đối ngoại phong tỏa có hay không tiếp tục Sắp thực tiếp tục sau mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hác mộ đ ị a n h ậ p khẩu thông đạo lập tức lồng thượng một tầng bóng dâm trở nên âm trầm kinh khủng đứng lên nơi đây thật có hoạt cương thi sao không trung san san nhỏ sinh thân thể dựa vào đến nguyện không ngân bên cạnh thân tay nhỏ bé không tự chủ được mà lôi kéo ống tay h áo của hắn ngươi nếu như sợ hãi lời nói có thể đem thị giác hiệu quả điệu thành vị thành niên hình thức như vậy cựu sẽ không cảm thấy ác tâm yên tâm đi có ta ở đây nơi đây không có, cương thi có thể tới g nguyệt không ngân k h ẽ khàng ă n đ u ổ i rất có đảm nhiệm hộ hoa sứ giả ý tứ một bên t h i t hoàn nghe nhịn không được cười ra tiến g tới khuỷu tay nhẹ nhàng t r ọ i t r ọ i hắn cánh tay nhỏ giọng đạo nguyệt không ngân ngươi phải sẽ không là lộ gì không đi không ngơi ư đầu ngươi tái nói lung tung lời nói ta đem ngươi cấm l u ô n nguyệt không ngân tàn bạo mà chừng t h ị ệ hoàn liếc mắt cố ý thay đổi dùng từ trò chuyện kênh t h ị ệ hoàn lơ định vẻ mặt cười quái dị đạo ta với ngươi nói chúng san san tại trò chơi tròng giảm tướng mạo là điều chỉnh quá nàng hiện thực chung bộ g á n g thế nhưng là rất khả ai bút bê mặt bao ngươi nhìn liếc mắt liền sẽ tâm động bút bê mặt n g u y ờ i không ngân một trận ý động len lén miểu t r u n g san san liếc mắt tưởng tượng chứ nàng chân thực bộ dáng n h ị n không được nuốt xuống nước bọn thế nào có nghĩ không tới nam đều nhìn xem thịt hoàn đùa đạo n g u y ờ i không ngân trương há mồm còn không có nói tiếp liền nghe gió lửa sói ngự a khí nghiêm túc mà nói ra anh hùng độ khó tinh anh quái số lượng gấp b ộ i mấy ngày hôm trước mượn dùng đồng học máy vi tính mã tự trạng thái không phải rất tốt viết được không tốt biệt trách móc Trương 332, thứ tư trương Quyển Minh Phong Mộ Địa, Hạ. 2012 03 29 22 g i ờ 18 phút 31 giây số chữ 2769 n g u y ệ t vô ngân ngẩng đầu nhìn lại thấy phía trước hủ thi trong đùi cỏ phục bắt đầu thị hồn máu thú c a o mày nói những thứ này thị hồn máu thú so sánh với bên ngoài t ử vòng cốc lãnh thổ đích lớn hơn rất nhiều thuộc tính có phải hay không cũng tăng cường mộ địa thị hồn máu thú bóng t ô i sinh vật nguy hiểm cấp bậc 34. n h ữ n g thứ này thị hồn máu thú ngoại hình sấp xỉ cho hoang sinh lần đầu sừng nhọn một ngụm ngân bạch hàm răng bén nhọn vô cùng cái đôi u hiện lên lười hai hình dáng máu đỏ đích ánh mắt cùng màu đỏ sập ra lông làm cho người ta không rét mà run chúc tính tăng c phiên toái nhất đích hay là bọn họ kỹ năng cũng cường hóa rồi trừ một loại manh thú đích xe rách còn có linh hồn thu hoạch bóng tối cắn nuốt cùng ma hóa 3 cái kháng ỹ năng. Toàn đoàn p ạ hoạch m ma vi linh đích cùng hồn thu hoạch không nhìn phòng h ngự k cố định đả thương hại bốn chút còn mang vào toàn thể thuộc tính tức ngược một m ư ơ đích linh hồn suy yếu hiệu quả làm một đầu thị hồn máu thú tử vong m ộ t đầu thị hồn máu thú sẽ gặp thi triển bóng tối cắn nuốt khôi phục hai mươi lượng máu huyết cùng với t ă n g cấp một m ư ơ lực công kích ma hóa ở giai đoạn cuối cùng mới sẽ xuất hiện ma hóa sau tấn công nhanh chóng t ă n g cấp năm mươi công kích có hút máu hiệu quả hút máu số lượng nhiều khái đạt tới hai mươi mỗi đầu thị hồn máu t h u tánh mạng trị giá ba mươi b ố vạn phòng ngự cùng ma kháng gần một nghìn tám trăm chút đối với vu sư đích đen ám kỹ năng có một chút đích k h á n g tính phong hỏa lang vẻ mặt nghiêm túc nói những thứ này là bình thường khó khăn đích thuộc tính nguyễn vô ngân lộ ra giật mình đích vẻ mặt phong hỏa lang phân tích nói lấy tình huống trước mắt đến xem anh hùng khó khăn chẳng qua là số lượng phương diện tăng thêm thuộc tính có nên không có quá biến hóa lớn bất quá số lượng đối ứng đích bóng tối cắn nuốt kỹ năng thăng cấp cũng tương đối khó giải quyết phải t u đồng thời đánh chết hai đầu thị hồn máu thú tránh khỏi trồng quá nhiều tầng lực công kích lúc trước chúng ta thử qua rút ngắn đánh chết thời gian bóng t ố i cắn nuốt kỹ năng bên trong đưa công cộng cd ở mười hai giây t r ư ừ n g chúng ta thâu s u ấ t chia làm hai bộ phận t ậ m hỏa lấy ma hóa vì phán đoán tiêu chuẩn đánh chết gian cách không thể vượt qua thời gian này minh phong mộ địa trung tinh anh trách cũng là bóng tối sinh vật cùng vong linh sinh vật đáng tiếc viêm phong không có ở đây nếu không có hải thần hào quang phụ trợ áp lực cũng sẽ giảm phân n ử a truy đổi mặt trời than t i ế n g nói hải thần hào quang đối với bóng tối sinh vật cùng vong linh sinh vật đều có mười phần trăm đích thương tồn ra thành cái này phụ ra hiệu quả thắng được trang bị một thật khí đây cũng là phong hỏa làm viêm phong bày đặt các người đom đóm d i ô n g binh đoàn bất kể hắn đi làm cái gì mỹ nữ mục sư tiểu hồng mật không nhịn được hỏi nguyệt vô ngân tùy ý buông tay ra bất đắc dĩ nói ta bây giờ là hắn đích công nhân viên không có quyền hỏi tới chuyện của hắn hơn nữa hắn bây giờ là đả thương hoạn lấy hiện tại đích trạng thái đoán chừng rất khó phát huy tài nghệ thật sự đến lúc đó sợ rằng muốn đọa rồi thần thoại viêm phong đích huy danh trò chơi mở ra đến hiện tại hắn không có nửa khắc r ồ i danh quá không phải là giúp chúng ta giết quái luyện cấp chính là thu thập tài liệu chúng ta cũng không có thể vẫn để cho hắn mang đoàn hoạt động yêu yêu nói t i ế n nói Các người thật không thể giải thích hắn rơi xuống năm ngày cấp bậc cũng làm cho người ta vượt qua hắn hiện tại tám phần là tại l i ề u mạng l u y ệ n cấp trần k i ệ t cười nói ta xem hắn căn bản không đem nảy minh phong mộ địa làm chuyện đại hôi lang vẻ mặt khó chịu nói phong hỏa lan g không muốn ở chuyện này trải qua nhiều dây dưa tránh cho khiến cho đom đóm dong binh đoàn sinh ra khúc mắc ngắt lời nói bắt đầu đi tập hỏa đích hai đầu thị hồn máu thu tùy ta cùng lao quách chịu trách nhiệm trục dương tạm thời làm mở tờ thay thế bổ sung còn lại phòng tê theo như thứ tự kéo thị hồn máu thu phân tán đứng mở tiểu b ó n mật cùng thiên đường điều trị liệu mợ tờ thi dao n g ư y i phạm vi trị liệu rất mạnh t r ả toàn đoàn không thành vấn đề sao đợi phân phối hoàn nhiệm vụ h ã n tử chiến lược kho số liệu chung điều tra đã sớm dành trước tốt chiến lược mưu đồ bên trên đích phát sáng vòng lớn nhỏ vừa phải hoàn toàn phù hợp mục sư cùng thanh kỵ sĩ phạm vi trị liệu đích đặc tính hơn nữa dễ dàng hơn bất đồng viễn trình nghề nghiệp đích phối hợp thâu xuất lộ vẻ đột nhiên trải qua tinh vi đích tính toán n g u y ệ t vô ngân nhìn thấy trên mặt đất đích phát sáng vòng cùng ánh sáng nhất thời ánh mắt sáng lên mỉm cười nói phong hội trưởng cái này chiến lược mưu đồ rất thích hợp cỡ chung khu vực không gian a viêm phong ở mùi hôi đất cùng thất lạc chi địa đích chiến lược an bài tương đối thực dụng. hiện tại cũng trở thành vườn địa đàng đích kinh đ i ể n chiến lược nhu đồ các đại công hội tranh nhau nói theo hiệu quả rõ rệt ta đây cũng là theo như suy nghĩ của hắn phương thức kết hợp thị hồn máu thu tình huống hơi là một m chút sửa đổi thôi cùng hắn so sánh với ta còn kém xa lắm đâu phong hỏa lan g nói như vậy cũng không phải là khiêm tốn hắn bố trí đích cái này chiến lược nhu đồ quả thật có rất nhiều nên nơi không chỉ có kết hợp rồi cơ chung khu vực không gian đích đặc tính hơn nữa căn cứ đoàn đội thành viên tình huống làm tỉ mỉ điều chỉnh không thể thua kém với viêm phong dĩ vãng đích bố trí nhưng này dù sao cũng là trải qua một phen trầm tư suy tính sau xác định xuống tới đích kết quả cùng viêm phong cái loại n ợ y ở không biết tình huống chiến đấu ở dưới tức thì bố trí không cách nào đánh đ ổ n g trên lệch không thể tính bằng lẽ thường toàn đoàn đội viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng tám tên phòng tê chia ra đem thị hồn máu thú kéo đến chỉ định vị trí tiếp theo tại phong hỏa lan g ra lệnh một tiếng tất cả gmrs photosod bắt đầu tập hỏa p h o n g ngự một nghìn chín trăm chút cung tiến thủ lam tinh vũ phát ra một tiếng t h é t kinh hãi ngao thị hồn máu thú buộc phát một trận trầm trầm hung giống đối với phòng tê phát động xé rách công kích không lâu linh hồn thu hoạch đúng h ạ n tới một thanh lưới hái đích bóng ma hướng mọi người đích t i ế t hầu đánh tới trừ một chút may mắn gây ra thánh quang lòng đích thành viên những người còn lại tánh mạng trị giá trong nháy mắt đi hơn phân nửa hệ thống đề kỳ linh hồn của ngươi bị vây suy yếu trạng thái toàn thể thuộc tính rất xuống mười phần trăm kéo dài mười giây ở trong cái thời gian này người sẽ không nữa được linh hồn thu hoạch đích ảnh hưởng vốn là lực công kích ở hai nghìn một trăm chút bồi hồi đích đội viên thoáng cái chống dốc rồi cơ hồ pha không được phòng ngự ngay cả bạo kích cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành hơn trăm điểm thương tổn bắt đầu thị hồn máu thú thay phiên sử dụng linh hồn thu hoạch kỹ năng linh hồn suy yếu trạng thái vẫn kéo dài đoàn liệu áp lực thật lớ p h o n g ngự thăng cấp chúng ta rất khó ở quy định đích trong thời gian đồng thời đánh chết hai đầu thị hồn máu thú truy đổi mặt trời vội la lên thị hồn máu thú tất cả kỹ năng hiệu quả cũng không có thay đổi hóa duy chỉ có tự thân thuộc tính tăng lên năm phần trăm bất quá chỉ là này rất nhỏ đích khác biệt cũng làm cho khó khăn tăng lên một cái cấp bậc phong hỏa lan g mày kiếm thâm tỏa xem xét mọi người đích tâu s u ấ t tình huống tính tao nói tận lực giữ vững vàng tâu s u ấ t mỗi người cũng chú ý toàn thân tâu s u ấ t lượng mặc dù đột nhiên bọn họ không cách nào giống như viêm phong như vậy đạt được chính xác đích cánh mạng trị giá nhưng thông qua thâu xuất chi tiết vẫn là có thể đại khái tính ra ra thị hồn máu thú đích đánh mạ Cái nguyệt ê n nắm chắc h t vô ngân b đề nghị cung tiến thủ thiếu nữ làm tinh vũ đôi mi thanh t hiệu cao lại như vậy mở tờ đích áp lực có phải hay không quá lớn nguyệt vô ngân một bên giữ vững vững vàng tác xạ một bên trả lời ngươi muốn tin tưởng hội trưởng của các ngươi nhưng hắn là thực lực gần với đế quốc huyết hoàng đích phòng kỵ sĩ về phần lao q u á c h hắn có vương đạo đan phòng kỹ năng thần thanh nhân ký có thể ở 45 giây bên trong triệt tiêu linh hồn thu hoạch đích hiệu quả sẽ không có quá lớn đích vấn đề n g u y ệ t vô ngân ngươi xác định có thể ở 45 giây bên trong đánh xong giai đoạn cuối cùng ngươi đừng quên rồi bọn họ còn có thể hồi huyết giai đoạn cuối cùng 20% phần trăm tánh mạng trị giá đồng đẳng với phía trước 40% phần trăm tánh mạng trị giá làm tinh vũ phản bác muốn ở b ố giây đánh chết bọn họ lại có gì khó nguyễn vô ngân trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin tiếp theo trong tay hư h à o đích phát sáng lam trường cung đ ố n g biến đổi lập tức từ bình thường trạng thái chuyển đổi thành độc chi thần cung cánh chim dương cung thời điểm một chi hư h à o đích b í c h lục mũi tên nhanh chóng ngưng tụ đầu mũi tên còn lượn lờ một luồng lục nhạt đích khí vụ phúc kèm theo một đạo tiếng xe gió b í c h lục mũi tên không có vào thị hồn máu thú đích trong thân thể tiếp theo kia đỏ sầm đích ra mơ hổ lộ ra một k i a mặt lục s á c độc tinh tiến năm trăm chín mươi b ố cung thần chi độc tám mươi lăm hòa độc tiến một trăm chín mươi bảy hòa độc một trăm mười bảy công kích mang độc lam tinh vũ thấy thị hồn máu thú trên người kia thuộc về độc hiệu đích thương tổn nảy lên một đôi tươi ngon mọng nước đích ánh mắt mở t r ò n t r ị a thất thanh kêu lên nhất thời ngu ngơ đã công kích như thế nào không có để thất vọng sao lam tinh vũ chú ý tới cung thần c h i độc cùng hòa độc đích thương tổn nảy lên lại thấy n g u y ệ t vô ngân không ngừng đích bông u thả hòa độc tiến vẻ mặt kinh ngạc hỏi người hai người này kỹ năng tại sao độc thương cao như vậy độc tinh tiến cùng hòa độc tiến là độc chi thần cung cánh chim đích t i ê n phú kỹ năng độc tinh tiến đối với ngoạn da hoặc bình thường giã trách tạo thành một lần bạo kích thương tổn cũng ở kế tiếp đích bốn dây b toàn hiệu chậm lại năm mươi đối với tinh anh cấp trở lên đích giã trách chỉ có thể ở bốn giây bên trong tạo thành một phần ngàn cánh mạng đáng đích độc thương bất quá có hai mươi giây kỹ năng cd mà hỏa độc tiến là bình thường tác xạ kỹ năng công kích mang vào năm phần trăm lực công kích đích độc thương nguyệt vô ngân mỉm cười giải thích h ỏ a độc tiến lại là kỹ năng bình thường làm tinh vũ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ còn gấp mang theo vài phần không câm l ò n g nàng nguyên lấy đến chính mình như vậy cố gắng thăng cấp kỹ thuật tài nghệ thực lực đã đến gần đỉnh bảng đích cung thần công nguyện nhưng không nghĩ tới đối phương ở đạt được gần tảng chức nghiệp sau thực lực kinh khủng đến loại trình độ này t hòa i viết ế t thương n người nghe g mọi độc tiến g n đích độc thương dưới loại tình huống này cao phỏng trách trên người hay là rất có hiệu quả Hắn một người một đ í cùng h thâu chống suất xuất lúc đó viêm phong một thân một mình tiến vào ô nhiễm triều đúng như trần kiệt lường trước nghĩ như vậy hắn năm ngày không có lọ dìn cấp bậc bài danh bảng đã rớt xuống mười tên ra bị m a n g u y ệ t vô ngân đ á m người ném ra một quốc gia đại sự việc cấp bách là thăng cấp cấp bậc ô nhuộm triều hơn là một chỗ ớt nứt dải đất trong không khí đầy dây nồng nặc đích trường khí không chỉ có mùi vô cùng thối còn có t hắn ể thể tại thân thể mặt ngoài từ từ tạo thành một tấng chất thân tự tránh trướng dự vật, người bình thường rất ngoài khiến người nhiên, người nơi quanh không không bình khó chịu được nơi này đích hoàn cảnh. h ngây, nếu này được có rực được thông qua vườn địa đ à n g bách khoa tinh anh tài liệu con đường hiểu rõ đến ô nhiễm triệu tình huống ở triệu chỗ sâu cuộc sống một loại độc quan nhân nguy hiểm cấp bậc ở ba mươi lăm đến ba mươi bảy trong lúc bản thân phòng ngự rất thấp nhưng am hiểu sử dụng các dùng độc dược toàn hiệu chậm lại phạm vi dồn manh huyết tượng loại tinh thần khống chế v v làm cho người ta khó lòng phòng bị cho dù là đại hình đoàn đội tiến vào nơi này cũng đòi không tới bỏ đi mới đầu rất nhiều cao đoan ngoạn gia ở h ắ t cám tinh linh chỗ ở phát hiện thanh trừ độc q oa nhân đích nhiệm vụ phần thưởng lại là một loại hiệu suất cao đích kịch độc dược tế sau đều có chút dược dược dục t h í kết quả chỉ là trướng khí liền trà hạ hơn phân nửa người số ít tìm được tranh t r ư ớ n g dược vật tinh anh ngoạn gia tiến vào độc q oa nhân đích ở lại sau liền bị các loại độc vật bấy dập cho ngăn trở rồi cho dù miễn cưỡng có thể cùng độc q oa nhân đưa trước tay những thứ kia ác tâm đích độc kỹ cũng để cho bọn họ ra đầu tê dại sợ ô nhiễm triệu rất mau liền bị liệt vào tị nạn cốc đích cầm khu cho tới bây giờ còn không có một tri đoàn đội thành công hoàn thành thanh trừ độc o những thứ này trở ngại đối với viêm p h o n g căn bản không có hiệu quả hắn leo trên người ôn dịch c h i tâm có thể miễn dịch trướng khí cùng triệu nước đích mặt trái tác dụng những độc chất kia vật b ấ y dập cũng là thùng rông tiêu to quá nhiều tác dụng không lớn về phần độc u a nhân đích độc kỹ chỉ cần mau né không được sao hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp vụ độc u a nhân trước mắt thanh trừ số lượng vì bốn mươi mốt được kinh nghiệm chín mươi ba tám trăm năm mươi hai chút vũ kỹ của người kinh nghiệm thăng cấp một chút viêm ngọn núi lúc này trên người bao trùm lấy một tầng thật dày đích chất nhầy đóng băng t r ầ m luân n ó n an toàn ngoài ngưng kết thành mặt lục kết khối trên người đích khôi giác không ngừng tích lạc màu xanh biết đích dịch nhờn ngay cả da cũng bắt đầu ngứa nhưng là đây đối với hắn đích chiến đấu không có tạo thành chút nào ảnh hưởng ban đầu ở minh viêm tổ chức bóng tối đích đặc trê trong phòng lúc huấn luyện so sánh với loại tư vị này khó chịu trăm ngàn lần đích thể nghiệm hắn cũng trải qua điểm này ngứa không đáng kể chút nào thu hồi vụ đọc oa nhân rơi xuống đích một hoàn mỹ phẩm cấp phần tre tay bộ viêm phong trên mặt lộ ra một tia hài lòng thần sắc. Quả nhiên là luyện cấp đích địa phương tốt. Dựa theo cái tốc độ này, không cần một buổi tối liền có thể lên tới ba mươi năm cấp hắn đánh chết đích vũ đọc hoa nhân là nguy hiểm cấp bậc ba mươi sáu tinh ánh trách chỉ cần đánh chết ba trăm bốn mươi hai liền có thể thỏa mãn ba mươi b ố cấp đích kinh nghiệm nhu cầu vũ đọc hoa nhân lực phòng ngự rất thấp mặc dù bị hắn vo nghệ người tư cách ảnh hưởng sẽ tự động mở ra tự do hình thức nhưng này ngốc đích động tác hoàn toàn theo không kịp thân thủ của hắn người nhái lặn đích ra cái bao tay người nhái lặn viêm phong nhìn ra cái bao tay lẩm bẩm tự nói tâm niệm vừa động không biết thủ pháp điểm tuyệt đối với chúng có hữu hiệu, hiệu hay không hắn quyết định thường thử một chút định thu hồi băng viêm sau lưới g a o thay hai cây một ki tay i n t hướng phía trước bên đích vu đọc oa nhân đã mất một lôi bạo、wow. hoa vu đọc oa nhân phát ra một trận tương tự con ít thanh đích cổ quái chu lên nện b ư ớ c sải b ư ớ c hướng hắn cuồng chạy tới trên giữ vững cùng mặt đất thẳng đứng ngẩng lên c ằ m lỗ mũi phu n lục khí bộ dáng hết sức k h ô khăn nó chạy vội tới viêm phong trước góc chân lập tức huy động tay chúng t ậ c trung viêm phong sớm thành thói quen loại này tiếng tê ờ đối với chúng kia tức cười vẻ mặt cũng làm như không thấy nhưng người hiện lên khói độc bao phủ một kiếm thuận thế hướng vu đọc oa nhân dịch hạ đâm tới trừ bình thường thường tồn ngoài nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường chẳng lẽ v hay là những thứ này vù đọc qua nhân kết cấu thân thể cùng nhân thể bất đ ộ n g đội ngược một kiếm tiếp theo hướng nó cổ tay phải bộ trọn đi bên hai rốt cục vang lên một tiếng hệ thống đề kỳ vũ khí của người đánh chúng vù đọc qua nhân đích cổ tay phải bộ các đốt ngón tay thần kinh vù đọc qua nhân tay phải ở kế tiếp đích ba mươi giây bên trong không cách nào sử dụng hấp dẫn viêm phong vui mừng quá đỗi thi triển một chiêu dễ dàng hướng bước vọt đến k h á c một bên theo dạng đâm chúng vù đọc qua nhân đích người cổ tay kể từ đó nó liền không thể tái sử dụng độc chúng kỹ năng hoa c ủ hoa vù đọc qua nhân độc trung dụng rơi xuống mặt đất tức giận vung vẩy hai cái con riết cánh tay h đ càng càng so với lợi cấp thăng cấp vũ ký đích thực lực mới là trọng yếu nhất ngày đó ở ven hồ trong quán trà cùng hơn mười tên hộ vệ tiểu thử thân thủ bởi vì không dám hạ sát thủ hắn chỉ thi triển rồi căn bản đích thủ pháp điểm huyệt hôm nay ở vườn địa đàng trong đối diện với mấy cái này vù độc quan nhân hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào thủ pháp điểm h u y ệ t phối hợp với vô ảnh kiếm ký hiệu quả rõ rệt v u đầu q u a i nhân đã thành lợi làm thịt đích mục tiêu không có chút nào t r ở tay lực vô ảnh bí quyết cùng vô ảnh kiếm ký tinh diệu tuyệt luân chính quản gia mấy ngày qua cái nhằm vào đánh h u y ệ t kỳ xảo tiến hành chỉ đạo cũng không chuyển thụ tương ứng đích thân pháp tài nghệ trải qua năm ngày ngày đêm tính tu viêm phong bằng vào võ học của mình thiên phú đem thủ pháp điểm h u y ệ t dung nhập vào đến v ô ảnh kiếm kỹ ở bên trong lĩnh ngộ ra một bộ đánh huyện kiếm kỹ dĩ nhiên đây chỉ là hắn trong tưởng tượng đích vũ kỹ đến nay mới thôi cũng là ở chờ thời tràng cùng thu ra kích đấu lúc đã làm tương tự đích nếm thử hiện tại hắn vừa lúc đem tự nghĩ ra đích đánh h u y ệ t kiếm k ỹ ở nơi này chút ít vu đọc qua trên thân người thí luyện vu đọc qua nhân trên người nhiều chỗ bị lâm trúng đều nhanh thành tổ h o n g vỏ vẽ máu tơi ư ồ ồ mà chạy đau đến h o a hoa, hoa thằng gọi mở ra miệng rộng phun ra một búng máu vụ hệ thống đề kỳ ngươi được vu đọc qua nhân huyết độc đích ảnh hưởng đạt được đích trị liệu hiệu quả giảm phân nửa toàn hiệu c h ầ m lại năm mươi kéo dài m ộ ư ơ i giây huyết độc là, đọc qua nhân đích đòn sát thủ, cũng là viêm phong duy nhất k i ê n kỵ đích kỹ năng phạm vi lớn không cách nào né tránh trước đây hắn có lẽ còn có chút cố hết sức thì chiến tật phong bộ pháp cùng quỷ ảnh bộ pháp mới có thể ứng、phó. hôm nay vô đạo quai nhân đ ộ n t r u n g mất đi hiệu lực h ắ n cũng không cần nữa n é t r á n h chọc ứ n g nó、no、mấy cái công kích cũng không có ảnh hưởng gì hai cây một kim ế kéo dài không ngừng mà hướng vô đạo quai nhân trên người chào hỏi cơ hội không có nửa p h ầ n d ừ n g lại cho đến đem nó đ á n h chết viêm p h o n g đã thử mãn hơn phân nửa về vị dù sao không là đ ồ n g u y ê n võ học t h i t r i ể n đánh h u y ệ t kim ế ki vẫn có rất nhiều sơ hở phải nhớ đem thủ pháp điểm h u y ệ t hoàn toàn d u n g nhập vào vô ảnh kim ế ki ở bên trong cũng biết không phải trễ cho dù ở vườn địa đàng trong có thể thời khắc không ngừng đích luyện tập cũng cần tốn hào không ít thời gian không biết ta còn có bao nhiều thời gian viêm phòng chầm tư chỗ tiếp tục công kích người vô độc oa nhân từng cái nếm thử đánh huyệt kiếm kỹ đích chiêu thức vừa mới bắt đầu thời điểm hắn chỉ cầu mỗi một kiếm cũng có thể chính xác không có lầm gai đất chung vô độc oa nhân đích huyệt vị từ từ ở thuần thục sau hắn mới tìm kiếm đánh huyệt kiếm kỹ trong đích tệ đoan cùng sơ hở thêm cho tổng kết cùng pin nạp nửa ban đêm hắn hoàn toàn đắm chìm ở đánh huyệt kiếm kỹ đích trong tu luyện thân thể động tác trở nên càng ngày càng linh hoạt từ phong kiếm thức đến vô ảnh tiểu kiếm chiêu liên miên không rước o n g vô luận hắn như thế nào nếm thử đánh huyệt kiếm kỹ trong đích sơ hở nhưng không có rõ ràng cải chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi bốn quyển thứ tư chương bốn trăm linh sáu mang đoàn luyện cấp hạ hai nghìn một mươi hai không ba ba mươi mốt hai mươi mốt h bốn mươi hai phút năm mươi sáu giây số chữ hai nghìn bốn trăm ba mươi hai chư thần hoàng hôn hai tri chi đoàn chia làm bốn tổ ôn dịch c h i tâm có nửa giờ đích khôi phục thời gian hiệu quả kéo dài năm phút đồng hồ vì vậy bọn họ cũng không có quá phân tán ước định mỗi nửa giờ tập thể t r à một lần miễn dịch b uff bốn tổ người dựa theo viêm phong miêu tả đích tiến công rất nhanh tiến vào trạng thái viêm phong dẫn đội đích tiểu tổ chỉ có tịch mịch đích đại thụ một phòng ngự nghề nghiệp trị liệu cũng vẹn vẹ phân phối hai gã. so sánh với những khác tiểu tổ thiếu một nửa đây là suy nghĩ đến viêm phong tự thân đích khôi phục năng lực cùng thủy nguyên tố hệ sinh mạng chi tuyển đích phụ trợ kỹ năng trên thực tế chỉ cần quá trình không xuất sai lầm trừ chịu trách nhiệm phòng ngự đích mở thờ ra những người còn lại không gặp được nguy hiểm tình huống hai trị liệu cũng không có gì áp lực t ử y h ê n lên cho ta thần phù hộ thương tổn hấp thu kỹ có thể để lại cho đại thụ viêm phong vừa nói hướng một chỗ c ỏ tranh phòng đi tới、Tốt. phong vũ tử yên nhìn kia khôi g á p bóng lưng trong lòng xuất hiện một tia kỳ diệu đích quen thuộc cảm nàng nghe ra viêm phong ở la tên của nàng lúc vô cùng tự nhiên giống như là biết đã đích bằng hữu viêm ngọn núi hướng có tranh bên trong nhà bắn một mũi tên tiếp theo liền thấy hai vu đọc u a nhân loa hoa kêu to vào ra tịch mịch đích đại thụ mặt n g ó đám người lôi kéo một vu đọc u a nhân đến bên kia còn lại đội viên lập tức bắt đầu tập hỏa hai mươi mốt tên thâu s u ố t nghề nghiệp sức bật kinh người vu đọc u a nhân tánh mạng trị giá cùng phòng ngự vốn là không cao mới một lát nữa liền vô í c h máu tiến vào giai đoạn cuối cùng mấy tên phản ứng chậm đích cận chiến bị huyết vụ p h u n g đến thân thể động tác nhất thời nửa xuống nay huyết vụ phạm vi quá lớn không tốt trốn một ga trên người treo hết độc đợt phập đích đội viên nói là người nhóm chô đứng không tốt vu đọc oa nhân mặt ngó viêm phòng. huyết độc lan tràn lúc đầu có một dây đích phản ứng thời gian mới có thể chuyển tới sau lưng thần phong trên mặt treo nụ cười tự tin tất cả cận chiến chung chỉ có hắn một người không chịu ảnh hưởng nhìn thấy thần phong đích công kích động tác v i ê m phong trong ánh mắt lộ ra một k i a tán thành thầm nghĩ thần phong tiến bộ không nhỏ bắt đầu nắm giữ tự do hình thức rồi hắn còn có rất lớn đích thành trường không tìm một cơ hội nhắc nhở một chút mặt đệ nhất của chiến sĩ đích vị trí cũng nên thay đổi rồi như vậy nghĩ tới trường kiếm trong tay thuận thế đâm chúng vù đạo a nhân đích cổ tay hệ thống đề kỳ vù đạo a nhân đích cổ tay phải bộ các đốt ngón tay thần kinh bị đánh trúng ở kế tiếp đích ba mươi giây bên trong tay phải không cách nào sử dụng nghe thế thanh â m nhắc nhở tất cả mọi người là sửng sốt đợi đem hai vu đọc oa nhân đánh gục thần phong ánh mắt kinh ngạc nhìn về viêm phong không nhịn được hỏi viêm phong mới vừa rồi một kích t i ê n là cái gì kỹ năng v ư ơ n g địa đang nghề nghiệp không có loại này kỹ năng chẳng qua là ngẫu nhiên gây ra mà thôi viêm phong tùy tiện có lệ rồi một câu trải qua cả đêm đích luyện tập hắn đối với vu đọc oa nhân sử dụng đánh h u y ệ t kiếm kỳ đã tạo thành thói quen hắn mới vừa rồi nhất thời phân thần trường kiếm theo bản năng đưa cho đi ra ngoài hắc dấu diếm rất sâu a nếu lúc trước ta còn bị ngươi lửa bất quá trong khoảng thời gian này ta ở võ nghệ quán học được không ít đồ người nếu không có luyện qua võ công ta phách vương phong là mắt bị mù rồi thần phong trong bụng cười thầm nhưng không có vật trần dĩ nhiên hắn dù thông minh cũng sẽ không nghĩ tới viêm phong sử dụng đích thủ pháp lôi vài lần vu đọc qua nhân đánh chết quá trình cũng hết sức thuận lợi so sánh với viêm phong theo dự đoán còn muốn tốt rất nhiều trong lòng hắn cảm thấy vui mừng nói chúng ta đổi lại cái địa phương đánh đi cũng không còn để ý tới mọi người đích nghi ngờ trực tiếp hướng vu đọc qua nhân chỗ ở chỗ sâu đi tới vòng qua mấy gian cỏ tranh phòng đội ngũ đi tới một chỗ tương đối rộng rãi đích đất bằng p h ẳ n g nhìn phía trước giày đặc đích độc quan nhân tất cả mọi người lấy làm kinh hãi nhiều như vậy vu độc quan nhân không phải là vu độc quan nhân là kịch độc quan nhân kịch độc quan nhân nguy hiểm cấp bậc ba mươi bảy trước mắt đích kịch độc quan nhân cùng bên ngoài vu độc quan nhân có rất nhỏ đích khác nhau ánh sáng màu sặc sỡ đích ra mang theo mấy đạo hồng sắc đường vân trên tay đích độc trùng cũng lớn một vòng nếu không nhìn kỹ rất khó coi đi ra ngoài đại thụ ngươi, ngươi chú ý trị liệu viêm phong vừa nói viêm l ư ớ dao v u lên lôi bạo kỹ năng bọc rơi vào bát chín kịch độc quan nhân hoa cách toa những thứ kia kịch độc q u a nhân trong nháy mắt thả ra độc khí bao trùm thân thể hướng viêm phong giống như nổi điên xông lại viêm phong ngươi thật là một biến thái thần phong bị kịch độc q u a nhân đích trận thế sợ hết hồn viêm phong dấu hiệu một chút tập h ò a mục tiêu tiếp theo mở ra phong ảnh c h i vũ nên đón từng đạo phong nhận xuyên thấu kịch độc q u a nhân đích thân thể nhất thời tiên ra một mảnh huyết vụ tịch mịch đích đại thụ phản ứng cực nhanh trước làm ộ t cực nhanh xung phong định trụ một kịch độc oa nhân tiếp theo thi triển đụ nhau đem bên cạnh xuất thủ công kích viêm phong đích kịch độc oa nhân đụ vỡ cuối cùng công thả d ễ cật vừa lôi ké đại thụ càng ngày càng sắc bén rồi thần phong khen rồi một câu tiếp theo bên thai nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ thân thể của ngươi bị vây tê dại trạng thái toàn hiệu chậm lại 20%, m ư i mỗi giây tổn thất 400 chút đánh mạng trị giá kịch đóc o i nhân như vậy á c tâm mấy tên cận chiến cũng lấy làm kinh hãi phong vũ tử h i ê n cùng một gã k h á c thánh kỵ sĩ c o viêm phong đích đề kỳ lập tức thi triển quần thể trị liệu những thứ này kịch đóc o i nhân không chỉ mà còn độc k ỹ cường hãn hơn nữa ngay cả phòng n g cùng ma kháng cũng so sánh với bình thường vụ đóc oa nhân cao hơn 10%, mọi người thâu suất bị sinh sôi tức nhược một nữa v đây là quan h n g pháp sư đích hàn băng dòng nước lớn tác dụng phạm vi chỉ có bàn kính năm thước đích khu vực kéo dài bốn giây bị đóng băng đích mục tiêu không cách nào sử dụng trị liệu thạch không bị trị liệu cọc tiêu dẫn đường tuyển định hơn nữa được công kích tình hình đặc biệt lúc ấy luy kế thương tổn hiệu quả ở phá băng sau tự động từ mục tiêu tánh mạng trị giá trung khấu trừ kỹ năng g i a n cách hai phút đồng hồ hàn băng dòng nước lớn là p h á p quang sư đích băng thủy hệ thiên phú kỹ năng cái này kỹ năng hết sức bá đạo mặc dù không bằng viêm phong đích đóng băng chi hàn kéo dài cũng không có dễ dàng đả thương đập nhưng hiệu quả tuyệt đối so với đóng băng chi hàn mạnh thử nghĩ hạ xuống ở đoàn đội chiến đấu bị định trụ bờn giây chỉ là phạm vi kỹ năng thương tổn điệp tăng lên cũng hết sức kinh khủng coi như là cao phòng thủ châu máu đích phòng ngự nghề nghiệp cũng phải tại chỗ nằm xuống làm đột nhiên nàng vi đạt được hàn băng dòng nước lớn kỹ năng cũng bỏ ra rất nhiều q u a nếu g pháp không lấy thực lực của nàng nala đặc đích danh vọng đã sớm trả đến sùng bái đạt được sử thi trang bị đích quyền mua thật là lợi hại đích kỹ năng viêm phong thấy kỹ năng hiệu quả trong bụng cảm thấy vui mừng vốn là lấy thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể ổn định bốn kịch đ ộ q u a nhân bất quá hiện tại có hàn nguyệt như quang pháp sư không gì so sánh nổi đích k h ô n g chế kỹ hắn có thể thoải mái vung lòng tinh thần tiến hành quần thể thâu xuất hàn nguyệt như phối hợp công kích của hắn thi triển băng hệ kỹ năng khiến cho kịch đ ộ q u a nhân tốc độ giảm đi viêm phong có l ô i bạo đóng băng c h ạ m liệt viêm c h ạ m cùng liệt viêm cắn nuốt chờ nguyên tố hệ kỹ năng mà hàn nguyệt như có đại địa c ơ n giận lôi thần c h i nộ long viêm phát tấn công c ơ n lốc quang chi một kích cùng hàn băng dòng nước lớn hơn m ư ơ i chủng n g u n lệ đích ma pháp tia sáng liên tiếp lõi lên làm người ta một trận hoa cả mắt một vòng buộc phát sau khi kịch đ ộ n qua nhân toàn thể đánh mạng trị giá rất gần ba mươi này kỹ năng quá cường hãn phong vũ tử h i ê n bọn người bị kinh hãi trong lòng không nhịn được thầm nghĩ nếu là viêm phong có thể gia nhập chư thần hoàng hôn là tốt có hắn và đoàn trưởng phối hợp hơn nữa tùy phong đích triệu hoàng sư tam quần thể tính dễ nổ đích tận tàng chức nghiệp vườn địa đẳng có người công hội gánh vác được hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp kịch đ ộ qua nhân trước mắt thanh trừ số lượng vì một được kinh nghiệm người đánh chết tinh anh cấp kịch đ ộ qua nhân trước mắt thanh trừ số lượng vì hai được kinh nghiệm liên tiếp kinh nghiệm đề kỳ Phong ca. Mọi người không khỏi ấy mỉm cười. chương ba trăm ba mươi lăm quyển thứ tư chương bốn trăm linh chín a lưới đích giám thị hai nghìn một mươi hai không bốn không một hai mươi ba h năm mươi tám phút năm mươi hai giây số chữ hai nghìn bốn trăm hai mươi chín tán bị á tư ở mấy lần tài nguyên tranh đoạt trong chiến đấu mấy lần bị phật la luân tát bị thương nặng đối với người sau ghi hận rất sâu vì vậy hàn băng ma vực đích tin tức cũng không chuyển tới phật la luân tát ở ô nhiễm t r i ề u đón nhận được tin tức đích trừ thần hoàng hôn không có lựa chọn đi trước từng có thất lạc chi địa đích dạy dỗ ở bị đông đảo công hội biết dưới tình huống tấn công hàn b a n g ma vực nhất định phải được không ít ngoại lực đích trở ngại hơn nữa bọn họ cũng không nỡ hiệu suất cao luyện cấp đích cơ hội viêm phong ở biết được vĩnh h à n g đế quốc cùng kim huy công hội đích chiến đấu sau đối với kim huy công hội có mới đích kiến thức vừa lúc gần đây cùng hải chi lệ ký kết hợp tác hiệp nghị định thông qua hợp tác con đường đem tin tức pháp ngày trước lấy năm trăm bình kịch độc dược tề làm báo thù yêu cầu hải chi lệ ngăn cản kim huy công hội mở ra thành tựu một buổi tối năm trăm bình kịch độc d nếu không phải sinh mệnh chi thành hai lần phòng thủ chiến chư thần hoàng hôn cùng đom đóm dong binh đoàn từ nục thực ma hoa đạt được đại lượng hủ thực dịch tài liệu hắn nhất thời cũng cầm không ra tay hải chi lệ không có cơ hội tiến vào sinh mệnh chi thành khu vực tự nhiên đối với kịch độc d ư ợ c tề năm đ ĩ a thêm chi viêm phong nói đích chiến lược rất an toàn cho nên sảng khoái đáp ứng viêm phong ngươi thật sự quá âm h i ể m rồi tự mình không muốn ra tay nhưng rực dây hải chi lệ đi đối với phó kim huy này thủ đoạn ta là theo không kịp rồi vũ chi thường trên mặt nụ cười có chút q á i dị làm cho người ta nhìn không ra hắn là khen ngợi hay là khinh bỉ bất quá khiến cho thủ đoạn cũng không còn như vậy khiến cho a cầm chúng ta đích hủ thực dịch làm báo t h ủ có phải hay không có chút quá mức màu đen chi rực nửa nói dỡ nửa n nghiêm túc nói hắn là hết sức đau lòng những tài liệu kia đau lòng hắn đích kịch độc dược tề hát rực tiểu tử ngươi q u á không hiền hậu phòng đấu giá miễn phí giúp chúng ta làm kịch độc dược tể ngươi tại sao không nói nơi này t i ể u ngươi dùng đ ắ t nhiều nhất tịch mịch đích đại thụ cười mắng thật ra thì đại gia lòng dạ biết rõ viên phong đáp ứng dẫn đ ộ i giúp bọn hắn tích lũy kinh nghiệm đã thừa rồi thật lớn đích nhân tình nếu là đổi lại bình thời có thần phong cười nói viêm phong mang đích tiểu tổ ở triệu chỗ ở nội bộ đánh chết tự động cá nhân kinh nghiệm điên cuồng phát ra so sánh với những khác tiểu tổ nhanh hai gấp ba chỉ qua rồi hai canh giờ rất nhiều đội viên cũng lên tới ba mươi bốn cấp hát rực tự nhiên là hâm mộ thêm đố kỵ tức giận nói cũng không phải là công lao của ngươi có cái gì hào đắc ý đích viêm phong nếu muốn tìm người ngăn cản kim huy công hội vì sao không liên lạc thần dực hoặc đế quốc bọn họ cùng kim huy công hội từng có quan hệ tin tưởng rất thích toan tính tham dự chuyện này vũ chi thường nói sang chuyện khác t i ê u dương đoạt trước nói này vẫn chưa rõ sao hải chi lệ cự tuyệt thần thánh liên minh đích muốn mời gần đây vẫn được thần thánh liên minh thế lực c h ậ n ép hiện tại kim huy công hội cùng thần thánh liên minh đi được rất gần lại là đối địch công hội trong tương lai khẳng định có có rất nhiều ma sát cho dù viêm phong không có nói cung năm trăm bình kịch độc d ự c t ể đoán chừng bọn họ cũng sẽ đi trước mà thần dược vốn chính là thần thánh liên minh đích chủ lực thành viên không cần thiết để cho bọn họ nhận được những chỗ tốt này v ề p h ầ n đế quốc bọn họ vẫn bảo vệ cầm trung lập thái độ tương lai ủng hộ bên kia còn không cách nào xác định huyết hoàng nhưng là thế giới vong du đích đầu s ỏ nhân vật phong hỏa lan g vẫn đem hắn làm thành kinh địch cho hắn chỗ tốt rất dễ dàng khiến cho thiết huyết thương lan g sinh ra khúc mắc làm như vậy chẳng phải là đắc không thường mất thì ra là như vậy vũ chi thường có chút h i ể u được gật gật đầu ánh mắt quái dị nhìn tiêu dương viêm phong nghị cái gì ngươi cũng hiểu quả nhiên là lòng có linh t ê y a tiêu dương lơ đếm nói cái này gọi là trí khôn có hiểu hay không ngươi đầu mình không dùng được nhưng đừng tưởng rằng khác người cùng ngươi giống nhau ngu si không tin ngươi hỏ linh nguyện nàng biết đến so với ta còn nhiều. lần h này h lúc ở a lưới mậu ảo hành trình kỹ thuật phòng nghiên cứu bên trong nghiêm mưu ngồi ở m ậ t bạc trên ghế xa lon ngó trường viêm phong đích chiến đấu hình ảnh bất quá hắn trên mặt không có dĩ vãng tùy ý đích đục cười ngược lại lộ ra vẻ có chút thu bờn vượn g điệu đang mở ra tới nay viêm phong đích kinh người biểu hiện khiến cho a trong lưới bộ cao độ coi trọng a lưới đợi nói sau、so、hơn là trở thành chú ý đích tiêu điểm mỗi thời mỗi khác đều có nhân viên làm việc giám thị lấy cử động của h ắ n bất quá bởi vì có hỏa long đích giấu giếm năng lực viêm phong rất nhiều mấu chốt chiến đấu cũng bị bình che rồi không cách nào thu thập viêm phong biến mất đích trong năm này a lưới quản chế ngành ra khỏi đại loa tử mặc dù những k h ắ c tinh anh ngoạn gia đích giám thị tài liệu rất đầy đủ nhưng viêm phong k i a bộ phận tài liệu nhưng không có giá trị gì làm cho cao tầng vô cùng bất mãn thân là bộ phận kỹ thuật tổng giám đích nghiêm b i ê u đứng nuôi chịu x à o ở hội nghị trong bị nghiêm nghị phê bình viêm phong a viêm phong ngươi thiếu chút nữa đem ta hại thạc rồi nếu là ngươi từ đó không hơn t u ế n ta ở trên người của ngươi ở dưới công phu tiểu trắng nghiêm yêu trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi đêm cũng suốt đêm giám thị viêm phong đích nhất cử nhất động đối với thường xuyên xuất hiện đích biến mất thời gian rõ ràng nhất nhìn hình ảnh trên không có gì cố ý nơi đích luyện cấp quá trình tâm tình của hắn càng phát ra bờ mực chẳng lẽ thật là chúng ta bộ phận kỹ thuật giám thị trình tự có vấn đề kia vì sao người chơi khác cũng không có xuất hiện tình huống như thế hoặc là trên người hắn có bí mật gì nhớ lại tất cả quan sát ghi chép hắn thủy trung tìm không được nguyên nhân trừ tự do hình thức cùng kiếm sĩ nghề nghiệp kỹ năng ra cũng không có đạt được bao nhiêu đặc thù tài liệu duy nhất hữu dụng đích đầu mối chính là viêm phong ở nam đô sinh viên đại học thân phận đây cũng là hắn có thể có thể vẫn giữ lại làm kỹ thuật tổng giám đích nguyên nhân chấm thư một lúc lâu vẫn hết đường xoay sở quay đầu đối với phía sau một cô thiếu nữ nói ngươi mấy ngày qua đi n ă m lớn có hay không t r a được đầu mối gì tên này thiếu nữ dung mạo xinh đẹp cho gia kỳ vóc người tinh tế cao g ầ y mặt trái dưa tinh xảo linh lùng mặt may thanh tú toàn thân tự nhiên tản ra yêu mị hơi thở chính là hôm đó cùng viêm phong ký kết quả cáo đời nói đích lâm vân lâm vân lắc đầu nói ta đi điều tra rồi hãn tháng ba phân sơ tuần làm lại châu đại học truyền hiệu tới đây ở nam đại trong tất cả khoa mục cũng xin rồi thoát nghe đến hiện tại mới thôi liên nhiệm khoa lão sư đều chưa từng thấy qua hắn bất quá tuần này hắn cũng không có đúng hạn hoàn thành đầu đề học viện cũng phát báo cho nói vậy này năm ngày hắn hẳn là có chuyện gì xảy ra ta điều tra qua lam điệu phòng làm việc thành viên bọn họ hiện tại tập thể ở tại học lâm khu biệt thự đích hơi dở tiêu biệt thự đích nghiệp chủ chính là tùy ý đích vân phụ thân của trần khang trạch viêm phong lúc trước đúng là nơi đó ở qua một thời gian ngắn bất quá gần đây nghe nói đã rời xa rồi có chuyện như vậy xem ra hắn cũng không phải là người bình thường ngay cả nam đại cũng không biết chuyện của hắn nghiêm m u cao này hỏi tiếp mới châu đại học bên kia n g ư ơ i điều tra sao ta không có mảnh tra nhưng có kiện sự tình rất kỳ quái hắn ở mới châu trong đại học mặc dù có quá đăng ký nhưng giống như trước không có nghe khóa ghi chép tựa hồ cùng hiện tại giống nhau chẳng qua là ở trường học đeo tên nghiêm tổng giám ta cảm thấy đắc hắn người này thông minh tuyệt đỉnh căn bản không phải muốn đạt được văn bằng mà chẳng qua là mượn sinh viên đại học thân phận che giấu bí mật gì lâm vân lớn mật suy đoán nói che giấu bí mật cũng không phải là không có khả năng này Đáng t lâm vân, vân tú lông mày tao lại nghiêm hưu lời của nàng như thế nào nghe không hiểu đây rõ ràng là gọi nàng đi x á t dụ viêm phong trong bụng rất là tức giận người đem ta là người nào cho là bày biện đẹp mắt đích bình hoa sao bất quá chuyển miệng nghĩ đến viêm phong thần bí đích thân phận mình cũng có mấy phần tò mò trên mặt lộ gia xinh đẹp đích nụ cười nói muốn ta đến gần hắn tự nhiên không thành vấn đề nhưng này đã ra ngoài công tác của ta pha vi ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì nghiêm y ư u có chút kinh ngạc nàng thế nhưng không có cự tuyệt vốn là muốn pháp đích tìm từ cũng không dùng được rồi người nói ngươi làm á lưới đại lý viên đã có một thời gian ngắn rồi ta để cử ngươi làm bộ tuyên truyền tổ trưởng ngươi xem coi thế nào đồng ý lâm vân hải lòng đáp m t i ế n g chương ba trăm ba mươi sáu quyển thứ tư chương bốn trăm mười hai quan trà gặp mặt hai nghìn m ộ ư ơ i hai không bốn trăm ba hai mươi mốt giờ mười bốn phút năm mươi sáu giây số chữ hai nghìn năm trăm tám mươi ba thiếu ra trước ngươi không phải nói viên minh tổ chức còn không biết thân phận của ngươi sao trên đường chính quản gia do dự một lúc lâu rốt cuộc không nhịn được hỏi hắn hiện tại chính là lấy quản gia giả dạng đi theo viêm phong ngày trước kia viêm phong liền không cách nào che giấu dương gia đại thiếu gia đích thân phận không có chuyện gì thu lập phong tử vừa mới bắt đầu cũng biết thân phận của ta lão đầu này lão g i à n cự hoạt ta đoán chừng hắn ban đầu cứu ta chính là vì đối với phó kim huy tập đoàn hắn thân pháp quỷ dị không có ở đây thu ra tiền nhậm tộc trưởng thu lập nối lỏng dưới ta một lần cuối cùng cùng hắn giao thủ lúc vẫn theo không kịp thân ảnh của hắn có ngơi tại chỗ hẳn là có thể thấy được chút gì ngồi mấy phút đồng hồ đáy biển đoàn xe hai người từ nam đô trong thành phân biệt ti đ ô n g đương b i ể n phượng minh quán trà tọa lạc tại một chỗ đáy biển vườn cây ven hoàn cảnh hết sức thanh lũ chứ mật viêm phong mới vừa vào q u á n trà liền đối với hậu ở bên trong cửa đích nữ phục vụ viên nói ta có dự ước, tìm viêm lão tiên sinh hai vị tiên sinh xin mời đi theo ta nữ phục vụ viên cung kính tắc một tình thế dẫn của bọn hắn đi hướng hậu viện tại ở gần vườn cây đích tròi nghỉ mát viêm phong thấy một thân màu xám cho tây trang đích viêm lão đầu ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh mà viêm băng còn lại là ít có mặc một bộ màu lam nhạc quần lạc lạc yên đứng ở viêm lão đầu phía sau thị trà thiếu nữ sớm bị chi m phát hiện viêm phong phía sau thuộc hạ bộ dáng đích trung nhân nhân viêm lão đầu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó bình tĩnh nói ngồi đi viêm băng thấy trịnh quản gia xem ra đá phiến đích khuôn mặt băng hồ loại đích trong con ngươi l ó e ra khắc thường qua mang nội tâm khẽ rung chuyển thân thể mềm mại không tự chủ căng thẳng ngày đó nếu không phải viêm phong ngăn cản có lẽ nàng đã gậy ở trong tay đối phương thử nghĩ xem đều có chút sợ sau bất quá khi ánh mắt rơi vào viêm phong trên người rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh ngươi tìm ta đi ra ngoài là bởi vì thu ra sự tình sao ta đem thu ra đám người kia đánh cho thành trọng thương ngươi có phải hay không tính toán để giáo hơn ta n g ư ơ i cũng đừng quên ban đầu là n g ư ơ i hứa hẹn có giúp ta ngăn cản thu ra đích người ta cũng đã nói chỉ cần bọn họ tới tìm ta phiền thoái ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình viêm phong giọng nói lãnh đạm lộ ra v ẻ không chút k h á c h khí viêm lão đầu cũng không tức giận cười mắng tiểu t ử thúi dài quá bản lãnh t h u mở lên lớn nhỏ đích giá tử đây là nguyên nên có thái độ sao thu ra người đích sinh tử cùng ta không liên quan ngươi có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết tốt nhất d ẻ đặt sau này tìm ta phiền thoái còn muốn ta hôn tự độc thủ lời này tiên tài tin viêm phong trong bụng nói thầm ngoài mặt nhưng giữ vững trầm mặc viêm lao đầu nửa h i ế p mắt tinh tế đánh giá viêm phong ánh mắt tựa hồ muốn xem xuyên người sau thân thể tìm những thứ gì kinh ngạc nói ta nghe nói đêm đó chiến đấu sau ngươi t r u n g lồng ngực bị trưởng kiếm xuyên thấu bị vô cùng đả thương nặng thoát đi làm sao bây giờ nhìn lại không có chuyện gì đứng ở một bên đích trịnh quản gia lấy làm kinh hãi một thân hùng hậu nội lực trong nháy mắt bạo tán đi ra ngoài hai tay cầm thành hình quả đấm tùy thời chuẩn bị động thủ bắt lại phía đối diện hai người viêm lao đầu cảm giác được này c ổ kinh người khí thế trong lòng cũng là rất là kinh ngạc lao đầu này ngay cả này cũng biết viêm phong trong đầu hiện lên mấy ý niệm trong đầu ánh mắt rơi vào viêm băng trên người. mạng đ i ề u tư lý nói viêm băng không có nói qua cho n g ư ờ i sao thân thể của ta thể có rất mạnh khôi phục năng lực nữa nghiêm trọng ngoại thương chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục lần đó từ kim huy biu đ i n trộm cắp sinh mạng thể nhiên liệu tài liệu viêm băng từng tận mắt nhìn đến hắn vết thương trên người trong một đêm hoàn toàn khép lại minh viêm tổ chức có lẽ không biết những chuyện này nhưng viêm băng luôn luôn đối với viêm láo đầu nói gì nghe lấy tự nhiên n h ấ t ngũ n h ấ t thập giao đại rõ ràng viêm tuyệt bọn họ thể chất so với ngươi còn mạnh hơn cường tráng nhiều lắm vết thương nhẹ cũng muốn hơn mười ngày khôi phục nếu là trọng thương dựa hết vào cái loại l ờ i dược vật cũng không có hiệu quả như vậy trong thân thể ngươi có phải hay không có những vật khác viêm lão đầu ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn hơi có chút thẩm vấn đắc ý vị quả nhiên là lão hồ ly viêm phong âm thầm cười lạnh trả lời ngươi không phải nói đầu ta nào so với bọn hắn thông minh sao thân thể khá hơn nữa nếu không phải hiểu điều trị cũng là không tốt bất quá điều này cũng muốn cảm tạ ngươi cho ta cung cấp đích dịch cân hoàn nếu không ta lúc đầu muốn ở trên giường nằm nhiều m ộ ư ơ i ngày nửa tháng mới có thể hắn lời này cũng không hoàn toàn là nói láo dịch cân hoàn có cải thiện thể chất đích công hiệu là do nhiều loại chân quý dược liệu kinh đan lô bí chế mà、thành. kêu tác dụng viêm lao nga có chuyện như vậy viêm lao đầu lộ ra thoải mái vẻ trong lòng vòng vo mấy vòng mắng thầm tiểu hồ ly thiếu chút nữa để lựa dịch cân hoàn quả thật đối với thương thế khôi phục có giúp í c h bất quá tại làm sao đả thương nặng thế viêm phong căn bản không thể nào phục d ụ n g trừ phi hắn nói trước biết trước tự mình có bị thương tiêu hóa dược lực sau không lập tức để cho gân cốt hấp thu đem dược lực vẫn bảo tồn ở trong máu viêm láo đầu cũng không ở nơi này vấn đề trên quân q u y ế t nói sang chuyện khác thu hàn ở cổ võ thế gia t r ù n g cũng coi như thiên phú dị bẩm lại là thu ra dòng chính con trai lớn rất được thu ra tuyệt học tinh túy h như năm nay gần ba mươi ngay từ lúc bốn năm năm trước đã đột phá đại thành tri cảnh ta rất k h o ạ kỳ ở thu ra mười ba tên đại thành chi cảnh cao thủ vây công ngươi như thế nào mang theo một gã tiểu cô nương chạy trốn viêm lão đầu những câu nói ở đao phong trên để cho viêm phong không thể tránh khỏi đại thành chi cảnh đích cao thủ mặc dù khó đối phó thu ra tới phái tới đích thập trong ba người trừ thu hàn ở ngoài những khác cũng là bên cạnh tộc nhân cái nắm giữ bình thường thân pháp thoát khỏi bọn họ cũng không khó vốn là ở loại tình huống đó hạ ta đã bị bao vây nhưng thu hàn quá mức thất đại cùng ta gần người đối công ta trúng hắn một kiếm hắn bị ta phế đi một cái cánh tay phải viêm phong sắc mặt bình tĩnh nói phế đi một cái cánh tay phải viêm lao đầu sắc mặt k h ẽ biến thành động ngươi dùng cái chiêu dị kiểu công kích hắn không phải là cái gì chiêu thức chẳng qua là dùng một chút dưới đất tổ chức thường dùng đích điện cao thế đánh m à t h ô i viêm phong tùy tiện tìm một lý do lừa dối nói hắn biết viêm lao đầu đối với cao mới khoa học kỹ thuật đồ hiểu rõ rất ít càng thêm không thể nào biết được ngoại quốc người có dị năng đích tương quan nghiên cứu nếu không cũng sẽ không đáp ứng cho hắn huyết độc đích thuốc giải độc điện cao thế đánh viêm lao đầu sửng sốt đối với viêm phong lợi của cụng tin hơn phân nửa hỏi tiếp nhìn ngươi bộ dáng bây giờ là không có ý định nữa thay tổ chức làm việc ta thật vất vả tìm được đối với phó kim huy đích phương pháp xử lý ta cũng sẽ không như vậy buông tha cho người khác quên rồi ước định của chúng ta lúc trước là tốt rồi viêm phong cố ý nhắc nhở mặc dù không trông cậy vào thuốc giải độc nhưng lúc cần thiết vẫn là có thể mượn một chút minh viêm tổ chức lực lượng ban đầu ở đạt thành ước định thời điểm viêm lao đầu quả thật đáp ứng xuất thủ kỳ thực lực sâu không lường được không nên trắng không nên viêm p h o n g cũng sẽ không k h á c h k h í cái này tự nhiên ta đã từ băng nhi nơi đó hiểu được ngươi tự hồ muốn thông qua một cái trò chơi chèn ép kim huy tập đoàn ta lớn tuổi không quá chú ý những đồ này ngươi chỉ cần đúng hạn hoàn thành ước định là tốt rồi viêm lão đầu biết dương thị tập đoàn cùng kim huy tập đoàn rất đúng đứng thẳng quan hệ thật cũng không lo lắng những chuyện này bị trịnh quản gia biết được lời của ngươi hỏi xong sao hiện tại nên đến phía ta tổ chức giám thị chuyện của ta là ngươi bảy mưu đ ặ t kế đ ấ y sao viêm phong thoáng cái đ ổ i khách làm chủ bén nhọn đích trong mắt đen tinh anh bắn ra b n phía anh ký bước người ta cũng vậy thay tổ chức làm việc thượng tầng quyết định chuyện tình ta tự nhiên sẽ không ngăn trở húng chi lấy ngươi thông minh tài trí tự nhiên có thể giấu giếm rất h á băng nhi không phải là đến hiện tại cũng không có hiểu rõ thân phận của ngươi sao viêm lão đầu không thèm để ý chút nào cười nói phản phất phía sau đích viêm băng chỉ là một cái bình th Kêu、viêm t phong, ta ta luôn luôn phong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm viêm lão đầu hắn nói ngăn cản nhưng thật ra là có khắc chỉ minh viêm tổ chức phái người giám thị là muốn hiểu rõ thân phận chân thật của hắn mà viêm lão đầu thì là hy vọng mượn viêm tuyệt đám người thử rõ xét viêm phong thực lực tiến cảnh viêm lão đầu bất trí khả phủ hơi mỉm cười nói nếu như ngươi đàng hoàng giao đãi ta dĩ nhiên có ngăn cản bọn họ ảnh hưởng ngươi đáng tiếc ngươi tâm nhãn quá nhiều đối với người nào cũng không tin cho dù ta cũng vậy không thể làm gì khác hơn là mở con mắt nhắm một con mắt xú lao đầu kể từ khi thứ một ngày nhìn thấy ngươi sẽ không chuyện tốt phát sinh quá ngươi để cho ta tín nhiệm ngươi ta còn không bằng tự sát dứt khoát viêm phong l ử a giận trong lòng tiệm thắng nói chuyện cũng không khách khí nữa ta tự nhiên có tín nhiệm đích người nhưng tuyệt đối không phải là ngươi giữa chúng ta cái có ước định mà thôi bên cạnh đích hai người nghe này một lớn một nhỏ hai con hồ ly rất đúng nói nghe được không hiểu ra sao một hồi lâu cũng không để ý ra một như thế về sau bất quá viêm phong cuối cùng đích kiên định lời nói để cho trịnh quản gia trong lòng một trận cảm động biết mình ở thiếu gia trong suy nghĩ là đáng giá tín nhiệm đích người Chương 337. Quyền thứ tư, chương 415, thuyết phục kế sách -04 -04 giờ chữ lúc lúc chờ Đích tức, mấy ngày qua, nàng tầm tình buồn bực, cũng chạy cùng Đích chỉ thứ thuyết 2012-04-04-23h48-46s sinh Phong tình phòng nhiều không binh đành phải lấy giám thị ph tư vườn Người Quyền đúng tiến đảng tin ngày nàng buồn len lén lần, dòng đoàn giá gặp giám qua tiểu đấu mấy lấy trời tối tầm mặt, kế đẹp số dám mỗi đợi Viêm đi địa đom đóm vào vừa cho đến ngày thứ sáu nàng rốt c ụ c đợi đến viêm phong đích một lần nữa lọt dìn mặc dù chạy tới phòng đấu giá lúc không thấy tung ảnh của hắn nhưng nghe nói hắn cái là bị chút vết thương nhẹ trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống sáng sớm rời khỏi trò chơi sau tiểu tiến tâm tình thật tốt hừ sung sướng đích tiểu khúc từ khuê phòng đi ra ngoài mới vừa vào đại đường liền thấy thu hàn túi đầu đứng trong đại sảnh hướng cổ tay phải bộ bọc một tầng bảo vệ rán mạng mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng thoạt nhìn thương thế đã khôi phục hơn p h n nửa thấy đại ca đã thương thế đã khôi phục hơn n ữ đại ca người thân thể tốt lắm hào đắc không sai bị lắm thu hàn miễn cưỡng cười cười khi ánh mắt tiếp xúc đến thu lập n ư i lòng tràn đầy l ử a g i ậ n đích ánh mắt lập tức cảm đạm xuống tới thu lập n ư i lòng liếc tiểu tiến h một cái nhưng ngay sau đó h ừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói nếu tốt lắm vậy thì đi hình đường tiếp nhận trự phạt sau đó đợi ở cấm viện diện bích ba năm trự phạt cấm bế ba năm tiểu tiến h bị sợ hết hồn vội la lên ra ra đại ca thân thể mới vừa khá hơn một chút ngươi không thể như vậy xử phạt hắn hắn phạm vào sai lầm lớn nếu không phải đọc hắn là dòng chính đ í c con trai lớn từng cho chúng ta thu ra tranh giành quá không ít vinh dự hôm nay có thể bị không đơn thuần là trượng phạt cầm bế lúc đầu muốn phế dụng công phu cả đời nhốt tại đích cấm trong phòng thu lập nối l ỏ n g sắc mặt cực kỳ nghiêm túc tựa hồ không có nhẹ phạt ý tứ đại ca chẳng qua là nhất thời xúc động mà thôi hắn rốt cuộc phạm cái gì sai lầm lớn tiểu tiến h trong lòng lo lắng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải cha ngươi nói câu thay đại ca v à n cầu tình thu lập nối l ỏ n g không có trả lời nhìn về chỗ ngồi chính giữa trên đích thu giang nam thu giang nam hội ý trầm mặt nói hắn không nhìn trong tộc đích quyết định dẫn dắt chi thứ đại thành chi cảnh đệ tự đội giết viêm phong kết quả nửa số mang thương mà quay về đem thu gia đích thể diện cũng mất hết còn đem các ngươi phong gia gia đích đệ tử đánh cho thành trọng tương h sống chết không rõ nếu không xử trí hắn như thế nào để cho toàn tộc người tin dùng viêm phong hắn không có chết hắn bị thương nặng như vậy khẳng định khó có thể mạng sống ngươi không cần theo dệt lý do vì ngươi ca giải vây rồi thu giang nam lộ ra không tin tưởng lắm đích vẻ mặt thật sự ta tối hôm qua còn gặp lò d i n rồi nói ra những lời này tiểu thiến đã hối hận thu lập n ớ i lỏng g ầ n ra trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến thành kinh ngạc hỏi tới ngươi thật nhìn thấy hắn tiểu thiến biết g i u giếm không thể bất đắc gì nói ta không nhìn tới bản thân của hắn nhưng vườn địa đảng trong rất nhiều ngoạn gia đều gặp hắn hơn nữa d ạ n g sáng hai giờ nhiều thời điểm hắn ở bài danh trên bảng đích hạng lại nhớ tới đứng đầu bảng nhất định là ở chỗ nào r ế t tiểu quái thu lập nối lòng cùng thu giang nam hai mặt cùng giòm đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một tia quái dị mùi vị đối với tình huống như thế rất là k h ố n hoặc thu lập nối lòng chuyển hướng thu hàn hỏi hàn nhi ngươi lúc ấy trường kiếm thật đâm thủng lồng ngực của hắn sao thu hàn gật đầu thấp giọng nói quả thật đâm xuyên qua bất quá hắn lúc ấy là cố ý để cho ta đâm chúng tiếp theo bắt được cánh tay của ta đem ta điện cho vắng có lẽ có lẽ ta đâm đích vị trí lệch khỏ đối với hắn không có tạo thành vết thương trí mệnh h ắ n tự biết này giải thích không thể tự bảo chữa nhưng không muốn bởi vì này lần thất ngộ mà bị cấm vách tường ba năm qua cái loại nầy khô khan vô vị đích cuộc sống n g ư ờ i nói hắn lúc ấy chỉ mặc bình thường đích di phục trừ bộ ngực trúng kiếm trên người cũng có nhiều chỗ kiếm thương cuối cùng vừa liền trúng sáu miếng phi tiêu n g ư ờ i xác định các ngươi đối phó chính là hắn bạn thân sao hay là nói kia vườn địa đàng đích viêm phong do người khác thu giang nam chất vấn nói không thể nào là những người khác cho dù nam đô thành có cùng hắn tướng mạo giống nhau đích người nhưng hắn thân pháp tuyệt đối không sai rồi cái loại nầy quỷ dị đích bộ pháp là hắn sáng t sẽ không có đệ nhị nhân khiến cho được đi ra thu hàn như đinh chém s á t nói đó chính là thiến nhi ngươi nói láo rồi thu giang nam chuyển hướng tiểu tiến h ta không có nói láo các ngươi nếu là không tin tối nay đăng ký vườn địa đàng xác nhận một chút chẳng phải sẽ biết rồi tiểu tiến h mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói này thật là quái rồi thu đứng thẳng nới lòng bọn người lâm vào trầm tư thử nghĩ xem tiểu tiến h lời mà nói quả thật không có gì sơ hở bất quá bị nặng như vậy đích thương t ổ n chẳng nhưng không có chết ngắn ngủn mấy ngày liền là khôi phục thật sự quá không thể tưởng tượng nổi tha cho là bọn hắn kinh nghiệm phong phú chưa từng gặp được quỷ dị như vậy chuyện tình tiểu tiến tức giận tới mức dậm chân thu giang nam nhưng nghiêm mặt nói giết viêm phong không được ngược lại để cho gia tộc lâm vào tuyệt điệu hàn nhi tội thêm một bậc trựng phạt gấp đội cấm viện diện bích kéo dài tới năm năm cha nhất định phải nào đến lẫn báo thủ trình độ sao nếu hắn không có chết chúng ta có thể hay không nắm tay giảng hòa tiểu tiến tình trạng lo lắng nàng cũng không nguyện đại ca được trọng phạt hơn không muốn tộc nhân tiếp tục đổi g i ế t viêm phong thu giang nam ánh mắt l ó i lên khoe miệng mơ hồ lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đích giảo hoạt nói hiện tại đích vấn đề không phải chúng ta có nguyện ý không tung tay mà là hắn nếu ghi hận lời của chúng ta lấy tiềm lực của hắn cùng đối với chúng ta thu ra tuyệt kỳ đích hiểu rõ tương lai rất có thể có cho chúng ta mang đến thai họa ngập đầu Sẽ không, hắn không không kỳ, không hắn phải hẹp hỏi, chỉ cần không truy cứu nữa hai môn tuyệt kỷ, hắn nhất định ph môn này người cần nữa cái loại lại đối là cứu truy tuyệt hắn hôm nay khí hậu chưa không thể làm gì được chúng ta tương lai cảnh giới nếu vượt qua ta và ngươi ra ra có thể bị khó nói trừ phi ngươi có thể thuyết phục hắn bông u tha cho trả thù thu ra cái muốn thuyết phục hắn bông u tha cho là được rồi sao tiểu tiến h trên mặt đẹp lộ ra vẻ vui mừng cho ta chút thời gian ta nhất định có thể thuyết phục hắn đích thu lập nối lòng nói tiếp nói tiểu tử kia tính tình chưa ra hình dáng gì tính cách lại cao kiêu ngạo quật cường rất khó thuần phục bất quá coi như thủ tín nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn không hề nữa cùng thu ra là địch cũng bảo đảm ở không có có chúng ta đồng ý lúc trước không tùy ý truyền thụ thu ra tuyết kỷ chúng ta cũng sẽ không nữa truy cứu. cha n à y quyết định có phải hay không quá qua loa rồi chúng ta làm như vậy tương đương đem toàn tàu can nguy giao cho một mình hắn trong tay sau này còn thế nào tại cái khác thế ra trước mặt đặt chân thu giang bình phản đối nói bình thúc gia ra đã đáp ứng ngươi không thể phản đối nữa chẳng lẽ ngươi hy vọng đại ca ở cấm viện đợi 5 năm năm sao tiểu tiến h tức giận nói bên cạnh đích thu hàn trong lòng một trận cảm động cảm thấy mấy năm này cũng không hưởng công yêu thương cô mội mội này sau đó vừa dâng lên một cổ hãy náy thấy thu lập lối lỏng đám người trong ánh mắt đích cám hiệu hắn bất đắc dĩ bày ra hối hận đích vẻ mặt nói hiểu tiến là đại ca phạm lôi nên phạt thì vẫn phải phạt ta bất kể các ngươi nếu là không đáp ứng ta ta tiểu tiến h ta rồi một hồi lâu thật sự không nghĩ tới biện pháp tốt không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói ta liền rời nhà trốn đi để cho viêm phong lẫn mất rất xa các ngươi ai cũng đừng nghĩ tìm được hồi n á o thu giang nam giọng nói tràn đầy trách cự ý vì một nam tử xa lạ nói rời nhà trốn đi ngươi không cảm thấy e lệ sao chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài cho chúng ta đích mặt mũi để nơi nào tiểu tiến h vểnh lên rồi vểnh lên miệng bất m ặ n nói các ngươi ban đầu cái đáp ứng nói gặp mặt kết quả còn không phải là xuất nhị phản nhị muốn đem hắn mạnh lưu lại chuyện này lan truyền đi ra ngoài chẳng lẽ không mất mặt sao thu giang nam vừa bực mình vừa bực u cười không biết lấy cái gì vấn nàng cho phải thu lập m ố i lòng biết nàng thông tuệ được ngay chẳng qua là tính tình đơn thuần lạnh nhạt cười nói chuyện này ta quyết định nếu ai xuất thủ ngăn trở ta thứ nhất không b ô n g tha hắn g i a g i a tốt nhất tiểu tiến h mừng rỡ lúc này mới vui mừng đi phòng ngăn trở trừ căn cơm nội đường mấy người đợi tiểu tiến h rời đi mới thở phào nhẹ nhõm mọi người căng thẳng đích vẻ mặt thư chỉ hoãn rồi chút ít thu hàn trầm mặc một hồi mở miệng hỏi làm như vậy thật khỏe ra ra tiểu tiến luôn luôn kính trọng nhất ngươi n thu lập nối lòng bất đắc dĩ lắc đầu than tiếp nói ngươi cũng biết tiểu thiến đích tính cách nếu là nàng biết trần tướng khẳng định không muốn tiếp nhận đến lúc đó chúng ta thu ra có thể bị có đứng đầu đau không nghĩ tới tiểu tử kia thân thể như thế bền bỉ bị thương nặng như vậy còn có thể gắng vượt qua đáng tiếc ra nhân tại như vậy lại không thể ở lại thu ra nói xong vừa thật dài thở dài dỗ tổ bò hồi lâu núi phép mấy giờ đường núi sau khi trở về tay chân cũng chưa đắc chịu không được rồi xế chiều nghỉ ngơi hơn một giờ cuối cùng khôi phục chút ít tinh thần hôm nay vẫn là hai canh không có khất nợ có phiếu vẽ khen thưởng không có phiếu vẽ phủ tràng Chương bởi vì vì thời gian cấp bách viêm phong đem hiệp trợ nhiệm vụ hơi hơi nói một chút nói tiếp tạm thời phòng vệ đội chỉ có hai tri đoàn đội đích nhân số hạn mức cao nhất các ngươi có muốn hay không tham dự nói đùa gì vậy đây chính là năm mươi lăm cấp tinh anh trách hay là cùng hóa cái chủng loại kia chúng ta là đi chịu chết sao màu đen chi rực quái khiếu đạo đúng vậy à điên c ù n g đích độc a nhân lực công kích vượt qua ba nghìn ba trăm chút cộng thêm b ó tháp hiệu quả cũng đột phá bốn n g h n rồi chúng ta tùy tiện cho phát một chút thì phải nằm thi bọn họ công kích còn mang vào độc hiệu coi như là ngươi cũng chưa chắc gánh vác được mấy tên sống lại đích đội viên liên tiếp ứng hỏa trên mặt có nhiều hồi hộp vẽ hồi tưởng điên b u ồ n g đích đ q u a nhân kinh khủng kia đích thương tổn bọn họ tựa như, như chim sợ nã nghe thấy đến tên cựu e sở rồi bất quá cũng có không ít đội viên tán thành tham dự nhiệm vụ trong lúc nhất thời nghị luận không nghỉ tán thành cùng phản đối thanh âm cắt chiếm một nữa hiện tại phần lớn thành viên cấp bậc cũng đạt tới 3 a m ư ba ba m ư ơ cấp cũng không so sánh với d i vãng 5% đích kinh nghiệm tương đương với bình thường dưới tình huống chia đều hơn hai giờ giết quái sở tích lũy đích kinh nghiệm chỉ cần ghe bốn năm lần bọn họ tối hôm qua đích cố gắng tự i hưởng p h í rồi này khổng lồ tiêu hao không có mấy người chịu đựng được không dạy nổi bọn họ mặc dù coi trọng viêm phong nhưng lần này đối mặt quái vật tinh anh cấp bậc thật sự cao đắc ly phổ có thể hay không phá vỡ hay là hỏi đẻ phải thận trọng suy nghĩ viêm phong đối với xôn sao đích tràng diện làm như không thấy thản nhiên nói còn có ba phút đồng hồ ba phút đồng hồ là chư thần hoàng hôn quyết định đích thời gian nếu bọn họ còn không có xác định xuống tới v i ê m phong quyết đoán báo cho đom đóm g i n g binh đoàn cùng thiết huyết thương lang n g u y ệ t như công hội bỏ phiếu sao lý thiên hạo nói còn q u ă n g cái gì phiếu vé v i ê m phong chưa bao giờ đánh không đem cầm trận chiến hắn nếu bảo chúng ta tới đây chắc chắn sẽ không cho chúng ta lỗ lạ bỏ qua lần này có thể bị nữa không có cơ hội linh n g u y ệ t nhanh lên quyết định tiêu dương vừa nói nhìn về hàn n g u y ệ t như tiêu dương tự nhiên là tuyệt đối ủng hộ viên phong nhưng hàn nguyện như thân là công hội hội trưởng phải tu chiếu c ô tất cả ý kiến cho dù trong lòng nghiêm về viêm phong cũng không có thể biểu hiện được quá rõ ràng vẫn lựa chọn bỏ phiếu biểu quyết toàn viên bỏ phiếu toàn đoàn một trăm linh hai người tán thành cùng phản đối năm mươi bốn mươi bảy còn có năm người bỏ cuộc cái kết quả này để cho hàn nguyệt như có chút l u n g túng viêm phong thấy nàng làm khó định nói nếu xác định không được vậy coi như sao ông hắn không rõ ràng lắm lần này hiệp trợ nhiệm vụ mục tiêu liên quảng đích đó qua nhân đích tình huống cụ thể vì vậy không cách nào bảo đảm không có bất kỳ ngoại ý mới hắn hiện tại dù sao cũng là ngoại nhân thân phận bất đúng tay chư thần hoàng hôn đích quyết sách không bằng chúng ta đi minh phong mộ địa sau một gã đội viên đề nghị viêm phong minh phong mộ địa là cơ chung khu vực không gian ngươi có anh hùng huy trường cũng có thể suy nghĩ đi sông xuống, xuống vũ chi thường tỏ vẻ đồng ý thay vì mạo hiểm đánh chết điên cuồng đích đ ọ qua nhân còn không bằng g i à n h t r ư ớ c bắt lại minh phong mộ địa đích thành cựu thần phong gặp bất vi sở động trực tiếp nói đoàn trưởng này bỏ phiếu làm không ra kết quả gì ta xem không cần thiết phiền phức như vậy ngươi câu nói đầu tiên giải quyết đồng ý linh nguyệt đích thỉnh giơ tay t h i ê u dương giơ tay phải lên còn giơ cái gì tay đem quyền chỉ huy giao cho viêm phong sao màu đen chi rực tức giận chừng mắt liếc hắn một cái trong lòng thầm mắng người nào không biết tiểu tử ngươi đích tính toán là coi trọng nguyệt như c o i ủng hộ viêm phong sao hắn gọi ngươi đi làm phá hôi đoàn trường ngươi cũng nguyện ý đi hệ thống đề kỳ đoàn trưởng linh n g u y ệ t đem quyền chỉ huy chuyển giao cho đội viên viêm phong viêm phong trở thành t r ư thần hoàng hôn d n g binh đoàn đích đoàn t r ư ở n g nghe được cái thanh âm n à y lý thiên hạo khuôn mặt anh tuấn xoa một tầng bóng ma trong lòng không khỏi cảm thấy có chút p h i ề não nhìn về phía viêm phong đích ánh mắt có chút không được tự nhiên viêm phong trở thành đoàn đội chỉ huy cũng ở trong dự liệu mọi người tất cả cũng chấp nhận hàng u y ệ t như đích lựa chọn chứ thay thế bổ sung đích sáu tên cuộc sống nghề nghiệp đội viên viêm ph tiếp theo theo hát cám tinh linh phòng vệ đội cùng nhau đi tới ô nhiễm triều ô nhiễm triều lúc này đã là một mảnh m ơ mờ c h ứ n g khí cùng độc khí dọc theo người đến ven đích rừng tây đội ngũ mới vừa gia nhập sương mù liền thả chậm đích cước bộ cảnh giác nhìn chăm chú t r i ề u phương hướng đích dị động hoa anh o a nơi xa thỉnh thoảng truyền đến đích độc hoa nhân quái dị tiếng kêu để cho mọi người một trận tâm thần căng thẳng không lâu liền nghe được chấp pháp quan ô mã lớn tiếng quát độc hoa nhân đã lao ra triều đại gia chuẩn bị nên chiến bọn họ hiện tại bị vây c u ồ n hoa trạng thái không, nên tay. không lâu một đôi phát sáng lục đích ánh mắt ra hiện tại trong sương ngủ chư th thánh kỵ sĩ đích thánh lá chắn chi vết cùng mục sư đích thương tổn hấp thu Trở phòng ngự kỹ năng dối r í t rơi vào lý thiên hạo tịch mịch đích đại thụ trở phòng ngự đội viên trên người cận chiến trước không nên trên viêm phong vừa nói dẫn đầu hướng một đôi phát sáng lục nhãn con n g ư ờ i bay vút đi ở trong x ư ơ n g mù có lẽ rất khó coi thành đ ộ c ai nhân đích thân ảnh nhưng viêm phong hoàn toàn có thể ở ngoài mấy chục thức cảm giác đến sự tồn tại của bọn họ vì vậy rất nhanh liền xác nhận phía sau đ ộ c ai nhân đích số lượng vừa lên tay chính là một chiều ghé gân h a điên cùng đích đọc oa nhân đau kêu một tiếng da thịt bành trướng gấp đôi đích tay cánh tay chợ tốc độ so sánh với bình thời nhanh gấp đôi có thừa thình thịt hai n h ì n ba thân phụ hộ giảm bớt 20%, phụ độc 500 chút chống đỡ được một lần nệm búa hắn phát hiện cái này thương tổn n g o à i ý muốn có chút thấp không có b ó tháp thương tổn chẳng lẽ những thứ này đọc oa nhân được đỏ mặt ảnh hưởng sau bị phân chia vì bóng tối sinh vật hắn đeo trên người đích vượt sâu huy chương n g uy hiếp đích tượng t r ư n g trừ thăng cấp bóng tối sinh vật 20% vượt sâu thủy tinh rơi xuống tỷ lệ ngoài còn có thể khiến cho hắn ở đối mặt đẳng cấp cao bóng tối sinh vật lúc sẽ không thừa nhận b ó t á p thương tổn cái này điên cùng đích đọc a nhân công kích một gã đội viên hũ lên quái dị nguy hiểm cấp bậc năm mươi lăm tinh anh trách phòng ngự trị giá căn bản đều ở hai trở lên những thứ này điên cuồng đích đọc oa nhân biến thành nghiêm về lực lượng hình tinh anh trách phòng ngự cùng ma kháng cao hơn đạt hai hai trăm linh chút trừ cao ma pháp tăng hiệu đích pháp hệ nghề nghiệp phần lớn vật lý nghề nghiệp đều chỉ có vài điểm đến vài chục điểm đích thương tổn rất ít người thậm chí phá không được phòng công hội không phải là chia x ứ n g rồi kịch độc dược tề sao toàn đều không cần giảm đi dùng xong lại đi thu thập tài liệu thần phong vừa nói hướng liệt viêm long nha nhận bên trên bôi trên một tầng kịch độc dược tề quyết đoán xông về người điền cùng đích độc quan nhân thần phong người điền rồi sao tịch mịch đích đại thụ bị thần phong đích cử động sợ hết hồn ngay cả chính hắn cùng lý thiên h ạ o cũng không dám dễ dàng xông đi lên k i ê n g phải biết rằng những thứ này độc quan nhân am hiểu là không là vật lý công kích mà là kỹ song ngoài dự liệu của mọi người chính là thần phong lại liên tiếp hai lần tranh qua tránh né độc quan nhân lang nha truy đích rất mạnh công kích rõ ràng là quen thuộc tự do hình thức ha <cười> ha viêm phong không phải là chỉ có người mới có thể làm mở tờ t h â n phong tâm tình dâng cao thân l à thâu xuất hình đích của m ộ chiến sĩ có thể giống như phòng ngự nghề nghiệp như vậy tự mình khiêng cao cấp quái vật tinh anh đích công kích cũng quả thật đáng giá tự hào Này bạo lực phong chính là xúc động.、Viêm、phong thấy buồn cười, bạo mấy kỹ năng ổn định lại cứu hận, đột nhiên thấy điên cùng đích độc ai nhân thân thể mặt ngoài xuất hiện một đạo lục đích bóng dáng, giống như rắn độc một loại hướng hắn cuốn quanh là thấy mấy thấy đây. bạo bạo lại đạo loại lực lục xúc cười, cứu đích độc mặc đích độc thể xuất đột một một Viêm ai tới mặt kỹ hắn giật mình phát hiện kia mặc lục đích đầu rắn nhanh chóng thay đổi lần nữa tấn công tới đây không cách nào tránh né một giây sau hắn đột nhiên cảm giác ánh mắt bị bịt kín một tầng miếng vải đen phạm vi nhìn trở nên một mảnh hát cám cái gì cũng không nhìn thấy tiếp theo nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ ngươi được vu độc chi ảnh đích ảnh hưởng lâm vào dồn manh trạng thái nên hiệu quả kéo dài mười lăm giây Sang mít lồng ngực một cái một đạo c h ư a khỏi thánh quang rơi vào trên người hắn lại nghe đến mất đi hiệu lực đích đề kỳ vu độc chi ảnh mang vào bóng tối nguyền rủa hiệu quả không cách nào bị chữa khỏi phong vũ tử yên đầu ngón tay vài giây sau k h ô n g h đoàn đội trong vang lên thần phong c í c h n ổ n giận mắng này vu đọc chi ảnh thật là n c tâm các cái gì cũng thấy không vững rõ lắm thình buông thịch thình thịch bốn nghìn độc sáu t r ă n chín xông mươi n g năm hai tục nghìn k bảy trăm ba h ư ơ i mốt liên tiếp hai cái đập đánh đem thần phong đánh mạng trị giá phát vào đ á i cốc phong vũ tử yên mới vừa gây một trị liệu tiếp xúc người thứ hai còn không có đón lang nha truy liền lần nữa bạo chết hơn bốn n g h n điểm thương tổn làm hắn lâm vào cực độ nguy hiểm đích trạng thái cũng là hắn quá mức bày lớn bản thân không có bị phân phối trị liệu phần lớn đoàn đội trị liệu cũng đem tinh lực thả vào trướng khí cùng độc khí thương tổn trên phong vũ tử yên cũng chỉ là ở viêm phong không có hao tổn dưới tình huống mới có thể chiếu cố một chút hắn hắn lúc này bị vây mù trạng thái cho dù cắt hồi du hy hình thức lấy hắn lực lượng tăng phúc không tới hai phần trăm đích chống đỡ tỷ lệ căn bản không thể nào phát huy tác dụng mọi người mắt thấy điên cuồng đích độc oa nhân trong tay lang nha truy chấp động lên nhàn nhạt đích lục quang biết đó là cường hiệu kịch độc công kích tâm cũng là một l ệ n h bạo lực phong s o n g lôi điện t ỏ a liên viêm phong không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phóng ra lôi điện t ỏ a liên đem thần phong cái kia điên cuồng đích độc oa nhân lôi tới đây ngân bạch s ắ c đích điện quang ở trong x ư ơ n g mù lộ ra vẻ cực kỳ trói mắt làm người ta một trận sợ hãi than xinh đẹp Chương 339. Quyền thứ 4, chương 421, giác thứ Quyền quan đỏ mặt đỏ một tiếng kêu sợ hãi ở trong đám người vang lên ở hoàn cảnh như vậy vốn là phiền nao đích không khí nhanh chóng ấm lên mọi người tâm tình trở nên dị thường nôn nóng thậm chí có chút ít không biết làm sao ta chửi con mẹ nó chứ ngay cả điều chỉnh nhiệt độ thích ứng cũng không dùng nay vươn địa đảng cái gì cho má trạng thái có chủ tâm hành hạ người đ ấ y sao mà nó ta mau nóng đến chết rồi nay cái quỷ gì địa phương ta nửa khắc cũng ngốc không nổi nữa t ê n đoàn đội trong đầy giấy bực tức thanh â m hà nguyệt như định che đậy trừ đội trưởng cấp ngoại trừ đội viên ổn định không khí nói mọi người im lặng trước điều tra rõ tình huống màu đen chi rực đầu đầy mồ hôi đứng ở đọ sầm đích trên mặt đất trên t r e o chọc cổ áo không ngừng q u ặ n g gió lại thấy viêm phong l ặ n g lặng yên đứng ở nơi đó như cái gì chuyện cũng không phát sinh dường như không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi viêm p h o n g ngươi không cảm thấy nóng sao viêm phong lúc này chân mày thâm tỏa đang tự hỏi trước mắt đích đột phát tình huống không có phản ứng màu đen chi rực đích câu hỏi bất quá hắn nghĩ đích cũng không phải là ứng phó như thế nào trước mắt đích dị hướng tiếp tục đánh chết điên cuồng đích độc quan nhân mà là người bí mật đích vấn đề này áp đặt cho chủ quan ý thức đích giác quan hiệu quả đã không tuân theo rồi vong du quy tắc bị n chẳng lẽ cũng là khảo nghiệm thân thể con người phản ứng đích đặt ra hắn đã không phải là lần đầu tiên đối mặt loại này tình huống t ư tiến vào vực sâu chuyện tống trận hai lần điện giật kẽ xịu đạt được dị năng nhân t ử bắt đầu hắn tự lâm vào dị năng giác quan đích vũng b ù n g trung vô luận là chuyện tống trận lôi điện đích tê dại hay là ni cổ lạp núi l ử a chỗ sâu hỏa diễm làm người ta khó với chịu được đích nóng bỏng hay là là cùng nước nguyên tố tinh linh lúc đối chiến hàn băng hoàn cảnh đích lạnh như băng những thứ này đặc thù đích giác quan hiệu quả đều không thể dùng giác quan chức năng điều tiết thay đổi phản phất vườn địa đảng ở bắt buộc hắn đi thể nghiệm những đ trước kia cũng là ở một mình một người thời điểm phát sinh loại này chuyện hắn còn có thể hiểu được v ì dị năng nhân tử đích đặc biệt đối đãi nhưng hiện tại ô nhiễm triệu đích đỏ mặt hiển nhiên cũng là một loại đặc thù trạng thái nguyện như đầu ta có chút trong váng phong vũ tử yên con mắt khép hờ đôi mi thanh tú nhăn lại giống như là rất thống khổ bộ dáng không chỉ có là nàng chung quanh rất nhiều đội viên tất cả cũng xuất hiện tương tự đích chẳng h uống nhưng phần lớn cũng là thiếu nữ tình huống hết sức khổn ô n g viêm phong trong lòng toát ra một cổ cảm giác bất an vội vàng la lớn toàn bộ chuyển về h á cám tinh linh chỗ ở cũng không lâu lắm càng ngày càng nhiều đích người cảm giác được khó chịu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bung tha cho nhiệm vụ lần lượt chuyển ra ô nhiễm t r i ệ u viêm phong trong lòng tức giận tới cực điểm thậm chí có chút ít phát điên quét mắt một cái không nhìn tới những người khác ảnh hướng về phía bầu trời gầm h ế t lên mị nổ gờ mị nổ gờ người đi ra cho ta đột nhiên mà chung quanh chỉ có hát cám tinh linh phòng vệ đội đích tiếng chém g i ế t thủy t r u n g không thấy mị nổ gờ xuất hiện hãn tâm tình quá mức kích động đột nhiên cảm giác phía sau có người ních tới gần chật gặp lại sau hàng miệt như đích thân ảnh đứng ở nơi đó trận mắt chừng mắt nhìn nàng lơn tiếng nói ngươi không phải nói dị năng nhân tử chẳng qua là nhằm vào rất ít người đ ấ y sao tại sao muốn mở rộng đến cả chư thần hoàng hôn công hội thấy nàng không nói gì tiếp tục khiển trách vườn địa đang mặc dù là ngươi sáng tạo đích thế giới nhưng ngươi không có, có quyền lợi đem rác quan hiệu quả áp đặt đến đoạn da trên người ngươi đã thành công ở trong cơ thể ta cắm vào dị năng nhân tử ngươi phải như thế nào chi tiết trực tiếp từ trên người của ta tìm ta không yêu cầu ngươi giúp ta tìm huyết độc đích giải độc phương pháp ngươi chỉ cần bảo đảm đ ư n g nữa cái dày bọn họ hàn miệt như ngơ ngác nhìn hắn cảm nhận được trong mắt của hắn đích tức giận hàn nguyệt như há một một hồi lâu mới nói ra được ngọn núi người làm sao vậy nguyệt như viêm phong thất kinh hắn nhất thời tức giận đem hàn nguyệt như lầm làm thành hóa thành nạn g bộ d á n g đích mị nổ cơ nghĩ đến tự mình mới vừa nói lời mà nói nhất thời không biết giải thích như thế nào ta tiếng chém g i ế t dần dần n h i ê n lặng không khí trở nên ngưng trọng dị thường hai người cứ như vậy lặng yên nhìn nhau một rất muốn giải thích một trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng không ai biết như thế nào mở miệng ngọn núi hàn nguyệt như cảm giác một trận đầu váng mắt hoa thân thể lảo đảo mướn ngã rất nhanh mất đi thăng bằng chầm rãi te ở viêm phong trong ngực cảm nhận được hắn bền chắc đích ôm trong lòng kinh hoàng lập tức hóa thành vô hạn đích ấm áp nhưng lại có một loại không khỏi là không yên tĩnh cùng chỉ sợ đang không ngừng bắt đầu khởi động ngươi lời nói mới rồi có phải hay không cùng internet trí năng thể m i nổ gờ nói n g ọ n núi ngươi có phải hay không gặp phải phiền phá gì ta phải sợ ta sợ có một ngày có mất đi ngươi không có ngươi ta một giây cũng sống cũng không đi si tình triền miên lời của để cho viêm phong tâm thần rung động nhìn thấy nàng xinh đẹp ánh sao m g ô bị lây một tầng máu đỏ vẻ mặt hoảng hốt lo lắm nói nơi này không an toàn chúng ta trước lúc này rời đi thôi không hàn nguyệt như thật chặc ôm hông của hắn Sựa hồ s ợ vương lòng tay t i ể u vĩnh viễn mất đi ngực của hắn tha thiết cầu khẩn nói cho ta biết khỏe hòa long che đậy giám thị viêm ngọn núi hướng hỏa long xuống một tạm thời che đậy đích ra lệnh chung quanh hắn nhiều hơn một tầng trong suốt địa cầu hình dạng lá mỏng nay che đậy hiệu quả mắt thường nhìn chưa ra nhưng nếu như bắt đầu dùng thị tần chức năng lời của sẽ gặp kinh ngạc phát hiện che đậy khu vực bên trong căn bản không có người ảnh hắn nhẹ nhàng đợi lấy hàn mệt như đích vai thanh em hết sức ôn nu nói á lưới một mực giám thị lấy ta ngươi nếu muốn biết về vườn địa đàng truyền tình sáng sớm ngày mai đi vái phương trang viên quản gia có dẫn ngươi đến chỗ ở của ta. hàn nguyệt như tâm tình khẩn trương cuối cùng bình phục chút ít chịu đựng choáng váng đầu là không thích lấy ra lam ngọc hóa thành một đoàn lam quan g truyền về hắc cám tinh linh chỗ ở ở nàng biến mất đích trong n y mắt giữa không trung lóng lánh một đạo ngân bạch tia sáng đang mặc hoa m ị thấp ngược lộ lương giải hàn nguyệt như ra hiện tại viêm phong đích trước mắt xinh đẹp đích thân ảnh hư vô mờ ảo nhàn n h ạ t đích ngân bạch quang hoa đem chung quanh tràn ngập đích hồng vụ l y ra ngươi không tuân thủ ước định tiết lộ rồi bí mật của ta hàn nguyệt như g ọ n nói trong trẻo lạnh hàn nguyệt như thập phần giống nhau là ngươi tự mình trước không tuân thủ ước định không có t n g ư ơ i hiểu lầm ta là internet trí năng thể hết thể chỉ biết vẫn trước đích trình tự đi làm sẽ không không tuân theo bất kỳ hiệp nghị mỹ n ổ g ờ ánh mắt bình tĩnh nhìn viêm phòng thấy trong mắt của hắn toát ra tức giận không giải thích được đích t h ầ n s á c mỉm cười lắc đầu nhân loại các ngươi thật là kỳ quái luôn là sẽ bị tâm tình trường suy nghĩ ta mặc dù nắm giữ vườn địa đàng tất cả cơ cấu cùng phần lớn lãnh thổ không gian đích thiết kế nhưng có phân phối cho tứ đại vong du công ty nhất định thao tác quyền hạn viêm phong n h n ra trầm giọng nói ý của ngươi là nói này cưỡng chế tính đích giác quan đỏ mặt không phải là ngươi thiết kế đích mỹ nộ gở khe vết cảm nói ô nhiễm t r i ề u đích tất cả sự vật liên hệ nhiệm vụ bao gồm độc oa nhân q u ầ n hóa đích nội dung vợ kịch cũng là ta thiết kế nhưng vì khiến cho có thể tồn tại đích chỗ sơ hở có thể hoàn thiện vẫn giữ lại phần lớn trình tự điều chỉnh chức năng chịu trách nhiệm vườn địa đàng vận hành đích tứ đại võng du công ty không chỉ có có quản chế quyền hạn còn có thể trình độ nhất định sửa đổi những thứ này trình tự người muốn trốn tránh trách nhiệm sao công pháp quốc tế nhằm vào võng du đích quy định nhắc tới bất kỳ giả thuyết võng du không được tại chưa ngoạn gia đồng ý dưới tình h u ố n sử dụng đối với đại nao giác quan thần kinh tạo thành kích thích hoặc ảo hưởng đích đặt ra mà vườn địa đàng nhưng chui ch Đặt một ra g i á công q u pháp quốc tế n chung cái gọi là nhân thân an toàn chỉ trên thực tế đích thân thể mà vườn địa đảng thuộc về thế giới giả tưởng cái liên tiếp đại thần kinh não tất cả liên tiếp cường độ cũng trải qua nghiêm mật khảo nghiệm sẽ không đối với người thể tạo thành bất kỳ nguy hại này đã đạt được các tham dự nước đích chứng thực vì vậy ngươi nói sở đích trái pháp luật căn bản không tồn tại viên phong chủ tu là không là luật pháp chuyên nghiệp hắn dù thông minh cũng không thể có thể so sánh qua được nắm giữ tất cả luật pháp pháp quy đ ị c h mỹ nộp nghe được mỹ n ổ g ờ lời nói này trong lòng hắn nghẹn một đoàn l ử a giận nghiến răng nghiến lợi nói n g ư ơ i đây là trần chuẩn cầm ngoạn gia làm khảo nghiệm thu thập chi tiết hắn còn không có vĩ đại đến vì thế giới ngoạn gia mở rộng tranh nghĩa bất bình dùm nhưng hắn quan tâm người bên cạnh quan tâm chư thần hoàng hôn giác quan đỏ mặt đã chạm đến hắn đích điểm mấu chốt ấy điện viên đích quy tắc hoàn toàn tuân thủ công pháp quốc tế tất cả trình độ cũng thành lập ở quy tắc này trên điều chỉnh hoặc sửa đổi cũng giống nhau không có bất kỳ tình h nếu như không nên cho sự kiện lần này tìm giải thích đó chính là công pháp quốc tế trong g i a hiện chỗ sơ hở đây là các ngươi loài người tự mình đặt ra đích quy tắc ta không thể ra sức mỹ n ộ g ở vẻ mặt kiên định mà bình tĩnh nàng không có chủ quan đích suy nghĩ vì vậy này cái gọi là không hợp tình lý đứng ở trên góc độ của nàng cũng là hợp quy thì viên phong lui nhường một bước hỏi là á lưới ra tay sao dựa theo trong hiệp nghị cho ta không thể nói cho ngươi biết bất quá ngươi cùng ta có quá ước định ta có thể trả lời ngươi không phải là không phải là á lưới viên phong sửng sốt nhưng ngay sau đó lâm vào trầm tư chương ba trăm bốn mươi Quyền thứ tư chương bốn trăm hai mươi bốn cự nhân cuộc chiến thượng hai nghìn m ộ ư ơ i hai nghìn bốn t r ă n h chín hai mươi một h năm mươi năm phút hai mươi chín giây số chữ hai nghìn sáu trăm linh tám nghe được cái thanh âm n à y mọi người một trận kinh ngạc ánh mắt do dự nhìn hàn nguyệt như một cái sau đó chuyển hướng phía trước đích thị hồn móc thú mất lớn như vậy đích công phu thật vất vả tiến vào minh phong mộ đ ị a chỉ là kéo dài trị liệu tiêu hao đích ma pháp thạch liền có mười mấy viên bọn họ rất không cam cứ như vậy trở về mà nó này triệu hoán đến đắc thật là đúng lúc thần phong bạo câu nói tục nhưng ngay sau đó quét c h u n g quanh đội viên một cái thấy bọc cũng xử ngay tại chỗ tức giận nói còn lo lắng cái gì triệu hoán không đi tương đương bông tha cho tẩy lễ đích cơ hội sẽ không có không hoàn thành tẩy lễ nhiệm vụ bọn họ lấy được sinh mệnh c h i thụ tân sinh l á cây liền không dùng được cùng minh phong mộ địa so với năm giờ toàn thuộc tính càng thêm trọng yếu vì vậy không đợi hàn nguyệt như chuyển g i a chỉ thị liền tiếp nhận triệu hoán bạch quan một quyển hai tri tinh anh đoàn nhất thể từ bóng tối đích trong mộ địa biến mất lúc này thiết huyết thương lan g cùng đom đóm g i n g binh đoàn cũng lần lượt c h u y ể n tống đến sinh mệnh tri thành thấy chư thần hoàng hôn người người trên mặt đều có buồn bực vẻ những người còn lại không khỏi cảm thấy kinh ngạc nguyễn vô ngân nhìn thấy viêm phong cũng ở trong đám người đi ra phía trước nhỏ giọng hỏi cự á nhân g cũng không ra hiện tại thất lạc chi địa ở bên trong vườn địa đàng trước mắt còn không có quá nhiều tương quan tài liệu kế tiếp đích cự nhân cuộc chiến phải tu tiểu tâm cẩn thận phong hỏa lan vẽ mặt nghiêm túc nói cho tới bây giờ chúng ta còn chưa gặp phải quá cự nhân kế tiếp có thể sẽ là một cuộc các chiến tại chỗ gần năm trăm tên tinh anh đ ộ i viên chỉ có viêm phong một người ở tiến vào tị nạn g ố c chi sơ tiếp xúc qua cự nhân tộc nhưng này lúc sau gặp đích cự nhân chẳng qua là bình thường loại tiến công sinh mệnh chi thành đích cự nhân đại quân nhất định phải càng cường đại hơn viêm phong đem cự nhân đích tình huống căn bản tắc cặn kẽ phân tích nói cự nhân đại quân hẳn là có thật nhiều biến chủng bọn họ bản thân phòng ngự công kích cũng so sánh với đồng cấp k h á c quái vật tinh anh cao hai mươi trở lên bất quá thân thể động tác tương đối chậm chạp chúng ta tận lực không nên liều mạng ma pháp công kích là bọn họ duy nhất đích được điểm v ậ trách l nhiệm, nhiệm sinh i mệnh chi thành phòng vệ chiến sĩ đoàn đội đích tướng lãnh vẫn là hát cám tinh linh tụ bất quá hắn lần này sử dụng đích vũ khí như nổi sau lưng va chạm treo đích hai cây cài búa lớn không cánh mà bay thay vào đó là hai mặt lá chắn kiếm lá chắn kiếm có lá chắn hình kiếm thân hoàn toàn dựa vào mũi kiếm bộ vị đích sắc bén cùng lá chắn kiếm bản thân đích sức nặng phát huy lực sát thương v ừ a địa đàng trung cũng có không ít ngoạn gia sử dụng lá chắn kiếm từ bên ngoài nhìn vào lá chắn kiếm mô hình tỷ trọng kiếm còn muốn lớn hơn đa số lá chắn kiếm đều có mỹ quan đích lưu tuyến ngoại hình sáng bóng cùng khuynh hướng cảm xúc rất rõ ràng cùng một thân sinh đẹp đích khôi giáp phối hợp đứng lên tương đối phong cách vừa kiếm cụ phòng ngự cùng b ộ c phát vẫn là rất nhiều cao đoàn cổng chiến sĩ cùng lựa chọn tâu xuất phương hướng đích kỵ sĩ yêu tha thiết đích vũ khí Ta mặt thiết hai kháo, kiếm, chắn lá là c h ắ n kiếm chiến sĩ là c h ắ n kiếm kỵ sĩ không phải là không có nhưng song lá c h ắ n kiếm đích tuyệt đối là tuyệt vô cẩn hưu lá c h ắ n kiếm tại chức nghiệp vũ khí tính chất chung cùng đại kiếm trọng kiếm trọng truy cắn dài phủ dịu chờ vũ khí hạng nặng giống nhau cũng là song thủ vũ khí đây là thuộc về nghề nghiệp cứng nhắc quy định phải không nhưng sửa đổi dĩ nhiên cái này quy định chỉ giới hạn ở trò chơi hình thức vườn địa đàng n o ạ n ra đến công suệ không thiếu một chút ngoại tộc đích kỳ ba sử dụng song cầm vũ khí hạng nặng cũng là có nhưng phần lớn cũng là song cẩn thật truy đại kiếm trước mắt còn chưa từng thấy người nào s o n g cầm t h u ấ n kiếm ở tài nguyên tranh đoạt tranh tài xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản sử dụng tự do hình thức tự thân muốn thừa bị trang bị cùng vũ khí đích sức nặng nhất là vũ khí thừa nhận đích sức nặng tỷ lệ là trên người trang bị đích gấp hai trọng truy trọng kiếm đã là đại đa số ngoạn gia đích cực hạ n à y l à chắn kiếm sức nặng còn đang trọng truy trọng trên thất kiếm có mấy người chịu được nói một cách khác bất kỳ một gã ngoạn gia cũng có thể lựa chọn tại từ tùy hình thức hạ xong cầm thuận kiếm nhưng đối với cho phần lớn n g o n g a mà nói này không khác hành động ngũ ngốc ngay cả vũ khí cũng cầm không nổi còn giết cái rắm nhưng dạ có thể song cầm vũ khí hạng nặng đồng phát vung tự nhiên đích ngoạn da cũng là tinh anh trong tinh anh v ư ơ n g địa đang đích tự do hình thức cơ hồ không có bất kỳ hạn chế trang bị hai kiện vũ khí hạng nặng đích thuộc tính vẫn có thể trồng tương ứng đích có tức n h ư ợ c bộ phận lực lượng thuộc tính nhưng vũ khí hạng nặng có rất cao đích lực công kích ra thành tuyệt đối so với một tay vũ khí mạnh viêm phong trong tay đích băng viêm song lưới dao so với bình thường một tay kiếm mưa lớn đã đến gần đại kiếm lực công kích thậm chí cao hơn sử thi phẩm cấp đích trọng kiếm đây cũng là vì thật sao băng viêm song lưới dao không có thuộc tính ra thành đích nguyên nhân tôn kính đích nhân loại dũng sĩ sinh chúng ta sắp gặp phải cuối cùng đánh một trận cự nhân tộc là tang lai t ừ bốn đại trí tuệ trong chủng tộc cường hạn nhất đích nhất tộc có không gì sánh kịp đích lực lượng c ũ n g có thể so với cứng rắn sắt cứng đích thân thể bất quá tạo vật chủ là công đều trí tuệ của bọn nó thậm chí xa xa so ra kém không có chút nào tâm kế đích thụ yêu bọn họ suy nghĩ đơn giản không hiểu vận dụng tác chiến kỳ xảo chỉ cần chiến đấu khai hỏa tất nhiên là toàn diện công kích có lẽ chúng ta hát cám tinh linh cùng nhân loại ở bọn họ mắt chúng chẳng qua là nhỏ bé đích t á n mạng nhưng chúng ta vẫn có tuyệt đối đích ưu thế tôn kính đích nhân loại dũng sĩ vận dụng trí tuệ của các người, đem bọn họ mọi người đánh nát. hắc cám tinh linh đích các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu dùng máu tơi ư bảo vệ sinh mệnh chi thành đánh bại đ ị c h nhân tái hiện hắc cám tinh linh đích huy hoàng bù trung khí mười phần thanh â m vang dội cả cửa thành quảng trường sau đó liền thấy hắc cám tinh linh phòng vệ chiến sĩ nóng huyết phí vọt gieo họ mấy ngàn tên phòng vệ chiến sĩ đích tiếng gieo họ dùng trời dưới vang ngay cả không khí đều ở k h ẽ chấn động viêm phong tử tủ trong lời nói nhận được một tin tức trọng yếu t ử thủ sinh mệnh chi thành thủ hoàn lần này tẩy lễ nhiệm vụ tựu kết thúc mọi người một trận tâm tình d â n cao hận không được lập tức xông ra chém giết đi theo phòng vệ chiến sĩ đi tới cửa thành tại chiến đấu kèn lệnh minh thanh ở bên trong nơi xa mơ hồ chuyển đến một trận đ ù n g úng đích m ộ n hưởng mặt đất cũng tùy theo không ngừng chấn động đi lên thành tường chịu trách nhiệm xe bắn đá cùng mà pháp pháo đích đội viên nhìn xa bên rừng r ầ m dọc theo chậm rãi hoạt động đích bóng s á m trên mặt đích kích động biến thành khiếp sợ số lượng này cũng quá nhiều đi cự nhân đại quân chi chít về phía cửa thành phương hướng vào tới bọn họ hình thể lớn nhỏ không đ ề u nhỏ nhất cự nhân binh lính cũng có năm cao sáu m trong tay nắm đích thạch t r ù một thước lớn bằng không khó tưởng tượng chỉ cần bị nện chung một lần thì phải đầu nợ hoa mà lớn nhất đích cự nhân so sánh với thụ yêu đích đại khổng lồ đích hình thể chỉ là đứng ở nơi đó cơ hồ có thể che khuất bầu trời môi đạt một bước cũng làm cho mặt đất đầu run lên cự nhân sĩ binh nguy hiểm cấp bậc chỉ có ba mươi lăm cấp so sánh với hai lần trước đích thụ yêu cùng thủy tinh linh lính quèn cao một cái cấp bậc tiếp theo là tấn công tường cự nhân cự nhân chiến tướng một so sánh với một người cao lớn khổng lồ nhất đích cự thần nguy hiểm cấp bậc đạt tới năm mươi lăm cấp so sánh với đại thụ ma cao hơn ra túc túc năm cấp bậc có lẽ hình thể ở vong du c h u n g không thể nói rằng hết thảy nhưng cấp bậc cũng là thuộc tính cao thấp đích duy nhất bằng vào phong hỏa lan đám người nhanh chóng tổ chức phòng tuyến ngăn cản một phần ba còn lại cũng nộp tùy hát cám tinh linh đích phòng vệ chiến sĩ thiết vết thương lan cùng chư thần hoàng hôn đích chủ lực phòng tê cắt chiếm một nửa dẫn đầu nghênh đón thần phong tây cầm liệt diễm long nha nhận sau đó đuổi theo gặp lại sau một gã lá chắn chiến sĩ thoát khỏi phòng tuyến đối với phòng tuyến ngoài một cự nhân binh lính bưng thả tròn văng đánh lập tức mắng ngung ngốc những thứ này cự nhân miễn dịch vật lý khống chế chỉ thấy cự nhân binh lính vượt qua vung thạch t h ù y trợ quét về phía tên kia lá chắn chiến sĩ thình thịch đích một tiếng trọng vang lên sau tên kia lá chắn chiến sĩ như như d i ề u đứt dây vứt hướng lên bầu trời thánh mạng trị giá d ụ n g hơn phân nửa tiếp theo trên người lục quang trận lóe đạt được một trị liệu hiệu quả thế giới mặt đất lúc lượng máu hết u y lần nữa ngã còn dư lại một chút máu ra cũng trách hắn quá mức t h ắ t đại không có nghe tiếng viêm phong đối với cự nhân đích miêu tả những thứ này cự nhân có cứng rắn dày đích ra đối với vật lý tính đích ra đối với vật lý tính đích khống chế kỹ năng có miễn năng có vừa mang thé rất hiệu quả coi như là tám ngàn tánh mạng đáng đích phòng ngự ngoạn da ở không có mở ra phòng ngự kỹ năng dưới tình huống cũng không chịu nổi bọn họ không cách nào giống như viêm phong làm như vậy đến kịp thời né tránh duy nhất có thể được phương pháp chính là xếp thành một đường để cho cự nhân binh lính một h i trăm ngang kỹ n g hai ư ơ n Quyền g thứ mươi một không h ư cách i nào thi t m triển quét đích ngang thấy do phía đối ỹ năng bọn họ rốt cuộc xác định không thể nghi ngờ bọn họ tới nơi này làm gì sẽ không phải là muốn ngăn cản chúng ta sao bằng bọn họ thần dực cũng dám cho hai đại công hội cùng viêm phong hợp lại sao quả thực không biết tự lượng sức mình mắt thấy sẽ phải lấy b ó tháp s u thế đem cự nhân đại quân hoàn toàn dọn dẹp bắt đầu tập trung hỏa lực đối phó ba cự thần hiện tại đột nhiên giết ra một c h i cường đại đích ngoạn gia đ o à n đội bọn họ vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương lên phong hỏa lang trầm g i ọ n g nói toàn viên tập hợp nơi này tạm thời giao cho hắc á m tinh linh bốn cái giông binh đoàn mới vừa tụ tập liền thấy thần dực đám người phía sau lục tục xuất hiện mấy nhóm n g o n g a hôn đội bị thương nặng nhờ <cười> hề làm sao ngay cả hoàng vệ cùng võ thành tất cả cũng tới một thần dược có lẽ ngay cả thiết huyết thương lang đều không thể dung chuyển nhưng cộng thêm này bốn ở thần dược trung bài danh t r ư ớ c mười đích đứng đầu công hội tình thế lại bất đồng mọi người vẻ mặt từ khẩn trương chuyển làm khiếp sợ cho dù là bọn họ trong khoảng thời gian này đem khắc công hội xa xa để qua phía sau còn không có tự tin đến lấy một làm tam đích trình độ hơn nữa ở nơi này năm đại công hội sau còn có thật nhiều cấp một công hội một cái nhìn lại quả nhiên là ngàn vạn khí thế kinh người làm sao tam đại trận doanh cũng tới chẳng lẽ sinh mệnh chi thành đích thủ h ộ chiến tiết lộ rồi tin tức mọi người thấy rõ ràng những thứ này công hội ngoạn ra tất cả đều đến từ đối địch trận doanh duy chỉ có không có na la đ ặ c trận doanh đích công hội chuyện quá mức quỷ dị nếu như những khác tam đại trận doanh nhận được bọn họ thủ hộ chiến đích tin tức không có đạo lý kia đặc biệt la trận doanh có không ai biết hội trưởng làm sao bây giờ truy đổi mặt trời thấy phía đối diện mạnh mẽ như vậy thế đích đội hình vô lực nhìn về phong hỏa làng không nhịn được nắm một thanh mồ hôi lạnh hỏi trước minh trạng uống rồi hay nói bọn họ không nhất định là muốn tìm thiệt thoái phong hỏa lang thần sắc mặt n g trọng xoay người mặt ngó viêm phòng viêm phòng ngươi danh khí cao nhất tùy ngươi làm chúng ta đích đại biểu có lẽ có thể kinh sợ một chút bọn họ. chỉ sợ bọn họ đến có chuẩn bị viêm ngọn núi bất đắc di lắc đầu triệu hoán hỏa long chi rực hướng rừng rậm phương hướng bay đi đang bay đến khoảng cách hàng thần dực đám người bốn mươi em ở ngoài đích địa phương ngừng lại bén nhọn đích ánh mắt nhanh chóng từ phía dưới ngọn gia đội ngũ quét qua cuối cùng rơi vào trung ương một g ã cùng bạo anh tuấn đích tóc vàng thanh niên trên người bất ti bất kháng hỏi mắt các ngươi thần dực không phải là luôn luôn không cùng không phải là ô minh âu khu công hội hợp tác đấy sao làm sao lần này còn nhảy qua trận doanh liên hiệp tạo thành đại hình quân đoàn mặt tràn đầy anh khí ánh mắt cùng viêm phong nhìn nhau phát hiện người sau đen bạo thạch đích trong con phản phất đối mặt chẳng qua là thực lực tương đương đối thủ không khỏi trong bụng nội p h ụ thần s á c tự nhiên mỉm cười nói không nghĩ tới đại danh lừng lấy đích thần thoại viêm phong còn biết chúng ta thần dựng đích q u ý củ ngươi nói không sai âu minh âu công hội đều có hiệp nghị bất kỳ dưới tình huống phải tu ưu trước tiên nghĩ đồng mình bên trong đích hợp tác bất quá ta phía sau những thứ này công hội cũng không phải là ta mời mời đi theo hắn nhóm cũng là tự phát tổ chức tiến vào c h u y ệ n thống trận ta cũng vậy chuyển tới đây mới biết được viêm phong n h n ra tao mày nói các ngươi cũng nhận được triệu hoán không là triệu hoán mà là nhiệm vụ ngươi nên biết tang lai tư trừ hắc cám tinh linh còn có thủy tinh linh thụ yêu cùng cự nhân chờ ba chủng tộc bởi vì thất lạc chi địa bị các ngươi mở ra làm hát cám tinh linh đại biểu đích sinh mệnh chi thành cũng thành này là đặc biệt đại biểu chủ thành sau này vô luận là nhiệm vụ danh vọng hay là giao dịch na la đ ặ c trận doanh đích ngoạn gia cũng sẽ đạt được thêm vào đích ưu đãi tương ứng c á c ba chủng tộc cũng sẽ tạo thành tương tự đích đại biểu trận doanh cùng các ngươi có thể đi tới sinh mệnh chi thành một dạng chúng ta cũng có riêng đích truyền thống chỉ dẫn mặt t e o nói thật nói thì ra là như vậy viêm ngọn núi đang ở na la đặt trận d a n h từ vừa mới bắt đầu phải có được h á cám tinh linh tế tự đích triệu h á n nếu không phải nghe được mạt đích này lật giải thích hắn cũng không biết tang lai tư bốn đại trí tuệ chủng tộc còn có đại biểu trận doanh như vậy đích phân chia khó trách na la đ ặ c trận doanh không có công hội trình diện hắn trong lòng băn khoăn trợt l ó i lên đem tại chỗ phần lớn ngoạn gia đích vẻ mặt thu vào đáy mắt ánh mắt lần nữa trở lại mặt trên người lạnh lùng thốt nói như vậy các ngươi là tính toán tới tiến công sinh mệnh chi thành mà không thể đưa hay không trả lời tang lai tư tứ đại chủ thành đều có thủ hộ cuộc chiến h á cám tinh linh đích sinh mệnh chi thành đứng hàng ở phía trước nhưng vì lấy được đệ nhất chi thành đích danh hiệu chúng ta phải tu tới ngăn cản sinh mệnh chi thành đích thủ hộ chiến đã chuẩn bị kết thúc ngươi cho rằng bằng các ngươi này mấy ngàn người còn có thể ngăn cản được không? Mặt đối với viêm phòng đột nhiên phát ra đích sắc khí mặt ha ha lớn tiếng mấy tiếng phản phất gặp phải một không tệ chuyện tình cất cao giọng nói viêm phòng mặc dù thực lực ngươi rất gia tử nhưng ngươi biến mất đích trong năm ngày này đối với những khác trận danh hiệu rõ đắc quá ít chúng ta tiếp t h ụ lấy đích nhiệm vụ có cố định đích thời gian bất kể cự nhân đại quân có thành công hay không bắt lại sinh mệnh chi thành ở chúng ta không có rời khỏi sinh mệnh chi thành quản h ạ t phạm vi lúc trước các ngươi liền không coi như là thắng phía sau hoàng vệ trong đám người vóc người kiểu diễm đích anh hoa huyễn cơ đi tiến lên đây quyến rũ đích tiểu trên mặt lộ ra khiêu khích t h ầ n sắc muốn trách thì trách ngươi quá mức tự tin như thế trọng yếu đích thủ hộ chiến lại chỉ mời hai công hội xem ra ngươi không có có hy vọng ngồi hùng lớn như vậy đích chủ thành hôm nay hoặc là mặt đối với chúng ta một k í c h toàn lực hoặc là tự hành rời khỏi sinh mệnh chi thành viêm ngọn núi mày kiếm dơ lên từ bọn họ trong giọng nói rõ ràng cảm giác được này tăng lai tư chủ thành đích thủ hộ trong chiến đấu còn có còn lại đồ trọng yếu nghĩ thầm chẳng lẽ không riêng là tẩy lễ nhiệm vụ trước mắt những thứ này công hội không có chỗ nào mà không phải là các đại trận doanh tinh anh công hội mặc dù hải chi lệ cùng lĩnh hàng đế quốc chưa có tới nhưng là không thể k i n h thường c h viêm, ha ha ha ha. viêm ngọn núi lần đầu tiên ở công cộng trường hợp phát ra như vậy dung cảm đích tiếng cười thong rong bộ dạng để cho tam đại trận doanh ngoạn ra không khỏi cảm thấy kinh ngạc không biết hắn nơi nào đến đích tự tin viêm phong thần thái tự nhược nói không sai lấy chúng ta hiện tại đích đoàn đội người tính ra có lẽ ngăn cản không nội các ngươi nhưng ta nhưng lấy bảo đảm nếu quả thật đang giao chiến tự coi như các người đánh vào sinh mệnh chi thành cũng chắc chắn tổn thất thảm trọng hơn nữa sinh mệnh chi thành đích thủ hộ chiến cũng không phải là chỉ có một lần cơ hội bất kỳ một cái nào trận doanh muốn bắt ra đợi mạng chi thành cũng muốn kinh nghiệm mấy lần chiến đấu các ngươi cảm giác mình công hội có thực lực ăn sinh mệnh chi thành sao những khác ba chủ thành còn chưa bắt đầu thủ hộ chiến nhưng sinh mệnh chi thành đã hoàn thành hai lần hôm nay là một lần cuối cùng hơn nữa đã đến đôi u thanh âm các ngươi cảm thấy tùy các ngươi thay thế sinh mệnh chi thành đích thủ hộ chiến có thể nhanh hơn được chúng ta sao liên tiếp đích hỏi ngược lại để cho mấy đại công hội đại biểu á khẩu không trả lời được nhất là cuối cùng một câu phòng đấu giá đích hiệu triệu lực lệnh tại chỗ tất cả mọi người không nhịn được cảm thấy một trận run sợ viêm phong thấy bọn họ thần sắc thu liễm hiển nhiên bị đánh trúng yếu hại trong bụng mừng t h ầ m biết mình thành công rồi nhưng bề ngoài trên mặt nhưng càng phát ra trầm trọng nói ta ngoan thoại nói trước hôm nay các ngươi từng cái công hội sau này chắc chắn toàn lực công kích những khác tam đại chủ thành nhớ kỹ chúng ta từng cái công hội hạ phương đám người không khí trong nháy mắt đọc lại mọi người tựa hồ có thể nghe được tự mình đông đông đông đích tiếng tim đập đối mặt giữa không t r ú n g khôi giáp thanh niên kia lạnh như băng thấu xương đích ánh mắt bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi những lời này đích tính là chân thật nhất để cho bọn họ kiên kỵ đích là trước mắt này kinh khủng nhân vật có thực lực như vậy chỉ là thử nghĩ xem kia kinh người sức bật bọn họ liền nổi lên một tầng nổi da gà này thủ hộ trong chiến đấu nếu là nhiều như vậy một đối thủ còn có cái gì hy vọng thủ hộ thành công ở mạnh mẽ như vậy hung hãn đích khi thế ngay cả đám hướng háo chiến đích mặt cũng bị hắn hủ dọt rồi yên lặng một lúc lâu anh hoa huyễn cơ mới kinh nghi bất định hỏi, nếu như chúng ta vung tha cho lần này vây công ngươi có thể bảo đảm na la đặc không tham dự nữa những khác chủ thành đích chiến đấu sao ta chỉ có thể bảo đảm đom đóm trong binh đoàn chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan g sẽ không tham dự về phần những khác công hội ta không có quyền hỏi tới dĩ nhiên ta sẽ hướng hợp tác công hội nói rõ tình huống của nơi này Viêm phong thanh người giác hiệp gia giới công hội biết hiểu, người ấm làm cảm sớm đám phong Phòng thanh hòa, cho không hắn chút thỏa đích tính thế anh hoa huyện toán. ôn công ta từ đấu được có cơ bị cấp bậc phòng thủ. Vốn là bình dần dần là t đế quốc cùng nữ vũ thần công hội không có tham dự lần này vây công nói do huyết hoàng cùng nữ vũ thần đã ý thức được đại thế đã thành lần này mục tu bỗng nhiên trận doanh rời khỏi không có có đế quốc cùng nữ vũ thần tham dự mục tu đ ô n g nhiên ở tam đại trận doanh trung chỉ so với tán bỉ á tư mạnh một chút xíu cùng phật la luân tắt nhưng khác biệt khá xa cho dù thành công bắt lại sinh mệnh c h i thành quyền chủ đạo cũng sẽ không rơi vào mục tu đ ô n g nhiên trong tay anh hoa huyễn cơ đầu góc khớp khéo n g h e s o n g viêm phong lời của còn không đến mức nhìn không ra vấn đề đích bản chất không đợi mặt đáp lời nàng chủ động đối với viêm phong nói chúng ta hoàng vệ bông tha cho vây công hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhất định nếu hôm nay thủ hộ thành công phòng đấu giá chúng ta có thể hướng các ngươi cung cấp một chút vật phẩm lạnh như băng đích nón an toàn hạ kia khêu gợi đôi môi kéo một đạo độ hắn đã đoán được chuyện đích chuyện cơ nếu anh hoa huyễn cơ như vậy biết là người cho chút chỗ tốt cũng là tương ứng t i a trước đa tạ rồi anh hoa huyễn cơ trong bụng cũng hết sức vui sướng vốn là đích buồn bực đảo qua quét sạch so sánh với những khác c ô n g hội nàng tuyệt đối là chiếm đại tiện nghi không chút do dự mang lấy thủ hạ đội viên rút lui ra khỏi sinh mệnh chi thành quản hạt phạm vi kháo để cho này lẳng lơ đoạt lúc đầu còn lại c ô n g hội đại biểu trong lòng thầm mắng anh hoa huyễn cơ g à o hạt cũng, cũng bắt đầu giao động kinh quá viêm phong như vậy uy hiếp ly dán ra lợi d ụ phần lớn đoàn đội cũng kiềm chế không được tinh thần giải tán không lòng dạ nào nữa vây công sinh mệnh chi、thành. mục tu đông nhiên nhất phương lần lượt truyền tống về thành tam đại trận doanh hạo hạo đáng đã m à đến kết quả ở viêm phong thần súng lơi ư xuống dưới tiêu mất chiến ý mặt trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng thực lực đối phương còn tại đó nghị không thừa nhận cũng khó khăn nghe phật la l u â n tắt những k h ắ c công hội đều có rút lui ý tứ ngẩng đầu nhìn viêm phong nói thần dực có thể rời khỏi sinh mệnh c h i thành bất quá có một điều kiện điều kiện gì ngay cả anh hoa huyễn cơ cũng cho chỗ tốt hắn sẽ không để ý đối với thần dực công hội vỡ kẹo Cũng, cũng chỉ ũ n g c có người c ọ t như vậy đích khí phách người không hối hận viêm phong khen rồi câu khôi giáp thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung đáp xuống mặt bên cạnh đích ngoạn ra hơn ra đều ở hóa thành linh hồn lúc trước trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi hoàn toàn không có có ý thức đến viêm phong một kiếm thật không n g ờ mạnh hơn bảy vạn thương tổn đột nhiên toát ra đích một tiếng thét chói thai giống như bom giống nhau ở trong đám người nổ vang mấy ngàn đạo ánh mắt hoảng sợ giống như nhìn quái dị đích tụ hướng rơi xuống đất đích viêm p h o n g trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn là ngoạn r a sao hay là vườn địa đàng đích siêu cấp nở bờ cờ nay mặt thật đúng là thẳng đầu góc thế nhưng đón đỡ của ta thất bại một cách bất quá đang dễ dàng kinh sợ những người này viêm phong khỏe miệng lộ ra một t i ế n g ngọc vị ở chung quanh ngoạn r a dại r a đích nhìn chăm chu chung chầm g i i hướng sinh mệnh chi thành đi tới chỉ sợ không có lôi điện lá chắn bảo vệ hắn cũng không cần lo lắng những người này dám ra tự mình ra t gần đây vé mời vẫn không để cho lực chạy chân trốn rồi gần năm tháng thành tích thật sự thảm đạm mặt dây c u phiếu v ă n xin tiến chương ba trăm bốn mươi hai quyển thứ tư chương bốn trăm ba mươi buôn bán yêu nghịt hai nghìn m t mươi hai không bốn mươi hai hai mươi mốt giờ bốn mươi tám phút mười một giây số chữ hai nghìn sáu trăm bảy mươi v i ê n phòng ta muốn hỏi một chút này sinh mệnh chi thành cửa hàng đích tiền mượn có cao hay không trong đám người một gã ngoạn d a cao giọng hỏi cụ thể còn chưa có xác định xuống tới bất quá ta bảo đảm có duy trì thấp nhất đích tiêu chuẩn phòng đấu giá đem ở sinh mệnh chi thành, thành lập chi nhánh ngân hàng hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn viêm phòng cử chỉ bình tĩnh nhất nhất trả lời chắc chắn chung quanh ngoạn gia đối với sinh mệnh chi thành kế hoạch đích hỏi lên về phần lấy nón an toàn xuống nhìn thật khuôn mặt đích yêu cầu ta muốn phương thức liên lạc ít người chơi nữ đích mê gái hành động thì hoàn toàn không thấy bất quá càng ngày càng nhiều đích ngoạn gia t u ô n ra vào trong thành tâm khu giao dịch loại này vây ủng trạng thái vẫn kéo dài thật lâu trần thi giao chưa từng có gặp phải trường hợp như vậy vẫn không dám nói chuyện nhưng thân thể mềm mại bị viêm phong c h e vào trong ngực trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn cảm giác ngọt hưng phấn thật là tốt bất hạnh phúc yêu yêu đứng ở chỗ cao nhìn vây ủng đích tràn diện do dự nói a kiệt th nói không chừng đó là một cơ hội trần kiệt có dụng ý khác cười nói lam điệu p h o n g làm việc biết được tình huống của bên này sau rất nhanh đi tới sơ tán đám người bọn họ sớm thành thói quen xử lý loại chuyện này thật không có gặp phải quá lớn đích trở ngại tới hiểu rõ sinh mệnh chi thành tình huống đích ngoạn ra nối liền không dứt bọn họ một phương diện làm tuyên truyền khác một phương diện thống kê các q u ậ n đích chi tiết v i ê m phong làm vườn địa đàng đích minh tinh nhân vật tiêu lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ sinh mệnh chi thành thấp tiền mướn kế hoạch đích tin tức rất nhanh ở vườn địa đàng diễn đàn các hãy khối trên rộng khắp truyền lưu rất nhiều ở tư phổ luân đức chủ thành thành lập cửa hàng đích công hội hoặc phòng làm việc đại biểu dối d í t phát tới đặt trước thỉnh cầu trong lúc nhất thời đom đóm dòng binh đoàn chuyên trúc hãy khối điểm kích lượng cực nhanh bay lên làm ngày điểm kích tổng số phá vỡ vườn địa đàng cao nhất nhân khí đích g á lưới phía chính phủ diễn đàn kinh quá hơn một giờ đích thống kê bọn họ cuối cùng đem bảy quận căn bản chi tiết toàn bộ ghi chép lại yêu yêu xem một chút diễn đàn trên về sinh mệnh chi thành giao dịch thuê đích các loại yêu cầu sửa sang lại g a đại khái mấy sinh mệnh chi thành tổng cộng có hai mươi một hai trăm năm mươi sáu cửa hàng trong thành khu giao dịch tám sáu trăm m ư ơ i hai hàng đầu cảng tự do ba năm trăm bốn mươi bảy hạ du cảng tự do ba hai trăm linh tám rèn phân biệt một năm trăm linh tám chế gia phân biệt một ba trăm m ư ơ i may phân biệt một bốn trăm năm mươi tám luyện kim châu đ á o tổng hợp phân biệt một năm trăm bốn mươi một trừ làm đấu giá chi nhánh ngân hàng đích lớn nhất kiến trúc trong đó bao gồm bốn bảy trăm chín mươi một đại hình cửa hàng năm bảy mươi hạng chung cửa hàng cùng một mươi một ba trăm chín mươi năm mô hình nhỏ cửa hàng làm lần đầu mở ra đích phần thưởng chúng ta chiếm được thêm vào đích nửa tháng kỳ hạn tháng b ố phân cùng tháng năm phân cái nộp một lần căn bản nhận t ổ phí trước mắt số tiền rồi một trăm ba mươi kim tệ thuê kỳ là theo như chu tuần kế coi là mỗi ký người lớn ở bên trong mô hình nhỏ cửa hàng thuê cần nộp đích lợi nhuận và thuế phân biệt là năm kim tệ ba kim năm mươi tiền bạc một kim tệ trừ lần đó ra bảy quận các đường phố còn cung cấp tảng lớn nhưng thiết trực thuộc hàng v ỉ a hệ đích đất t r ố n g gặp lúc thuê theo như giờ tính toán không nên nộp lợi nhuận và thuế nhưng nghiêm khắc yêu cầu số lượng hạn mức cao nhất không được vượt qua mười vạn thừa bao tài chính một trăm ba mươi kim tệ dựa theo tỷ lệ gánh vác đến mỗi cửa hàng lớn ở bên trong mô hình nhỏ cửa hàng đại khái chia ra cần 79, 55, 16 tiền mặt t r ư ở n g dựa theo cái này dự tính ba loại cửa hàng thấp nhất số tiền tiêu chuẩn nhưng định vị năm bảy mươi c k i m tệ đây đối với công hội hoặc phòng làm việc mà nói tương đối rẻ tiền bọn họ có rất lớn đích điều chỉnh không gian húng chi này còn không có tính cả hàng vỉa hè đất chống đích tiền mướn thành phần trước mắt mới chỉ hướng chúng ta gửi đi đặt trước thỉnh cầu đích công hội cùng phòng làm việc đã vượt qua 2.000, ta tin tưởng ở mấy ngày sắp tới bên trong tất cả cửa hàng cùng hàng vỉa hè cũng có thể đạt tới bao hòa trạng thái Yêu yêu đầy trên mặt tràn đẹp hơn ư g p hai ấ lấy được như vậy đích đặt trước thành quả. Có rất n như thành lớn một phần công đích đủ được đích đặt cười, có trước có thể một l vậy quả, o l nguyên ở nàng nói lên ở đích vạn ư trước ờ n đáng dành sáng địa khoa bách hãy t sở o đích ích. hiệu h lợi quả và ơ vạn cửa hàng tùy tiện gia tăng một hai cái kim tệ đích tiền lớn chúng ta liền có gần m ộ ư ơ i vạn đích thu vào đáng tiếc hiện tại cũng không có nhìn lớn như vậy một khối thịt béo nhưng ăn không đến nhục hoàn cùng chu tuấn minh trong lòng hai người đều có chút không cam lòng nhưng biết đây hết thệ cũng là vì phòng đấu giá tương lai làm chăn đệm bọn họ cũng không nên phản đối cái gì viêm ngọn núi tư định giá chốc lát quyết đoán nói nhận đầu phí gánh vác đến mỗi cửa hàng Ở thấp nhất tiền mướn sở có h t r ê cửa ơ s hàng cùng hàng vỉa hè ưu tiên phân phối na la đặt trận doanh bốn mươi những đồng. khác tam đại trận doanh hai mươi n ở mỗi tháng dự mướn sau khi kết thúc nữa tiến hành điều chỉnh chúng người càng nghe càng kinh hãi các đại chủ thành có giao dịch đích hợp pháp nơi hướng ngoạn g ra cung cấp nhưng trực thuộc hàng vỉa hè đích đất chống nhưng hát cám thâm viên trong trước mắt chỉ có tránh khó khăn cốc tự do giải đất những thứ này không mang vào giao dịch hiệp nghị đích nơi sinh mệnh tri thành băng h u y ễ n tri thành cự nhân tri thành cùng yêu dạy đặc tri thành là hát cám thâm viên có trường đích chủ thành theo càng ngày càng nhiều đích ngoạn gia chuyển rời đến hát cám thâm viên tứ đại chủ thành rất nhanh sẽ trở thành các loại hàng vỉa hè đích tụ tập sinh mạng tri thành lúc đầu tình huống còn không quá ổn định cần phải đi qua một thời gian ngắn đích hoàn thiện vì duy trì đường phố đích trật tự bảo hiểm khởi kiến hay là hạn chế năm vạn hàng vỉa hè số lượng hậu kỳ kế hoạch kết quả đi ra ngoài nữa làm điều chỉnh nhân viên làm việc cũng sẽ lục tục gia tăng về phần lợi nhuận nhưng nếu hết thể tiến triển thuận lợi thiết huyết thương lan g cùng quản gia phòng làm việc tham dự chiến đấu đích hơn ba trăm tên thành viên chia đều mỗi người mỗi tháng có thể đạt được gần mười vạn phần hồng ý nghĩ của ta là bảo đảm sáu bảy vạn phần hồng kia hơn đem dùng làm các loại phần thưởng hạng mục công việc n g ư ờ i đem ý của ta truyền đạt cho phong hỏa lan g cùng t r ị n h hàm thái bọn họ nếu là không đồng ý tháng sau bắt đầu hủy bỏ hợp tác viêm phong đầu góc khớp khéo, khéo đã sớm dọn dẹp những thứ này phức tạp đích chi tiết hơn nữa loại này thi hành phương thức tương đối có thể được ở đem tiền mướn áp đến thấp nhất dưới tình huống vừa không đến nổi để cho thiết huyết thương lan cùng quản gia phòng làm việc người không thể tiếp nhận dĩ nhiên này lớn nhất đích nói trước là đom đóm dong binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn không có tham dự chia hoa hồng gặp như thế kiên định mọi người cũng không nên nhắc lại ý kiến nhiều nhất ở trong lòng phát mấy câu bực tức ta làm sao cảm thấy làm như vậy rất lỗ lạ chẳng bận rộn ba buổi tối không nói nếu như xử lý đắc không tốt chúng ta còn phải ứng ra không ít tiền chu tuấn minh nhỏ giọng thầm nói n g u y ệ t vô ngân nhưng vô cùng coi trọng v i ê m phong đích cách làm cười nói tiền muốn tiện nghi đến loại trình độ này đoán chừng cả vườn địa đàng đích buôn bán đại biểu cũng muốn vóc nhọn đầu trôi vào không phải là từng cái chủ thành cũng giống chúng ta như vậy cái có mấy cái dong binh đoàn tham dự hơn ba trăm n g ư ờ i đích lợi nhuận chia hoa hồng số lượng coi như là rất ít rồi lấy tình huống trước mắt đến xem những khác ba chủ thành tham dự nhân số có lẽ sẽ vượt qua một vạn mà cuối cùng đạt được quản hạt quyền đích hợp tác đoàn đội nhân số có thể sẽ là của chúng ta gấp m ộ ư ơ i lần nhiều như vậy vậy chúng ta cái này phương án sau này không thể không pháp lại dùng rồi trần kiệt giật mình nói đúng vậy à chúng ta phải ở chỗ này thành lập đấu giá chi nhánh ngân hàng kim huy đích người nhất định sẽ n g â m nghĩa tới đoạn n ó i theo cách làm của chúng ta đến lúc đó phòng đấu giá còn muốn thừa nhận lớn hơn nữa đích chèn ép lưu nhược lên trên mặt lộ g i vẽ lo lắng nguyễn vô ngân ha ha cười to mấy tiếng nói các ngươi à cùng viêm phong sen lẫn lâu như vậy làm sao một chút tiến bộ cũng không có hắn định đích tiền mướn thấp như vậy đừng nói là na la đ ặ c trận doanh coi như là những khác ba phe cánh đích ngoạn gia cũng sẽ ủng hộ hắn tiếp tục làm sinh mệnh chi thành đích quản h ạ n người nếu ai ngốc nết tới tấn công sinh mệnh chi thành phải thu thừa nhận ít nhất gần mười vạn người đích l ừ a d i n hiện tại lại có chư thần hoàng hôn thiết huyết thương lan g cùng quản gia phòng làm việc những thứ này tinh anh đoàn đội chịu trách nhiệm sinh mệnh chi thành đích phòng n g cộng thêm tham dự vườn địa đảng bách khoa ký hợp đồng đích hợp tác c ô n g hội viêm phong đích nhân mạch tuyệt đối không ai so sánh được một khi hắn ở sinh mệnh chi thành đích quản hạt tạo thành hài lòng hình tượng quản hạt quyền chắc chắn không gì phá nổi cho dù mười kim huy cũng đừng muốn ăn hạ sinh mệnh chi thành miễn phí quản hạt sinh mệnh chi thành đổi lại tới một người vĩnh cửu đích đấu giá chi nhánh ngân hàng các ngươi nói này có phải hay không một vốn bốn lời nga thì ra là như vậy mọi người biểu hiện trên mặt trở nên hết sức đặc sắc giống như nhìn yêu nghiền một loại nhìn viêm phong trong lòng không khỏi cảm khái tự mình đi theo một gia sắc đích lá bản quả nhiên có đầu vóc buồn a mồ hôi viên phong có hay không đầu góc buôn bán ta không biết nhưng ta khẳng định thiên thủy nguyệt là không có gì đầu góc buôn bán nhân sinh đích bất đắc dĩ tiếp tục c ầ u phiếu chương ba trăm bốn mươi ba quyển thứ tư chương bốn trăm ba mươi hai tiến công điều chỉnh thượng hai nghìn m ộ ư ơ i hai không bốn m ư ơ i bốn m ư ơ i chín h ba mươi phút số c h ữ hai nghìn năm trăm bảy mươi chín báo người nghe được thần thánh liên minh cái tên này quả đấm nắm t h ậ t chặt nghiến răng nghiến lợi nói người đ o á n đắc không sai bọn họ thừa dịp vườn địa đàng bách khoa hợp tác công hội tiến vào tán bị á tư đế quốc treo thu thập tài liệu đích ngụy trang cổ động tập kích khen vì ạt công hội gây ra hỗn loạn chúng ta gặp phải cái kia chút ít đoàn đội có một cấp công hội đích thực lực nhưng cũng không có xuyên có dùng ta dám khẳng định bọn họ không thuộc về thế giới công hội liên minh ở phật la luân t á t chung cũng chỉ có thần thánh liên minh có như vậy đích ảnh hưởng lực ngay vậy chư thần hoàng hôn mọi người tất cả đều khiếp sợ ngắn ngủn nửa tháng thần thánh liên minh đầu tiên là ở na la đặc làm cho sôi sùng sục hiện tại lại để cho tán bị á tư gà cho không yên chiến hỏa còn kém không sốt u đến mục tù đ ô n g n h i ê n màu đen chi d ự c không nhịn được sen vào nói tán bị á tư cũng không phải là á lưới quận thần thánh liên minh bấy nhớ nơi đó làm cái gì vũ chi thường cười nói ngươi thật là ngu si đương nhiên là vì tranh giành địa bàn Á lưới tinh hà bạ o phong thực lực kém không nhiều lắm các bá nhất phương duy chỉ có cự thắp không có gì ưu thế hiện tại viêm phong ở tán bỉ á tư khai thác vườn địa đàng bách khoa đích thị trường bọn họ có như vậy đích cố kỵ rất bình thường thần thánh liên minh không phải là muốn đánh đánh á lưới đích thế giới công hội liên minh sao cái đó và viêm phong có quan hệ gì màu đen chi rực trên mặt lộ ra nghi ngờ đích vẻ mặt báo nhân lập tức hiểu tới đây thở dài đối với viêm phong nói xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn viêm phong khẽ vi v ấ cảm phòng đấu giá cũng không hy vọng quấn vào hai liên minh trong nếu thần thánh liên minh sử dụng cường thế thủ đoạn ta cũng không có lựa chọn khác thần thánh liên minh chiếm t r ư ớ c tán bị á tư đối với các người mà nói cũng là một cái cơ hội khiêu chiến càng lớn càng dễ dàng sinh ra cường đại đích công hội ta nghĩ á lưới đã bắt đầu p h ả n kích nữa kiên trì một thời gian ngắn các ngươi bên kia sẽ từ từ ổn định lại chỉ hy vọng như thế ta không hy vọng tán bị á tư trở thành không phải là ước khu công hội đích phần mộ báo nhân vẻ mặt đích bất đắc dĩ đong đóm dong binh đoàn nếu đứng ở thế giới công hội liên minh bên này như vậy bọn họ những thứ này tham dự vườn địa đàng bách khoa thu thập được tư liệu hợp tác công hội trên căn bản cũng bị buộc chặt đến này trước trên thuyền lớn hắn biết do trong đó lợi hại quan hệ cùng đom đóm dong binh đoàn kề vai chiến đấu là lựa chọn duy nhất t i ê u dương cười nói xuất hiện tình huống như thế là tất nhiên ngươi đang ở đây ký hợp đồng lúc trước sớm nên nghĩ tới đây một chút hiện đang hối hận cũng đã t r ư m bất quá không có tất lo lắng quá mức cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì đích cục diện dù ai cũng không cách nào dự liệu thần thánh liên minh mặc dù cường đại nhưng á lưới cũng không phải là quả hầm ề m ngươi phải tin tưởng viêm phong đích ánh mắt hắn đem so với bất cứ người nào cũng muốn xa báo nhân sửng sốt quay đầu nhìn tiêu dương một cái từ đối phương đích trong ánh mắt cảm nhận được nào đó kiên định đích tín h i ệ m trong bụng nhất thời tr ngay cả hắn người bên cạnh cũng như vậy nhận đồng hắn xem r a của ta băn khoăn còn gắn liền với thời gian còn sớm nói ở tử vong c ố c lãnh thổ tiêu hao quá lớn chúng ta sẽ chỉ hoãn sau này có cơ hội lại tán gấu viêm phong cùng hắn nắm tay nói khác đom đóm dong binh đoàn diễn đàn chuyên trúc hãy khối đã hướng vườn địa đàn g mở ra đối địch trận doanh trong lúc không cách nào truyền tin ta đã tại cạnh trên thiết rồi riêng cửa sổ ngươi có thể thông qua diễn đàn con đường cùng chúng ta bắt được liên lạc nếu là gặp phải thần thánh liên minh đích ngăn trở có lẽ chúng ta có thể giúp được với bận rộn vậy thì đa tạ rồi báo nhân đen nhánh đích trên mặt khôi phục mấy phần nụ c giống như là nhận được thiên đại đích hậu thuẫn vũ chi thường đối với viên phong đích cách làm hết sức không giải thích được nhìn phi báo công hội tinh anh đoàn biến mất ở minh phong mộ địa cửa vào hỏi phi báo công hội chẳng qua là tham dự vườn địa đàng bách khoa tài liệu thu thập ngươi có cần thiết làm được cái này phân thượng sao đây không phải là rất tốt sao nếu tất cả mọi người có cùng chung địch nhân sao không kết thành đồng minh thần phong đại đại liệt liệt đi tiến lên đây vũ vụ viên phong đích bả vai ánh mắt tràn đầy tán thưởng viên phong quả nhiên bạn trí cốt ta ủng hộ ngươi chả lễ lại mà thôi vào đi thôi viên phong liết hàn nguyệt như một cái xoay người hướng minh phong mộ địa đi tới cái gì trả lễ lại mọi người lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng ý không tốt hỏi tới lúc trước tiến công sinh mệnh chi thành đích tán b y á t ừ công hội t r o n g cũng không nhìn tới phi báo công hội đủ để nói rõ bọn họ hợp tác đích thành ý viêm phong làm như vậy coi như là trả một cái nhân tình minh phong mộ điệu bên trong ánh sáng lờ mờ so sánh với bên ngoài đích tử vong cốc lãnh thổ càng thêm không khí trầm lặng không khí giống như đóng băng đ ộ n g lại một loại cảm giác được không đồng nhất t i gió nhẹ đích hơi thở chỉ có thấu xương đích rét lạnh nhìn phía trước tụ tập đích tám trích thị hồn máu thú đoàn đội không khí lâm vào ngưng trọng mọi người đem tạp n i ệ m ném ra đến sau g lý thiên hạo điều tra chiến lược nhu đồ, còn chưa bắt đầu chiến phối i nhu tra bắt chưa lược còn phân h n ệ mặt vụ, liền nghe Viêm vườn liền lần nói, địa đàng bách khoa trên đích tiến nghe Phong đàng trên công quá chậm, cũng không chúng cần nữa bách khoa đích chậm, thích hợp chúng ta, cần một địa đ ta, quá ra mới p h ư ơ nhăn g án. Lý t i ê n n Hạo h mặt nhăn đầu nói n g u y ệ t vô ngân ghi chép đích chi tiết vô cùng tạc kẽ đạo pháp cũng rất ổn thỏa chúng ta có cần thiết đổi sao hơn nữa này thì hồn máu thú đích mấy kỹ năng hạn chế tính rất mạnh tiến công trên đích song giết đạo pháp là duy nhất có thể được phương án chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn đây sao Ở trước khi đến, hắn cẩn thận suy nghĩ quá nguyệt vô ngân tổng kết đích m ì n h phong mộ địa tiến công vô luận là quái vật tinh anh hay là đầu lĩnh buột hắn cũng không nghĩ tới tốt hơn đích đánh chết phương pháp trong lòng không phải không thừa nhận nguyệt vô ngân đích xuất sắc đầu óc nếu để cho hắn tự mình kinh nghiệm một lần chiến đấu có lẽ có thể hoàn thiện tiến công nhưng giống như viêm phong như vậy chẳng qua là nhìn một đống chi tiết liền làm ra điều chỉnh hắn không cho là có người có thể đủ làm được luận chiến đấu thực lực ta có lẽ không bằng người nhưng nếu liên chiến hơi ý thức cũng bại bởi ngươi người mới này ta đây chẳng phải là quá tốt rồi hắn dẫn dắt chư thần hoàng hôn mấy năm ỷ mình chiến lược kinh nghiệm phong phú trong lòng vẫn không thừa nhận viêm phong có thể ở toàn phương diện vượt qua tự mình hắn đích cao ngạo làm hắn không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực ta không phản đối x o n g giết đạo pháp nhưng quá trình này cũng không phải là duy nhất viêm phong vừa nói cánh tay vẽ một cái đem trên mặt đất hai phân tán đích thâu x u ấ t vòng sáng thống nhất ở chung một chỗ nắm chặt tiếp ấu chúng ta có thể đồng thời đánh chết hai đầu thị hồn máu thú thị hồn máu thú trừ công kích xe rách chủ yếu có linh hồn thu hoạch bóng tôi cắn nuốt cùng ma hóa ba cái kỹ năng linh hồn thu hoạch là gian cách tính kỹ năng ma hóa là giai đoạn tính kỹ năng đều không thể ngăn cản nhưng bóng tôi cắn nuốt nhưng có thể cắt đứt cắt đứt bóng ở trang mọi người không khỏi khiếp sợ bóng tối cắn nuốt có thể nói là thị hồn máu thú duy nhất khó giải quyết đích kỹ năng chỉ cần có một đầu thị hồn máu thú tử vong một đầu k h á c lượng máu huyết thấp nhất đích thị hồn máu thú sẽ gặp thi triển bóng tối cắn nuốt khôi phục hai mươi lượng máu huyết cùng với nói thăng một m ư ơ lực công kích nguyệt vô ngân lúc ấy cũng chỉ nghĩ đến dùng đồng thời thâu suốt hai đầu thị hồn máu thú cũng ở bóng tối cắn nuốt đích mười giây gian cách bên trong đánh chết phương p h á t do đó tránh khỏi xuất hiện hai lần bóng tối cắn nuốt mà cắt đích là nghị cũng không cảm tưởng bởi vì kỹ năng làm phép thời gian không tới hai giây chung người khác làm không được không có ngh hắn có hủy diệt giả dây chuyền có thể đem thị hồn máu thú đích đánh mạng trị giá chính xác đến gấp trăm lần tính ra hơn nữa hải thần hào quang đối với bóng tối đánh mạng có mười phần trăm đích thương t ổ n ra thành bọn họ so sánh với bất kỳ đoàn đội cũng phải có ưu thế lý thiên hạo nhìn viêm phong trực tiếp sửa đổi trên mặt đất đích chiến lược nhu đồ trong lòng ngầm mực bản thân ta muốn nhìn ngơi ư là thật không nữa có thể đánh t ô i ám cắn ướt nhưng viêm phong là lần này hoạt động đích chỉ huy hắn không tốt nói lên dị nghị ngoài mặt giữ vững bình tĩnh nói với mọi người nói riêng của mình vào vị trí chuẩn bị t h ô n suất v i ê m phong tiêu rất vốn có chiến lược mưu đồ đích một chút vòng sáng cùng vị trí chạy tuyến thoạt nhìn tinh giản rất nhiều hơn nữa vòng chiến rút nhỏ một nửa tiếp theo đem bắt đầu thị hồn máu thú theo như thuận lợi làm trên dấu hiệu đối với lý thiên hạo trở phòng t ê nói tập hỏa mục tiêu tùy ta chịu trách nhiệm còn dư lại đích các ngươi kéo là tốt rồi tất cả mọi người hiểu rõ quá vườn địa đang bách khoa trên giới thiệu đích tiến công v i ê m phong cũng không có cặn kẽ phân phối cái giản lược giao đ á i một chút trị liệu nhiệm vụ nhưng ngay sau đó đi vào vòng chiến tịch mịch đích đại thụ đứng ở bên cạnh hắn quay đầu lại hỏi nói viên phong ngươi mặc dù k v i ê m phong không có làm nhiều giải thích hắn bây giờ là ngoại nhân thân phận nếu muốn thắng hắn đắc chư thần hoàng hôn đích ủng hộ phương pháp tốt nhất chính là dùng thực lực chinh phục mọi người đợi mọi người chuẩn bị sắp xếp hắn thay tinh nguyện thần c u n g nhắm ngay một đầu thị hồn máu thú bông thả ngũ tinh trung nguyện tiếp theo hướng một đầu khác thị hồn máu thú để bắn bắt đầu bắt đầu thị hồn máu thú gầm nhẹ hướng v i ê m phong cùng chạy tới sáu tên phòng tê nhanh chóng ngăn cản đến tiếp sau tập hòa đích thị hồn máu thú viên phong đồng thời công kích hai đầu thị hồn máu thú mà chư thần hoàng hôn toàn đoàn dựa theo song giết đạo pháp chia ra t h ô n suất với bắt đầu t phong t ê nhiệm vụ tương đối nhẹ n ố i lỏng lý thiên hạ o khỏe mắt dư quang rơi vào viêm phong trên người muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc như thế nào đối phó những thứ này ác tâm đích thị hồn mọc à u t h h n thú chương 344. Quyền thứ tư chương、435. sáng sớm đang sớm l phát hiện vốn là náo n h i ệ t đích khu rừng theo trò chơi nhân vật đích rời đi lần nữa khôi phục căn t í n h c ự mục trên đích kiến trúc vẫn bảo lưu lấy mà hát cám tinh linh thì biến trở về thật nhỏ bộ dáng ở tị nạn cốc đi dạo mấy nguy hiểm cấm khu nhất sau ở một chỗ tên là mê nguyễn ao đầm đích thấp tìm được đại lượng đích vệ tâm cây rẽ ngựa cây khó trách sẽ trở thành vì cấm khu riêng là những thứ này mê nguyễn hiệu quả cũng đủ để để cho tuyệt đại đa số ngoạn r a lùi bước viên phong huy vi động trường kiếm chặt đức trước người hai hư áo đích trách ảnh từ mê n g u y trong cạm bấy thoát khỏi đi ra ngoài thay người nhái lặn đích ra cái bao t mê huyễn ao đầm khắp nơi sinh trưởng mê mội tâm thảo loại này dị thảo đích hoa đua nợ có lúc là tính cánh hoa theo quá mặt trời mọc mà từ từ mở ra đồng thời b u n g thả đại lượng đích màu đỏ p h ấ n vụn cùng trong không khí đích bệnh thấp hôn hợp thành màu hồng xương khói có thể khiến cho tiến vào ao đầm đích ngoạn da sinh ra h à o giác xương khói hiệu quả có thể duy trì ban ngày mê huyễn ao đầm kỳ an toàn sẽ không vượt qua một giờ rất nhiều nhận rồi mê huyễn ao đầm nhiệm vụ đích ngoạn da cũng là lựa chọn đêm khuya không có xương khói thời điểm đi vào vốn là nếu chỉ là cụ có mê huyễn hiệu quả đích mê miễn bây dập hoàn hảo hết lần này tới lần khác huyễn làm cho người ta phân biệt không ra là hư ả o hay là thật thể thậm chí hư ả o cùng thật thể thường xuyên đồng thời xuất hiện ứng phó tương đối khó giải quyết bất quá đây đối với có tâm nhãn đích viêm phong mà nói nhưng không có bất kỳ c h ư n g ngại bởi vì huyễn tượng chúng quy là ảo giống sẽ không sinh ra thanh âm hắn chỉ công đánh có tiếng vật là được chư thần hoàng hôn thành viên biết được v ệ tầm cây rẻ ngựa đích tin tức lập tức tổ chức tinh anh đoàn nhận nhiệm vụ song chịu trách nhiệm ban bố nhiệm vụ đích chấp pháp quan ô mã cũng đã không thấy bóng dáng sinh mệnh tri thành còn chưa ổn định trước mắt không cách nào tuần tra trò chơi nhân vật đích vị trí cụ thể vốn không thể nào ở nếu lớn chủ thành trung khắp không m bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông cho. lâu à m gì k chính tạm t ờ i quản gia giơ lên hộp đồ ăn đi tới cung kính nói thiếu ra hàn tiệu thư tới hàn nguyệt như đang mặc màu lam nhạt đích váy liền áo lộ ra một đoạn tuyết trắng đích chân ngọc Tố trang đ í c hai người đối mặt mà ngồi ăn bữa ăn sáng một lúc lâu không nói gì hàn nguyệt như trong lòng đều có nói muốn nói chẳng qua là không biết từ đâu nói đến bất quá có thể cùng tâm nghi người cùng ăn bữa ăn sáng trong lòng tràn đầy hạnh phúc đích m g i vị bữa này bữa ăn sáng ăn được rất khá dài h i ệ n nhiên để y đối phương đích cảm giác quá nhiều thưởng thức thức ăn ngon đích m g i vị cho đến trịnh quản gia dâng lên trà nóng viêm phong m ớ i hầy này nói thật xin lỗi để lo lắng không sao chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi hà nguyệt n g như thanh em em dịu manh k h ả n h ngọc tay nắm lấy chén trà linh động đích đôi mắt đẹp nhìn trà nóng bên trên trậm dai trôi động đích xanh nhạt lá trà sau đó vừa ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn há miệng muốn nói lại thôi thấy nàng ánh mắt tràn đầy ân cần viêm phong không dám cùng nàng nhìn thẳng lúng tránh ra nói ta lúc trước cái hai ắ n người h n bán n g u ra tiểu Như ế t được có c sảnh xóm vai đứng ở lam hoa doanh g ư ớ i tảng cây đích bên cạnh cái ao đứng yên một lúc lâu hàn nguyệt như lặng lẽ đưa tay dắt bàn tay của hắn sau đó cảm nhận được tay hắn trưởng đích đáp lại nụ cười nổi lên vẻ đỏ hửng chỉ vào lam hoa doanh hoa cảnh hỏi đây là cái gì hoa thật ra thì hàn nguyệt như rất sớm tự biết loại này hoa thụ dương gia đại t r ỗ ở đích trong hậu hoa viên t i u chủng có vài cọng lam hoa danh khi còn bé thường xuyên cùng viêm phong dưới tảng cây chơi đùa thập sinh đẹp đích màu l a m cánh hoa cũng từ khi đó lên nàng biết viêm phong thích màu l a m đ i ế u l a m hoa danh người trước kia gặp qua hoa kỳ từ cuối mùa xuân bắt đầu kéo dài cả giữa hè viêm ngọn núi vốn chỉ là bởi vì sắc hoa mà thích lam hoa danh nhưng bây giờ đối với gốc cây thực vật này sinh ra đặc biệt tình cảm lam hoa danh hoa ngự a ở trong tuyệt vọng đợi chờ tình yêu hắn từng tuyệt vọng quá hai năm qua vô số cả ngày lẫn đêm ngay cả yêu quyền lực cũng không có khiến cho hắn để xuống tình cảm bất quá hắn hiện tại tâm thái có biến chuyển máu tinh cùng tiêu dương đích thay thế dược vật cho hắn hy vọng đích q u a m ì n h t r í n h quản gia thu thập x o n g phòng thấy hai người tay nắm tay đứng dưới t ả n g cây trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng đích đ ụ cười có lẽ hàn tiểu thư có thể vớt lên vết thương của hắn dương thị tập đoàn cũng không có thiếu sự vụ trở xử lý hắn không có chào hỏi âm thầm lặng lẽ rời đi ân khoe mắt ánh vào một mánh khảnh thân ảnh chính quản gia hướng bên ngoài sân nhỏ hơn mười em mở ngoài đích một bội cây cao to nhìn lên đi không khỏi tóc mày nha đầu này làm sao tìm tới nơi này viêm băng từ ngày đó theo dõi viêm phong bị trịnh quản gia bắt được sau từ viêm láo đầu nơi đó nhận được chỉ đạo biết mình khoảng cách quá gần mới có thể bại lộ sau vẫn không có bưng tha cho giám thị ngược lại càng thêm cẩn thận bất quá viêm phong làm việc hết sức cẩn thận nàng vài lần c ũ n g đã mất chỉ đành phải ở lại giữ ở h ầ i giờ ở phụ cận vừa gặp viêm phong bị trọng thương tâm sự nặng nề trở về h ầ i giờ ở lấy mũ cho chơi nàng mới có cơ hội theo tới cảnh hồ khu biệt thự lúc ấy nàng cũng chỉ xác định viêm phong ở chỗ mặc dù trịnh quản gia mỗi ngày xuất nhập nhưng nàng kiên kỵ thực lực của đối phương cũng không còn dám quá đáng đến gần nàng ở chung quanh đây đã giám thị một tuần lễ vốn là có thể tốt lắm lợi dụng hoàn cảnh chung quanh g i ấ u diếm tự mình nhưng nàng xem đến trịnh quản gia cánh mang theo nổi tiếng vườn địa đàng đích lạc thần tới đây thật vất vả mượn cơ hội này tìm được mới chỗ ở tiếp theo vừa thấy viêm phong cùng n à n g chắp tay thân mật vô g i a n bộ dạng trong lòng rất là kinh ngạc vừa có một loại không khỏi đích phiền c h á n nàng lúc này lực chú ý tất cả trên người của hai người vừa thói quen trịnh quản gia rời đi vì vậy nhất thời thư giản rồi cảnh giác mượn cây can đích che chở chân rơi xuống mặt đất mới vừa muốn né tránh chạy trốn bà vai liền bị mọi cái đại thủ bắt được nhất thời tâm như chết hôi biết khó hơn nữa chạy trốn định thúc thủ chịu c h ó i ta không phải là đã cảnh cáo ngươi đừng nữa theo dõi thiếu gia nhà ta đấy sao chỉnh quản gia gắt gao chế trụ viêm băng đích tay cánh tay về vị hoàn toàn không có đem nàng làm thành một cô thiếu nữ đối đãi nhiệm vụ của lạ q u ả ta d á m thị hắn trừ phi giết ta nếu không ta sẽ không gồng tha cho viêm băng chịu đựng đau đớn nghiêng đầu chừng mắt nhìn hắn hai lần theo dõi cũng gặp hắn đích nói muốn không hận cũng khó khăn ngươi nói ta không dám giết ngươi sao trịnh quản gia trên tay r a tăng hai thành lược đạo nắm đắc nàng mảnh cốt kéo kẹt văng lên chỉ sợ nhắc lại lớp m ộ ư ơ i chút liền có thể đem nàng cả cánh tay nữ gãy nếu không phải ra ra ngươi đã cứu thiếu gia nhà ta ngươi hiện tại đã là một cỗ thi thể vì k i a cái gì cái dám cho ước định thiếu gia suýt nữa bỏ mạng các ngươi minh viêm tổ chức rốt cuộc đối với thiếu gia nhà ta làm cái gì viêm băng ngần ra đối mặt trịnh quản gia trong mắt lộ r a đích tức giận nhưng không có nửa phần ý sợ hãi kiên cường nói ngươi mơ tưởng từ ta miệng trung được đến bất kỳ vật hữu dụng ngươi nếu muốn biết tại sao không đi hỏi viêm phong h ắ n nếu tiết lộ tổ chức tên sớm muộn gì chịu lấy đến nghiêm trị. ta chẳng qua là giám thị hắn mà thôi chính quản gia cũng biết minh viêm tổ chức có có những quy củ đặc biệt không được hướng ra phía ngoài người tiết lộ bất kỳ bí mật bất quá hắn t ử viêm băng trong lời nói nghe được kia đối với viêm phong còn có che chở ý tứ tức giận tiêu tán không ít bung ra viêm băng cánh tay ngoan thanh nói chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy cũng muốn đến gần thiếu gia nhà ta luyện nữa một trăm năm s a u viêm băng cắn chặt hàm răng không có nói nữa lắc mình nhanh chóng rời đi thư hữu đối với thi giao đích gặp gỡ rất bất mãn nhưng ta hướng đại gia bảo đảm kết quả nhất định là viêm mãn chương 2 0 1 2 0 4 1 7 2 ộ t mươi ờ i phút ba giây số chữ 2643 t r u n g ương kiến trúc trong lầu hết sức rộng rãi chiếm diện tích mặc dù cùng đường người phân biệt phòng đấu giá không sai b i ệ t lắm nhưng chỉ có một phòng đấu giá còn lại đích cũng chia làm từng dãy phục vụ cửa sổ vô cùng thích hợp lượng nhỏ phồn đa đích giao dịch v i ê m phong mới vừa cùng đom đóm dong binh đoàn đích người hội h ợ p liền nghe yêu yêu nói bởi trưa hôm nay giao dịch nền tảng đích đại biểu đã tới nơi này bọn họ yêu cầu nớn hạ chỗ ngồi này trung ương kiến trúc lúc ấy tiêu vân không có trực tiếp tự tuyện cũng không có nói do đấu giá chi nhánh ngân hàng đích m i n do chúng ta là hay không muốn đ không cần bọn họ quản lý mới vừa rồi đi tìm ta chuyện đã thỏa đàm nơi này cứ giao cho tiêu vân bọn họ xử lý sao nói cho phòng đấu giá công việc tổ đích người nếu có thể ở trong vòng ba ngày hoàn thành đấu giá chi nhánh ngân hàng đích các hạng an bài căn cứ mỗi người công việc tình huống đạt được tương ứng đích phần thưởng v i ê m phong tiện tay lấy ra vị diện trong không gian đích người nhái lặn đích ra cái bao tay giao cho yêu yêu những thứ này ra cái bao tay có đặc thù cách dùng các ngươi mỗi người cầm một đi tìm hắc cám tinh linh đích chấp pháp q u o n ô Mã Từ c h ỗ của hắn có thể gây ra một t h u t h ậ p vệ t â m cây rẻ n g ư ợ đích t r á i cây đích niệm h vụ t a ở tị nạn cốc mềm trong a o đ ầ m phát hiện đại lượng vệ t â m cây rẻ ngược â y bất quá nơi đó có rất nhiều mềm bây giờ, các n g ư ơ i phải c ẩ n thận một chút. Thật sự không được l i ề n c h u y ể n r ờ i đến vụ cận đích lang nhân đ ấ thang, o n h ữ n g t h ứ k i a lang nhân m ặ c d ù khó đ ố i phó, nhưng s o s á n h với m ê m mềm n a o đ ầ m m u ố n an toàn chút. ít. Vim ê phong, n g ư ơ i không có ý định cho cùng đi s a o t r ầ n kiệt b u ồ n b ự c nói. Vim ê phong l ắ c đầu t r ả lời Mê tuy mê tâm thảo hồng vụ chế tạo ra đích mễ ê u y ễ n bấy dập tương đương với một người đích c ả n h trong mơ sẽ xuất hiện cái gì h u y ễ n tượng hoàn toàn do tư tưởng của một người quyết định nói một cách khác tất cả h u y ễ n tượng cũng là tùy cơ cho dù viêm phong biết cái nào là thật cái nào là giả dối cũng chỉ đối với mình hữu dụng không có biện pháp thay bọn họ phân biệt đây cũng là một rèn luyện đích cơ hội không thể vốn là dựa vào người khác mọi việc muốn tự thể nghiệm hạ xuống trải qua khó khăn mới có tiến bộ nguyệt vông â n lộ ra vẻ thần thái sang láng đối với mọi người ủng hộ rồi một phen sau đó mang theo đom đóm dong binh đoàn truyền tống đến h cám tinh linh chỗ ở viêm phong tiếp tục tra nhìn một chút đấu giá chi nhánh ngân hàng đích công việc tiến độ các hạng an bài căn bản đúng chỗ chỉ kém còn lại tam đại đế quốc đích ngoạn g i a gửi bán trang bị cùng trò chơi vật phẩm những khác h trận doanh cũng có giao dịch nền tảng lúc đầu có thể sẽ không có quá nhiều người gửi bán đồ phải tu đối với phòng đấu giá đích giao dịch làm xuống hạn chế nếu không na la đặc trang bị đại lượng dẫn ra ngoài cũng không là một chế tốt viêm phong suy nghĩ chót lát đem một chút đẳng cấp cao hòa mỹ sử thi trang bị cùng đặc thù dự tể. tài liệu làm che đậy xử lý những đồ này tạm thời chỉ có thể ở tương ứng đích trong trận doanh lưu thông dĩ nhiên nếu không đối với phòng đấu giá gửi bán làm cặn kẽ điều tra người bình thường rất khó phát hiện cái này hạn chế cũng không lâu lắm tiêu dương liền phát tới truyền tin t ì n h cầu hỏi ảnh phong này mê nguyễn ao đầm đích u y ễ n tượng rất khó đối phó ngươi có cái gì phương pháp tốt nếu không ngươi dứt khoát cũng tới đây cùng chúng ta cùng nhau hoạt động viêm phong một trận im lặng không nghĩ tới chư thần hoàng hôn còn chối cải trên hắn định nói không có, có cái gì đặc biệt phương pháp t h i t giả muốn dựa vào chính mình phán đoán nguyễn vô ngân cũng man đom đóm don binh đoàn đi nơi nào Các、người nếu là ngay cả bọn họ cũng không sánh bằng tia chư thần hoàng hôn tự hào c h i sư đích danh tiếng cũng nên nhường một chút rồi thật sao tự hào c h i sư cũng là người khác lấy đổi lại để đổi lại hay là ngươi đích đoàn đội bản thân ta không có gì nói vị dù sao chư thần hoàng hôn là linh nguyện mang đích đoàn d i ệ t cũng cùng ta không liên quan đại gia có ý tứ là tiếp tục thu thập vệ tầm cây rẻ ngựa đích quả thực ngươi mở to hai mắt xem chúng ta diệt sao tiêu dương bày ra vô lại đích thái độ hắn rất thanh sở viêm ngọn núi đích làm lấy ra diện đoàn đích lý do để cho hắn đi vào khuôn khổ thích hợp nhất bất quá đáng tiếc tiêu dương hay là đánh giá thấp phán đoán đoán của hắ như vậy đích u y ễ n tượng có thể vây khốn một loại đ o à n đội đối với các ngươi căn bản không có cái gì chướng lại ngươi nếu là nghĩ tiết kiệm thời gian có thể bị đánh sai bản tính rồi viêm phong đem mê u y ễ n ao đầm mê tâm thảo đích đặc tính giải thích do hậu quả gây đóng cửa truyền tin khoe miệng lộ ra một tia cơ t r í đích đủ cười thầm nghĩ cảm thấy phiền phái là vật chuyện tốt các ngươi cũng nên hảo hảo ma luyện một chút lúc này chư thần hoàng hôn tinh anh đoàn tụ tập ở mê u y ễ n ao đầm ngoài dọc theo thần phong thấy tiêu dương sắc mặt buồn bực thu hồi máy truyền tin tau mày nói hắn không đến sao hắn tinh đã chết ta ngay cả lựa tiêu dương bất đắc dĩ vung tay ra tỏ vẻ muốn mời thất bại bên cạnh đích màu đen chi rực nói tiếp nói ta sớm nói hắn là đom đóm giông binh đoàn đích dẫn đầu vừa không phải chúng ta công hội đích thành viên làm sao có thể nguyện ý cho tổ chức thành đoàn thể thùy phong n g ư ơ i căn bản là ở lãng phí thời gian tiêu dương trà sát hắn một cái tức giận nói làm sao ngươi biết hắn lựa chọn đom đóm giông binh đoàn không có lựa chọn chúng ta nói cho ngươi biết sao nguyễn vô ngân đã mang theo đom đóm giông binh đoàn tiến vào mê viên ao đập rồi viêm phong lúc này còn đang sinh mệnh chi thành hắn đối với đom đóm g i n g binh đoàn tựa hồ rất yên tâm nhìn dáng dấp chúng ta cũng muốn bị x chúng người cái này dũng cảm rồi không nữa nói muốn mời chuyện tình thần phong gần đây mê lên viêm phong đích chiến đấu kỳ xảo muốn mời thất bại quả thật làm hắn rất thất vọng nhưng chuyển niệm nghĩ tới đây có lẽ cũng là một rèn luyện đích cơ hội nói chúng ta hay là trước thường thử một chút sao những thứ này huyễn tượng không có thương hại chẳng qua là quá yếu nhiễu mà thôi tốn nhiều điểm thần là được viêm phong nếu có thể làm được nhất định là phát hiện cái gì kỳ xảo chúng ta nếu có thể thích thứng nơi này coi như là tiến bộ không ít hàn g nguyệt như thấy bọn họ đối với viêm phong như thế đề cử trong lòng cảm thấy vui mừng phân tích hoàn mê nguyễn bấy dập tình huống sau một lần nữa điều chỉnh đội ngũ nói kế tiếp chúng ta lấy hai tri đội ngũ làm một tổ phân tán thu thập có tình huống nào có đội trưởng liên lạc thần phong suy nghĩ nàng phân đội đích dụ ý vỗ tay kêu lên mê v i ễ n bấy dập nhiều nhất xuất hiện bốn đối tượng cho dù gặp phải mê v i ễ n ao đầm tinh anh trách hai tri đội ngũ cũng đầy đủ ứng phó chẳng lẽ viêm phong phát hiện mê v i ễ n bấy dập đích độ dày nếu là tập trung ở cùng nhau không cùng lúc gây ra hai bấy dập kết thụ không có gì nguy hiểm khó trách hắn như vậy yên tâm để cho nguyệt vô ngân mang đoàn đi vào thì ra là như vậy hắn vẫn ở nơi lâu nhắc tới tiêu dương vô vô bờ vai của hắn, chúng ta tiểu tổ chỉ có đại thụ một lá chắn chiến sĩ kế tiếp còn phải kháo ngươi gánh vác một phần phòng ngự chư thần hoàng hôn chỉ có tiêu dương cùng hàn nguyệt như là ẩn tàng trước nghiệp hai người cũng là phạm vi thâu xuất hình vì vậy cũng không phân đến một đội toàn đoàn chủ lực bị phân tán đến bốn tiểu tổ trong tiêu dương chỗ ở đích hai tổ bên này chỉ có tịch mịch đích đại thụ thần phong màu đen chi dực xác mít chở chủ lực thành viên đây là một loại tương đối thăng bằng đích cách làm lấy hy sinh chủ lực thành viên hiệu quả và lợi ích đội được tương đối an toàn đích đội ngũ phối trí dĩ nhiên trừ chủ lực thành viên chư thần hoàng hôn những người khác trang bị cùng thực lực cũng kém không tới kia đi chẳng qua là vong du kinh nghiệm không có như vậy phong phú mà thôi bốn tiểu tổ chia ra từ bốn cái phương vị hướng mê viễn trong ao đầm bộ tiến pháp cũng không lâu lắm liền lần lượt tiến vào một mảnh mê viễn bây dập khu vực một hai tam bảy bắt tám làm sao nhiều như vậy thần phong sắc mặt kinh ngạc nhìn trước phương bát ao đầm cá nhỏ người hướng đám người vây tới đây mê viễn ao đầm tinh anh trách một loại cũng là phân tán ra nhiều nhất cái cùng lúc xuất hiện hai quái vật tinh anh lúc trước bọn họ gây ra mê viễn bây dập vẫn luôn là thấy bốn đối tượng nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn tiêu dương cười nói thần phong trước ngươi ở dưới định luận cũng không chính xác hai c h i đội ngũ đích phân phối đúng là tốt nhất tổ hợp nhưng mê viễn bấy giờ xuất hiện đích viễn tượng số lượng không nhất định là bốn ta nghĩ này có thể cùng mê tâm thảo đích phân bộ có liên quan mê viễn triệu trạch tùy bên trong ra ngoài mê tâm thảo sinh trưởng có từ từ giảm bớt vì vậy mê viễn hiệu quả cũng tồn tại trên lệ n hơn h nữa mê viễn ao đầm có lúc đ là tính giữa chưa cùng buổi t r ư a dạ mê tâm thảo bưng thả đích màu đỏ phấn vụn phải không cùng hiện tại vườn địa đàng đích thời gian là buổi tối tắm giờ qua nữa một canh giờ chính là nửa đêm rồi đến lúc đó viễn tượng đích số lượng có thể sẽ nhiều hơn làm sao ngươi không nói sớm thần phong thấp giọng mắng một câu đi theo huy động liệt diễm long nha nhận chém về phía một cá nhỏ người trực tiếp đem chém thành hai khúc ở huyễn tượng vừa biến mất không lâu cách đó không xa vừa xuất hiện một cá nhỏ người đích thân ảnh hắn một bên công kích vừa nói ngươi là lúc nào phát hiện mê tâm thảo đích mới vừa rồi truyền tin đích thời gian viêm phong nói cho ta biết thần phong còn không có mắng r a miệng liền nghe màu đen chi rực phu nói ngươi tiểu tử này là có chủ tâm chơi chúng ta à như vậy tin tức trọng yếu mới vừa rồi ở phân tổ thời điểm nên nói rõ ràng ta nhất thời đã dù sao hiện tại thời gian còn sớm chúng ta từ từ sẽ thói quen huyễn tượng đích tăng thêm tiêu dương không thèm để ý chút nào cười nói thấy bọn họ bất mãn đích vẻ mặt trong lòng ám thoải mái em gái ngươi mấy cái thanh âm đồng thời bước lên chương ba trăm bốn mươi sáu quyển thứ tư chương bốn trăm bốn mươi mốt trả đũa hai nghìn m ư ơ i hai không bốn mươi tám hai mươi ba h năm mươi tám phút ba mươi giây số chữ hai nghìn sáu trăm năm mươi b ố hắn lại bỏ qua làm sao có thể nghiêm hưu vẻ mặt kinh ngạc nhìn viêm phong đích thân thể từ đặc thù không gian m n g ảo hành trình t r u n g biến mất chăm m ố i vẫn không có cất giải đứng ở một bên đích phụ tá vương nguyên huy gặp bộ d á n g giật mình không hiểu nói hắn là trở về đi mời chư thần hoàng hôn cùng đom đóm don binh đoàn sao nay đặc thù không gian dù sao cũng là anh hùng khó khăn cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa bằng một mình hắn cũng không thể có thể thông qua nghiêm mưu lắc đầu than tiếp nói sẽ không ta quan sát hắn hơn một tháng cho tới bây giờ không gặp hắn như vậy dứt khoát lựa chọn rời đi dĩ vãng tiến vào bất kỳ một cái nào khu vực không gian hắn cũng sẽ trước lục l ộ i hạ xuống lấy hắn cao nạo g đích cá tính không có chân đủ đích nắm chặt sẽ không mang đoàn đi vào lần này ngay cả thử cũng không thử nhất định là phát hiện cái gì mới vừa rồi hắn nhích tới gần thời điểm có một thời gian ngắn giám thị cắt đức ngươi cha ra nguyên nhân sao giám thị trình tự không có biểu hiện bất cứ gì thường nào vương nguyên huy lúng túng trả lời nhưng g hiểu là một chuyện có thể hay không đứng hàng lo cũng là một chuyện khác hắn cũng chỉ có thể tận lực theo như chỉ thị làm việc nói giám thị viên từ hắn tiến vào mê nguyễn ao đầm bắt đầu liền đối với giám thị trình tự bỏ thêm vào cảm ứng trình tự nếu như phát hiện vấn đề nhất định là có tương ứng đề kỷ nữa cha ngay vậy vương nguyên huy chỉ đành phải buồn bực đi ra phòng nghiên cứu trong lòng hắn rõ ràng cho dù nữa xác nhận một lần cũng rất có thể là phi công nhưng đối mặt cấp trên kiên quyết đích thái độ hắn chỉ có thể kiên trì đi làm viêm phong rời khỏi đặc thù không gian sau trực tiếp bỏ qua mê u y ễ n ao đầm ngồi tháng trước quan giác g thú bay đi lân cận đích lang nhân đất hoang nơi đó đích lang nhân cũng là quần cư sinh vật quần tam tụ ngũ xa so sánh với mê u y ễ n ao đầm t i n h anh trách khó đối phó hơn nữa vệ tâm cây r ẻ ngựa cây đích phân bộ muốn thưa t ấ t nhiều lắm thu thập trái cây đích hiệu xuất đại đã chiếc hấu trong lòng hắn hết sức khó chịu càng đánh càng bu ta không biểu hiện một chút cũng quá nói không được sao có tới vô hướng vô lễ với vậy từ lao yêu nơi đó hắn đã biết tự mình trở thành a lưới đích giám thị đối tượng cũng may sau có hỏa lòng hỗ trợ che đậy nếu không hắn nhất định phải phát điên nay miệng ác khí hắn nín thật lâu hôm nay tính toán nho nhỏ trả thù xuống đánh mở vườn địa đàng bách khoa biên tập cửa sổ viêm phong ở công chúng ủy thác hãy khối trong ban bố treo giải thưởng tinh gián mê huyện a o đầm đặc thù không gian mậu ảo hành trình vì hấp dẫn các đại công hội đích hứng thú hắn đem treo giải thưởng phạm vi định rất quảng giá cao thu mua trong đó trang bị tài liệu đặc thù vật phẩm cùng bao hàm đầy đủ chiến đấu thị không u t t i h lâu tiêu dương liền phát ra truyền tin tình cầu ảnh phong ngươi dở trò quỷ gì đặc thù không gian như vậy tin tức trọng yếu ngươi thế nhưng thả ra các người tiếp tục thu thập trái cây đừng để ý tới cái kiêng ngộng ảo hành trình chờ tiến công đi ra ngoài ta mới nói với các nguyên minh viêm phong không có làm nhiều giải thích bảo hiểm khởi kiến hắn còn báo cho nguyệt vô ngân không nên nhúng tay chư thần hoàng hôn cùng đom đóm dong binh đoàn đích gần tảng chức nghiệp cũng là giám thị rất đúng giống hắn dĩ nhiên sẽ không tiện nghi như vậy á lưới hơn nửa canh giờ sau vương nguyên huy từ phòng quan sát đi trở về phòng nghiên cứu lắc đầu nói ta để cho giám thị viên phản phục đã kiểm tra xác định không có vấn đề bất quá ta mới vừa mới phát hiện một chút quái dị đích địa phương nghiêm mưu chân mày cao lại cái gì quái dị đích địa phương đang giám thị gián đoạn trước một thời gian ngắn hắn thỉnh thoảng biết làm một chút kỳ quái công kích thoạt nhìn giống như dư thừa động tác giam trong mắt gãy là từ viêm phong gặp phải băng hỏa cự long đến cùng mỹ nổ gỡ nói chuyện kết thúc còn lại bộ phận cũng bị giám thị c h ì n h tự bắt lấy vương nguyên huy điều tra viêm phong rời đi truyền tống thạch khu vực an toàn sau đích một đoạn chiến đấu thị tần đang cùng lâm địa độc long thời điểm chiến đấu dừng xuống bất quá đang giám thị đích trong chân dung đầu kia lâm địa độc long huyễn tượng cũng không tồn tại từ giám thị cửa sổ trung chỉ có thể nhìn đến viêm phong trường kiếm đâm chúng hư không bởi vì công kích của hắn kỹ năng là tự nghĩ ra không mang theo bất kỳ kỹ năng hiệu quả vì vậy bề ngoài xem ra giống như là đang lượt kiếm vương nguyên huy đem hình ảnh dừng hình ảnh ở viêm phong một lần đâm vào không khí hình ảnh. chỉ vào bên trên nói tổng giám ở ta trong ấn tượng hắn là một theo đuổi cực hạn tài nghệ đích đỉnh ngoạn gia công kích không có bất kỳ xinh đẹp càng sẽ không làm loại này dư thừa động tác nhưng tổng giám ngươi nhìn hắn này mấy lần đâm gọn động tác không phải là thật kỳ quái sao không phải là rất kỳ quái là nhất định có đồ vật gì đó chúng ta không nhìn thấy nghiêm mưu tay trái n ắ m cằm tay phải càng không ngừng cắt hình ảnh chấm tư chốc lát mới hỏi nói vườn địa đàng trong có chuyện gì vật sẽ bị g i á m thị c h ì n h tự loại bỏ trên căn bản cũng là đô thành không phải là khu trò chơi lãnh thổ chuyện vật cùng với n o ạ n gia ở hơn thay quần áo nói chuyện riêng chờ cấp một tư ẩn hành động mới có thể bị loại bỏ. nhưng viêm phong bình thời ngay cả nón an toàn cũng không tới ra tự thân tư ẩn bảo đảm rất khá không nên xuất hiện gián đoạn tình huống nghiêm mưu khoát tay h á o cắt đức vương nguyên huy lời mà nói nói ta là nói có cái gì sinh vật mô hình phải không bị giám thị trình tự phát hiện v ư ơ n g địa đàng không tồn tại loại sinh vật này mô hình a coi như là ẩn thân sinh vật đang giám thị trình tự hạ cũng sẽ hiện ra nguyên hình tổng giám trước kia không phải là cũng xem sao vương nguyên huy suy nghĩ một hồi sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái có k h ố n hoặc còn có g i mình nếu như là trình tự cấp bậc so sánh với giám thị trình tự cao cấp hơn lời mà nói có lẽ sẽ xuất hiện tình huống như thế nhưng có thể chế tạo loại này cấp bậc trình tự chỉ có kế tiếp đích internet trí năng thể mỹ nộ g thật sự không có dũng khí nói tiếp nếu như đây hết thể ngoài ý muốn đích giám thị gián đoạn cũng là mễ lạc đặc mỹ l ố t t o a n tính làm kêu ý vị như thế nào tuyệt không có khả năng này mỹ nộ gờ cùng chúng ta có hiệp nghị chỉ cần chúng ta không có không tuân theo vườn địa đàng quy tắc nàng t h ì không thể tham dự chúng ta đích đặt ra ngay cả tứ đại v õ du công ty đồng sự muốn gặp mỹ nộ g một mặt cũng không thể viêm phong chẳng qua là một gãn o ạ n ra cho dù hắn ra lại sắc đầu góc nữa khó khéo vừa làm sao có thể tiếp xúc đến cái kia mặt đích tồn tại nghiêm hưu lộ ra kinh hãi đích vẻ mặt nữa cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh tổng giám ngươi chớ quên bị nổ gở ký hiệp nghị đích mục đích nếu như viêm phong thật kích hoạt dị năng nhân tử kia đây hết t h ể cũng có thể giải thích nghiêm hưu sắc mặt càng phát ra trở nên nghiêm trọng hắn cũng không phải là hoài nghi vương nguyên huy lời của chuyện này quá mức nghiêm trọng hắn tình nguyện tin tưởng viêm phong chẳng qua là thực lực mạnh vật khí thật tốt nếu không sai sót ghi chép dị năng nhân tử kích hoạt quá trình đích trách nhiệm nhưng đại con rồi làm không tốt đừng nói xuống trước ngay cả vô luận như thế nào cũng muốn từ trên người hắn nhận được dị năng nhân từ tư chất lượng trước nghiêm b ư u vội vàng cầm lấy vờ cơ cơ máy điện thoại liên lạc vườn địa đàng trong đích lâm vân tâm tình có chút kích động nói để xuống tất cả giao thiệp đích công việc cùng tuần tra ngươi toàn bộ hành trình chú ý viêm phong đích hành động ở sinh mệnh chi thành trung tâm khu giao dịch tuần tra đích lâm vân nghe hắn giọng nói rõ ràng khắc t h ư ờ n g không dám chậm trễ vội và nói g n có thể tổng giám phiền thoái ngươi giúp ta mở ra sơ cấp giám thị quyền hạn đại bộ phận bóng du đại lý viên cũng không cụ bị giám thị quyền hạn nhất định phải trải qua thượng cấp đồng ý mới có thể đạt được tạm thời giám thị tư cách Bất quá cứ như vậy lâm vân phải đem thì ra là đích công việc để xuống nàng hiện tại ghi chép sinh mệnh chi thành cùng đấu giá chi nhánh ngân hàng tình huống đích nhiệm vụ hết sức p h o n trọng thật sớm lọ dìn bận rộn đến hiện tại cũng không có ngừng nghỉ quá mặc dù trong lòng có á h n trách nhưng cũng không thể tránh được người nào gọi nhân ra là cấp trên qua năm thứ nhất đại học cấp đệ t r ư ớ người tổng giám có thể sánh bằng nàng cái này đại lý viên cao cấp nhiều lắm lâm vân đem l ự c chú ý thả vào cùng viêm phong liên hệ đích mấy cái khu vực trên không lâu liền phát hiện viêm phong đặt ở vườn địa đàng bách h o a trên đích treo giải thưởng nhiệm vụ tiếp tục truy tung hơn nửa canh giờ mới cảm giác được chuyện có kỳ hoặc khi nàng đem tin tức giám thị thất bên kia đã nổ tung hoa đặc thù không gian có lúc đoạt tính không có khu vực không gian cái loại nầy lần đầu mở ra thành t i ể u đích bảo vệ làm b ằ n g máy vừa bắt đầu tựu i cho phép nhiều đoàn đội tiến vào vườn địa đàng trư công hội ở nhận được cặn kẽ tài liệu sau rất nhanh tìm được mê n g u y ê n ao đầm đích truyền thống chút ngắn ngủn nửa giờ liền tụ tập nhóm lớn tinh anh đoàn mà đặc thù không gian m n g ảo hành trình bởi vì bỏ thêm vào nhiều góc độ giám thị trình tự g i chép đích chi tiết lượng có thể so với bình thường giám thị trình tự nhiều gấp mấy chục một thời gian quản chế xệ vợ lâm vào tê liệt trạng thái、Chuyện、trọng yếu như vậy làm sao ngươi không nói sớ lâm vân bị hắn như vậy vừa quát làm bộ như hủy khuất nói ta cũng vậy nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng tình huống sẽ nói cho n g ư ơ i biết ngu xuẩn nghiêm hưu hừ l ệ n h một tiếng trực tiếp cắt đứt truyền tin lâm vân lão đại không phải là tư vị trong bụng ngầm mực điều này có thể trách ta sao ngươi chuyện gì cũng không nói cho ta biết Trường thứ tư trường Quyền quan trọng nhất là trong đó có thật nhiều là dùng tới chế luyện cực phẩm thuộc tính trang bị đích quá nghiêm thấy ở vườn địa đàng trung có tiền mà không mua được bốn ga thiếu nữ vui mừng vô cùng trên mặt đẹp đầy tràn mùa thu hoạch đích nợ nụ cười yêu yêu lại cảng sầu mi giản ra không duyên cớ nhiều nhiều như vậy khoáng thạch tài liệu phòng đấu giá đích tồn kho áp lực tạm thời tiêu trừ ở trở về đích trên đường lưu nhược h u y ê n tò mò hỏi a phong ngươi là thế nào tìm được chỗ này q u ạ n g m ò đích gặp phải một chi phật la luân tắt đích tiểu đội từ bọn họ nơi đó đ ạ tới t viêm phong thuận miệng đáp trần thi giao nghe vậy nụ cười dần dần n h ạ t đi ở nàng xem phật la luân tắt tuy là đối địch trận d o a n h nhưng cấp đoạt người khác đồ cuối cùng không là chuyện tốt hơn nữa cấp đoạt người còn là mình để ý nhất đích người cũng là trung san san giống như nghe được động lòng người đích chuyện xưa vô tay bảo hay hỏi tới một mình ngươi đem bọn họ toàn thu thật sao tia ế chiến đấu tràng diện khẳng định rất đặc sắc rồi yêu yêu biết trần thi giao tính tình ôn u không thích loại này chuyện nói v i ê m phòng n g ư ơ i đang ở đây v ư ờ n địa đ à n g là minh tinh nhân vật đây đối với danh dự của ngươi ảnh hưởng không tốt lưu nếu huyên xem thường nói này có cái gì chúng ta cùng trận doanh còn tranh giành tài nguyên cứ điểm đích chiếm lĩnh quyền đâu rồi thú chi hay là đối địch trận doanh đích người các ngươi ý nghĩ quá đơn thuần rồi vị trí đổi tới đây chẳng lẽ người khác cũng sẽ không đọc sao a phong tịu i so sánh với các ngươi thực tế nhiều lần này tự tịu vì phòng đấu giá bằng thêm rồi này rất nhiều khóng thạch nếu để cho phật la luân tắt đích người được rồi đi kia phải làm bao nhiêu c ự c phẩm trang bị à, đến lúc đó còn không phải là đến phiên chúng ta na là đặc xui xẻo trần thi giao nghe nàng lời nói này trong lòng cho phải bị chút ít bắt đầu vì viêm phong tìm các loại lý do viêm phong đối với những chuyện này không thèm để ý chút nào từ sẽ không nói lên theo dõi đích trải qua v õ n g du tranh đoạt vốn cũng không có cái gì đúng sai thị phi chuyện này cuối cùng quy kết vì bốn chữ họa l à từ ở miệng mà ra ai kêu kia hai đội ngoạn gia trêu chọc cái này sát thần năm người đang lang nhân quặng bỏ lấy quặng trong lúc nguyễn vô ngân mang theo những người còn lại chuyển rời đến lang nhân đất hoang không đến hoàn hảo mới vừa vào lâm địa liền đụng vào phật la luân tắt đích đội ngũ còn đối với phương vừa thấy là phòng đấu giá đích người không nói hai lời tựu i s u ố n g tới không có viêm ngọn núi cùng trần thi giao đom đóm giong binh đoàn tương đương mất đi hậu thuẫn nếu không phải nguyệt vô ngân phản ứng kịp thời chỉ sợ sẽ phải nộp đợi ở chỗ này nhìn thấy viêm phong bọn họ xuất hiện nguyệt vô ngân tả nói viêm p h o n g n g ư ơ i có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý c h u y ệ n tình a t r e o chọc nhiều như vậy đối địch trận doanh đích người đi tới hắn đoạt nhân ra đích quạt mỏ chúng ta hái hơn tám nghìn khối khoáng thạch lưu nhược huyên đem lang nhân quạt mỏ trong đích khoáng thạch tình h u ố n nói sơ lược xuống v i ê m phong lấy ra vị diện trong không gian đích thanh tím b ầ m mỏ tới giao cho yêu yêu nói sử thi phẩm cấp đích khoáng thạch giữ lại tự mình dùng những thứ này thanh tím b ầ m mỏ là chế luyện thanh kỵ sĩ sử thi trang bị đích chủ yếu tài liệu hẳn là đủ làm hay tam bộ thanh tím b ầ m mỏ bốn ga thiếu nữ cũng lộ ra giật mình đích vẻ mặt các nàng đến thời điểm chỉ thấy khắp động đích khoáng thạch mặc dù cũng là hoàn mỹ cùng ưu tú phẩm cấp nhưng khổng lồ kia đích số lượng đã làm cho các nàng rất hưng phấn không nghĩ tới viêm phong lại còn góp nhặt nhiều như vậy cao cấp mỏ đoạt ta đừng nói là tiểu đội coi như là thần dực công hội ở nơi đâu cũng muốn đoạn chuyện tốt như thế cũng không thể nguyệt vô ngân cười ha ha rõ ràng tỏ vẻ ủng hộ viêm phong đáng tiếc chúng ta không có thánh kỵ sĩ sử thi trang bị đích chế luyện cách điều chế nếu không cũng tốt cho thiên đường điệu làm vài món yêu yêu tiếp hận nói hiện tại bắt đầu thu thập cũng không mượn thanh tím bầm m ỏ là cao cấp m ỏ có thể làm năm mươi cấp đích trang bị trước tồn lấy sao sau này làm một bộ đầy đủ viêm phong cũng đang nhức đầu chuyện này tài liệu mặc dù hảo nếu không có cách nào làm cũng là lãng phí hết lần này tới lần khác vườn điệu đảng mở ra đến bây giờ còn chưa từng nghe nói có ai đạt được thanh kỵ sĩ sử thi trang bị đích cách điều chế ngay cả phòng đấu giá cùng giao dịch nền tảng cũng lục soát từ một tay mơ ngoạn ra dựa vào hạng nhất đặc thù cuộc sống nghề nghiệp kiếm chút sinh hoạt phí đến gặp viêm phong trở thành phòng đấu giá đích trọng yếu một thành viên hắn đích gặp gỡ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất có thể có hôm nay đích đãi ngộ hắn đã vô cùng cảm kích thật sự không dám nữa có bất kỳ yêu cầu nguyễn vô ngân gặp lúng túng bộ dạng mỉm cười vô vô bờ vai của hắn khích l ệ nói thiên đường đ i ể u khiêm tốn là chuyện tốt nhưng biến thành tự ti sẽ không tốt ngươi trong khoảng thời gian này vẫn rất chân thành học tập là ngay trong chúng ta tiến bộ nhanh nhất đích người nữa món ăn đích điều chỉ cần cố gắng cũng có bay lên trời không thời điểm ngươi hiện tại nhưng là đom đóm dong binh đoàn trọng yếu đích thánh kỵ sĩ ở vườn địa đàng tất cả ngoạn ra trong mắt chính là tinh anh trong tinh anh ngầm đầu lên đứng ở ngươi trước người đích nhưng là vườn địa đàng đích đệ nhất nhân ngươi muốn tin chắc đom đóm là một chi bất diện đích đ ồ n đội、dạ. xem ra chúng ta cũng muốn thêm chút sức để cho thiên đường điệu vượt qua nhưng là rất mất mặt trần kiệt cười nói người coi như song đi nơi này trừ bồn thủ bốn cước đích đ ư ọ c hoàn thứ hai lười đích người chính là ngươi rồi lưu được huyên cười treo nói trung san san đôi lông mày nhữ lại hiếu kỳ nói t h i u đệ nhất lười đích người là người nào còn có thể là ai vì ngoạn gia trò chơi hai ngày hai đêm đều lười đắc tắm đích người đoán chừng cả nam đại cũng cứ như vậy một đoá hoa t u y ệ thế t lưu nhược huyên vừa nói ánh mắt bất thiện liếc về phía bên cạnh đích chu tuấn minh chu tuấn tuấn minh cảm nhận được mọi người bị di đích ánh mắt vẻ mặt lúng túng giải thích các ngươi đừng có dùng nhìn ôn thần cái loại l ờ i ánh mắt xem ta tự như vậy một hai lần không có tắm m à t h ô i còn không đến mức đem ta làm đồ bỏ đi người sao p h o n g đầu ra không phải là đang bề bộn nha ta lại muốn đổi đầu để báo cáo nếu y ê n cũng ngươi biết ta hiện tại thành tích thế nào nữa không hào h ả o biểu hiện đoán trường này học kỳ muốn đeo khoa rồi có cái gì so sánh với chứng nhận tốt nghiệp quan trọng hơn dĩ nhiên viêm phòng nếu là cho ta thêm lương thêm tiền thưởng ta cũng vậy vui mừng toàn tính ngày ngày tám thiếu ngươi tốt ý nói ngươi là nghĩ tới không giữ tiền lương sao lưu nhược h u y ê n tức g i ậ n trà sát hắn một cái những người còn lại cũng cho hắn chọc cười rồi n g u y ệ t vô ngân quay đầu nhìn về viêm phòng nói phòng đấu giá lấy được thành tích như vậy viêm phòng ngươi không cho mình đích công nhân viên tăng lương thêm tiền thưởng sao do binh đoàn công việc tổ tự nhiên muốn tăng lương tiền thưởng y theo mà phát hành bất quá lam điệu phòng làm việc có riêng đích quy củ đắt muốn chính bọn hắn quyết định ta quản không được viêm phong lắc đầu cười nói nga các người l à m điệu phòng làm việc có cái gì quy củ nói n g h e một chút n g u y ệ t vô ngân lộ ra tò mò đích vẻ mặt trung san san thân thể mềm mại đ ĩ n h trực tay trái xin e o nhỏ nghiêm trang giải thích chúng ta phòng làm việc vốn là nghiệp dư tính chất không thể vì vậy hoang phế bài vợ và bài tập cho nên đâu rồi nếu có người cùng tháng thành tích thất bại một môn khấu trừ mười phần trăm đích lương nước nhiều ra tới tiền chia đều cho ưu tú nhất đích hai người mấy năm qua này nhục hoàng cùng tuấn minh đô là hồng đăng cao cao đeo a kiệt có khi cũng sẽ lười biếng Mà mỹ à ưu t nữ quân đoàn chúng thiếu nữ nghe được cũng trận to hai mắt các nàng cũng là nam lớn học sinh rất rõ ràng các học viện đích yêu cầu k h ô nguyễn nghĩ tới i lam ệ phòng còn làm việc còn có q u c h ư vô ậ y Nguyệt v ngân ha ha cười nói quá có ý tứ rồi hoàn hảo ta không tính là ở bên trong nếu không này nhưng đ ạ i giảm hắn tiền lương nhưng là hai trăm vạn hơn nữa trích phần trăm cũng theo kịp cả lam điệu phòng làm việc nếu dựa theo như vậy tính toán hắn treo một môn ngành học liền tương đương người khác đeo thập môn ai nói đích hợp đồng trong nhưng là phải van xin ngươi gia nhập lam điệu phòng làm việc này quy củ tự nhiên đối xử bình đẳng viêm phong nói t i ế n nói nguyễn vô ngân tiếng cười kết nhiên như chỉ lúc này mới nhớ tới hiệp ước trong quả thật có này một cái trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ hoảng sợ viên phòng không mang theo như vậy h á m hại người à. ký hợp đồng thời điểm ngươi tại sao không nói rõ ràng lưu nhược huyên gặp sợ thần bộ dạng cười t r e o nói n g u y ệ t vô ngân nhìn chưa ra ngươi cũng là hồng đăng nhân viên quản lý à. ai nói lão tử thành tích mặc dù không thể so với hắn cái này quái thai ưu tú nhưng miễn cưỡng coi như hàng đầu lập tức sẽ phải tốt nghiệp nay học kỳ thi nghiên ta tính toán báo các ngươi nam đại n g u y ệ t vô ngân vẻ mặt tự tin vừa nói sau đó nói sang chuyện khác viên phòng ngươi còn chưa nói tiền thưởng đích vấn đề đâu yêu yêu tháng nầy tiền thưởng theo như tiền lương cho vay sao tháng sau bắt đầu dòng binh đoàn công việc tổ tiền lương gấp đội viên phong cũng không phải là tùy tiện nói một chút tiền lương thăng cấp trong lòng hắn sớm có chừng mực dù sao phòng đấu giá vẫn còn tiếp tục phát triển sau này thậm chí có phát triển trở thành c ỡ t r u n g giả thuyết công ty đích kích thước mỹ nữ quân đoàn chúng thiếu nữ một trận hoan hô lần này lần thi đấu thể thao tranh tài mặt ngó tất cả trận d i à n h người dự thi cấp bậc hạ định ở ba mươi cấp trở lên người nghề nghiệp bình định phải tu đạt tới ưu hạng người tranh tài chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là cuộc thi vòng loại người thắng đạt được hạ cuộc tranh tài tư cách người thất bại trực tiếp xuất c u c cuối cùng giữ lại bốn trăm tên tuyển thủ giai đoạn thứ hai là lên cấp cuộc thi căn cứ kẻ thắng lợi cuối cùng tràng tính ra tiến hành bài danh xếp thứ năm mươi tên tuyển thủ đem tiến vào giai đoạn cuối cùng đích chung kết quyết tái chung kết quyết tái hạng dựa theo chiến tích chiếm sáu mươi kỹ thuật bình định chiếm bốn mươi đích vi tích phân phương thức quyết định Bình ủ cấp, cấp, cấp, ở cuộc thi vòng loại đạt được thắng lợi đích bốn trăm l n h tên tuyển thủ mỗi người đem nhận được một hoàn mỹ vật phẩm trang sức hoặc phụ khí năm viên ba mươi cấp lam phẩm trị liệu thạch năm viên ba mươi cấp lam phẩm ma phát thạch năm mươi kim tệ cùng người thắng huy chương ở lên cấp cuộc thi đạt được thắng lợi đích năm mươi tên tuyển thủ đem nhận được hoàn mỹ sao trang hai viên ba mươi cấp tím phẩm trị liệu thạch hai viên ba mươi cấp tím phẩm ma phát thạch một trăm linh kim tệ cùng tinh anh huy chương chung kết quyết tài cuối cùng quyết ra mười tên tuyển thủ sau sáu tên đem nhận được một sử thi trang bị hai trăm kim tệ cùng hạng huy c h ư ơ n g quân đi sau đem nhận được một sử thi trang bị ba trăm kim tệ cùng quân đi sau huy c h ư ơ n g huy chương đồng đem nhận được một sử thi trang bị năm trăm kim tệ cùng huy chương đồng huy chương á quân đem nhận được một sử thi vật phẩm trang sức hoặc phụ khí bảy trăm kim tệ cùng á quân huy chương mà cuối cùng vô địch đem nhận được sử thi sáu trang một nghìn kim tệ cùng vô địch huy chương nhiều người tranh tài cùng người tranh tài tình huống căn bản nhất trí trở lên tất cả trang bị cùng phụ trợ vật phẩm tùy na la đặt phòng đầu giá tài trợ nắm các vị ngoạn gia dũng dược tham dự viêm phong ngay từ lúc cá lưới muốn mời tuyên truyền đợi nói thời điểm liền biết hiểu cái này thi đua hoạt động hắn nhận được lâm vân đích tài trợ thỉnh cầu sau cũng không có quá nhiều do dự đây là một hạng cùng có lợi đích hoạt động t ứ đại vong du đại lý thông qua thi đấu thể thao tranh tài phương thức biến hướng mở rộng vườn địa đảng mà hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội này hào hào tuyên truyền phòng đấu giá tiếp tục thăng cấp nổi tiếng người tranh tài phần thưởng rất phong phụ nhờ ật nhiều người tranh tài chia đều đứng lên thì phải kém chút ít lấy phòng đấu giá hiện tại đích kích thước m ấ y ngàn vật hoàn mỹ trang bị mấy vạn viên trị liệu thạch cùng ma pháp thạch cũng không có gì mười mấy vật bình thường sử thi trang bị cũng miễn cưỡng có thể lấy được ra tay phòng đấu giá mỗi tuần từ hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ đổi một nhóm sử thi vật phẩm trang sức vì vậy hai đến mười tên đích phần thưởng vấn đề không lớn duy một rắc rối chính là cuối cùng người vô địch đích sử thi sao trang phòng đấu giá mặc dù có thể chế luyện sử thi trang bị nhưng sử thi sao trang là không có cách điều chế chỉ có thể thông qua đánh chết đầu lĩnh cấp một đạt được may mắn chính là thiết huyết thương lan g cùng đom đóm dong binh đoàn ở khu vực không gian rét lạnh ma vực công chính hào thu hoạch rồi khôi giáp áo giáp hai bộ sử thi trang bị phong hỏa lan g biết phòng đấu giá lần này hoạt động đích nhu cầu cũng rất sảng khoái đích đáp ứng cộng thêm ở minh phong mộ địa đạt được đích bố y sử thi sao trang tất cả phần thưởng mới chuẩn bị đầy đủ hết đom đóm dong binh đoàn bận rộn hồi lâu cuối cùng đem phần thưởng giao phó cho á lưới người quản lý lưu nhược huyên nhìn xong tranh tài nói rõ vẻ mặt phân đất nói này cái gì nhà làm tranh tài kết quả cũng không để cho a phong tham gia còn lấy một cái gì đặc biệt bình ủy đích tân quốc rõ ràng cho thấy không mu sử thi sáo trang cũng có thể bán một hai kim tệ đâu chu tuấn minh phụ hòa nói n g u y ệ t vô ngân cười nói phần thưởng cũng là tiếp theo mang lên mặt bản hoàn mỹ cùng sử thi trang bị đối với đại đa số người dự thi mà nói thuộc tính cũng rất tốt nhưng ở viêm phong trong mắt cùng đồ bỏ đi không có gì khác nhau hãn hiện ở trên người đích trang bị nửa số cũng là thần thoại cùng truyền thuyết phẩm cấp coi như là sử thi trang bị cũng là tự do hình thức trong đích c h ự c phẩm có thể nói là nhất quả nhiên tồn tại trang bị cùng phụ trợ vật phẩm cũng là phòng đấu giá chúng ta bỏ vốn viêm phong làm phòng đấu giá đại biểu nữa tham gia trận đấu quả thật không quá hữ thích lưu nhược liên phản bác có cái gì không thể nếu là mặt ngó tất cả ngoạn gia a phong tự nhiên có tranh tài tư cách lấy thực lực của hắn đoạt được đệ nhất khẳng định không nói chơi vô địch huy chương là vinh quang đích tượng trưng a phong nếu là không tham gia kia khởi không được tên không hợp thực hơn nữa vô địch có thể có được ba lần phần thưởng một nghìn một trăm năm mươi kim tệ a cũng không sai biệt lắm ba mươi vạt khối vô địch ngôi sao đích pho tượng còn đang bốn đại đế quốc cũng trong thành quảng trường viêm phong đã là tất cả ngoạn gia công nhận đích đệ nhất nữa tham gia cuộc thi đấu này cũng không có gì ý nghĩa chỉ biết đả kích người chơi khắc đích tính tích cực hơn nữa lấy một bình ủy đích thân phận g a hiện tại tranh tài trên ngược lại có thể tạo được đặc thù đích hiệu、quả. đ â mọi người trong lòng một trận cảm thán chơi vong du có thể xuất sắc đến loại tình trạng này đã là một loại cực hạn rồi thậm chí có thể dùng kỳ tích để hình dung bọn họ tin tưởng bất kể tương lai giả thuyết vong du như thế nào phát triển sợ rằng rất khó có nữa một người có thể đạt tới hắn như vậy độ cao nguyễn vô ngân người tham gia hay không tham gia tranh tài trung san san đột nhiên hỏi n g u y ệ t vô ngân chân mày cao lại cười hỏi ngươi có muốn hay không nhìn tranh tài không nói cầm thứ nhất tranh giành trước mười vẫn có hy vọng hắn lời này rất có biểu hiện ý tứ lại không nghĩ rằng trung san san lộ ra khinh thị t h ầ n sắc chú cái miệng nhỏ nhằn nói ngươi không phải là đạt được gần tàng chức nghiệp sao cho dù lấy không được vô địch cầm á quân huy chương đồng cũng không thành vấn đề sao n g u y ệ t vô ngân ngượng ngùng im lặng mặc dù trung san san đi theo đoàn đội hoạt động thời gian dài như vậy đối với vườn địa đàng đỉnh n o ạ n ra tình huống hay là kiến thức nửa lời bất quá đây cũng là bản tính cho phép là không lòng dạ nào đấu tranh đích biểu hiện hắn cũng đang thưởng thức t r u n g san san này khả ái đơn thuần đích một mặt yêu yêu sửa sang lại một chút phòng đấu giá đích thương khố chứ h à n g nói hoàn hảo viêm phong hai ngày này góp nhặt không ít hoàn mỹ trang bị nếu không phòng đấu giá trong đích tồn kho sẽ phải vô ích chúng ta kế tiếp không bằng thay đổi một chút kế hoạch tạm thời không làm hắc cám tinh linh nhiệm vụ lấy thu thập tài liệu làm chủ cuối tuần nhiều đổi một chút hoàn mỹ cùng sử thi vật phẩm trang sức có muốn hay không đi ưu ám xâm lâm thử một chút a phong đã ghi chép bên trong tất cả địa hình cùng quái vật tinh anh phân bộ tiến công cũng phân tích tường tận đi giết u ám huyết ma cùng khôi lỗi trách lời của còn có thể thu thập một chút dược tề tài liệu trần kiệt nói t i ế n nói n g u y ệ t vô ngân thấy một người vỗ v ô bờ vai của hắn nghiêm mà nói nào có người nghĩ đích đơn giản như vậy u ám huyết ma cùng khôi lỗi trách nguy hiểm cấp bậc cao hơn chúng ta tam tứ cấp riêng là u ám xâm lâm đích hoàn cảnh liền đối với chúng ta hết sức bất lợi hơn nữa này hai chủng quái vật tinh anh hay là tiến hành cùng lúc đoạn có thể nói là tập hợp thiên thời địa lợi đừng nói chúng ta dom đóm don binh đoàn coi như là thiết huyết thương lang hoặc chư thần ho thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn là bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất đích công hội nếu ngay cả này hai đại long đầu công hội cũng khó giải quyết vậy bọn họ thật là có vấn đề lục hoàn cũng không tin tả chất vấn nói u ám xâm lâm có khủng bố như vậy sao ta xem viêm phong giết được t i ự u rất thoải mái cấp bậc tiêu thăng khác không phục trong u ám rừng rậm tất cả đều là hát cám hệ hoặc tử vong hệ tinh anh sinh vật viêm phong trong tay có vực sâu huy trường có thể không bị b ó tháp thương tổn lại có hải thần hào quang đích mười phần trăm thương tổn gia thành lấy hắn hiện tại đích lực công kích một đối một hoàn toàn không có chẳng lẽ nhưng nếu đổi thành bận đội tình huống cựu Tùy thời nguyễn ế u ứ n nghiệm n h đối với i ề quái quách chịu muốn u áp cái tinh đối thời phải tinh phải diệt vật bậc ta thể tứ thương tồn thể tăng trở trách, anh, chúng na nhưng bóng không nào đồng lên anh trách, đoán chừng đoạn. chỉ phó lao có có được, cấp cấp, được, gặp lý là kém sẽ vô ngân lời nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân ưu ám xâm lâm hoàn cảnh phức tạp tại loại này mở mở đích trong rừng cây rất khó giữ vững đội hình hơi chút phân tán ra t i ể u dễ dàng phát sinh vấn đề hắn thấy đại gia vẫn có chút do dự cười nói thu thập đặc thù tài liệu loại này gian khổ đích nhiệm vụ tựu giao cho viêm phong sao Hán trời xanh chính là chỗ này phương diện đích ly. chúng ta hay này diện trời ta trở lại cú là ly, là mọi n phong khe sâu săn long. h khe thực phi cấp lớp cao giết sâu m người mới vừa bước ra đấu giá chi nhánh ngân hàng đại môn trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng thế giới thông báo sinh mệnh tri thành băng h u y ễ n tri thành cự nhân tri thành cùng yêu dạy đặc tri thành đã toàn diện mở ra vườn địa đàng trang bị thêm cuộc sống mới nghề nghiệp phụ ma sư phụ ma sư mọi người tất cả đều khiếp sợ vội vàng mở ra cuộc sống nghề nghiệp hệ thống hiểu rõ tình huống cuộc sống kỹ năng quan hệ đến đoàn đội tư chất nguyên lợi dụng là phụ trợ chung là tối trọng ý h ệ u nhật một câu bọn họ tự nhiên sẽ không chậm trễ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi chín quyển thứ tư chương bốn trăm bốn mươi chín thành viên mới thượng hai nghìn m ộ ư ơ i hai không bốn hai mươi hai hai mươi ba h năm mươi tám phút tám giây số chữ hai nghìn bốn trăm bảy mươi chín huỳnh họa côn trùng r o n g binh đoàn mọi người thấy đến bộ r á n g của đối phương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc theo phòng đấu giá xâm nhập đến thế giới ngoạn gia đích quan nhậm trong bọn họ đã trở thành rộng khắp chú ý rất đúng giống thường xuyên gặp phải không ít đến đây đến gần lôi kéo làm quen đích chơi nhà nhưng trước mắt năm người này tất cả đều mang mặt nạ trên người trang bị cực kỳ ưu tú so với bọn hắn cũng chỉ là hơn một chút nhưng không có công hội quy trúc thậm chí ngay cả phòng làm việc đoàn đội ký hiệu cũng không xứng mang nói không ra lợi đích quái dị mấy người này thoạt nhìn không giống như là nhàn tản ngọt da làm sao trên người chân bóng linh lợi đích chu tuấn minh nhỏ giọng nói v ư ơ n g địa đ a n g đầm rồng h a n hổ giống như viêm phong như vậy chỉ dựa vào cá nhân thực lực q u ậ t khởi đích có khối người cũng không có gì quá kỳ quái mấy người này trang bị tất cả đều là hoa mỹ sử thi phẩm cấp tuyệt không phải bình thường ngọt da nguyễn vô ngân làm ra khẳng định phán đoán chẳng qua là trong bụng thật tò mò vì sao năm người này tất cả đều che kín khuôn mặt điều này làm cho hắn liên tưởng đến vẫn không chịu chân diện mục kỳ nhân đích viêm phòng trong lòng t o á t ra đích kỳ quá i ý nghĩ chẳng lẽ bọn họ là một loại người phía đối diện cùng chiến sĩ thanh niên đích ánh mắt k i ê n nghị không có nửa phần khen tặng hoặc là cố ý đến gần đắc ý vị quách trí hiên quan sát rất nhỏ hiểu được người này thực lực bất phàm khách khi nói không sai phòng đấu giá đích công việc sự vụ t ù y chúng ta chịu trách nhiệm thỉnh hỏi các ngươi có cái gì cần muốn giúp đỡ đích chúng ta lúc trước thấy phòng đấu giá treo lên tuyển mộ thông báo không biết bây giờ còn có khai hay không người Những người, tất cả mọi người là sướng sốt, không nghĩ tới bọn họ lại là tới nộp họ mọi tới lại tới tất sốt, cả là là đơn. quách trí hiên có chút h k ô nghiêm lớn n xác đ ị mục c đ í mặt nói họ, n đong đóm u u giá đích t y kết thúc, dòng nữa ta c binh đoàn là vong du đoàn đội cùng phòng đấu giá không có trực tiếp liên lạc ta nghĩ mấy vị có thể còn chưa hiểu chúng ta không phải là buôn bán tính dong binh đoàn hiện tại đã muốn mời rồi một c h i đội ngũ tạm thời không có mở rộng đích tính toán hơn nữa hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy phía đối diện chung đẳng vóc người đích thích khách thanh niên bước lên một bước ngắt lời nói dường như viêm phong mới là đom đóm dong binh đoàn đích đoàn trường sao ngươi không hỏi quá hắn làm sao biết hắn không nhận tội người chu tuấn minh nghe hắn giọng nói ngạo mạ đang muốn lên tiếng tố khổ một phen lại nghe cùng chiến sĩ thanh niên đoạt trước nói chúng ta trước kia cùng viêm phong hợp tác quá thấy tuyển mộ tin tức mới tới đây không biết các ngươi đích cụ thể yêu cầu viêm phong biết tình huống của chúng ta phiền t h o á ngươi thay chuyển đạt quách trí hiên gặp thái độ thành khẩn gật đầu nói các ngươi trực tiếp cùng hắn nói đi vừa nói hướng năm người phát ra đề kỳ tổ đội m u ố n mời ngoạn ra đại đồ lười tiểu đồ lười vũ tịch diện thiết đầu kiểu phong gia nhập vào tạm thời trong đội ngũ nghe thế thanh hệ thống đề kỳ mọi người suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng đại đồ lười tiểu đồ lười đều l ư ơ i thành trùng rồi còn ai dám chiêu các ngươi năm người này chính là viêm phong đang tìm kiếm nước tinh khiết lúc gặp phải đích đội ngũ lúc này đích xả minh đào bề ngoài có rõ ràng biến hóa cùng lúc trước so với càng giống một gã có kỹ càng kỹ thuật đích cao đoàn ngoài ra hắn đang cùng viêm phong tiếp xúc lúc còn có không có nhiều vong du kinh nghiệm hoàn toàn dựa vào người võ nghệ thiên phú chiếm được ưu thế trải qua một tháng đích học tập từ từ mới có một gã ngoạn gia bộ dạng nghĩ ra nhập đom đóm dong binh đoàn đích nhiều người đi xếp hàng cũng có thể nhiễu sinh mệnh chi thành vài vòng nếu là mỗi cái cũng truyền đạt vậy còn không chết vì mệt tam phần là muốn phân một c h é n canh nhục hoàn nhỏ giọng thầm nói nói rất đúng t i ể u giả bộ như vậy bị cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang quả thực cười chết người rồi chu tuấn minh nhìn vũ tịch diệt đích ánh mắt tràn đầy bị di hắn tính cách bản thân không xấu ngay cả có chút bụng dạ hẹp hòi chỉ cần người khác ra vẻ bất hữu thiện đích thái độ hắn tuyệt đối sẽ không lấy lòng chu tuấn minh thanh em rất nhỏ nhưng đối với thính lực thật tốt đích năm người mà nói đi theo bên thai nói không có khác nhau xa minh nào hiểu phong hòa thiết đầu ba người hoàn hảo bọn họ hoặc là tính cách t r ầ m ổn hoặc là căng thẳng hoặc là đần độn cũng sẽ không cùng người quá s o đo cũng là tỷ số tính đích lương ngọc đỉnh cùng sức l á o đích vũ tịch diệt thiếu kiên nhẫn thoáng cái buộc phát ra chớ xem thường người chỉ bằng hai người các ngươi kẻ bất lực ta một tay tự liệu lý là các ngươi vũ tịch diệt trà rút ra bên hông đích truy thủ ánh mắt sắc bén đ thì hoàng cùng chu tuấn minh chẳng qua là tùy tiện nói một chút không nghĩ tới đối phương sau khi nghe phản ứng lớn như vậy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc nay cũng khó trách song phương sinh sống vòng tròn vốn là tồn tại rất lớn đích khác biệt cơ hồ có thể dùng hai cái thế giới để hình dung đương kim xã biết rồi vòng l u ậ n quẩn ở bên trong chỉ cần không liên quan đến phân liệt quốc gia chủ quyền đích vấn đề chuyện gì cũng có thể tùy tiện đ à m luận tối đa cũng là phát sinh tiểu đà tiểu nháo mà thôi nhưng ở cổ võ trong lĩnh vực lại bất đồng một câu nói nói không tốt rất có thể dẫn phát mầm t h i vạn mọi việc phải tu thận n ô n thận hành chu tuấn minh cũng bị khơi dậy tính tình vượt miệ mắng h ô n g cái gì hùng bây giờ là các ngươi nghĩ muốn gia nhập đom đóm r o n g binh đoàn không phải chúng ta xin ta xem không cần suy tính cho các ngươi gia nhập sau này quang gây lộn là đủ rồi thật xin lỗi hắn tính tình chính là như vậy không có ác ý gì đại gia không lấy làm phiền lòng xà minh đào nói xin lỗi một tiếng quay đầu lại trận mắt nhìn vũ tịch diệt một cái ý bảo không nên tiếp tục nhiều chuyện nếu không phải nhìn ở xà minh đào nhận chân thái độ trên chu tuấn minh đã sớm nổi g i ó rồi n g u y ệ t vô ngân nhưng ánh mắt sắp bén thoáng cái liền từ lời nói của đối phương trung bắt được tin tức trọng yếu đột nhiên xen vào nói vũ tịch diệt đúng không ngươi cho là mình rất mạnh không bằng chúng ta đi thiết tha một chút thắng chúng ta sẽ tìm viêm phong không muộn hảo vũ tịch diệt sảng khoái đ á p một tiếng ở vườn địa đàng cùng người chơi khắc chiến đấu lâu như vậy hắn còn chẳng bao giờ gặp phải một có thể địch nổi đối thủ không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị hai thể yêu đích đoạn ra coi thường vừa lúc mượn cơ hội này hung hăng nục nhã một chút đối phương dứt khoát nói làm sao so sánh với pháp ngươi nói đi nếu như là hai người bọn họ cùng tiến lên cũng không sao tự hai người chúng ta thiết tha n g u y ệ t vô ngân vừa nói ở chính giữa trên quảng trường vẽ một bán kính hai trăm m đích vòng tròn đi tới vòng tròn đích một bên sau đó hướng vũ tịch d i ệ t phát ra thiết tha t h ỉ n h cầu thiết tha hình thức mở ra sau hệ thống đem tự động che đậy trong vòng đích n g o à i ra vũ tịch diệt đi theo bước tiến của hắn đi tới bên kia hắn không có tiếp nhận quá thiết tha hoặc quyết đấu muốn tới cùng tỷ v õ không sai bị lắm vì vậy trực tiếp lựa chọn xác định làm cái gì hắn chưa đi đến vào ẩn thân tựu đó nhận đong đóm dong binh đoàn mọi người ở vòng chiến ngoài thấy thiết tha chiến đấu bắt đầu mà vũ tịch d i ệ t đích thân ảnh nhưng vẫn hiển lộ ở nơi đâu cũng không khỏi rất là kỳ quái nguyệt vô ngân ý nghĩ cũng và những người khác không sai bị lắm bất quá hắm không có nử vũ ừ a mới một mình chim hướng liên chi thái, bắt cắt thành thích thần trạng đầu đấu đích độc cung cung cánh chim trạng thái, dương hợp v tịch diệt phóng chiêu ra một đang ộ c Thịch tinh tiến. Vũ diệt Vũ đ nhìn đến nguyệt vô ngân ngưng tụ đích chống d i n g con g thái lúc t i ể u ý thức được tự mình đụng phải đối thủ nơi đây lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái ở độc tinh tiến đến gần đích trong nháy mắt con người tung n h ả lăng không lật ra cái té ngã sau khi hạ xuống trực tiếp hướng nguyệt vô ngân bay vút ngày trước ta kháo như vậy cũng có thể làm được nhìn t h ấ mạnh mẽ thân ảnh xẹt qua đích hoa lệ đường vòng cùng chu tuấn minh đám người cả kinh cằm cũng muốn té tới lúc này bọn họ cũng thu hồi lòng kinh thị lại là một cuộc tự do hình thức cuộc chiến a n g u y ệ t vô ngân lần đầu tiên thấy được như vậy đích phương thức chiến đấu vũ tịch diệt đích tốc độ tương đối mau thậm chí làm hắn có chút theo không kịp tiết ấu bất quá hắn cùng viêm phong ở c h u n g lâu như vậy từng vô số lần ở não trong biện tưởng tượng thấy cùng viêm phong đối địch tình hình đã tạo thành một bộ hệ thống đích tương đối phương pháp vũ tịch diệt tốc độ mặc dù mau vẫn thế nào nhanh hơn được viêm phong vì vậy hắn không có nửa điểm kinh hoàng ở đối phương ních tới gần thời điểm len lén ở dưới chân để đặt một đóng băng bấy giờ sau đó một bên buông thả hỏa độc tiến một bên không được về phía sau rút lui hắn cung kỹ bình, bình, bình mụi tên toàn bộ lạc vô ích để cho đom đóm dòng binh đoàn mọi người mở rộng tầm mắt. vũ tịch diệt ánh mắt bực nào sắp bén thoáng cái liền từ n g u y ệ t vô ngân rất nhỏ đích trong động tác nhìn ra đầu mối ở chạy vội tới đ ó n g băng bày dập bên cạnh lúc mũi chân t r ĩ a xuống đất thân hình tiểu nhảy m ạ c qua ngay vào lúc này n g u y ệ t vô ngân khỏe miệng lộ ra một k i a rào hoạt đích đ ủ c ư ờ i đem độc chi t h ầ n cùng cánh chim đ ể n ằ m ngang đột nhiên bắn ra một chi màu lam đích mũi tên đông chương ba trăm năm mươi q u y ỳ n thứ tư chương bốn trăm năm mươi hai kinh châu lương gia hai nghìn m ộ ư ơ i hai không bốn hai mươi tư hai mươi một giờ năm mươi năm phút bốn mươi chín giây số chữ hai nghìn năm trăm ba mươi năm nói cho hắn biết về chúng ta đích hết thầy năm người cũng là ngân ra quan cho bọn hắn đích hết thể tự nhiên bao gồm thực tế thân phận tình cảnh cùng mục đích này không khác bị yêu cầu thân thể trần chuồng đứng ở trước mặt bọn họ trước khi đến đã nghĩ kỹ như thế nào trả lời các loại đ i ề u toàn đích vấn đề lại không ngờ tới viêm phong lại nói lên như vậy hà khắc đích yêu cầu trực tiếp đem nói chuyện không gian đẩy vào tuyệt cảnh lương ngọc đình trước hết thiếu kiên nhẫn tức giận nói ngươi không cảm thấy loại này yêu cầu rất quá đáng sao chúng ta chẳng qua là tới tìm việc làm mà thôi cũng không phải là bán mình ngươi phòng đấu giá chiêu thu những nhân viên làm việc khác thời điểm cũng là yêu cầu như thế sao nếu là đổi lại bình thường nhân viên làm việc tới nộp đơn ta chỉ nhìn năng lực làm việc mà các ngươi không giống với nghĩ muốn gia nhập chính là đom đóm r o n g binh đoàn bản thân còn ôm mục đích gì khác có một số việc đại gia lòng dạ biết rõ không cần ta làm rõ sao viêm phong ánh mắt sắc bén quét qua năm người đích khuôn mặt giống như là muốn nhìn thấu bọn họ ý nghĩ trong lòng dường như chúng ta có thể hướng ngươi thẳng thắn nhưng ngươi cũng phải tu nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi như vậy mới coi là công bình không phải sao hiểu phong lấy lui làm tiến nếu có thể xác định viêm phong đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp thẳng thắn tương đối cũng chưa hẳn không thể viêm ngọn núi khỏe miệm dắt vẻn nhạt đ í c nụ cười sao lại không biết quyết định của hắn yêu cầu giải chuyện của bọn hắn là một chuyện nhưng không có nghĩa là cần đ ẳ n g giới trao đổi nói vậy thì xem các ngươi cung cấp đích tin tức gì rồi các ngươi nếu nghĩ mượn phòng đấu giá làm càng tránh gió ta cũng vậy muốn gánh chịu nhất định đích nguy hiểm ta đối với các ngươi sau l ư n g đích thân phận thật tò mò nghĩ muốn hiểu rõ nhiều hơn về cái kia lĩnh vực t r u y ề n tình cho nên cố ý tiết lộ rồi một chút sơ hở nếu như các ngươi đem ta đây chút lòng hiếu kỳ cũng tiêu ma s o n g kia cũng không sao nhưng nói đích rồi ngươi ngày đó là cố ý đích s a minh đào vẹ mặt kinh ngạc nhìn cặp kia lộ ra cơ chí đích trong mắt hắn trong lòng có chút do dự ngươi có thể bảo đảm không đúng đ v i ê m phong lắc đầu nói ta chỉ đối ngoại người giữ bí mật chỉ cần các ngươi làm những chuyện như vậy không ảnh hưởng đến ta n g h ị muốn gia nhập đom đóm dòng binh đoàn cũng không có vấn đề gì hắn dễ dàng không hướng người khác đồng ý đồng ý đắc càng nhiều ý nghĩa chịu trách nhiệm càng lớn không có cần thiết vì mấy tên người xa lạ trói buộc tự mình k ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng nếu là hắn và người bên kia có liên quan chúng ta sẽ rất phiền thoái lương ngọc đình lôi kéo xà minh đào đích tay cánh tay khuyên càng nói ta có chừng mực vườn địa đàng chẳng qua là giả thuyết vong du ở chỗ này chúng ta tạm thời là an toàn nếu như tương lai phát hiện vấn đề gì cùng lắm thì không hề nữa ti mang đến đi chỗ khác đi ở. sang à n bối, ý bảo k h ô n g nên long l ắ tiếp theo hít một hơi thật hơi đi sâu, v à o cực kỳ bí minh ậ t đích n ó c h u y ệ riêng n k đào ố i với Viêm、phong、nói, nói Phong nghe Chúng Long sao. Sang Sông long nghe nói qua sao? Chúng ta l Kinh Châu lương gia Lương dòng chính Sang Châu đích đệ tử.、Sang、sông n Minh g Sá đảo thấy v i ê m phong thần sắc có chút nghi ngờ kinh ngạc nói ngươi lại không biết sang sông long lương gia v i ê m phong từ hắn đích phản ứng chung cảm rất được sang sông long lương gia tựa hồ là cổ võ lĩnh vực rất khó lường đích cổ võ thế gia bất quá mình quả thật đối với cổ võ lĩnh vực kiến thức lửa đời ngay cả thu ra sự tỉnh hay là từ chỉnh quản gia trong miệng nghe nói lắc đầu nói ta chỉ biết một chút da lồng võ công của đối với kia lĩnh vực chuyện tình hiểu rõ rất ít da lồng võ công của x a minh đào trên mặt da thịt khẽ có gáp nguyên tưởng rằng viêm phong thực lực như thế xuất chúng nhiều bạn là người siêu cấp lớn thế gia đích đệ tử trăm triệu không nghĩ tới hẳn là ngoại giới người bất quá chuyển niệm nghĩ đến nếu hắn không biết cổ võ lĩnh vực chuyện tình kia khẳng định không thuộc về lương gia đối đầu người bên kia cũng thở phào nhẹ nhỏm tiếp tục nói kinh châu là cổ võ học phát nguyên một trong trừ chúng ta lưng già còn có một vương thị gia tộc vương thị không chỉ có có đầy đủ đích võ học bị kỹ còn cầm giữ cả kinh châu kịp quanh thân khu vực đích kinh tế mạch sống hát bạch căn sạch cùng chính phủ quan hệ mật thiết chúng ta lương gia là một người duy nhất có thực lực tới cạnh tranh đối thủ ở bốn năm trước kinh châu thị trưởng từng đến lương gia b á i phỏng yêu cầu chúng ta phối hợp chính phủ đích công việc cần lúc ấy phụ thân ta phát hiện kinh châu chính phủ có độc tài chi ngại quyết đoán cự tuyệt yêu cầu của hắn chi không lâu sau lương gia liền xảy ra một cuộc huyết á n lương gia trên dưới một một trăm ba mươi sáu miệng ăn cơ hồ bị diệt môn chúng ta năm người lúc ấy không có ở đây kinh châu vì vậy chạy trốn ra ngoài có thể ở một buổi tối đem kinh châu bên trong tất cả lương gia đệ tử giết chết trừ vương thị không tiếp tục cái nhà thứ hai tộc làm được có lẽ còn có những gia tộc khác tham dự nhưng vương thị tuyệt đối là lớn nhất đích hung thủ hơn nữa có thể nhanh như vậy thu hoạch lương gia đệ từ chỗ ở đích tin tức nhất định là có chính phủ từ đó hiểm trợ trong một đêm lương gia từ kinh châu bị mặt sát từ đó không còn tồn tại chúng ta lực lượng nhỏ bé đừng nói là báo thủ có thể giữ được tánh mạng đã là vận hạnh hiện tại vương thị đích người còn đang siêu tầm tung tích của chúng ta kinh châu chính phủ trả lại cho lương gia cải lên kênh đ à o buôn lậu đ ắ t tội tên đem lương gia tài sản chia cắt hướng cả nước cổ động tung lưới chúng ta năm người tựa như chuột chạy qua đường m u ố nhưng tìm một được c ỗ h chẳng biết tại sao từ viêm phong trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác đã từng quen biết viêm phong nhiễu chẳng m à y nếu nói là bọn họ đang trốn tránh cổ võ gia tộc đích đuổi rết hoàn hảo bây giờ còn cùng chính phủ nhắc lên quan hệ trong này đích vấn đề như lớn tính táo hỏi ngươi nói cái kia vương thị đối với các ngươi lương gia vũ ký quen thuộc sao Sa minh đào sửng sốt không do hắn vì sao hỏi như thế trả lời cho tới nay hai nhà đều có ma sát chủ cột vũ ký khẳng định biết một chút vậy ngươi không sợ ở vườn địa đàng bị đoán được vũ ký sao đom đóm dong binh đoàn hiện tại đã là thế giới ngoạn gia chú ý đích tiêu điểm các ngươi nếu gia nhập đoàn đội ở bên trong tất nhiên sẽ phải chịu các phương diện đích chú ý theo ta được biết vườn địa đàng tự do hình thức rất đặc thù đã hấp dẫn không ít cổ võ gia tộc đích lực chú ý nói không chừng cái kia vương thị cũng có người ở ch Các người làm như vậy không khác người như không làm vậy trong ự chui đầu vào viêm phong một câu đánh yếu hại. khoảng ó có bọn họ có thể sử dụng thân phận giả, nhưng võ công nhưng giả không thể được. t sử giả, giả võ r n g k h o thời gian này bọn họ cùng ủy thác công hội giao thiệp thường xuyên bởi vì che giấu thân phận đích vấn đề mà bị chất vấn nửa số bị thác thất bại c á i phán có thể được đến một ổn định đích chỗ an thân lúc này mới tìm tới viêm phong nhưng cùng sinh kê so với đong đóm giong binh đoàn tình huống tự hồ càng thêm nghiêm trọng như vậy là bọn họ chuẩn bị không kịp viêm phong không có cho hắn quá nhiều do dự đích thời gian dứt nói ta cho các ngươi một tuần lễ đích dùng thử thời gian ở nơi này tuần lễ bên trong không có lệnh của ta các ngươi tuyệt đối không thể sử dụng thực tế võ công của ngay vậy xà minh đào nhất thời mừng rỡ, ý của ngươi là nói chỉ cần chúng ta không dễ dàng sử dụng võ công ngươi liền cho chúng ta gia nhập đ o m đóm dong binh đoàn phản đang ta cùng kinh châu vương thị không có quan hệ cho các ngươi gia nhập vấn đề không lớn đừng cho ta chọc cho phiền thoái là tốt rồi bất quá ta cũng không phải là không có điều kiện p h ò n g đấu giá đích tình thế ngươi cũng thấy đấy tương lai một đoạn thời gian rất dài các ngươi nhiệm vụ sẽ rất trọng đúng hạn lọ dịn là căn bản yêu cầu viêm phong cũng không quanh c o lòng vòng biết bọn họ quan tâm đãi nộ vấn đề nói tiếp các ngươi mới vừa gia nhập tiền lương cùng dong binh đoàn công việc tổ mới vào lúc giống nhau mười vạn khối lương tạm nhìn lượng công việc cầm tường kim không có ý kiến sao không có dĩ nhiên không có may là xà minh đ ả o tính cách trầm ổ n đang nghe đ á i nộ như vậy sau cũng nhìn không được nữa có chút kích động còn có một chút phải chú ý ta nghĩ cho các ngươi biết đến chuyện sẽ trực tiếp nói không nên cố gắng tra chi tiết của ta mấy ngày qua các ngươi tạm thời không cần cùng đoàn rồi hay là mau sớm điều chỉnh một chút của mình phương thức chiến đấu viêm phong nói xong xoay người hướng về sau phương đi tới thân ảnh biến mất ở mở mở đích trong rừng cây đợi viên phong rời đi lương ngọc đình lúc này mới hỏi ca ngươi cùng hắn nói cái gì hắn đáp ứng không có chúng ta cuối cùng tìm được một tán ổn định địa phương yên tâm ta rất khẳng định hắn không phải là vương thị đích người kế tiếp tự nhìn biểu hiện của chúng ta rồi x a minh đào trên mặt lộ ra sảng khoái đích nụ cười trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cục rơi xuống thời gian trôi qua thực vui vẻ đảo mắt lại đã mùa hè hôm nay đặc biệt nóng bức ngồi mã tự mấy giờ liền quanh thân không được tự nhiên rất muốn ăn kem ly bất quá cách cửa hàng quá xa rất quẩn quýt 2012-04-25-21 g i ờ 43 phút 15 giây số chữ 2424 viêm phong giá ánh trăng giác thu hướng lam hải thủy vực nhanh chóng phi hành ở mãn thiên tinh thần đích trong bầu trời đem s ẹ t qua một đạo nhàn nhạt, nhạt đích quang hoa xa xa ngắm thấy phía trước tràn ngập dày c ộ n ặ n g n g h ề đích mây đen t ầ n g tầng lớp lớp không thấy núi non xem ra là vượt qua bão tắt rồi nguyện quang giác thu không cách nào ở đặc thù khí hậu đích trong hoàn cảnh phi hành viêm phong ở nước bên bờ dọc theo đích trong rừng rầm hạ xuống mới vừa đi ra rừng cây chạm mặt đánh tới một trận sen lẫn to như hạt đậu dọt mưa đích kinh ph ô vân hoàn toàn che đậy rồi ánh trăng nước bờ bờ cắt một mảnh mờ mờ trong mắt chuyện vật đường v i ề n mơ hồ bất quá trên bờ biển tung rất nhiều thân thể sáng lên đích sinh vật ánh h ì n h quang bối sát l a m quang ánh mắt đích bằng g i ả i con cua toàn thân trong suốt đích tôm nhỏ vân vân chung quanh có thể thấy được lẻ loi sao đích nhàn nhạt điểm sáng viêm phong tỏ mò nhặt lên một khối bối sát tiếp theo bên thai nghe được một tiếng hệ thống đề kỷ ngươi đạt được một khối lam hải sò tươi lam hải sò tươi đặc thù nguyên liệu nấu ăn chỉ có lam hải thủy vực mới có thể ra sinh loại sinh vật này h á cám tinh linh đích đầu bếp nổi danh thích dùng bọn họ nấu nướng mỹ vị đích sò tươi bữa tiệc lớn v ị thức ăn ngon nhà dụ vì tăng lai tư chân quý nhất đích thức ăn ngon một trong bọn họ còn có thể dùng để chế luyện công hiệu kỳ lạ đích sò tươi sút dùng ăn sau có thể thư chỉ h o a n m ệ n h nhọc có nâng cao tinh thần tác dụng dùng ăn sò tươi sút hẳn là có thể thêm vào đạt được thuộc tính bờ uff sinh mệnh chi thành có lẽ có thể tìm tới cách điều chế hãn một bên hướng ven hồ đi tới một bên dọc theo đường nhặt lên những thứ kia ánh sáng đổ kết quả phát hiện trừ lam hải sò tươi loại này hắn còn nhặt được không ít có đặc biệt cách dùng đích tiểu sinh vật cùng dị thạch cũng có chút ít ngoài ý muốn chi hỉ lam hải nước lãnh thổ là một tài liệu phong phú đích địa phương so sánh với vườn địa đàng bách khoa trong giới thiệu đích bất kỳ một cái nào khu vực cũng muốn phong phú nhiều lắm hơn nữa phần lớn tài liệu cũng không từng xuất hiện quá thuộc về hy hữu vật phẩm bất quá phần lớn nước bờ tiểu sinh vật chỉ ở bạo mưa gió thời điểm xuất hiện cho nên những thứ kia ở tỉnh lãng thời điểm tiến vào ngoạn da không thể nào giống như viêm phong như vậy thu thập đến đặc thù tài liệu hắn đi dạo nửa vòng chương miệng ngạt người tìm không được nay những thứ mới lạ cũng là thu hoạch không ít đổi lại một loại không chỉ mà còn là tài liệu bản thân đích giá trị chỉ là đem những tài liệu này đổi mới đến vườn địa đàng bách khoa chính là không ít tiền A t hai chung đầy d â y mưa gió có tiếng viêm phong từng bước khó khăn dọc theo nước bờ đi lại thân thể giống như là trói k h i t r o n g thạch thời gian dài cũng có chút chịu không nổi dứt khoát ngồi trên mặt các nghỉ ngơi lam hải thủy v ư ợ t quá lớn t ù y ý có thể thấy được thủy sinh cá nhỏ người ra không có loại này tinh anh sinh vật trải rộng tăng lai tư đưa nước hoàn cảnh thuộc về tăng lai tư thủy tinh linh chủng tộc đích phụ trúc chủng tộc kỹ năng đại đồng tiểu dị chẳng qua là nguy hiểm cấp bậc để cao mà thôi hắn lần này mục tiêu là trường miệng ngàn người người khác cho là bài danh bảng đích thần thoại nhân vật ở đom đóm trong dong binh đoàn cao cao tại thượng hết t h ể phụ trợ đều có đội viên xử lý nhưng trên thực tế hắn là đom đóm dong binh đoàn nhất cho lực đích cù ly rất nhiều cường hiệu đích tài liệu đều được kháo hắn thu thập dùng nguyệt vô ngân lời của nói ai kêu viêm phong mạnh mẽ như vậy chúng ta làm không đến chuyện tình không thể làm gì khác hơn là tùy hắn đại lao vừa đi vài phần chung kênh đoàn đội trong vang lên nguyệt vô ngân đích tiếng hỏi viêm p h o n g lam hải thủy vực là người có thể đi được đấy sao người chạy đi cái kia địa phương quỷ quái làm cái gì ngụ ý đem viêm phong vạch đến phi nhân loại phạm vi thu thập tài liệu viêm phong tức giận trả lời. n g u y ệ t vô ngân kinh ngạc nói là ngạc người răng nên sao k i tài liệu làm phòng ngự dược tề bị á kéo hải yêu đổi hoàn mỹ dược tề hiệu quả còn tốt hơn nếu có thể đại lượng chế luyện chúng ta sau này hoạt động có giảm bớt không nhỏ áp lực vườn địa đang bách khoa trong không có miêu tả trường miệng ngạc người phân bổ đích vị trí cụ thể ta đến hiện tại cũng không có gặp phải nơi này tất cả đều là cá nhỏ người bất quá ta góp nhặt một chút những khác đặc thù tài liệu viêm phong vừa nói đem tài liệu tin tức truyền cho yêu yêu thì ra là những thứ này nguyên liệu nấu ăn cũng ở nơi đâu không trách được phòng đấu giá không ai gửi bán cách điều chế đã học thật lâu vẫn không có nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hiện tại vừa lúc phái trên công dụng yêu yêu giọng nói tràn đầy vui mừng bất quá có khá hơn chút tài liệu ta còn không dùng được đoán chừng muốn đón một chút cách điều chế nhiệm vụ nàng hiện tại nấu nướng đạt đến đại sư cấp trên căn bản có thể chế luyện phần lớn hoàn mỹ phẩm cấp đích thức ăn mang vào thuộc tính tăng hiệu đích cũng không nhiều giống như lam h ả i sò tươi như vậy đích nguyên liệu nấu ăn nếu có thể đại lượng hái chế thành sò tươi sút đối với sau này đích hoạt động cũng có rất lớn giúp í c h n g u y ệ t vô ngân nghe yêu yêu nói xong hưng phấn cũng có chút ý động hỏi viêm phòng tia lam hải thủy vực hoàn cảnh như thế nào có muốn hay không chúng ta quá đi hỗ trợ thu th lam hải thủy vực đích bao t ắ p hạn chế tính cực mạnh ở trò chơi hình thức hạ có sinh ra một loại quán tính di động mà tự do hình thức thì dựa tự thân đích thể chất bất quá loại này áp lực tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận được viêm phong không có hướng hắn mảnh nói tỉ mỹ chẳng qua là hỏi ngược lại ngươi có thể mang đom đóm dong binh đoàn lướt qua vụ ảnh rừng rậm sao n g u y ệ t vô ngân nghe được vụ ảnh rừng rậm lập tức m a u cốt tủng nhiên lùi bước nói vậy coi như rồi một mình ngươi từ từ cố gắng lên trung san san thấy nguyễn vô ngân thần sắc quái dị hiếu kỳ nói vụ ảnh rừng rậm là địa phương nào sao chúng ta gây sự với sao vụ ảnh rừ ở tang lai tư đích trong lịch sử vụ ảnh rừng rậm là tên đích chiến trường vô số anh linh mai táng ở rừng rậm dưới đất cái chỗ này còn cực kỳ thú vị lúc ban ngày cùng bình thường rừng rậm không có khác nhau một khi đến buổi tối liền sẽ xuất hiện rất nhiều thực lực có thể so với quái vật tinh anh đích tử trận anh linh thuộc về du hồn giã quỷ các loại bọn họ bình thường có hướng đi ngang qua đích đoạn g i a hỏi thăm một chút kỳ quái vấn đề nếu như ngươi trả lời đắc hảo như vậy rất có thể phải nhận được một chút vụ ảnh rừng rậm bí ẩn bảo tàng hoặc chân quý tài nguyên kế tiếp phải một cuộc cơn ác mộng loại đích chiến đấu tử trận anh linh sẽ làm ngươi ngay cả t h ở dốc đích cơ hội cũng không có cho dù nhận được có giá trị đích tin tức cũng không ai dám ở vụ ảnh trong rừng rậm chờ lâu có thể trả lời một cái vấn đề không có nghĩa là có thể trả lời sở có vấn đề t á n h mạng xa so sánh với tài phú quan trọng hơn n g u y ệ t vô ngân là nắm giữ cao cấp khu vực tài liệu phương diện đích chuyên gia đối với vụ ảnh rừng rậm tình huống cũng có sở hiểu rõ hiện tại chính là lúc ban đêm cho hắn mười đ ả n cũng không dám mang theo đom đóm dòng bình đoàn sông vào q u vực nếu không chúng ta bốn người làm phi ngựa đi qua đi trần thi giao đột nhiên đề nghị thi giao ngươi là chúng ta đoàn đội đích chủ lực trị liệu thiếu ngươi chúng ta áp lực rất lớn nguyệt vô ngân do dự chốc lát ngược lại hỏi viêm phong nói viêm phong ngươi nói nên làm sao phân phối sao ai cũng không đồng ý tới đây chỗ này các ngươi không thích đứng được với viêm phong mang theo giọng ra lệnh gãy bọn hắn chạy tới hái đích tín i ệ m trong đầu nói dỡn lam hải thủy vực đích bao t ắ p hoàn cảnh ngay cả hắn cũng cảm giác khó chịu lam điệu p h o n g làm việc bốn gã thiếu nữ đúng niệu làm sao có thể ngăn cản được rồi bất quá viêm phong nhưng chợt một cái vấn đề tại sao vườn địa đàng sẽ xuất hiện loại này điều kiện cực độ hà khắc đích địa phương hệ thống đề kỳ ngoạn gia viêm phong rời kh trần thi giao nghe được viêm phong thoát khỏi đoàn đội thanh â m nhắc nhở lấy vì tự mình nói sai chọc giận hắn thanh â m khiếp được hỏi hắn có phải hay không tức giận n g u y ệ t vô ngân cười nói hắn ở nơi này là tức giận nga căn bản là không muốn làm cho chúng ta biết nơi đó tình huống ta nghe nói lam hải thủy vượt hoàn cảnh phức tạp trình độ nguy hiểm thắng được vụ ảnh rừng d ậ m gấp m ộ ư ơ i lần nơi đó hiện tại tám phần là hạ báo t á t rồi cũng là cái tia chủng v á i thai có thể đợi ở đâu bên thật là đáng tiếc hắn bắt được tài liệu chỗ dùng rất lớn một người cũng thai không được bao nhiêu yêu, yêu tiếc nối thở dài chu tuấn minh thần gân đại con khoát tay háo nói đ ư n g động tới rồi, hắn chúng ta còn tiếp tục luyện cấp sao thật không biết chư thần hoàng hôn đích người là thế nào luyện cấp nhanh như vậy tiểu ba mươi làm cấp nhục h o a n nhận đồng gật gật đầu đúng vậy à này hai tuần lễ bọn họ trên căn bản cũng cùng chúng ta cùng nhau hoạt động làm sao cấp bậc ngược lại vượt qua chúng ta nếu để cho bọn họ biết chư thần hoàng hôn cấp bậc nhanh chóng thăng cấp còn có viêm phong một nửa đích công lao sợ rằng lại muốn đ o á n giận Chương 352. Quyền thứ tư chương thứ Quyền viên õ nghệ c phong số chữ h k đang định hỏi thăm đột nhiên thấy nàng thân hình vừa động hai thanh lợi kiếm theo thân thể mềm mại nhanh chóng bay múa một gọn một đâm cũng lộ ra vẻ linh động vi phạm mà tất cả kiếm chiêu cũng là viêm phong sợ quen thuộc đây không phải là vô ảnh kiếm kỹ đích phong kiếm thức sao đột nhiên mà nhìn xong mấy chiêu sau viêm phong ánh mắt trợn mở to lại bị chiêu kiếm của nàng kinh hãi không sai nàng lúc này thi triển đích đúng là vô ảnh kiếm kỹ đích phong kiếm thức nhưng có điều bất đồng cổ võ học trung dạy công thủ gồm nhiều mặt tất cả kiếm kỹ cũng là tay phải cầm kiếm tay trái nắm kiếm quyết hoặc là tay trái cầm kiếm tay phải nắm kiếm quyết thu ra đích vô ảnh kiếm kỹ chung tất cả kiếm chiêu cũng là phải lợi tay đ a n kiếm công kích vì vậy viêm phong ở xong cầm trường kiếm thời điểm trừ liên thư ở ngoài kiếm tay trái một loại cũng là dùng để phòng mà mễ lạc lệ thi triển đích vô ảnh kiếm kỹ rõ ràng là làm nhiều việc cùng lúc kiếm tay trái cùng tay phải kiếm làm giống nhau đích động tác nhìn như đơn giản đích phục chế nhưng trong đó nhưng hàm chứa sâu xa đích võ học chi đạo kiếm tay trái đích động tác không chỉ có vẹn vẹn là kiếm tay trái đích dọc theo người hơn nữa là bổ sung cùng hoàn thiện khiến cho kiếm chiêu gần như hoàn mỹ mỗi một kiếm chiêu đều ở thì ra là đích trên cơ sở thăng cấp gấp đôi đích tốc độ viêm phong sở dĩ khiếp sợ là bởi vì hắn từ mễ lạc lệ đích diễn luyện chung nhìn không thấy tới sơ hở lúc đầu loại này lấy tấn công đời thủ phương thức cũng không so với h còn lại kiếm chiêu cũng bị chia làm trước sau hai đoạn gãy hầu đoạn châu xoáy lâm một kiếm chỉ kiếm phong xuyên cầu rồng hoành tạo thiên quân phong kiếm thức bảy chiêu hoàn toàn biến thành sòng cầm kiếm kỹ mễ lạc lệ từng chiêu diễn luyện khiến cho đến hoành tạo thiên quân sau vừa nặng đầu bắt đầu viêm phong nhưng như bị trúng hóa thạch thuật dường như thân thể không nhúc nhích x ử ngay tại chỗ ánh mắt vẫn đi theo mễ lạc lệ đích thân thủ sợ nhìn loạt kia điểm nào nhất chi tiết một k h ắ c đồng hồ sau mễ lạc lệ động tác n ừ n g lại hai thanh lợi kiếm tán thành hai luồng điểm sáng từ võ trên đài biến mất màu vàng nhạt đích khôi giáp cũng tùy theo tiêu tá trên mặt khôi phục nhàn nhạt, nhạt đích nụ cười vũ kỹ diễn luyện kết thúc khấu trừ mười nghìn chút vũ kỹ kinh nghiệm có hay không muốn rời khỏi vũ kỹ c h ẳ n g viêm phong t ừ trong lúc khiếp sợ trở lại tỉnh lại tâm tình kích động thủy trung không cách nào bình tĩnh hỏi có thể nữa diễn luyện một lần sau mễ lạc lệ lắc đầu thật xin lỗi mười nghìn chút vũ kỹ kinh nghiệm chỉ có thể cung cấp võ nghệ lên cấp diễn luyện mười lăm phút đồng hồ nếu như ngươi muốn nặng mới quan sát diễn luyện đích chiêu thức thì nữa tích lũy mười nghìn chút vũ kỹ kinh nghiệm dĩ nhiên ngươi có thể lựa chọn lên cấp phía sau đích chiêu thức ngay xong giải thích của nàng viêm phong nhắ tư r o n g duy theo kiếm chiêu xu thế dần dần trở nên thanh minh hắn rất nhanh chú ý tới song cầm vô ảnh kiếm kỹ đích công kích phương thức cùng chỉnh quản gia giáo sư đích hai tay thủ pháp điểm huyện cực kỳ phù hợp vốn là bị loại bỏ đích kiếm chiêu bổ khuyết sau khi trở về ngược lại khiến cho chiêu thức càng thêm lưu loắt tử tùy hắn có một loại bồ đề nghi thức xối nước lên đầu đích cảm giác đánh h u y ệ t kiếm k ỹ chung tất cả nghi nan vào giờ khắc này bị hoàn toàn giải trừ thời gian từng giây từng phút trôi qua hắn túc túc đứng hơn một giờ cho đến nữa không cái gì bỏ sót lúc này mới mở mắt con mắt quang lóe lên nhìn mễ l ạ t lệ hỏi võ nghệ người tư cách rốt cuộc là cái gì tất cả đạt được tư cách đích ngoạn r a đều có như vậy đích lên cấp cơ hội sao hắn tử lao yêu nơi đó biết được hai gã khác đạt được tư cách đích ngoạn r a kia liền ý nghĩa người chơi khác giống nhau có đạt được tư cách đích có thể vườn địa đàng trong tồn tại không ít cổ võ giả thậm chí có chút ít là địch nhân của、hắn. Võ n g mỹ lạc lệ đánh giá viêm phong giống như là nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ dường như giải thích ở vườn địa đảng trong thế giới tư cách cũng là độc nhất vô nhị những khác tư cách người cũng có tương tự tư chất cách lên cấp bọn họ cũng cần tư chất cách kinh nghiệm đến tới diễn sinh tư chất cách năng lực người võ nghệ người tư cách diễn sinh ra chính là võ nghệ căn cứ võ nghệ ở tư cách trong đích phẩm cấp cần một mươi chút vũ ký kinh nghiệm mỗi cái tư cách người đích lĩnh vực cũng không giống nhau những thứ này lĩnh vực ở vườn địa đàng trung cũng là độc nhất không hay vì vậy người lo lắng cũng không tồn tại viêm phong trong bụng hơi chiều rộng tiếp theo lại nghĩ tới một vấn đề khác hỏi tiếp người nên biết tứ đại võng du đại lý vẫn hy vọng nhận được tư cách loại năng lực này tư chất lượng trước người nếu có thể đem ta sở thi t r i ể n đích vũ kỹ diễn sinh đến cảnh giới mới sẽ đem những c ê u thức này giao cho bọn họ sao thức lói lắc đầu cười nói ngươi là võ nghệ người tư cách đích hợp pháp kẻ có được Ở v ư ờ n địa đàng quy tắc ở bên trong vũ ký của ngươi thuộc về cá nhân ngươi tất cả vũ ký diễn sinh cũng là n g ư ơ i tích lũy vũ ký kinh nghiệm chút đích kết quả tứ đại vong du đại lý mặc dù cùng m ị nổ gỡ định hạ hiệp nghị nhưng bản chất cùng vườn địa đàng cũng không phải là nhất thể bọn họ cùng m ị nổ gỡ trong lúc có riêng của mình lợi ích hoặc mục đích ngươi hẳn là được chia rõ ràng hai người trừ hiệp nghị đích nội dung ở ngoài cũng không có bất kỳ liên lạc vấn đề là ta cũng không biết bị nổ gỡ cùng hiệp nghị của bọn hắn nội dung là cái gì viêm ngọn núi âm thầm đoán thầm bất quá có mễ lạc lệ này phiên thoại trong lòng hắn đích tảng đá lớn cuối cùng để xuống. cùng m i nộ g tiếp xúc lâu như vậy hắn cũng hiểu ít nhiều nàng tồn tại đắc ý nghĩa m i nộ g là internet trí năng thể nàng suy nghĩ chỉ biết dựa theo chức trình tự tiến hành vườn địa đàng quy tắc cùng tứ đại võng du đại lý đích hiệp nghị cùng cá nhân đích quyết định đều thuộc về trình tự phạm vi nàng mục đích cuối cùng là tạo phúc loài người mà trước mắt mình là vườn địa đàng duy nhất kích hoạt dị năng nhân tử đích người đối với nàng mà nói coi như là trọng được như vậy tối thiểu cũng là có giá trị lợi dụng đích cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì ở ô nhiễm triệu đích đỏ mặt sự kiện sau mỹ nộ g hướng hắn giải thích rõ cũng làm ra điều chỉnh mà ở mê miễn trong ao đầm hoàn hào tạm ư ơ thời vức dụng đến từ á lưới đích uy hiếp chờ áp đảo mỹ kíp ân báo cha mẹ đại thủ lo lắng nữa đối phó á lưới giám thị chuyện tình hoặc là dứt khoát lúc đó rời khỏi vườn địa đàng lòng nghi ngờ tiêu trừ viêm phong cũng không nhiều nói nhảm nói kia rời khỏi vũ ký chẳng sao dưới chân đích võ thai cảnh tượng dần dần lơ mơ sau đó hắn lần nữa cảm nhận được báo táp đích áp lực xong khi hắn phạm vi nhìn khôi phục sau nhưng nhìn thấy một tờ tiếu xanh xanh đích xinh đẹp tuyệt trần gương mặt kia linh động đích trong mắt tràn đầy ân cần cùng sợ hãi đang nhìn không chấp mắt tự mình đứng ở trước mặt hắn là không là người khác chính là xông qua vụ ảnh rừng rậm tử trận anh linh nặng nề vây quanh đích tiểu tiến h chỉ nghe nàng khuôn mặt vui sướng nói viêm phòng ngươi rốt cuộc tình ngươi làm ta sợ muốn chết mới vừa rồi xem ngươi đứng ở chỗ này không n ú p đích ngay cả bị đao phiến tôm trách công kích cũng không còn phản ứng ta tại sao gọi ngươi cũng không tỉnh ta còn tưởng rằng thương thế của ngươi thế p h á tác tiểu tiến h thấy hắn đột nhiên trở nên ánh mắt lạnh như băng lập tức câm miệng không có nói nữa trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an lúc trước chỉ là muốn cùng viêm phong thấy một mặt nhưng chẳng biết tại sao thật sự đến gặp mặt thời điểm nàng nổi lên đích tất cả đối bạch tất cả đều đã trong đầu c h ố n g r ố n g viêm phong nghe trong lời nói của nàng cảm nhận được gân cần ý chuyển n i ệ m nghĩ đến nàng lại sống qua vụ ảnh rừng rậm tới nơi này tìm tự mình cũng không cách nào giữ vững tâm địa sát đá bình t ĩ n h hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì chương ba trăm năm mươi ba quyển thứ b ố chương bốn trăm năm mươi chín trường miệng n ạ c người thượng 2012 04 27 23 g i ờ 57 phút 54 giây số chữ 2271 h n ắ n nói hắn có thể đồng ý giảng hòa bất quá có một điều kiện chính là để tiếp tục cầm bế nghe được tiểu tiến h nói như vậy bên trong phòng khách mấy người cũng nông thu hàn mặt sắc lại càng mấy lần nếu là tiểu tiến h nói đúng sự thật hắn này cấm bế đích trừng phạt có thể bị tránh không được rồi nhìn tiểu tiến h có vẻ tức giận nhiều bạn vẫn còn không nữa xin tha cho hắn chẳng lẽ viêm phong thương thế quá nặng lưu lại cái gì di chứng hay là hắn đối với hiểu tiến h nói cái gì hắn rốt cuộc có nguyện ý không cùng chúng ta thu ra giảng hòa thu hàn trong lòng một đoàn nghi ngờ Đang đại, mang trọng hắn vội vàng cùng đi lên lầu để hỏi cho rõ ràng nhưng ăn một bế môn u canh hắn tận lực k h ô n g chế tâm tình của mình soạt soạt soạt gõ cửa phòng hiểu tiến h mở cửa ta có lời muốn cùng ngươi nói ta không có nói nói cho ngươi tiểu tiến h gục ở dáng vóc to bồi s á c hình dáng đích mềm trên giường hai tay cầm lấy một quyển giả thuyết bộ sách đắp cái đầu không muốn để ý tới ngoài cửa đích thu hàn thu hàn vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp tục khuyên hiểu tiến h có chuyện gì ngươi theo ta nói rõ ràng nếu như ta làm sai cái gì ta giải thích với ngươi ngươi trước mở cửa có được hay không ngươi căn bản không có thành ý ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói chỉ muốn đọc sách ngươi chớ quái rời ta tiểu tiến h rốt cục buộc phát nàng điêu ngoa đích tính tình thu hàn trong lòng v ừ a động thử do xét tính hỏi tiểu tiến h ngươi có phải hay không đã biết rồi ta cái gì cũng không biết dù sao các ngươi cho là ta rất ngu rất ngây thơ ta sau này không bao giờ nữa giúp ngươi rồi tiểu tiến h nghẹn một cổ hờn rỗi cầm lấy bộ sách phòng nghỉ môn n g h tới thu hàn rất rõ ràng bội bội mình đích tính cách người khác đợi nàng hảo nàng có gấp bội đợi người khác hảo nếu người nào làm cho nàng không hài lòng nàng tuyệt đối sẽ bướng bình rốt cuộc hiện ở loại này trạng thái là thu hàn nhất cảm thấy n h ứ đầu rõ ràng là đang giận lấy a này viêm phong thật không phải đèn đa cạn dầu làm sao lại cho vạch trần đâu hắn cảm thấy vô cùng b u ồ n mực không biết đến buổi sáng nên như thế nào hướng trưởng b ố i giải thích cho phải muốn để cho tiểu thiến tha thứ cũng khó khăn chớ nói chi là hỏi ra về viêm phong chuyện tình rồi trong lòng âm thầm đem viêm phong chớ mắng một trận viêm phong lúc này còn đang lam h ả i thủy v ư ợ t săn g i ế t đao phiến tôn trách võ nghệ lên cấp điều kiện quá mức hạ khắc một vạn cái quái vật tinh anh cũng không phải là tốt như vậy g i ế t vì vậy ở trong chiến đấu vẫn sử dụng vô ảnh kiếm kỹ đích xong cầm phong kiếm thức muốn mau sớm thuần t h ụ trong đó kỳ xảo không nghĩ tới mỹ nổ g động tác ngắn gọn vừa linh xảo nhiều thay đổi như vậy đích kiếm chiêu ta vẫn thế nào mộng nghĩ ra vốn cho là vô ảnh kiếm kỹ trải qua thiên truy bách luyện sâu đã tới gần hoàn mỹ không nghĩ tới chỉ là một lần võ nghệ lên cấp liền dễ dàng phá vỡ rồi trăm ngàn năm qua võ học tông sư chặt chẽ thành quả mặc dù không dám nói là hoàn mỹ vô khuyết nhưng lúc đầu nhân lực tuyệt đối không cách nào đạt tới loại cảnh giới này hắn càng đánh càng cảm thấy thuận buồn xôi u gió lúc trước cái là dựa vào gây gân kỹ năng hạn chế đao phiến tôm trách đích tốc độ di động mới có thể miễn cưỡng đánh chết hiện tại sử dụng sòng cầm phong kiếm thức hãn trưởng kiếm dễ d đao phiến t ô m trách chỉ có một thanh đao phiến trong cùng một lúc chỉ có thể chống đỡ một thanh trường kiếm công kích vừa làm sao có thể ngăn cản xong cầm phong kiếm thức đích công kích đã chuẩn bị hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp đao phiến t ô m trách được kinh nghiệm ba mươi chín bảy trăm tám mươi bảy chút vũ ký của ngươi kinh nghiệm thăng cấp một chút vũ ký kinh nghiệm bắt đầu lại từ đầu tích lũy chỉ dựa vào một người vẫn còn quá chậm s o n g cầm phong kiếm thức như thế bén nhọn uy lực đã không thua cho phân kiếm thức cùng ảnh kiếm thức không biết xong cầm phân kiếm thức có thể đạt tới trình độ nào、đâu. viêm ngọn núi trong lòng tràn đầy mong đợi hắn không được nhanh chóng tích lũy ba mươi nghìn chút vũ ký kinh nghiệm nhìn trộm toàn bộ sự vật đáng tiếc vũ ký kinh nghiệm không chỉ có muốn thông qua đánh chết quái vật tinh anh mới có thể thăng cấp hơn nữa còn yêu cầu cấp bậc sẽ không so với mình thấp bất kể có người hay không hỗ trợ t h â u g suất đánh chết trong quá trình tự mình phải là bị mục tiêu công kích nếu không liền bất kể vào vũ ký kinh nghiệm chút hắn từ đạt được võ nghệ người tư cách đến hiện tại đã qua rồi một thời gian thật dài lấy hắn hiện tại đích luyện cấp tốc độ phải nhớ đem phong kiếm tiểu ảnh kiếm thức cùng vô ảnh tiểu toàn bộ lên cấp ít nhất còn muốn một tháng đây là yêu cầu mỗi ngày đều không ngừng đánh chết quái tự nhiên không sẽ để ý một tháng đích lúc lam hải thủy vực đích bao táp khí trời kéo dài đến d ạ n g sáng năm giờ mới kết thúc sau khôi phục t ỉ n h lãng lúc này v ư ơ n địa đang đích thời gian đã đến sáng sớm đương c h i ề u dương chiếu xạ đến bờ cát những thứ kia lam hải sỏ tươi á n h h ì n h quang sinh vật liền biến mất không thấy ngay cả đao phiến tôm trách cũng không nữa n ô ra phảng phất chưa từng có quá dường như cả bờ cát trở nên cực kỳ an tĩnh ở dưới bầu trời đ ê m biến thành một đạo xinh đẹp đích phong cảnh tuyến ngay vào lúc này n g u lam đích trong hồ nước toát ra mọi người điểm đen nhỏ dần dần biến thành một người đích hình dáng dưới ánh mặt trời đích chiếu viêm phong thấy rõ ràng những sinh vật kia có cùng người tương tự chính là thân thể nhưng trường một cá xấu đầu miệng dài nhọn đây chẳng phải là hắn muốn tìm tầm đích trường miệng ngạc người sao khó trách tìm lâu như vậy cũng không có tìm được thì ra là vẫn giấu ở trong nước tìm hồi lâu thì ra là cũng không phải là tự mình không có tìm được địa phương mà là những thứ này trường miệng ngạc người cũng có lúc đ o à tính thích ở sáng sớm thường lui tới viêm phong thay tinh n g u y ệ t thần cung đối với một trường miệng ngạc người bông thả tháng năm giết nguyện t 1112, 1 khó t r ạch ngay cả ạch n g ạch muốn diệt một diệt n g trường h này t miệng ngạc người trong ngự dân cư phát ra đức quáng khản khản thanh âm tay cầm cá xin hướng viêm phong độ ngự tâm tốc độ ngoài dự đoán mọi người đích mau thật là nhanh viêm phong bị nó thân thể cao lớn lựa gặt rồi chỉ cảm thấy bộ ngực thừa nhận một cổ sức lực sau đó là một trận đau nhói cá xin hẳn là xuyên thấu khôi giáp đâm vào trong thịt hệ thống đề kỳ ngươi được trường miệng ngạc người đích châm cứu công kích được năm nghìn điểm thương tổn phòng ngự tức nhược năm mươi phần trăm kéo dài ba mươi giây tổn thất năm nghìn chút cánh mạng trị giá h á n lượng máu huyết trong nháy mắt chỉ còn một phần ba không chút do dự hạp rồi một mụn ba mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch đem lượng máu huyết đ ỉ n h mãn dưới chân thi triển k h ủ ảnh bộ pháp lúc này trên bờ cắt đã không có rồi c ô n phong thân thể của hắn động tác cũng khôi phục tự nhiên bất quá trường miệng ngạc người tựa hồ cũng bởi vì quan hệ tốc độ so đao phiến tôm trách nhanh hơn mấy phần nếu là nó thân hình nữa nhẹ nhàng chút sợ rằng viêm phong còn không cách nào đổi theo tốc độ của nó hắn mới vừa thi triển quỷ ảnh bộ pháp không lâu trường miệng ngạc người tiếp theo liền bung thả thủy hệ kỹ năng n g ư ờ i được sóng biển dâng đích ảnh hưởng toàn hiệu chậm lại ba mươi người này so đao phiến tôm trách còn khó đối phó gấp m ộ ư ơ i lần hải triều đích hiệu quả đã không thua gì lam hải thủy vực báo tắp thành t i ể u hiệu quả tốc độ của hắn nhất thời chậm lại mà trường miệng n g ạ người động tắc nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng dưới tình huống như vậy không có trị liệu phụ trợ, hắn tuyệt đối bị vây mới vừa võ nghệ lên cấp đạt được đích lòng tin rất nhanh chút ít đánh tan những thứ này trường miệng ngạc người giống như là mì nổ gỡ cố ý cho an bài dường như tại từ tùy hình thức nó không có bất kỳ dư thừa động tác cá xin đích gọn đầm tinh chuẩn so sánh với vô mỗi một cái công kích đều là đối với của hắn thân thể yếu hại không biết võ nghệ lên cấp có hay không bao gồm vô ảnh quyết nay trường miệng ngạc tốc độ của con người thật sự quá nhanh ngay cả quỷ ảnh bộ pháp cũng không có biện pháp hoàn toàn né tránh bất đắc dĩ hắn quyết đoán thi triển giới hạn chi nhanh chóng làm thân hình hắn lâm vào hư ả o trong trường miệ ngạc người đích công kích cũng tùy theo mất đi chương ba trăm năm mươi bốn quyển thứ tư chương bốn trăm sáu mươi hai thị trường chứng khoán gợn sóng hai nghìn m ộ ư ơ i hai không bốn hai mươi chín hai mươi mốt giờ mười hai phút hai mươi tám giây số chữ hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu rời khỏi vườn địa đảng t r ị n h quản gia cứ theo lẽ thường bị trên bữa ăn sáng thấy viêm phong thần thái sáng láng tính toán là không phải bởi vì hàn nguyệt như đích quan hệ mà trở nên tâm tình thật tốt hiếu kỳ nói thiếu ra hôm nay là không phải là có cái gì vui vẻ chuyện viêm phong khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia vui vẻ đích đủ cười gật đầu nói đúng là vật chuyện tốt quản gia g ngươi đối với vườn địa đảng có ý kiến gì không chính quản gia sửng sốt không nghĩ tới hắn có hỏi như thế suy tư chốc lát chi tiết trả lời ta nghe hàm thái nói vườn địa đàng là thế giới lớn nhất từ trước tới nay kích thước đích giả thuyết vọng dù chủ yếu người thiết kế hay là internet trí năng thể m i nô cơ còn lấy được các quốc gia chính phủ đích lực mạnh ủng hộ rất nhiều hành nghề đều ở bên trong khai thác thị trường cạnh tranh chưa từng có trong trò chơi sử dụng s o n g hình thức thao tác có thể căn cứ mỗi người đích đặc tính làm ra tương ứng điều chỉnh đối với người đích thể năng cũng có vừa vào đích xúc tiến tác dụng thiếu ra chẳng lẽ trong này còn có cái gì đặc biệt đấy sao viêm phong ăn xong bữa ăn sáng đem vườn địa đàng đích nội bộ cơ cấu giản lực đích miêu tả rồi một lần bao gồm song hình thức đích một tia chi tiết ẩn tàng chức nghiệp đích đặc tính cùng với nhất bí mật đích dị năng nhân tử nói tiếp quản gia không phải là cảm thấy ta tiến cảnh thần tốt sao hơn một tháng trước ta ngay cả dễ dàng hướng bước cũng không có thể nắm giữ có thể đến hiện ở nơi này thần thứ hoàn toàn là vườn địa đàng đích phụ trợ kết quả thân thể đích bén nghệ tính tại từ tùy hình thức hạ có thể phát huy đến mức tận cùng hơn nữa cao tới đâu đích động tác cường độ cũng sẽ không có cảm giác mệnh n h ọ c ở mạo hiểm khu vực trong thông qua mẫu thực chiến nhận được rèn luyện luyện tập hiệu quả so sánh với thực tế mạnh gấp trăm lần không ngừng thế nhưng có thể ở trong trò chơi vận dụng vũ kỹ chính quản gia rốt c ụ c hiểu vì sao viêm phong như thế sùng bái vườn địa đàng đối với cường độ cao đích luyện tập hiệu quả cảm thấy khiếp sợ không thôi kinh ngạc nói nếu như vậy kia vườn địa đàng chẳng phải là cổ võ giả tốt nhất sân luyện tập sở viêm phong khẽ lắc đầu cũng không phải là mỗi tên cổ võ giả đều có thể tìm được bên trong bí mật đích đặc tính cho dù phát hiện cũng chưa chắc giống như ta vậy lấy được võ nghệ người tư cách nói cho cùng ta coi như là may mắn đích một biết được v o n g du cùng võ học đích c h ú n g chút mới phải nhận được cái này k i n g ộ chính quản gia chân mày cũng là vườn h i u thiếu gia ngươi là nói bên trong còn có những khác cổ võ giả không dừng lại là ta cổ vẹn õ r vẹn là ta phát hiện đích liền có nhiều như vậy sợ rằng cả cổ võ giới đích mọi người ở chú ý này một khối lĩnh vực này sau lưng có còn hay không chính phủ ở thôi ba chợ lan tự không biết được viêm phong nói tới đây trên mặt hiện lên mấy phần nghiêm trọng nếu là liên lụy đến chính trị kia vấn đề tự nghiêm trọng thiếu ra sau này hay là tận lực cẩn thận một chút chính quản gia vừa nói cho hắn ngâm vào nước trên một chén trà nóng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng h ã n phụ trợ dương ra ở thương giới đánh liều đối với tránh trị vấn đề tràn đầy thể ngộ bên trong đích nước sâu trình độ cũng không phải thường nhân có thể l ư n g trước viêm phong uống xong trà nóng đứng dậy nói một hồi lam đ i ị u phòng làm việc bên kia ước hay biết ta phải đi ra ngoài một bận ngươi b u ổ i t r ư a cũng không cần đã tới chỉnh quản gia đi theo viêm phong đi vào giấu quần áo cho chọn lựa vài món thích hợp đích hưu nhàn trang phục nói thiếu gia còn có một việc đã nói cho ngươi dương thị tập đoàn h ô m qua trời xế chiều hướng phát viện khởi tố kim huy tập đoàn rồi nhưng y c u y kim ế huy trong tập đoàn bộ đích gút hồi báo bọn họ gần đây vẫn ở trong bóng tối đại lượng thu mua dương thị nhiên liệu cổ phần v i ê m phong chân mày to lại trên mặt s ẹ t qua vẻ vẻ kinh ngạc kim huy đã tại vườn địa đàng đưa lên rồi đại lượng tài chính còn bắt tay vào làm chuẩn bị tóm thâu phòng đấu giá kia còn có nhiều như vậy vốn lưu động thu mua dương thị nhiên liệu cổ phần chẳng lẽ ra giá một trăm bức thu mua phòng đấu giá chỉ là nguy trang chuyển niệm nghĩ đến thân phận của mình chưa bại lộ kim huy không thể nào hoài nghi đến trên người mình nghi ngờ nói tin tức này có thể t i n được không chính quản gia vớt c ầ m nói không nên giả ta nghĩ bọn họ là thông qua mượn tiền phương thức quay vòng tài chính mượn tiền bọn họ thật đúng là bảng trên chính phủ rồi cũng không sợ bị quốc hữu hóa viên phong trong mắt nhiều vài phần văn lệ tiết sáng viêm ừ a nghĩ t ớ kế hoạch của phong nghe ra hắn trong lời nói ý tứ hiếu kỳ nói ngươi là nói trừ kim huy còn có người ở trong tối thu mua dương thị nhiên liệu cổ phiếu ta bước đầu thống kê một chút cụ thể chi tiết mặc dù không quá chính xác nhưng nếu những thứ kia cổ dân đích cổ phiếu cũng bị tập trung lại thu mua trình độ so sánh với kim huy còn nhiều hơn ra gấp đôi nói tới đây t r ị n h quản gia vẻ mặt trở nên nghiêm trọng viêm phong hướng về phía thử đ ồ kính nhìn một chút của mình giả dạng n h ư không có việc gì hỏi có thể tra được là ai sao thu mua đích công ty có nhiều nhà nhưng ta phân tích dưới loại tình huống này khẩn trương thời kỳ đan một phần đích cổ phiếu đối với bọn họ không có bao nhiêu ý nghĩa rất có thể sau lưng có lớn hơn nữa đích tập đoàn ở thao tác chính quản gia nhất ngũ nhất thập đem tham dự thu mua đích công ty tường thuật rõ ràng cuối cùng mới nói thiếu gia ngươi nhìn có phải hay không là trọng lực tập đoàn lấy hàn tiểu thư đối với thiếu gia đích quan tâm có lẽ viêm phong lắc đầu cười nói ngươi thật không thể giải thích hàn t h ú c t h ú c ở nguyệt như tỏ vẻ thừa kế trọng lực tập đoàn lúc trước hắn là không thể nào để cho nguyệt như nhúng tay cao t ầ n g quyết sách ngược lại ta nghĩ hắn hiện tại ước gì dương thị tập đoàn lâm vào nguy cơ hắn hảo uy hiếp nguyệt như đi vào khuôn khổ thật ra thì hàn nguyệt như quả thật có nghĩ thầm hỗ trợ vất quá nàng biết viêm phong không muốn tiếp nhận nơi đây vẫn không có hướng p ụ thân nói lên yêu cầu hai người tâm linh tương thông v i ê m phong rất khẳng định nàng không có nhúng tay thu mua t r u y ề n tình v i ê m phong thấy t r ị n h quản gia vẻ mặt khốn hoặc nói tiếp h à n thúc thúc cùng ta cha có đồng sòng chi nghị tới g i a o động c ă n g cơ thời điểm nhất định sẽ xuất thủ bất quá l â y hắn đích tác phong làm việc chắc chắn sẽ không làm ám thu mua cổ phiếu t r u y ề n tình người hay là từ những khác tập đoàn hạ thủ sao ở a châu thực lực mạnh qua được kim huy đích đại tập đoàn tài chính nhưng không có mấy người t r ị n h quản gia trong bụng hơi chiều rộng nói những công ty này rắc rối phức tạp ít có phụ trúc công ty lớn có chút hay là vốn riêng công ty phạm vi quá lớn cha đứng lên có thể muốn phí chút thời gian không sao chỉ cần quả thật không phải là kim huy là được nói không chừng kim huy so với chúng ta h ơ n cấp viêm phong khỏe miệng lộ ra vẹn ngoạn vị đích nụ cười đối mặt viêm phong đích bình tĩnh t r ị n h quản ra trong lòng một trận cảm khái bất đắc dĩ nói ngươi nghĩ mượn không biết đích ngoại lực k i ể m chế kim huy này có phải hay không quá mạo hiểm rồi có gì không thể bọn họ nếu cầm dương thị tập đoàn làm chiến trường chúng ta ngồi xem cũng không phải rất tốt sao viêm phong nói xong xoay người đi ra phòng thử tháo từ trong phòng lấy trên vở cơ cơ máy điện thoại cùng tình cánh riêu không khí lúc này mới ra khỏi tiểu viện hãn tư duy thanh minh tự nhiên hiệu được nuôi hổ gây họa đích đạo lý bất quá nếu là lợi dụng đất hảo vẫn có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi đây là một c h à n g tiền đánh cuộc hắn đang đợi mỹ kim quân ra tay vào gác bên kia là hắn vận ngã kim huy đích thời cơ tốt nhất mấy phút đồng hồ sau xanh thảm tinh cánh ở học lầm khu biệt thự chờ thời tràng hạ xuống lần nữa đi ở cái kia trong rừng trên đường lớn hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác kỳ diệu đầu góc hiện ra trần thi giao kia tràn đầy vội vàng quan tâm đích tuyệt mỹ kiệu nhan một lúc lâu lái đi không được ta đây là thế nào cố gắng khống chế dòng lái đi không được ta đây là thế nào cố g n g khống chế dòng suy nghĩ của mình không khỏi đích thích thứ này không kh Quyền thứ tư chương bốn trăm sáu mươi bốn trung tâm vườn thú thượng hai nghìn m ộ ư ơ i hai không bốn ba mươi hai mươi một h bốn mươi bảy phút bốn mươi một giây số chữ hai nghìn sáu trăm sáu mươi b ố tiểu tuệ nhận lấy lễ hội bốn phía trương nhìn một cái ngược lại mong đợi nhìn nữ phục vụ viên phong ca ca đâu hắn để trước mở ra lễ vật xem một chút nữ phục vụ viên ý bảo nàng mở ra lễ hội tiểu tuệ chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy viên phong hai cái tay nhỏ bé trúc chắc giải khai một mảnh dài hẹp đeo duy bằng bỏ đi giấy đóng gói lộ ra một kim khí p h ư ơ n g hộ p mở ra nắp hộp phát hiện bên trong đứng một cùng nàng bộ dáng cực kỳ rất giống đích mini tiểu tuệ mini tiểu tuệ hai tay chống lạnh vẻ mặt tránh khí nghiêm nghị nói bại hoại nhìn tiểu tuệ nữ hiệp làm sao thu thập các ngươi tiếp theo nha đích một tiếng đau gọi lộ ra sở sở bộ dáng đáng thương xuất ca chẳng lẽ ngươi nhận tâm thấy mỹ nữ bị thương mà không tới dỗ dành hạ sao mini tiểu tuệ hoàn toàn mẫu rồi tiểu tuệ thứ một ngày nhìn thấy viêm phong lúc ra vẻ hiểu rõ thần thái ôn tồn âm nữ phục vụ viên rốt cục không nhịn được phốc suy một tiếng bật cười tiểu tuệ nhận biết đây là ngày đó chuyện đã xảy ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn nói quá thẹn thùng rồi phong ca ca làm sao đưa cái này cho ta nữ phục vụ viên nhìn nàng bộ dáng khảy trong lòng có chút thích linh cơ vừa động làm bộ như nghiêm túc nói không vui sao phong ca ca nói nếu như ngươi không thích lời mà nói hắn t i ể u không đến rồi thích ca ta rất thích phong ca ca ngươi mau tới tiểu tuệ một bên la hét một bên hướng ra ngoài bên chạy đi mới ra tiểu cửa viện liền bị một hai bàn tay to chặn ngang ôm lấy nàng kinh têu một tiếng sau đó thấy rõ viêm phong bộ dạng nhất thời khuôn mặt vui mừng phong ca ca ngươi rốt cuộc đã tới bị đáng yêu như thế đích tiểu tử kệ cận viêm phong trong lòng dâng lên một cổ ấm áp mỉm cười nói phong ca ca gần đây có việc không có xem ngươi cố ý chuẩn bị phần lễ vật này nếu như không thích lời mà nói lần sau cho ngươi thêm mua khác không phải ta rất thích ba ba mụ mụ cùng t ỷ t ỷ cho tới bây giờ không có đưa ta như vậy đích lễ vợ tiểu tuệ vừa nói ở viêm phong trên gương mặt một trận hôn vẻ mặt vui dạo rực bộ dạng viêm phong ôm tiểu tuệ đi về phía biệt thự đại môn sau đó hướng tên kia nữ phục vụ viên đưa cho một chồng tiền mặt cảm ơn đây là của ngươi mà tiền trả nước cảm ơn tiên sinh nữ phục vụ viên ngón tay cực kỳ nhạy cảm nắm một chút liền tính ra ra coi chừng hơn vạn khối bộ dạng không nghĩ tới tự mình thuận miệng mấy câu nói liền nhận được gấp mười lần phục vụ phí không ngừng đích thêm vào tiền trả nước trong lòng một trận vui mừng không rước ả m thấy hôm nay khẳng định là ngày may mắn của mình. Nhìn viêm trong đại sành bóng tú mặt mấy đầy n nếu hắn quý, là tràn a ta i g t i vui vẻ đích không khí trần thi giao lặng yên nhìn viêm p h o n g trên mặt đẹp đều là ôn nhu ý viêm phòng ngươi có hay không ăn nghiệm tâm yêu yêu miễn cưỡng n ặ n r a n nở nụ cười trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang quá khứ đích trong vòng hơn một tháng nàng vẫn vô cùng kính trọng viêm phong đối với kia ưu tú đích thành tích tài nấu nướng nhân phẩm cùng năng lực lãnh đạo cảm giác sâu sắc bội p h ụ hôm nay biết được người sau đoạt đi rồi hảo t ỉ m ộ i đích chính tiết nàng có chút không biết như thế nào đi đối mặt viêm phong quan sát rất nhỏ cảm thấy hai nàng vẻ mặt có chút quái gì, bình thản nói ăn rồi a phong chúng ta mới vừa rồi thương lượng qua ở buổi trưa liên hoan đi trước trung tâm vườn thú như thế nào trần kiệt hỏi như thế chủ yếu là nhân nhượng tiểu tuệ bất quá hiện tại đích vườn thú cũng là rất nhiều tiêu khiển phương tiện người thanh niên thành quần kết đội đi du ngoạn cũng rất thích hợp viêm phong đối với tiêu khiển không thế nào để ý nếu đi ra liền theo đống lửa ý nguyện không sao cả nói các ngươi thích là tốt rồi kia cứ định như vậy mỹ nữ quân đoàn bây giờ đang ở nam xe ngựa đứng chờ chúng ta chúng ta đi qua đi a phong nơi này t i ể u ta và ngươi có phi hành khí của ta lam u y không có ngươi đích tinh d ư ợ c rộng rãi ta năm yêu yêu một người ngươi năm tiểu tuệ cùng giao giao cuối cùng ở trung tâm vườn thú cửa hội hợp trần kiệt vừa nói hướng chu quế quên gửi đi rồi tin tức gần đây yêu yêu bởi vì hắn t r e o chọc vong du mị nữ chuyện tình biểu hiện được ôn hòa hắn khẩn cấp muốn cùng yêu yêu một mình ở chung mượn cơ hội này cùng nàng tiến thêm một bước phát triển a kiệt trọng sắc khinh h ư u a l ụ c hoàn vẻ mặt toán trách lưu nhược huyên bị di nói ngươi còn có phải là nam nhân hay không loại chuyện này đương nhiên là nữ sĩ ưu tiên rồi có bản lãnh ngươi cũng mua một bộ phi hành khí đến lúc đó ngươi cũng có thể một mình năm bạn gái ừ không phải một bộ phi hành khí sao chừng ngàn vạn mà thôi chờ ta phát đạt cũng là có thể mua nói không chừng đến lúc đó ngươi còn muốn đáp của ta đâu n ụ c hoàn mi phi sắc vũ nói kể từ khi lam đ ệ u phòng làm việc tiếp quản phòng đ ầ u giá sau hắn lòng tự tin cũng bành trướng không ít mặc dù lam đ ệ u phòng làm việc hiện tại đích tiền lương đãi nộ cũng là vài chục vạn bất quá phòng đ ầ u giá tiền cảnh thật tốt theo như cái này phát triển tốc độ dùng không được bao lâu đãi nộ còn muốn lật ra vài phiên mua một độ ngàn vạn giới vị đích phi hành khí cũng là có có thể thực hiện người nào cần ta vẫn chưa muốn chết đâu tự ngươi này sức nặng nhất định trên đường rơi cơ lưu nhược huyên không chút khách khí đáp lê nói nghe được trên đường rơi cơ này nhạy cảm từ tổ viêm phong trong lòng chấn động vốn là vui vẻ đích tâm tình t r ợ hạ nhiệt độ trần thi giao nhận thấy được hắn đích khắc thường biết lưu nhược huyên trong lúc vô tình xúc động chuyện thương tâm của hắn vội v a n g nói chúng ta hay là nhanh lên một chút đi qua đi chợ muốn xếp hạng đội mua vé vào cửa l h ụ c hoàn cười nói kia dùng xếp hàng trực tiếp vip ế lối đi nữa nhìn cái kia hèn mọn đích bộ dáng lưu nhược huyên thật muốn đạp hắn m ộ t c ước tức giận mắng vip ế lối đi gấp đôi giá vé không phải là hoa tiền của người ngươi dĩ nhiên không đau lòng đoàn người từ hởi giờ ở chia làm ba đợt lên đường trần thi giao ôm tiểu tuệ ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên dọc theo đường đi cũng không nói lời nào chẳng qua là lẳng yên nhìn viêm phong rộng rãi đích bà vai cũng là tiểu tuệ liệu dữ hỏi không ngừng. Phong ca ca. ngươi hiện tại không có kiệt ca ca ở cùng một chỗ ở tại kia cách trường học có xa hay không rất xa bất quá chủ nhật có ranh rỗi lời của ta cứ tới đây ta không thể đi nhà n g ư ơ i chơi sao ngươi chủ nhật không dành lợi mà nói ta liền tìm ngươi không là tốt ngươi n ị c h n g ậ m như vậy ba ba mụ mụ chịu để cho một mình ngươi tới đây sao bọn họ dĩ nhiên không chịu ta để cho tỷ tỷ l é n lén mang ta đi trung tâm vườn thú cách nam rất có thập mấy cây số những người còn lại ngồi xe buýt xa không bằng viêm phong bọn họ giá phi hành khí tới cũng nhanh trần kiệt mới vừa hạ phi hành khí liền lôi kéo yêu yêu đến tiêu thụ đại s ả n h mua hai mươi mốt chương thành người phiếu vé cùng một t r ư ơ n g nhi trẻ nhỏ phiếu vé mười phút đồng hồ chi sau mọi người ở vườn thú cửa hội hợp mỹ nữ quân đoàn trừ chu quế quên còn lại thiếu nữ cũng chưa từng thấy qua viêm p h o n g lúc này sau khi thấy người anh tuấn đích bộ dáng cũng nhịn không được một trận t h ổ n thức hắn lớn lên so sánh với hoa thành vua màn ảnh vàng giai bằng trẻ tuổi đích lúc hậu còn đẹp trai thiếu quên ngươi không phải nói sớm gặp qua viêm p h o n g sao làm sao cho tới bây giờ không có nghe n g ư ơ i đề cập tới hắn ngày thường cao cường như vậy trương ệ hà kéo qua chu quế quên đích tay nhỏ giọng người giàu diếm đắc chúng ta thật l à khổ có suất ca chẳng phân biệt được hưởng quá không có suy nghĩ rồi chu quế quên cười nói ta muốn là sớm nói cho các ngươi biết các ngươi còn không tham chết làm sao còn có thể an tâm công việc các ngươi nhưng không cho suy nghĩ nhiều nhân ra nhưng là danh thảo có chủ rồi ngày đó ta ở quán trà gặp phải hắn và trần kiệt chính là vì thi giao cùng yêu yêu mua lễ v ậ t hắn chọn lựa chính là cái kia quà sinh nhật rất đặc biệt hơn nữa giá tiền cũng không tiện nghi trương huệ hà bị treo lên rồi khẩu vị hiếu kỳ nói là cái gì lễ v ậ t bao nhiêu tiền là một cái mạt lị hoa hình đích bạch ngọc treo lùng lẳng tên là thánh khiết đích tràn phóng v i a khối dương chi bạch ngọc nhưng là ngọc trung c ự c phẩm vốn là rất một khối to kết quả vì thiết kế cần bị điều thành một đá mạt lý hoa n à y bạch ngọc treo lủng lẳng đích giá tiền có hơn một trăm vạn đâu rồi này hay là không có thu thủ công phí đích giá tiền thực tế giá trị có lẽ ở năm trăm vạn thậm chí cao hơn nhưng không phải chúng ta có thể tiêu phí được rất tốt chu quế quyên vừa nói hướng trần thi giao gáy ngọc trên chép miệng nàng này phiên thoại tuyệt không phải giả dối dương chi bạch ngọc là cực phẩm ngọc tài ở hôm nay đích trung quốc cực kỳ khó tìm chu thành tế đối với viêm phong rất có hảo cảm tưởng tự mình đến ngọc tài thương hành t r ọ lựa kết quả không có một dạng làm hắn hài l Cuối c ù nếu g không đem đích mình một tự chút tì chân nào khối quý v t tỉ mị tạo hình, coi như là báo viêm phong đích thường thức tỉnh. đích đích Chi Bạch Ngọc ngọc coi hôi, hình, như phong Dương n viêm báo lấy làm là ra mị ế là lấy hắn vốn là ở châu đảo giới đích danh khí nơi thánh khiết đích chán phóng tuyệt đối có thể bán trên một trăm ngàn hơn mười tên thiếu nữ theo ánh mắt của nàng n g ắ m tới lập tức bị kia đó mới vừa chán phóng đích mặt lì hấp dẫn ở sợ hai t h a n nói thật xinh đẹp đi thôi đừng xem nếu không hâm mộ chết các ngươi nhìn các nàng mê gái đích vẻ mặt chu quế quên bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ quả thật là ngọc nữ xứng kim trẻ nhỏ đàn ông ưu tú như vậy chúng ta làm sao xa nghĩ đến rồi đích cuối tháng rồi ngày mai ngày mồng một tháng năm nghỉ dài hạn chúc đại gia có một khoái trá đích ngày nghỉ chương ba trăm năm mươi sáu quyển thứ tư chương bốn trăm sáu mươi bảy tuyệt không phải n g o ạ i ý muốn hai nghìn m ộ ư ơ i hai không năm không một hai mươi ba h năm mươi bảy phút m ộ ư ơ i hai giây số chữ hai nghìn sáu trăm ba mươi tám viêm phong tiếp được một chi thuốc mê t r ầ m tia tay hướng một đầu khác hồ đông bắc ném đi ngay giữa kia cổ giải quyết hai đầu h ổ đông bắc hắn áp lực giảm nhiều né tránh h ổ đông bắc đích bổ nhào cắn dễ dàng không ít lúc này tùng lâm con cọp phân biệt đã bị phong bế phần lớn du khách bị sơ tán tại chỗ chỉ còn lại có vườn thú nhân viên làm việc cùng q á c h trí hiên chờ số ít mấy người、Bung. Cái này doanh động nam là đô trần kiệt đi tới mội mội bên cạnh lôi kéo cánh tay của nàng không ta phải ở lại chỗ này trần thi giao theo bản năng tránh thoát trần kiệt đi tay nàng tâm hệ viêm phong đích đã nguy bất kỳ lực lượng cũng không cách nào ngăn cản nàng chú ý viêm phong an ninh viên rất muốn dùng sức mạnh nhưng đối mặt như vậy một vị nũng nịu đích tuyệt thiếu nữ x i n h đẹp đã gặp nàng kia ánh mắt kiên quyết trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mà tổ trưởng đã tiến vào vòng bảo hộ bên trong c h â n áp hồ đông bắc cũng không cách nào nhận được mới đích chỉ thị không thể làm gì khác hơn là c h e ở bên cạnh để tránh phát sinh vấn đề dẫn đầu trung niên nhân thực lực xa so sánh viêm phong chỗ thua kém rất nhiều bằng vào phong phú đích kinh nghiệm phát huy kiểm chế tác dụng bất quá cuối cùng nhưng bả vai bị thương tạm thời mất đi chiến đấu lực lúc này, vòng bảo hộ bên trong c h ỉ còn lại có một đầu h ổ đông bắc hình thể gần với lúc ban đầu đầu kia h ổ đông bắc viêm phong cùng nó chiến đấu một lúc lâu mơ h ổ phát hiện thân thể hắn động tác xa so sánh những khác h ổ đông bắc mau lẹ còn hiệu đắc lợi dùng viêm phong cùng dẫn đầu trung niên nhân đích thân thể tránh né thuốc mê châm công kích này đầu h ổ đông bắc quanh năm cuộc sống ở hoang dại phân biệt trong cơ thể cụ bị con cọp đích tất cả huyết tính từng không chỉ một lần gặp gỡ thuốc mê viên đích t ậ p kích nó đối với mấy cái này làm chính mình bẩn ngủ đích xuống thuốc mê cũng không xa lạ gì cũng không nguyện lần nữa bị trói trói ở trong lồng như vậy g ả o hạn viêm phong trong lòng hắn đã bại lộ bộ phận thực lực cổ võ giả thân phận có lẽ sẽ tiết lộ ra ngoài thực không hy vọng dây dưa nữa đi xuống n h ắ m cơ hội tung người nhảy nhảy lên lưng h ổ hai chân ép chặt ở ngực của nó thân thể một cái tay liễu lấy ra hổ ẩn giấu thân thể một cái tay khác hướng nó cổ ném tới tùy ý nó toát ra s ó c này ngay vào lúc này phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xẻ gió viêm phong trên người đột nhiên nằm vật xuống rán lưng h ổ ra g i ấ u tay nhanh quay ngược trở lại tiếp theo một chi thuốc mê trơm cũng không có vội và đem h ổ đông bắc đánh cho váng mà là nhanh chóng khóa tác xạ thuốc mê trâm phương hướng hắn ngay từ lúc lần đầu tiên nhận được thuốc mê châm thời điểm liền lưu để ý mắt chỉ bằng vào thứ hai chi thuốc mê châm phương vị hắn rốt cục khóa chặt lại bốn gã thuốc mê viên trong đích một người quả nhiên không phải là ngoài ý m u ố n viêm phong tiện tay đem thuốc mê châm đánh vào hồ đông bắt trong cơ thể vài giây sau sóc này dần dần ngừng nghỉ hắn trên lưng h ồ i nhảy xuống ánh mắt không để lại dấu vết liếc tên kia tác xạ của mình thuốc mê viên dẫn đầu trung n i ê n nhân bị thương không nhẹ bả vai bị xé mở thật dài một đường vết rách, máu tươi đem xam trắng lưng đỏ bất quá hắn trên mặt vẫn lộ ra vẹ tinh thần chân hưng giống như là không có bị thương dường như ánh mắt sáng quắc ngó trường viêm phong trên người chặt chẽ đến mức tận cùng đích ra thịt tán thường nói tiểu tử thân thể rèn luyện đắc tương đối h o à n mỹ cựu ngươi này thân thủ tiến vào bộ đội đặc trùng cũng dư dả không biết ngươi trước kia là làm cái gì chơi trò chơi viêm phong mặt không thay đổi trả lời một câu ở h i ể m đội trung niên nhân kinh ngạc đích trong ánh mắt đi ra vòng bảo hộ viêm phong ngươi có bị thương không trần thi giao vội vàng hướng tiến lên đây trên giới tinh tế đánh giá viêm phong đích thân thể giọng nói tràn đầy ân cần ý xác định hắn không có bị thương trong lòng mới hơi bình phục chút ít ta không sao trở về đi thôi viêm phong ôn nhu vừa nói ánh mắt đón nhận phía trước mấy tên vội vã chạy tới đích nhân viên làm việc này mấy người đang mặc màu l a m tây trang chế phục thuộc về tầng quản lý đích nhân viên quan trọng đợi xác nhận hồ đông bắc bị thương tình hôm sau cầm đầu mặt mũi g ầ y đích thanh niên đi tới viêm phong trước mặt hay n à y nói vô cùng xin lỗi ở ta quản hạt đích khu vực phát sinh loại này ngoài ý m u ố n để cho tiên sinh ngài gặp gỡ đến nguy hiểm vườn thú có toàn diện kiểm tra tất cả phòng hộ thiết bị đối với t ấ t trách nhân viên làm ra xử phạt đồng thời ta đại biểu vườn thú hướng ngài tỏ vẻ c ả m tạ ngài không chỉ có thành công ngăn cản hồ đông bắc tập kích du khách còn bảo vệ tần lâm diệt sạch đích hồ đông bắc để cho tổn thất xuống đến nhỏ nhất vườn thú ủy ban cựu ngài làm k í n h dân làm r a hợp lý đích báo thủ tiên sinh có thể hay không lưu lại tên họ của ngài cùng phương thức liên lạc lấy dễ dàng chúng ta sau này liên lạc viêm phong vốn định hỏi thăm một chút thuốc mê viên chuyện tình nhưng hắn đối với người này tràn đầy ích lợi xem lời của cực kỳ chắn ghét lạnh lùm nói không cần tiểu t u ệ tránh thoát trần kiệt hoài báo sẽ cực kỳ nhanh hướng viêm phong đã chạy tới khuôn mặt nhỏ nhắn b thoáng cay đánh ngã nhiều như vậy con cọp nha tử có hay không h g ủ đến ngươi viêm phong đem nàng ôm lấy trên mặt khôi phục ôn nhu đích vẻ mặt tiểu tuệ lắc đầu cười nói không có ta biết phong ca ca có bảo vệ của ta con cọp xem xong rồi chúng ta đi ăn cơm chưa sao viêm phong nói xong hướng ra khỏi miệng phương hướng đi tới vườn thú phát sinh trọng đại như vậy chuyện cố vốn là có thật nhiều chuyện muốn điều tra viêm phong làm tường quan nhân viên cần lưu lại phối hợp làm ghi chép bất quá tại chỗ nhân viên làm việc thấy được hắn mới vừa rồi cùng vài đầu hổ đông bắt chiến đấu đích hung hãn quá trình lại thấy hắn đối với quản lý tổ trưởng đích lãnh đạm thái độ ai cũng không dám tiến lên ngăn trở a phong ngươi thật lợi hại ngay cả hồ đông bắc cũng ngươi đối phó trần kiệt trong lòng rung động vẫn không biến mất đối với viêm phong đích thái độ cơ hồ đến sùng bãi đích trình độ phía sau đích quách trí hiên không có lên tiếng chẳng qua là l ạ n h y ê n nhìn chăm chú vào viêm phong bóng lưng trong lòng càng phát ra cảm thấy suy nghĩ không ra hắn thật sự là một gã học sinh bình thường sao năm người trở ra tùng lâm con cọp phân biệt cùng những người còn lại hội hợp viêm phong áo sơ mi ở trong chiến đấu hư hao lộ ra khối lớn chặt chẽ đích ra thịt làm cho chúng thiếu nữ một trận nụ cười sinh cho vắng đồng thời vừa không nhịn được sợ hãi than không nghĩ tới hắn bề ngoài nhìn lên gầ bất quá lúc này mọi người hơn để ý chính là viêm phong đích thân thủ tay không ngăn trở một đầu m á n hổ h này tuyệt không phải người thường có thể làm được tên i kia dẫn đầu trung niên nhân thân thể so sánh với viêm phong lớn hơn rất nhiều nhưng vừa thấy mặt sẽ làm cho h ổ đông bắt đụng ngã bởi vậy có thể thấy được viêm phong lực lượng có kinh khủng bực nào trần kiệt nhận thấy được mọi người đích k h ắ c thường lúng túng nói a phong ta l à m uy trên để có mấy bộ quần áo ta cho ngươi với tay cầm không cần chính mình có chuẩn bị dùng là y phục viêm phong vừa nói đem t i ể u tuệ để xuống ở chỗ này chờ hạ xuống phong ca c a đi thay cho y phục tiểu t huệ nhưng ôm bắp đùi của hắn không tha linh động đích mắt nhỏ nháy nháy mắt ba địa nhìn hắn tiếu xanh xanh hỏi phong ca ca còn sẽ trở về s a o ta không thể cùng phong ca ca cùng đi ta trước kia cũng thường xuyên nhìn tỉ tỉ thay quần áo tiểu t huệ trẻ người non dạ không hiểu nam nữ hữu biệt nàng là nghĩ đến lần trước đi ngu nhạc thành chơi viêm phong đột nhiên rời đi sợ lần này vừa ngồi phi hành khí đi viêm phong nhìn nàng nhận chân vẻ mặt có chút r ở khóc r ở cười căng thẳng đích thần kinh cũng tùy theo thư trí hoãn nhẹ khẽ vớt vớt nàng béo mập đích khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu nói sẽ trở lại đợi lát nữa ta dẫn tiểu tuệ nghe lời bông ra tiểu thủ nhìn viêm phong bóng lưng rời đi chu tuấn minh rốt cục không nhịn được hỏi a kiệt ngươi không phải nói hắn học tán đả và vân vân sao nay trường học đích đánh lộn thuật lão sư cũng không còn hắn mạnh như vậy sao hắn có phải hay không là quốc gia bộ đội đặc trùng đích bí mật thành viên trần kiệt bất đắc dĩ buông tay ra lắc đầu nói ngươi hỏi ta cũng vô dụng a phong mỗi ngày đích làm việc và nghỉ ngơi ngươi cũng thấy đấy chứ ăn cơm ra chính là một mình đi ra ngoài vừa không thế nào nói chuyện tình yêu ai biết hắn trước kia đã làm gì bộ đội đặc trùng rất có thể à các ngươi nói hắn có phải hay không là quốc gia phái tới giám thị chúng ta đích lục hoàn xen vào nói lưu nhược huyên bị di nói giám thị chúng ta ngươi là mình m là phần tử khủng bố đầu mức c ờ t i ể u ngươi kia thân thị t m é o cắt hoàn bán cũng đáng không được mấy khối tiền người nào sẽ quan tâm ngươi chu tuấn minh nói d ơ n ó i này khó mà nói lục hoàn là không thể nào nhưng a kiệt cùng thi giao xuất thân gia đình giàu có bị c h n h trên cũng rất bình thường ta xem ngươi là hâm mộ ghen tị với hận đích bệnh cũ lại tái phát cố ý không có chuyện gì gây chuyện a lưu nhược huyên trả sát hắn một cái lúc này chu quế quên đột nhiên nói trung tâm vườn thú an toàn phương tiện luôn luôn làm rất khá chưa từng có xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n tại sao con cọp phân biệt vòng bảo hộ sẽ bị đâm cháy hơn nữa lúc ấy ngay cả sướng ngôn viên cũng không tại chỗ n à y quá kỳ quái hẳn là chẳng qua là ngoài ý muốn sao nghĩ tới đây sự kiện đích quỷ dị nơi mọi người thoáng cái lâm vào trầm tư bọn họ cùng viêm phong ở chung hơn một tháng đối với viêm phong cũng coi như hiểu rõ đối với kia đột nhiên ra vẻ đích cường hãn nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy khiếp sợ nhưng trung tâm vườn thú an toàn phương tiện xuất hiện lớn như vậy đích chỗ sơ hở quả thật làm cho người khả nghi chương lôi điện chi cầu 2 0 1 2 0 5 0 3 2 1 hai n g i n h b phút h a giây số chữ 2692 s a u buổi cơm tối viêm phong cùng trịnh quản gia ở trong phòng nhỏ cùng trung nghiên tập hôn nguyên công viêm phong đem hôn nguyên công tu bổ hoàn thiện sau tốc độ tu luyện tiến vào một mới tinh đích tầm thứ trịnh quản gia năm đến trung tuần thăng cấp hiệu quả không có như vậy rõ ràng nhưng là so sánh với thì ra là đích mới vừa dương tụ khí công pháp tốt lắm không chỉ một lần mượn vận khí hết sức nhanh chóng tiêu hóa trong bụng thức ăn viêm phong có chút hăng hải nói quản gia ta muốn thỉnh giáo một chút kiếm pháp tài nghệ có muốn thử một chút hay không ta mới nắm giữ đích song hiện tại t r ị n h quản gia quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhưng ngay sau đó cười nói đã như vậy vậy thì thiết tha một chút đi lúc này sắc trời đã tối mãn thiên hư h u y ễ n ánh sao thần lóe ra xinh đẹp quan g hoa nhàn nhạt, nhạt đích nhân tạo ánh trăng xuyên thấu qua lam hoa doanh cây đích c ả n h lá vẩy vào ao nước trên chiếu ra một mảnh nước quang hai người đi tới cũng không quá rộng mở đích tiểu viện đối lập đứng viêm phong hai tay cầm lấy luyện tập dùng làm một kiếm mà t r ị n h quản gia bỏ đi áo ngoài tay không đường đ ố i thiếu ra cẩn thận rồi lần này ta không hề nữa nương tay chị quản gia hai tay khẽ nâng ngón trỏ cùng ngón giữa song, song khép lại làm kiếm chỉ thế vừa lên tới liền chuẩn bị toàn lực thi triển thủ pháp điểm h u y ệ t chính hợp ý ta viêm phong tinh thần rung lên hai chân vật đ ỉ n h thân hình nhanh như tia chớp bắn nhanh ra hai cây một kiếm trước sau đưa về phía trịnh quản gia bộ ngực cũng là thường dùng liên thứ liên thứ vốn là phong kiếm thức đơn giản nhất đích kiếm chiêu nhưng bị viêm lão đầu sửa chữa sau ngược lại trở nên sắc bén nhất trịnh quản gia sau khi xem cũng là khen không dứt miệng xưng là thức mở đầu đích t u y ệ t kỳ thiếu ra chiêu này mặc dù hay nghĩ áp chế ta nhưng cũng không có thể trịnh quản gia đã sớm quen thuộc liên thứ thế công ở viêm phong giơ tay lên hết sức liền làm ra phản ứng tay phải tam chỉ nắm được một thanh một kiếm mùi kiếm dẫn dắt ngăn trở một k h ắ c đem một kiếm tay trái thì chỉ hướng viêm phong dưới nách viêm phong hậu thủ kiếm đổi đâm bị gọn lệnh t r ị n h quản gia phải thu tay lại p h o n g hộ cười nói mới khai ra rồi vừa nói đan chân điểm thân thể toàn chuyển kéo một kiếm hướng t r ị n h quản gia trái tim vị trí nhanh đâm đi xoáy đâm ngầm có ý cương mánh đích xoáy sức lực thế đi mạnh mẽ nếu là sử dụng lợi kiếm phong man duệ không thể đỡ coi như là một ly mễ dạy đích thép tấm cũng khả năng bị quá xuyên chính quản gia không dám đón đỡ Hai ngón tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra lệnh một kiếm đâm hướng lệnh khỏi quý đạo, đang nghị thừa phong tay ra đang kiếm kiếm viêm ngón trên bắn một thế ở đâm lệ đạo, quý dịp chính ô n tận g đi ế t nhất sức cử phản k c h thấy người sau thân thể đột nhiên xoay ngược lại g ư ờ i sau t â đâm n nhiên ngược tránh thoát của mình phản kích, đồng thời một khắc đem một kiếm lấy đồng dạng chiêu thức hướng tự mình ngực miệng đâm tới. Làm sao có thể? Chính thể đột thoát thời một một thức tự tới. thể? kích, khắc chiêu phải đem lại kiếm xoay sao của lấy có Làm quản gia thất kinh ngay cả ngồi sổn người xuống tránh thoát này đến tiếp sau đích xoáy đâm viêm phong thi triển đích xoáy đâm vô cùng kỳ dị đan từ bên ngoài nhìn vào giường như mạnh mẽ thay đổi quán tính khiến cho động tác ngược trong chuyện này cất g i ấ u thân pháp đích xào kình nếu không phải có vô ảnh quyết phụ trợ cũng rất khó khăn thuận lợi thi triển không biết được nguyên lý đích người tuyệt khó khăn nghĩ đến một người có thể làm được loại trình độ này một k í c h chiếm ưu thế viêm phong không có cho trịnh quản gia thở dốc đích cơ hội đoạt c h â u một kiếm chỉ kiếm phong xuyên cầu v ò n g chờ chiêu thức liên tiếp đánh ra thỉnh thoảng xen kẽ phân kiếm thức ảnh kiếm thức cùng vô ảnh kiểu trong đích bén nhọn kiếm chiêu đến cuối cùng thiển ra hoành tạo thiên quân làm cho trịnh quản gia ng giống nhau đích chiêu thức lại ở trong nháy mắt khiến cho hai lần quả thực giống như là hai người đồng thời xuất thủ chị quản gia trong lòng khiếp sợ đắc tộc đ ỉ n h sớm đã không có lúc trước đích thong rong mơ hồ đem viêm phong làm thành có thể địch nổi đích cao thủ viêm phong ổn chiếm thượng phong kiếm chiêu càng khiến cho càng phiêu giật động tác cũng tùy theo trở nên nhẹ nhàng quát lên quảng ra biến chiêu tới chị quản gia bị sợ hết hồn u ố n g q u í t về phía sau lui nhanh thở hồng hộp ngăn cả nói dừng lại thiếu gia kiếm chiêu thật là quỳ dị ngay cả chống đỡ cũng không thể đón thêm đi xuống ta đây sương nhưng hành hạ không được viêm phong thu hồi một kiếm nghiêm mặt nói quảng gia cùng viêm lao đầu so với ta mới vừa rồi thi triển đích kiếm kỹ như thế nào t r ì n h quản gia trầm ngâm một hồi lâu trịnh trọng trả lời thiếu gia trừng công liên tiếp đích kiếm thức cực kỳ bé nhọn thế công nhanh gần gấp đôi thân pháp phương diện cũng không có sơ hở có thể tìm ra trừ phi là tốc độ tại phía xa ngươi trên nếu không tuyệt khó khăn áp chế ngươi thân thể của ta pháp chưa đầy chân chính giao thủ lợi của có thể mấy chiêu đang lúc liền thua ở thiếu gia rồi viêm tiền bối tốc độ mặc dù mau nhưng chiêu thức cũng không có quá nhiều cố ý nơi ta hoặc có thể ngăn cản một trận khách q u a n dưới tự nhiên là thiếu gia mạnh một chút bất quá hắn lúc ấy không có sự xuất toàn lực hơn nữa còn là tay không cùng ta tương đối đ ế n tột cùng mạnh tới trình độ nào liền không biết được viêm phong nhận đồng gật gật đầu suy nghĩ nói hắn vẫn đều có chỗ giữ lại thực lực đạt tới mức nào quả thật không tốt phán đoán nếu như hắn và thu ra lão đầu ở cùng tầng thứ lời mà nói rất có thể đã đem vô ảnh quyết tu luyện tới thiểm l ố i bước tối thiểu cũng là đạt tới m n g ảo dễ dàng hướng b ư ớ c đích trình độ tốc độ định hơn xa ta chỉnh quản gia thấy trên mặt hắn mơ hồ có vội và vẻ khai đạo nói thiếu gia còn trẻ loại người như người mới đích kiếm chiêu so sánh với thì ra là đích vô ảnh kiếm kỹ muốn tinh diệu nhiều lắm chỉ sợ không dùng được hay ba năm là có thể đạt tới võ học tông sư đích t ầ n g thứ hiện tại đánh bại hắn hay là rất miễn tưỡng viêm phong lắc đầu nói kia cũng chưa chắc phải dùng tới hai tám năm chính quản gia sửng sốt trên mặt lộ ra mấy phần không giải thích được thần sắc hắn nói hai ba năm đạt tới võ học tông sư t ầ n g thứ đã đem viêm phong kinh người tiến cảnh tốc độ tính toán ở bên trong viêm lao đầu dù sao từng là cổ võ trong lĩnh vực đích người nổi bật vừa tu luyện tới như vậy số tuổi đổi lại những khác cổ võ giả nữa thiên tài cũng muốn mấy chục năm là không trễ cố gắng mới có thể đạt tới cái loại nầy độ cao ít ông cổ võ giới không có có chúng ta trong tưởng tượng đích đơn giản như vậy cổ võ thế gia mặc dù không có trải rộng cả nước đích trình độ nhưng trường trăm vẫn phải có trong đó cổ võ cao thủ ngàn vạn thu gia có thể ở nội loạn sau ngật đứng không ngã tất nhiên có hắn nhóm tự thân thực lực kinh sợ đích nguyên nhân ta hy vọng thiếu gia có thể ẩn nhẫn nhiều nhất thời sẽ tìm viêm tiền bối dựa nhục không m u ộ n chính quản gia ân cần báo cho hắn biết viêm phong cùng viêm lão đầu ở giữa đục trạng sợ viêm phong có nhất thời xúc động đi liều mạng viêm phong cười nói quản gia ngươi không nhớ sao ta nhưng là học hết thủ pháp điểm h u y ệ t này đôi cầm kiếm pháp nhưng là so sánh với thì ra là đích vô ảnh kiếm kỹ thích hợp hơn thủ pháp điểm h u y ệ t t r í n h quản gia ánh mắt sáng lên ha ha cười nói bản thân ta là đã đem thủ pháp điểm h u y ệ t dung nhập vào mới vừa rồi đích kiếm chiêu ở bên trong sợ rằng ngay cả ta cũng đỡ không nổi m ấ y chiêu thiếu ra ngươi thật thông h i ể u đạo lý sao nay không cần ta thông h i ể u đạo lý ở võ nghệ lên cấp thời điểm ta lúc trước sử dụng đích đánh huyệt kiếm kỹ đã bị ghi chép ở bên trong này đôi cầm kiếm pháp bản thân chính là vô ảnh kiếm kỹ đánh huyệt kiếm pháp đích dung hợp cùng hoàn thiện tự thành một bộ tinh diệu tuyệt luân đích kiếm kỹ v i ê m phong vừa nói lại đem đạt được võ nghệ lên cấp đích trải qua từ đầu đến cuối tự thuật một lần chị quản gia nghe được một trận kinh ngạc liên tục sợ hai than không nghĩ tới trung quốc truyền thừa hoàn thiện mấy ngàn năm lâu đích tuyệt kỳ đến vườn địa đảng chỉ là hơn tháng đã bị hoàn toàn phá vỡ rồi cũng may mỹ nổ gỡ không có nghĩa là bất kỳ thế lực nếu không cái thế giới này sẽ phải đ i n c u n g quản gia chẳng lẽ sẽ muốn vào, vào vườn à o v địa đảng xem một chút đó là một thế giới như thế nào sao v i ê m phong hơi mỉm cười nói chị quản gia khó được lộ ra vẻ mặt bối rối nói thiếu ra ngươi nhìn ta đây loại tuổi vào vườn địa đảng thích hợp sao viêm phong lơ đ ị n h nói người trước khi chết còn có thể nằm mơ đâu rồi này vườn địa đàng bản thân chính là một giấc mơ thế giới một bên nghỉ ngơi một bên mạo hiểm học tập quản gia đang lúc tráng nhiên có cái gì không thể chính quản gia cười xấu hổ cười thiếu ra là bởi vì có dĩ vãng đích v o n g du kinh nghiệm mới có như vậy đích kỳ ngộ ta liền giống như tiến vào vườn địa đàng tối đa cũng là đi dạo một vòng đi một chút xem một chút hết thể sự do người làm người biết ta là gì tự tin có thể đánh bại viêm lao đầu sao bởi vì viêm phong vừa nói tay phải về phía trước bình thần tiếp theo ngân phát sáng quan mang khi hắn lòng bàn tay ngưng tụ Từ một đây i ể m một nhỏ dần dần tụ thành một quyền đầu lớn nhỏ n đầu tụ g n ánh sáng chung quanh không ngừng phóng thích ra nhẹ nhẹ lôi điện, n thích g cầu, ra a lôi cả cũng đích chứng không khí phát nhỏ Này, rất ra đây là dĩ năng chính quản gia trợn to hai mắt hắn sớm nghe nói n g o ạ i quốc tồn tại vốn có đặc dị công năng đích một loại người cũng kiến thức một chút từ hút sóng âm dĩ năng nhưng lôi điện dị năng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc này vẻ mặt khiếp sợ đến vô cùng chút trước mắt đích lôi điện quan cầu nhìn như bình tĩnh nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong hàm chứa đích kinh khủng lực phá hoại không nghi ngờ chút nào người bình thường cái muốn thừa nhận một kích liền là điện thành nhân than Viêm ngọn núi ngọn trong h h bình tính a ta địa n nói, vườn đàng em t đây là ta ở vườn địa trong đạt đ ư ợ cơ đích điện đích điện còn cùng cùng cao ốc có c tinh huy lôi liên nói kim năng, trong quan. Trong dị về máu dật ở thể ta đích lôi điện lực vẫn rất không ổn định gần đây mới có tự do b u ô n g thả loại này kích thước đích lôi điện chi cầu ta một hôm nay chỉ có thể b u ô n g thả một lần bất quá bên trong lần chứa đích năng lượng đầy đủ để cho một gã cổ võ cao thủ tiêu mất lực chiến đấu thậm chí tử vong đáng tiếc cổ võ g i ả đích chiến đấu thay đổi trong n h á mắt ta không thể nào có thời gian để g à n h lôi điện lực ở giao thủ trong quá trình chỉ có thể miễn cưỡng làm được bưng thả rất nhỏ đích lôi điện tê g i i đối phương chương n h q ba trăm năm mươi tám quyển thứ tư chương bốn trăm bảy mươi ba tích lũy vũ kỹ kinh nghiệm chút hạ hai nghìn một mươi hai năm trăm linh bốn hai mươi ba h năm mươi năm phút năm mươi chín giây số chữ hai nghìn bốn trăm năm mươi tám huỳnh h ỏ a côn trùng dong binh đoàn trừ số ít mấy tên cận chiến phần lớn người đều có quần thể thâu suất kỹ năng hơn nữa sức bật không tầm thường quách trí hiên lưu nhược huyên chờ người không thể phát huy phòng ngự cùng thâu s u ấ t tác dụng t i ê n tính theo viêm phong đích đề kỳ ở vòng chiến quanh thân đối với đuổi theo viêm ngọn núi đích bóng tối ma hổ sử dụng k h ô n g chế kỹ năng n g u y ệ t vô ngân đang kinh ngạc vì sao bóng tối ma hổ có ngốc đến vòng quanh vòng tròn truy đuổi tiếp theo vừa thấy c ả n g quái dị đích một màn viêm phong đích thâu s u ấ t ở kịch liệt bay lên thậm chí so sánh với những người khác chuyển gia đích tổng cao hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần h á n giật mình đắt dừng lại động tác quái khiếu đạo viêm phong ngươi phong ảnh tri vũ đích phong nhận thương tổn có cao như vậy sao viêm phong trả lời ngươi không biết phong nhận thương tổn chỉ có n g u y ệ t vô ngân tinh tế quan sát phát hiện viêm phong trên người không ngừng lẽ ra ma pháp tia sáng lúc này mới chợt hiểu hiểu ra ta kháo ma pháp cắn trả ấn văn những thứ này bóng tối ma hổ còn có ma pháp kỹ năng vượn địa đàng t r u n g phần lớn sinh vật cũng theo như cận chiến vật lý viễn trình ma pháp phân loại cho dù đồng thời có vật lý cùng ma pháp kỹ năng đích sinh vật k i a công kích phương thức cũng có một chút quy luật ma pháp công kích trên căn bản đều ở khoảng cách xa bưng thả nếu không viêm phong bằng vào ma pháp chiết xạ ấn văn liền có thể nhanh chóng tích lũy điểm kinh nghiệm e ít ở mà bóng tối ma hổ nhưng là phi thường đặc thủ ở công kích không tới mục tiêu dưới tình huống biết sử dụng bóng bóng tối ảnh tập có một mươi giây đích g i a n cách ở các loại tức n h ư ợ c thương tổn đích phụ trợ bờ uff hạ chỉ có thể đối với viêm phong tạo thành bốn trăm n h i ề u điểm thương tổn mà phản đả thương nhưng cao gần một chút nói cách khác ba mươi đầu bóng tối ma hổ giao thế công kích chia đều xuống tới mỗi giây cũng có gần ba đích thương tổn hơn nữa h u y ế t vụ đích chiết xạ thương tổn cùng viêm phong đích nguyên tố kỹ năng bộc phát cũng tạo thành kinh khủng thâu s u ấ t đích cục diện người đánh chết tinh anh cấp bóng tối ma hổ được kinh nghiệm 1978 c h ú t kèm theo liên tiếp đích tiếng nhắc nhở tất cả bóng tối ma hổ lần lượt té xuống mà ở nguyệt vông ngân đám người thị rất trong chó hoang ngã xuống đất sau liền trực tiếp biến mất đánh chết quá trình xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhanh hơn nhiều lắm từ đầu đến cuối chỉ dùng không tới năm phút đồng hồ nhưng bọn hắn mỗi người nhưng đạt được hai tương đương với hai đầu ba mươi bảy cấp quái vật tinh anh đích kinh nghiệm tổ đội hệ số một năm lần đích kinh nghiệm ra thành tốc độ này nhưng không phải bình thường đ í c mau quá sung sướng so với chúng ta ngày hôm qua nhanh mười mấy lần a chu tuấn minh vẻ mặt h ư n g phấn mạ k nguyệt vô ngân thán phục nói viêm phong thiếu ngươi có thể phát hiện bóng tối ma hổ đích đặc thù tính còn bắt được thương tổn thừa nhận đích cực hạn khiến cho hiệu quả đạt tới lớn nhất thật không biết là trùng hợp vậy thì ngươi tính toán tốt bất quá bằng vào này thủ đoạn đã không ai so sánh được rồi nghị không phục ngươi cũng không được ca trung san san nhận thức không tới nguyệt vô ngân trong lời nói ý tứ nàng thường thấy viêm phong đích thủ đoạn cũng cảm thấy không có gì đột nhiên hỏi những thứ kia chó hoang đi nơi nào không có rơi xuống trang bị ngay cả thi thể cũng đã biến mất đây cũng không phải là cái gì chó hoang ngươi thấy được đích chẳng qua là cảnh tượng mô hình mà thôi chân chính đích bóng tối ma hổ còn nằm ở nơi đâu chúng ta bây giờ nhìn không thấy phải tu cắt trở về thì ra là đích hoàn cảnh mới có thể tiếp xúc đến ngươi nếu sợ hãy để cho viêm phong thu t h ậ p sao nguyệt vông ngân giải thích ai nói ta sợ ta chẳng qua là thích nghe cảnh tượng hình thức đích âm nhạc mà thôi trung san san cố gắng che giấu nội tâm đối với ưu ám xâm lâm đích sợ hãi bóng tối ma hổ không có rơi xuống bất kỳ trang bị bất quá mỗi đầu bóng tối ma hổ trên người lại có thể l ộ t được hai khối hoàn mỹ g a lông vẹn vẹn là này đợt thứ nhất liền góp nhặt hơn năm mươi khối hoàn mỹ g a lông riêng là viêm phong một người hái vẫn tương đối phiền t o á i cuối cùng hái công việc phân phối đến bảy tên nam tự trên người lúc này phụ cận đã không có bóng tối ma hổ viêm phong mang theo mọi người tiếp tục hướng lâm địa chỗ sâu đi tới đã chọn một bội cự m ộ t sau bắt đầu kéo dẫn bóng tối ma hổ trung san san từ nguyệt vô ngân trong miệng biết được những thứ kia chó hoang chẳng qua là tạm thời điều phối sử dụng len lén hỏi nguyệt vô ngân nói này chó hoang toàn thân tóc đỏ lớn lên vừa rất khó coi có thể hay không đổi thành khác mô hình người nghĩ đổi lại khác nguyệt vô ngân trong lòng vừa động thừa dịp viêm phong dụ quá hết sức lấy tiểu đội trưởng đích quyền h ạ đem chó hoang mô hình đổi thành rồi viêm phong đích bộ dáng trong vòng chiến t h o n g cai biến thành hai ba mươi viêm phong ở chạy trước vòng tr nếu là phách thành thị tần thả vào diễn đàn đi tới đoán chừng người khác có cho là a phong vừa học được cường hãn đích phân thân thuật hhh kia viêm phong nhất định phải đem ta cho băng thành khối vụn ta còn không muốn anh niên tạo thệ nguyệt vô ngân cười nói trần kiệt nói tiếp nói quan g lại như vậy quá không có nhìn đầu không bằng đổi đổi nguyệt vô ngân đem đội trưởng quyền hạn cho ta trần kiệt ở vốn có mô hình đích trên cơ sở đem h cám kỵ sĩ áo tràng đích màu sắc đổi thành màu đỏ cũng tăng thêm trên một cái màu đỏ đích quần tam giác bộ dáng thoạt nhìn có điểm giống siêu nhân tiếp theo đem đội trưởng quyền hạn giao cho yêu yêu cười nói phát huy một chút trí tưởng tượng của ngươi yêu yêu vốn là không thích làm trách nhưng nghĩ đến viêm phong đối với trần thi giao đã làm chuyện tình liền đem viêm phong đích trầm luân đóng băng nón an toàn đội thành màu s ắ c rực dữ đ i ề u sau đó tăng thêm mấy đoá tiên diễm đích tiểu hoa lúc này mới đem quyền hạn giao cho trần thi giao thi giao hắn đối với ngươi làm như vậy chuyện gì quá phật tình ngươi tùy tiện thêm tốt nhất đem hắn biến thành đầu heo yêu yêu a phong đối với giao giao làm cái gì chuyện gì quá phật tình trần kiệt kinh ngạc nói không có trần thi giao vốn là muốn đem mô hình đội trở về nhưng thầy yêu yêu có vẻ tức giận liền bỏ đi ý niệm trong đầu ngược lại đem đội trưởng quyền hạn giao cho lưu lượt viên đội trưởng quyền hạn ở trong đội ngũ liên tiếp truyền lại m ị nữ quân đoàn trung thiếu nữ hoàn hảo bận tâm viêm phong đích lao bản thân phận chẳng qua là hơi thay đổi hạ xuống lam điệu p h o n g làm việc trừ trần thi giao quách trí hiên cùng thiên đường điệu những người còn lại cũng là lớn đ ộ i đặc biệt đ ộ i mọi người ý tưởng đột phát đem mô hình đ ộ i đắc bất thành nhân dạng cố nén không có bật cười nguyệt vô ngân thấy vậy sau một lúc hối hận vội vàng kêu lên đừng nữa sửa lại đem đội trưởng quyền hạn cho ta hắn vốn cho là viêm phong có nổi lôi đình không nghĩ tới nhưng hoảng như vô xét tính hỏi viêm phòng ng v i ê m phong n g n g mày hắn không có sử dụng cảnh tượng mô hình vì vậy không biết mô hình thay đổi sau bộ dạng nghe hắn giọng điệu này nguyệt vô ngân đều có chút hết chỗ nói rồi ngươi sẽ không phải là không đổi hình thức sao ta đã cảm thấy kỳ quái ngươi là thế nào tìm được bóng tối ma hổ v i ê m phong một nghĩ thầm mau sớm tích lũy vũ kỹ kinh nghiệm chút lại phải giữ vững cùng bóng tối ma hổ đích khoảng cách cùng kỹ có thể khống chế không có thì giờ nói lý với hắn cũng không còn nhận thấy được đom đóm dong binh đoàn mọi người trở nên quái dị đích vẻ mặt một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng chia đều xuống tới mỗi cách bảy tám phút liền có thể dọn dẹp một lần một canh giờ xuống tới đánh chết đích bóng tối ma hổ cũng có hai trăm cái theo như theo tốc độ như vậy trong một tuần lễ là có thể đạt tới một vạn chút vũ kỹ điểm kinh nghiệm e ít cỡ đáng tiếc cấp bậc của ta rất nhanh sẽ phải đột phá ba mươi tám cấp này bóng tối ma hổ cũng không thể có thể nữa giết đến lúc đó nhưng đi đâu trong tìm kiếm tương tự t i n h anh trách viêm phong đang suy tư khoe mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng hắn quay đầu nhìn về nguồn sáng nhìn lại rất nhanh vừa thấy rất nhỏ đích hồng quang hắn nhận được đó là của chiến sĩ đích kỹ năng hiệu quả trong bụ làm sao còn có đội ngũ tiến vào nơi này dọn dẹp hoàn trước mặt một nhóm bóng tối ma hổ hắn định dừng lại ngắm nhìn n g u y ệ t vô ngân gặp nhìn nơi xa hỏi tại sao có phải hay không có c h ạ m v ư ớ g ì có người tới ở hướng chúng ta nơi này n í c h tới gần bọn họ hẳn là đã ở cùng bóng tối ma hổ chiến đấu viêm phong cao mày nói n g u y ệ t vô ngân trong lòng căng thẳng v ư ơ n địa đàng hiện tại trừ ngươi ra cũng cũng chỉ có bài danh bảng trước hơn mười người đích ngoạn gia cấp bậc đạt tới ba mươi năm cấp sẽ có người nào tiến vào h u ám xâm l ô n la đế quốc hay là thần dực thiết huyết thương lang không có tới na la đặt trận danh đích khả năng rất nhỏ nếu như mục tiêu của bọn họ cũng là bóng tối ma hổ không thể chúng ta còn muốn cùng đối phương cứng rắn làm ra một đ o ạ n viêm phong bình tĩnh nói mục tiêu của bọn họ coi như là bóng tối ma hổ cũng không thể có thể giống chúng ta như vậy đánh chết trừ phi bọn họ cũng có người đạt được ma ấn thầy trò sống kỹ năng hơn nữa cùng ta thiết tưởng rồi giống nhau đích thiên phu ấn văn nếu không rất khó thành nhóm dọn dẹp bóng tối ma hổ chúng ta hay là chờ bọn họ chạy tới rồi hay nói chương ba trăm năm mươi chín kim giáp thanh niên hừ lạnh một tiếng ít cho ta giả bộ hồ đồ trên vũ triển đại hội ta đã thấy các ngươi thi triển tuyển học của thu gia ngươi sử dụng nếu không phải là vô ảnh kiếm kỹ thì mắt ta đúng là mù rồi vũ triển đại hội xem ra trong cổ võ giới còn nhiều bí mật mà ngay cả trịnh quản gia cũng không biết viêm phong trong bụng kinh ngạc n g a khí của hắn rất kiên định h i ệ n nhiên đối với vô ảnh kiếm kỹ hết sức quen thuộc hiếu kỳ nói ngươi quen thuộc như thế vô ảnh kiếm kỹ chẳng lẽ trên vũ triển đại hội gia tộc của các ngươi đã giao thủ cùng người cả thu gia võ dương đại hội vốn là lúc cổ võ thế g i a tụ hội biểu diễn tiến triển võ học của mình t ự n h i ê n sẽ có luật bản chúng ta vương thị gia tộc mặc dù không ở trong hàng ngũ thập đại gia tộc kim giáp thanh niên thanh em dừng lại trong mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc ngươi đang ở đây bộ lời của ta viêm phong chân mày c a o lại nghiền ngâm nói ta quả nhiên đoán không sai ngươi là đệ tử dòng chính của kinh châu vương thị đúng thì thế nào tiểu tử đừng nói là một thu gia đã suy tàn kể cả năm đó thực lực hưng thịnh thời gian chúng ta vương thị cũng không đem thu gia để vào mắt ngươi hôm nay phiên thoại ta nhớ kỹ rồi tháng sau nếu ngươi xuất hiện trên vũ triển đại hội ta nhất định sẽ cho ngươi để mặt kim thanh niên n g o a n lệ mà nói ra vậy thì h ã y xưng tên r a ta ngược lại muốn xem vương thị các ngươi có phải là ba đầu sáu tay viêm phong không chút nào tỏ ra yếu kém nghe cứ như thật sự sẽ đến vậy giáp thanh niên dứt khoát trả lời rất tốt có khí phách ta là vương thị dòng chính vương huy ta không cùng hạng người vô danh g i a o thủ báo ngươi tên viêm phong kim giáp thanh niên sửng sốt nhất thời tuân ra một cổ l ử a giận lơn tiền mắng tiểu tử ngươi cư nhiên dám đùa giận ta viêm phong cười lạnh nói là ngươi quán ốc ta nói mình là người của thu gia khi nào ngươi không phải là người của thu gia vậy ngươi làm sao biết vô ảnh kiếm thân pháp quỷ dị như vậy ở cổ v õ giới trừ thu gia không có người thứ ba có thể so sánh ngươi đừng hỏng l ử a ta kim giáp thanh niên mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt lại có chút kinh nghi bất định Cổ vậy õ lĩnh là là ngươi có thể không báo tên họ gia tộc, nhưng nếu phủ định mình người mình không ảnh nhất định phải là người thể họ phủ thì thể. thì phải thu vực vô v có củ, có tộc tộc quý gia gia biết kiếm Ta kỹ báo sao. ra ngươi xem chiêu này là gì viêm phong vừa nói tung người nhảy lên viêm nhận rơ q u a đầu t r ậ n hướng kim giáp thanh niên chạy tới kiếm thế cực kỳ cưng mánh tranh kim giáp thanh niên không kịp đề phòng dưới đòn đánh bất ngờ có chút chống đỡ không được chỉ cảm thấy một cự lực bài sơn đào h ả i ép xuống thân thể cao lớn lui về sau hai bước ánh mắt nhìn viêm phong tràn đầy khiếp sợ ngươi làm sao ngươi biết kiếm kỹ khai sơn đoạn nhạc của vương thị không phải ngươi vừa mới sử dụng sao v i ê m phong không để ý đến phản ứng của hắn xoay người hướng phía sau trong đám người bông thả lôi bạo cùng liệt viêm thuấn vệ tiếp theo sử dụng lôi điện tỏa liên đem một gã cận chiến bên cạnh trần thi dao kéo ra tới đây vẹn vẹn một chiêu liên thứ liền đem nửa máu cận chiến chém giết hắn không có cố ý ghi nhớ kiếm chiêu của kim giáp thanh niên giống như lúc giao thủ cùng thu viễn hồng theo hắn thấy ngũ thị kiếm kỹ cùng vô ảnh kiếm kỹ cũng đều không theo lẽ t h ư ờ n g ai cũng có sở trường riêng nhưng so với vô ảnh kiếm kỹ dung nhập vào thủ pháp điểm huyện thì nhưng xa xa không bằng so với vô ảnh kiếm kỹ sau khi vo nghệ tấn cấp lại càng không bằng hắn không cần phải học thêm kiếm chiêu khác. hắn cho i ê n có thể ta, có với sắc, ràng, tay, xác, có rằng với thiên phú của mình trong đồng lứa ít người có thể vượt qua nhưng cũng phải qua ba bồn năm khổ luyện mới đờ cờ như thế này hơn nữa còn được trưởng bối nghiêm khắc chỉ đạo hôm nay lại có người có thể ở trong lúc giao thủ chỉ nhìn một lần liền có thể thi triển ra n ộ tính kinh người như vậy thật khiến người ta khó có thể tin tưởng hắn thậm chí hoài nghi viêm phong là đệ tử vương thị gia tộc g i ả dạng lúc này hắn sắp cứng ngũ giáp hạ vẻ mặt cực kỳ đặc sắc khiếp sợ xỉ nục ghen tị với bao gồm nhiều tình cảm trộn lẫn trong đó cùng hắn đồng hành một đám người không có chú ý tới hắn lúc này vẻ mặt bọn họ hiện tại cũng có chút hối hận đối với đ o m đóm giông binh đoàn hạ thủ mặc dù đang mở mở trong rừng bọn họ tưởng tượng vừa có một thực lực cường hãn cung tiến thủ ở phía xa liên tiếp phát động công kích hai lần xung phong cũng bị đ ợ được thủy trung không làm gì được đám người phía sau trị liệu mục sư cùng thánh kỵ sĩ mấy phút đồng hồ xuống tới bọn họ đã tổn th đồng đóm do binh đoàn bên này cũng không chịu đ ổ i mỹ nữ quân đoàn cơ hồ toàn viên tự trận chỉ còn lại có lý na ở miễn cưỡng chống đỡ chu tuấn minh nhục hoàn cùng lưu nhược huyền cũng trước sau nằm ngã xuống đất một đoàn cái cối u cùng chỉ còn lại không tới mười người cũng may trần thi giao cùng thiên đường điệu là dựa vào trị liệu cọc tiêu dẫn đường thi triển trị liệu kỹ năng phụ trợ quá trình không bị hoàn cảnh ảnh hưởng khó trách bọn hắn t i ê u ngạo như vậy mạnh như vậy sức bật ngay cả tinh anh công hội cũng xa xa không bằng nếu có nữa một gã mục sư cùng một gã thánh kỵ sĩ chúng ta nơi nào hay là đối với tay nguyệt vô ngân thầm giật mình một bên trên mặt đất để đặt đóng băng bấy dập một bên vòng quanh đám người chạy trốn tránh né đầu chọc nét bút nghiêng kỵ sĩ công kích người là trúc thọ sao đầu chọc nét bút nghiêng kỵ sĩ đã sớm mất đi lúc trước t h ô n g dòng khuôn mặt sắc mặt giận dữ hắn không có một thân bản lĩnh nhưng m à sao nguyệt vô ngân h ỏ a động tiến quá mức bén nhọn khoái chiêu kỳ ra vừa không thể không nhìn chấm đất mặt bấy g i mấy lần gần người cũng bị né ra có khí phách có lực không có đi x ứ bị đè nén truy kích không được vung tha cho sẽ bị khóa tự mình mặc dù cũng không được quá lớn tổn thương nhưng phía sau còn có n g u y ệ t vô ngân đáp lên nói ngươi cho rằng đom đóm rong binh đoàn là tốt như vậy làm sao chúng ta cũng không phải là đậu hủ mà là t h í c h bản muốn ăn hạ chúng ta sẽ phải có băng đài loan răng chuẩn bị h ừ các ngươi cũng là một người còn có chút bản lãnh nếu không các ngươi nữa nhiều gấp đôi người chúng ta cũng không để vào mắt đầu chọc nét bút n g h i ê n g kỵ sĩ thanh âm sàng r ộ n g vô hình chung nhưng thừa nhận viêm phong đối với bọn họ uy hiếp n g u y ệ t vô ngân cảm giác được đối phương trong giọng nói b u ồ n mực trong lòng sảng khoái vô cùng cười nói ha ha ngươi hiện tại mới biết được viêm phong tinh cùng sao cho dù chúng ta hai mươi hai mọi người từ trận các ngươi cũng mơ tưởng toàn thân trở đùi đầu chọc nét bút n g h i ê n g kỵ sĩ phi một tiếng khinh thường nói một tiểu g i á p sắc mà thôi đ a n là chúng ta huy ca là có thể đem hắn liệu lý ta thấy thế nào giống như là các ngươi đội trưởng bị áp chế nguyễn vô ngân nhìn không thấy tới viêm phong tình huống chiến đấu nhưng viêm phong hiện tại tánh mạng trị giá thăng bằng hiển nhiên thành thạo đầu chọc nét bút n g h i ê n g kỵ sĩ sửng sốt quay đầu lại hướng kim g i á p thanh niên phương vị nhìn lại nhất thời trên mặt xuất hiện vẻ kinh nghi huy ca c ư nhiên bị áp chế làm sao có thể lúc này kim giác thanh niên thế công không lớn bằng lúc trước hắn thân pháp mặc dù mau nhưng cũng chỉ là cùng toàn lực thi triển viêm phong không phân cao thấp mà thôi mà kiếm kỹ cũng là có vẻ không bằng. đ、so、kim, kim giáp thanh niên nghiêm ra phòng thủ thân xác trên mặt cũng là mấy lần thử do xét tính hỏi nói như vậy ngươi thật không phải thu ra người ngươi này vô ảnh kiếm kỹ là từ thu ra trong tay người học được làm sao ngươi không tin sao có muốn hay không ta thử lại hạ ngươi mới vừa rồi kiếm chiêu viêm phong vừa nói chiêu thức biến đổi lại là đem thủ pháp điểm h u y ệ t dung nhập vào một chiêu vương thị kiếm kỹ c h u n g kim giáp thanh niên liên tiếp lui về phía sau s á t mặt n ổ i g i ậ n giao tập ngoài chăn người dùng tự mình chiêu thức tấn công đắc chật vật trở lui cho dù ai cũng không chịu nổi hắn kiềm chế xuống tính tình vừa l u i lại mấy bước kéo ra cận chiến khoảng cách tiếp tục hỏi vậy ngươi cùng thu ra là quan hệ như thế nào ta cùng thu ra có thể có quan hệ gì chẳng qua là đã giao thủ từ bọn họ nơi đó học được vô ảnh kiếm kỹ mà thôi v i ê m phong thuận miệng đáp kim giáp thanh niên trong lòng vừa động dùng thương lượng giọng hỏi đã như vậy kia có thể hay không đem vô ảnh kiếm kỹ bí quyết một ta ta nhưng cấp cho ngươi đầy đủ b ả o thủ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi v i ê m phong thấy kim giáp thanh niên không tiếp tục đậu thủ cũng không có trả lời ngay người lại tấn công một gã cận chiến phía sau mấy cái bạo phát liền đem hắn giải quyết mà kim giáp thanh niên lại làm như không nhìn thấy chỉ là lẳng chăm chú nhìn thân pháp cùng kiếm chiêu của viên phong vương thị gia tộc mấy người còn lại đều đã gần hết máu hiện tại lại bị đối phó. tình thế lập tức nghiêng về một bên mấy tên cận chiến liên tiếp đổ nhào xuống trần thi giao cùng thiên đường điệu áp lực rất nhanh tiêu trừ thi triển ra các loại phụ trợ kỹ năng đám người trung san san cùng lý na giá trị sinh mệnh bị được tăng lên nhìn chung đã thoát khỏi nguy hiểm ta chửi con mẹ n ó chứ đầu chọc thiên phong kỵ sĩ mắt thấy kim giáp thanh niên bị b ớ t l u i biết thắng bại đã phân quyết đoán thoát ra khỏi vòng chiến lưu lại đi viêm phong phong thích lôi điện tỏa liên đem thân thể cao to của hắn như đống cắt kéo đến trước mặt người nghe thấy nhắc nhở bị được cầm cố đầu bóng lượng tiên h phong kỵ sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn viêm phong ngay cả kỹ năng phòng ngự cuối cùng cũng không có mở ra sinh mệnh giá trị liền trở về không không cam lòng mà hóa thành kim trần chìm vào mặt đất nếu là thua trên phương diện vũ kỹ có lẽ hắn còn có thể chấp nhận nhưng lại thua trên chức nghiệp kỹ năng chuyện này đối với một gã cổ võ giả quả thực là một loại sỉ n h ụ bất quá hắn cũng không biết trước đây viêm phong cũng là một người chơi có kỹ thuật kỹ càng đỉnh cao người sau căn bản không có cái quan niệm dùng võ vẻ van của cổ võ giả sau khi đầu chọc tiên phong kỵ sĩ tử trận cuối cùng chỉ còn lại có kim giáp thanh niên lúc này mặt đất đồng thời loé ra hơn mười đạo thải quang m ị nữ quân đoàn cùng bọn người chu tuấn minh tại chỗ sống lại m à nó lần này lỗ lớn khấu trừ nhiều kinh nghiệm như vậy chu tuấn minh buồn bực mắng một tiếng h ắ c h ắ c đám người này đều là chữ đỏ chữ đỏ giống như trong mưu giết quá ba người giống như trong võ lâm chị v ở cờ mười đoán chừng rơi ra không ít trang bị n ụ c hoàn ngược lại thần thái sáng láng vội vàng phóng thích pháo sáng nhưng ngay lập tức bị kim giáp thanh niên ở trước mặt làm cho sợ hết hồn còn dư lại một tên cùng nhau đem hắn diện nguyệt vô ngân lại biết lúc trước viêm phong cùng kim giáp thanh niên từng nói chuyện với nhau ngăn cả kim giáp thanh niên trực tiếp đem những người còn lại bỏ ngoài mắt ánh mắt yên lặng nhìn viêm phong hỏi như thế nào n g ư ơ i nghĩ kỹ chưa viêm phong không hề c ử động cười lạnh nói ngươi có thể mở ra giá bao nhiêu có thể so với phòng đấu giá của ta sao nếu ta đem bí quyết vô ảnh kiếm kỹ nói cho ngươi thu ra chẳng phải là sẽ đem ta trở thành diện t ộ c đại địch ta còn không có ngu đến mức chỉ vì chút lợi ích đó mà chạy đi mạo hiểm kim giáp thanh niên sớm đoán được viêm phong sẽ cự tuyệt trầm giọng nói ngươi s ở học chỉ có kiếm chiêu vô ảnh kiếm kỹ lại không có kiếm bí quyết cũng không coi là cái gì ngươi cự tuyệt điều kiện của ta chẳng lẽ sẽ không sợ ta nói cho thu bọn họ nếu là biết nắm giữ vô ảnh kiếm kỹ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi n g ư ơ i của c ổ võ giới quả nhiên đều đem tuyệt kỹ ra truyền xem như chân bảo à chỉ sợ kinh châu vương thị cũng là như vậy viêm phong âm thầm đoán thầm đối với lời của kim giáp thanh niên cũng không có để ý cười nói thu ra không phải kẻ đối đầu của các ngươi sao ngươi có hảo tâm nói cho bọn hắn biết chẳng qua ngươi chỉ muốn dựa vào hiểu biết của ta về sơ hở của vô ảnh kiếm kỹ để đối phó với bọn họ thôi hơn nữa cho dù ngươi nói cho thu ra thì như thế nào chẳng lẽ ta lại sợ xoa kim giáp thanh niên bị nhìn thấu tâm tư tao mày nói như thế nào ngươi mới bằng lòng đáp ứng kim n giáp b thanh niên g b ế t bí u thầm n k i mắng một câu một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ có sông lên đầu hắn lần đầu tiên mình ở võ học thiên phú bại bởi một người cùng thế hệ hơn nữa còn là triệt để thất bại nếu bình thời có người dám dùng thái độ như thế cự tuyệt hắn hắn nhất định phải cho đối phương để mắt nhưng biểu hiện cường đại của viêm phong để cho hắn cực kỳ kiến kỵ rất có thể hắn là đệ tử siêu cấp thế gia khác thậm chí là dòng chính nếu như vậy nói không chừng còn có thể trả lại cho gia tộc thai nạn diệt tộc biết chuyện này không thể c ư ỡ n g cầu lui một bước rồi tính trước tiên cứ tìm hiểu lai lịch của viêm phong rồi hay nói nói tiếp ngươi là một trong những võ giả xuất sắc nhất ta đã thấy không biết ngươi thuộc về siêu cấp thế gia nào ta thuộc về siêu cấp thế gia nào rất trọng yếu sao chúng ta sẽ không có bất kỳ liên quan coi như là ngươi biết rồi cũng không có ý nghĩa v i ê m phong hời hờ nói đem thân phận của mình đẩy lên cao làm đối phương kinh sợ kim giáp thanh niên lại biết siêu cấp cổ võ thế gia thực lực vượt qua xa cổ võ thế gia bình thường có thể so sánh v ớ i kể cả trên vũ triển đại hội nhỏ phân giống như kinh châu vương thị loại này bình thường cổ võ thế gia còn phải nhìn siêu cấp cổ võ thế gia ánh mắt hắn nghĩ v i ê m phong không muốn cùng hắn kết giao ngược lại càng thêm tin tưởng sau l ư n g v i ê m phong chắc chắn có thế lực thầm nghĩ người này được gia tộc phái đi lịch lãm nếu không tuyệt đối không thể bằng lực lượng một người thành lập một phòng đấu giá lớn như vậy trầm ngâm chốc lát lung tung nói mới vừa rồi có chút mạo phạm ngươi sẽ không để ý chứ viêm phong trong bụng thầm thoải mái biết đối phương e sợ rồi dứt khoát giả h ồ đến cùng trầm giọng nói các ngươi cố ý đập phá d i ệ t ta một đội người ngươi làm như không có chuyện gì phát sinh sao kim giáp thanh niên trong lòng căng thẳng vậy ngươi muốn thế nào theo như quy củ của các ngươi một đội người một xuất sắc nhất đích trang bị viêm phong cũng không cùng hắn k h á c h k h í kim giáp thanh niên thở phào nhẹ nhõm hắn sợ viêm phong lại thi triển công phu sư tử ngoạn không nghĩ tới chẳng qua là yêu cầu một trang bị điều này cũng là điều kiện trước đó bọn họ bày ra kim giáp thanh niên cảm thấy viêm p h o n g có yêu cầu như vậy đã là hợp tình lý ngược lại còn cho rằng viêm phong là một người rộng lượng sảng khoái đem thanh trường kiếm cầm trong tay cắm trên mặt rất hỏi như vậy được chưa viêm phong thản nhiên nói ta hy vọng chuyện ngày hôm nay không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới có thể làm được sao cái này tự nhiên cũng mời thay giữ bí mật kim giáp thanh niên cũng không nguyện làm tiếp dây dưa bọn họ hơn mới đích biểu hiện rất có thể đã đắc tội viêm phong hắn cũng không muốn dẫn họ trên người viêm phong nhìn kim giáp thanh niên thân ả n h hóa thành một đạo hồng quang từ lâm tự trên biến mất dễ dàng đích vẻ mặt dần dần biến thành hướng trọng trong bụng thầm nghĩ kinh châu vương thị tiến vào vườn địa đàng khẳng định có mục đích khác nói không chừng cùng lương già có liên quan nay đầu xài lang nhưng khó đối phó chuyện hôm nay mặc dù không tính là cách làm sông núi nhưng sợ rằng sớm muộn gì cũng muốn tìm ta phiền thoái ta lưu lại năm người có lẽ không là một tốt quyết định bất quá nếu đáp ứng để cho xà minh đảo bọn họ gia nhập đom đóm dong binh đoàn viêm phòng cũng sẽ không nói ngược mặc dù hắn cùng với lương gia cũng không liên quan nhưng xà minh đảo nhân phẩm không tệ là một đáng giá kết giao chính là nhân vật mà tên tiêu kim giáp thanh niên lòng dạ rất sâu làm việc ngân lệ nếu để cho hắn lựa chọn không nghi ngờ chút nào sẽ chọn xà minh đảo bọn họ cái này thả hắn đi sao quá tiện nghi hắn chu tuấn minh chửi ấm lên nhân gia cũng đem trang bị lưu lại. lục hoàn vừa nói hướng kia thanh trường kiếm đi tới đợi thấy rõ thuộc tính nói rõ s a u lập tức trách kêu lên ta kháo ba mươi ba cấp đích sử thi trường kiếm t ố t lắm phẩm đích thuộc tính a mọi người tiếp theo thu hoạch vương thị gia tộc người rơi xuống đích trang bị cùng vật phẩm trừ kim giáp thanh niên lưu lại đích sử thi trường kiếm ngoài còn có lượng được rồi năm v ậ t hòa mỹ sử thi trang bị thuộc tính cũng tương đối khá nguyễn vô ngân biết kim giáp thanh niên thực lực cường hãn hoàn toàn có năng lực chạy trốn hiếu kỳ nói viêm phòng ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì hắn lại c ă n nguyện để xuống như vậy cực phẩm đích trường kiếm vũ khí đây cũng là bọn họ định ra đích quy của cũ viên phong thu cắt ngươi không chịu nói coi như xong ít đến đầy đàn ta n g u y ệ t vô ngân mơ hồ đoán được viêm phong cùng kim giáp thanh niên có bí mật gì lại thấy viêm phong làm sao cũng không chịu mở miệng chật cảm thấy tâm dương khó khăn q u o n g cái này gọi là lấy kỳ nhân tri đạo còn trị kỳ nhân thân trung san san sắc mặt hưng phấn mà nói yêu yêu kiểm lại một chút chiến lợi phẩm nói những thứ này trang bị thuộc tính cũng là tự do hình thức ở dưới viêm phong ngươi xem có thể sử dụng không viêm phong chẳng muốn liếc mắt nhìn tùy ý nói ta không cần giữ lại cho đại lại chúng đi hẳn là hắn cần dùng đến còn thanh trường kiếm này thuộc tính rất tốt công kích còn mang theo tác dụng kéo dài yêu yêu vừa nói vừa bày ra kia thanh trường kiếm n g u y ệ t vô ngân cười nói thanh trường kiếm này so với băng viêm song nhận của hắn quả thật giống như đồ bỏ đi hay là cho vào phòng đấu giá đi có thể bán trên nghìn kim tệ viêm phong chúng ta tiếp tục đi săn g i ế t hát cá ma h ồ không không đợi viêm phong trả lời chu tuấn minh đoạt trước nói dĩ nhiên phải tiếp tục mới vừa rồi chết một lần khấu trừ ta một trăm sáu mươi b ố vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện hơn 160 vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ đối với 34 cấp bình thường sinh vật cung cấp đích 16.385 điểm kinh nghiệm e ít tờ mà nói quả thật rất khổng lồ 34 cấp đích ngoạn g i a chặn đánh giết 2.000 cái đồng cấp bình thường sinh vật mới có thể thăng cấp có thể thấy được này cấp độ thăng cấp đích khó khăn bất quá có viêm phong man đoàn nay điểm kinh nghiệm e ít tờ đối với đ o m đóm dong binh đoàn cũng không coi là cái gì bọn họ mỗi dọn dẹp một lớp h cá ma hổ mỗi người ít nhất có thể đạt được 20 vạn điểm kinh nghiệm e ít t e một lần tử vong đích trừng phạt nhiều lắm là cũng là hơn một giờ đích tích lũy mà thôi yêu yêu cha nhìn một chút cảnh tượng hình thức đích tiêu hao bị tiêu kinh người mấy c h ữ a sợ hết hồn nói rừng rậm này cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy chính là quá an tính chút cảnh tượng hình thức cũng đừng có mở lại đi trải qua lần này giao chiến mọi người cũng có chút ít thích đứng bóng tối đích hoàn cảnh đã miễn cưỡng có thể thấy rõ bên cạnh cây rừng đích đường v i ể n trong đội t r u n g san san l á gan nhỏ nhất bất quá nàng cho tới bây giờ cũng không thừa nhận tự mình nhắc gan thấy mọi người cũng đề nghị không hề nữa mở ra cảnh tượng hình thức tự nhiên không yếu thế la hét muốn viêm phong duy trì hiện trạng bất quá rất nhanh chúng thiếu nữ tự hối hận mượn pháo sáng các nàng thấy rõ đối với viêm phong niên cứu đu ổ i theo không thôi đích h cá ma hổ bộ d bọn họ hình thể so với một loại đích con cọp còn muốn khổng lồ gấp mấy lần huyết quang lóe sáng đích con n g ư ờ i miệng đầy đỏ lòm tựa như mới vừa nuốt chửng quá sống sờ s ờ đích huyết n ụ c dường như bộ dáng nói không ra lời đích dữ tợn còn thỉnh thoảng phát ra một trận làm cho người ta run dày đích gầm thét nguyệt vô ngân cảm giác được trung san sang kiểu tiểu đích thân thể rõ ràng khá hướng tự mình trong lòng mừng rỡ ôn lu an ủi nếu như cảm thấy hát cá ma hổ bộ dáng chán l ờ i mà nói ngươi đem thị giác hiệu quả đều i thành bình thường hình thức cho giỏi bọ nữa kinh khủng cắn đ í c cũng là viêm phong nàng trong lòng dâng lên một trận ấm áp cảm thấy cùng nguyệt vô ngân ở chung một chỗ càng ngày càng có cảm giác an toàn lưu nhược huyên nghe được nguyệt vô ngân ôn nhu lời nói dứt khoát phương di chuyển c h ậ m làm dù nói g n chuyện riêng phương thức đến gần nói nguyệt vô ngân ngươi có phải hay không đối với chúng ta san san có ý tứ khác không thừa nhận lớp chúng ta đối với nàng có ý tứ đích nam sinh cũng là rất nhiều nga bất quá nàng tính cách quá đơn thuần tạm thời còn không có phát hiện qua thôn này sẽ không cái này phòng trọ có muốn hay không tới đây nhìn một cái nguyệt vô ngân bất chí khả phủ nói ta là tính toán ngày trước nam đô một chuyến ta cũng vậy coi là phòng làm việc thành viên nhất định cùng đại gia thấy một mặt lưu nhược viên v i g bộ dạng cười n hắn rất tò nói, nói người cảm thấy viêm phong so với ta còn đẹp trai lưu nhược viên cười nói ta không phải là ta cảm thấy đắc được công nhận buổi sáng mỹ nữ quân đoàn nhìn thấy viêm phong sau thoáng cái liền trở thành hắn đích trung thực miễn rồi hoa thành v u a màn ảnh vàng dai bằng người gặp qua sao các nàng nhưng là nói a phong so sánh với vàng dai bằng lúc tuổi còn trẻ còn muốn đẹp trai suy như a hoa thành v u a màn ảnh vàng dai bằng nhưng là á châu thần tượng siêu sao viêm phong đích minh tinh tiềm chất có thể đắp qua được hắn n g u y ệ t vô ngân lộ ra không lớn tin bộ dạng ngược lại kiên cố hơn định rồi đi nam đô đích quyết tâm không được ta nhất định phải đi nam đô trông thấy hắn đích lưu sơn chân diện con mắt lưu nhược huyên lắc đầu nói đó cũng không phải là muốn gặp l ạ gặp a phong hiện tại chuyện ra rồi hời giờ ở chúng ta cũng không biết hắn ở tại kia hôm nay đi trung tâm vườn thú chơi hay là tựu lạc thần đích mượ lạc thần đích m u ộ i muội viêm phong thật cùng lạc thần biết sao nguyệt vô ngân hiếu kỳ nói lưu nhược h u y ê n hướng đuổi theo ở phía trước đích h ác cá ma hổ bổ sung một dồn tàn nói tiếp ta cũng không quá rõ ràng ta nghe a kỳ nói a phong là ở nam đại trong đụng phải lạc thần đích m u ộ i m u ộ i bất quá ta cuối cùng cảm giác lạc thần cùng a phong quan hệ có chút dày d ừ a không rõ đoạn thời gian trước lạc thần đích chuyện xấu người cũng nhìn rồi ta là tận mắt nàng hái a phong đích mũ giáp kia thương tâm đích vẻ mặt cùng nước mắt cũng không phải là giả dối mười phần bị quẳng đi đích rũ hán nữ、Nếu、không phải a phong thái độ lãnh đạo ta lúc ấy thật đúng là cho là bọn họ có cái gì đâu. nguyễn vô ngân đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước suy đoán của mình nói ở thần vực thời điểm ta nghe nghe thấy lạc thần cùng chư thần hoàng hôn tiền nhậm hội trưởng ảnh phong quan hệ mờ mờ giả ảnh phong bị vạch trần sau ta liền hoài nghi viêm phong có không phải là ảnh phong ngươi nói có hay không này có thể lưu nhược liên phóc suy cười một tiếng trả lời làm sao có thể a phong nhưng là làm lại châu chuyển hiệu tới được nhà hắn hình như là làm ít c h u y ề n tin cùng ảnh phong nhưng không có quan hệ gì bằng không hắn trở về thừa kế dương thị tập đoàn có thể sánh bằng ở v ư ờ địa đàng trong sáng chế một phòng đấu giá thực tế nhiều nguyễn vô ngân nguyên vốn cũng là như vậy nghĩ bất quá chuyển n h i ệ m nghĩ đến đại tập đoàn tài chính đích thừa kế tổng hội có rất nhiều tin tức nói thương giới cũng bóng tối nói không chừng năm đó đích bất bại ảnh phong vốn nhờ vì thừa kế vấn đề mất tích lưu nhược huyên đại xem thường ngươi trí tưởng tượng quá phong phú rồi cũng không phải là kịch truyền hình có như vậy khó bể phân biệt sao a phong trên người bí mật là rất nhiều n à y có lẽ cùng hắn tính cách có quan hệ dù sao đánh chết ta cũng vậy không tin hắn là cái kêu b i kịch phú ra đại thiếu gia loại này chuyện ma quỷ nhưng hắn là ngày mai siêu sao chúng ta còn mong đợi hắn nên người đâu nguyễn vô ngân đang định phản bác đột nhiên nghe thấy chu tuấn minh nhắc nhở n g u y ệ t vô ngân n g ư ơ i phát cái gì sức sở thâu suất làm sao giảm xuống nhiều như vậy xin lỗi phân ra lên đồng n g u y ệ t vô ngân thu hồi tâm tư tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu hắn đối với bất bại ảnh phong đích biết cũng chỉ giới hạn ở vong du ở bên trong rất khó đem thân phận như vậy cùng hiện tại đích viêm phong liên hệ tới thử nghĩ xem cũng cảm giác mình quá ý nghĩ kỳ lạ rồi n g u y ệ t vô ngân có ý nghĩ như vậy cũng không phải là không có nguyên do viêm phong dù thế nào cố ý giấu giếm hắn cùng với hàn nguyệt như kia c ắ c không ngừng đích giảng buộc vẫn sẽ đem hai người liên lạc ở chung một chỗ còn có tiêu dương thường xuyên ra vẻ đích quen thuộc thái độ cũng không khỏi không làm cho người ta kh đồng đóm dong binh đoàn cùng h ắ t cá ma hổ đích chiến đấu kéo dài hơn nửa đêm trần thi giao quách trí hiên đám người trước sau lên tới ba mươi lăm cấp mỹ nữ quân đoàn cũng nhất t ể tiến vào ba mươi b ố cấp hàng ngũ n g u y ệ t vô ngân cũng cách ba mươi sáu cấp càng tiến một bước người người cũng có chút mừng rỡ truyền về sinh mệnh chi thành đích đấu giá chi nhánh ngân hàng bọn họ vẫn hứng thú còn lại không đi nếu là ngày ngày có thể giống như tối nay như vậy thăng cấp là tốt yêu yêu thống kê một chút đêm nay trên đích thu hoạch trong lòng mặc dù cao hứng nhưng trên mặt nhưng không có ra vẻ bao nhiêu vui sướng thản nhiên nói hoàn mỹ trang bị tổng cộng hai trăm bảy mươi thư v ậ t lam phẩm trị liệu thạch cùng ma pháp thạch cũng có ba trăm tám mươi hai viên hoàn mỹ d a lông có hơn ba phân có thể làm hơn bốn mươi bộ áo giáp trang bị đang dễ dàng bổ khuyết một chút thi đấu thể thao tranh tài đích tiêu hao chỉ cần kéo dài một tuần lễ như vậy đủ rồi nhục hoàn ánh mắt lóe sáng ngó chừng trang bị cùng tài liệu bị tồn tại vào phòng đấu giá thương khố hưng ơ phấn nói hh ắ c ắ c tốc độ này ngay cả đế quốc cũng không so bằng sao trang bị cũng là tiếp theo chủ yếu là có thể nhanh chóng thăng cấp cấp bậc đích vượt lên đầu mới là mấu chốt chúng ta có thể ở u ám xâm lâm săn giết h cá ma hổ cho đến ba mươi tám cấp mới thôi n g u y ệ t vô ngân nói t i ế p nói u ám xâm lâm đích hoạt động cho tới hôm nay mới thôi viêm phong tinh táo lời của như một chậu nước lạnh r ồ i hạ đem xuống tới đám đông hưng phấn đích kích t ỉ n h xối đắc thấu tâm lạnh chu tuấn minh kinh ngạc nói tại sao chúng ta đêm nay trên không phải là rất tốt sao tất cả mọi người quen thuộc hát cá ma hổ đích phương thức chiến đấu n g u y ệ t vô ngân suy nghĩ một hồi nhưng ngay sau đó hiểu được hỏi viêm p h o n g bọn ngươi cấp lập tức sẽ phải đến ba mươi t ặ n cấp có phải hay không chuẩn bị chuyển rời đến chỗ khác viêm phong khẽ vất cảm đánh chết so sánh với ta đẳng cấp thắp tinh anh trách không có ý nghĩa này h á cá ma hổ đã không thích hợp ta nghe vậy mọi người không khỏi thất vọng không có viêm phong đích ma pháp chiết x ả ấn văn phụ trợ t h â u g suất cho dù bọn họ có thể khiêng ở gần ba mươi đầu hát cá ma hổ đích vây công cũng không thể có thể nhanh chóng đánh chết nhục hoàn không nhịn được tầm h nói đây cũng quá ích kỷ chỉ lo mình luyện cấp cũng không thay chúng ta suy nghĩ xuống yêu yêu liếc viêm phong một cái thuận miệng nói cấp bậc còn làm ì n h luyện mới có ý nghĩa chúng ta không thể quá dựa vào viêm phong viêm phong nhận thấy được yêu yêu nhìn ánh mắt của mình là lạ hôm nay cả ngày tiếp xúc cũng là như thế nói không ra lời cảm giác gì không giống như là cố ý làm bất hòa nhiều hơn là ở quan sát bất quá hắn cũng không có quá để ý vốn không trần o kiệt phụ hợp đạo đúng vậy à khó được chủ nhật đại gia hẳn là buông lỏng tiêu khiển ngày hôm qua ở trung tâm vườn thú sẽ ra ngoài ý mớn cũng không chơi đủ không ngày hôm nay lại đến chơi một lần ta nghĩ tiểu tuệ nhất định sẽ rất vui vẻ ngươi vẫn là đem tuần này đích đầu để hoàn thành rồi nói sau nếu không đừng nói cầm bê các loại đoan chừng thông qua c ũ n g quá viêm phong nhẹ xích một câu khôi giáp thân hình ở trước mặt mọi người biến mất hắn làm sao biết ta không có làm đầu để báo cáo trần kiệt vẻ mặt lúng túng quay đầu liếc về phía yêu yêu thấy trên mặt nàng nhiều có bất mãn vẻ ngượng ngùng cười nói ta mới vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói một chút ta ăn xong bữa ăn sáng liền làm ngươi thì không thể tranh khí chút sao thật đúng là tính toán bị cấm chân sao yêu yêu giận trách nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi hai thấy giờ ở đích sáng sớm hết thể như cũ trần thi giao vừa tỉnh dậy liền theo thói quen đi ra sân thượng yêu yêu đi phòng bếp vì đại gia chuẩn bị bữa ăn sáng lưu nhược u y ê n thì ngồi ở đại s ả n h ghế s a lon nhìn sáng sớm đang lúc tin tức kể từ khi mang đến hời giờ ở sau chu tuấn minh l ụ c hoàn cùng trần kiệt cũng đã tới khỏe mạnh cuộc sống cùng quách trí hiên cùng nhau làm luyện công buổi sáng thay vì nói là tự nguyện chẳng nói là n g h ị ở thiếu nữ khác trước mặt giả bộ giả vờ giả vịt bất quá này luyện công buổi sáng đích lượng là cao thấp không đều chu tuấn minh cùng trần kiệt còn khá hơn một chút thân thể gầy có thể nhiều đại hội thể dục thể thao nhục hoàn một thân thịt béo thể lực vừa cũng không so sánh với hai người mạnh bao nhiêu chạy không có một km đường t i ự u t h ở hồn hển không ngừng trần kiệt ở công viên tảng đá trên đường chạy vòng thấy nhục hoàn ngồi ở tròi nghỉ mát đá bồ tắt trên bảng nghỉ ngơi cười mắng nhục hoàn ngươi không phải nói muốn giảm cân sao t i ự u ngươi này lượn g vận động ngay cả dư thừa năng lượng cũng tiêu hao không được còn thế nào giảm cân nhục hoàn lộ ra vẻ mặt khổ qua cùng ngươi nghĩ là ta không muốn h ả đối với ngươi này thân thịt béo ngươi cũng nhìn thấy ngươi thử vắt một cái người chạy một vòng trò ta nhìn một chút phía sau đích chu tuấn minh dều dều nói ta xem ngươi hay là đi làm mỡ tiêu hao trị li trần kiệt thấy h một người h n bản thân ta là muốn cho ngươi mượn nhưng ngươi cũng biết bởi vì len lén mang đến hỡi giờ ở tới ở của ta thẻ vàng đã bị cấm rồi lần trước giao giao đích quả sinh nhật hay là hoa a phong đi tiền chu tuấn minh rực dây nói viên phong đích phó thẻ vàng không phải là còn ở trong tay n g ư ờ i sao dự chi chút sau này nữa tồn tại trở về không là tốt dù sao hắn hiện tại nhà giới mười mấy ức cũng sẽ không để ý chút tiền kia quỳ xé ngươi cho rằng a phong lại không biết cho mọi mọi mua lễ vật còn phải mượn tiền của người khác trần kiệt đã cảm thấy đủ mất mặt loại này không hỏi tự d i ữ chuyện tình nói gì cũng làm không được nhục hoàn ta xem hay là từ từ sẽ đến sao ngươi cũng mập mười mấy năm cũng không kém mấy tháng từ từ sẽ đến sao bữa ăn sáng đoán chừng đã làm tốt rồi chúng ta trở về đi thôi bọn họ mới vừa trở lại hơi giờ liền thấy bốn gã thiếu nữ nhất tề ngồi ở trong đại sảnh trên mặt tất cả đều lộ ra cổ quái vẻ mặt trần kiệt hỏi đã xảy ra chuyện gì sao a phong nổi danh rồi lưu nhược huyên đem tường thể tv một lần nữa cất đi hôm qua buổi sáng khoảng mười một giờ ở trung tâm vườn thú phát sinh một cuộc chuyện ngoài ý mớn hồ đông bắc khu rừng vòng bảo hộ bị một đầu hồ đông bắc đụng vỡ một lô hồng chúng ta có thể từ trong video thấy một gã nam tử cùng đầu kia trưởng thành hồ đông bắc triển khai đa đấu cung ố i c ù thành cấp ô n g thị tân đích tự r nhiên là ngày hôm qua tên tình cờ tiến vào khu rừng đích nam tử hắn cũng coi như có tin tức đầu óc biết đem viêm phong đích tướng mạo trục được tin tức là tối hôm qua ở lưới chuyên gia viêm phong bị quan trên đấu hổ mánh đem đích danh hiệu rất nhiều bác quái truyền thông ký giả văn phong chạy tới trung tâm vườn thú đối với hồ đông bắc khu rừng làm tiến thêm một bước báo cáo không chỉ có là hồ đông bắc khu rừng gặp chuyện không may tính hai gã nhân viên làm việc bị ngoại ý muốn ngưu sát trung tâm vườn thú hội này náo nhiệt mà lúc này đích nam đô đại học đã trở thành truyền thông chú ý đích tiêu điểm anh tài học viện đích giáo học lâu ngoài tụ tập một đám ký giả đều không ngoại lệ cũng là hướng về phía đấu hổ mánh đem mà đến bọn họ cũng không biết đấu hổ mánh đem là ai chẳng qua là thị tần trung có trần thi giao đám người đích thân ảnh truyền thông thông qua chân dung tìm tòi rất nhanh xác nhận đấu hổ mánh đem vì nam đô sinh viên đại học. a một, ngày ngày một người i á o dục đích hệ đ trung niên giáo sư thật sự chịu không được này ầm ý đích trẳng diện hướng nghiêm ngộng lâm nói hắn là học sinh của ngươi ngươi không liên lạc hắn đợi ở chỗ này làm cái gì hắn là đệ tử của ta không giả nhưng hắn toàn khoa sinh t h o nghe bình thời cũng không đi lên khóa ta nhất thời nửa phần cũng liên lạc không được nghiêm mậu lâm âm thầm tiêu khổ nàng trong lòng biết cho dù liên lạc với viêm p h o n g cũng chưa chắc có thể đem hắn gọi xoay người dùng cầu t r ợ đích ánh mắt nhìn hướng trương viện trưởng mậu lâm ngươi nhìn có thể hay không liên lạc một chút viêm p h o n g trương viện trưởng vẻ mặt bình tĩnh nói nghiêm mậu lâm lắc đầu bất đắc dĩ nói hắn vừa cơ cơ máy điện thoại vẫn bị vây đóng cửa trạng thái đoán chừng là quay xong rồi ta tạm thời liên lạc không được hắn hơn nữa hắn tính tình cổ quái chỉ sợ sẽ không thích loại này chuyện trương viện trưởng khen nhữ mày vì nhìn trung học viện đích danh dự hắn phải tu xử khác một phương diện cũng muốn suy nghĩ người trong cuộc đích lý nghĩ nếu không rất có thể liền muốn mất đi như vậy một thiên tri kiêu tử hỏi vậy ngươi có thể liên lạc một chút kia mấy tên học sinh sao nghiêm mộng lâm biết hắn nói rất đúng lam điệu phòng làm việc mọi người trả lời ta lập tức liên lạc bọn họ bất quá này có thể muốn phí chút thời gian có thể hay không cùng viêm phong bắt được liên lạc cũng không biết trương viện trưởng gật đầu xoay người đối với còn lại đạo sư nói học viện là cung cấp học sinh chỗ học tập không thể bởi vì truyền thông mà làm trễ n ã i t r ư ơ n g trình học nếu truyền thông còn không biết viêm phong đích thân p ậ n ở không có được bản thân đồng ý lúc trước chúng ta cũng không nên tiết lộ hay là mau sớm sơ tán những ký giả này tránh cho ảnh hưởng học sinh đích g i ả n g bài đợi xác định viêm phong đích ý nghĩ chúng ta làm tiếp đáp lại sao nghiêm Ngọc lâm vội vã cho học viện phương diện đích áp lực phải kiên trì chạy tới học lâm khu biệt thự mới vừa vào h ậ i dở thấy tất cả mọi người kinh ngạc vẻ mặt nói xem ra các ngươi cũng biết rồi trần kiệt có hay không viêm phong đích phương thức liên lạc trần kiệt lập tức mở ra một bộ mặt như a n mức đắng cầu xin tha t h ứ nói nghiêm đạo sư ngươi cũng không phải không biết ta phong đích tính tình nếu là cho hắn biết phát sinh loại chuyện này khẳng định dẫn đến nổi trận lôi đình ta cũng không muốn sờ hắn rủi do n g i ê m mộng học viện bên kia tổng yếu có một g i a o đái vô luận như thế nào cũng còn muốn hỏi ý kiến của hắn coi như là không đồng ý lộ mặt cũng phải chính hắn cùng học viện nói ta xem là không cần hỏi hắn luôn luôn thích đê điều không thể nào đáp lại những ký giả kia trần kiệt vội vã cho nghiêm ngọc lâm uy nghiêm của bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là liên lạc viêm phong bất quá vờ cơ cơ máy điện thoại cũng không có bất kỳ h ư ớ n g đem vờ cơ cơ máy điện thoại giao cho nghiêm ngọc lâm nói liên lạc không được ngươi tìm cái thời gian nói với hắn sao cũng chỉ có thể như vậy n g i ê m ngọc lâm sớm đoán được phải cái kết quả này trong lòng nàng nhưng thật ra là muốn lấy được viêm ph Đợi yêu yêu n chương i ba trăm sáu mươi ba lưu được huyên đem tường thể tv cắt vào internet mở ra toàn cầu lớn nhất định tìm tòi rất kỉnh đưa vào mấu chốt chữ đánh hổ mánh đem nam đô trung tâm vườn thú cho chữ song tìm tòi liệt biểu nhưng không xuất hiện tương quan nội dung di kỳ quái làm sao lưới một cái báo cáo cũng không có lưu nhược huyên liên tiếp đổi hai tìm tòi dẫn kỉnh sau đó lại mở ra nam đô truyền thông h ẹp xa à i ed kết quả để cho bọn họ rất là kinh ngạc cùng nam đô đại học anh tài giáo dục học viện đích náo nhiệt so sánh v ớ i trên internet về trung tâm vườn thú con cọc khu rừng đích tin tức nhưng không có chút nào bằng dáng ngay cả có những diễn đàn trên đích thiệp cũng trong một đêm biến mất không cần nhìn rồi tất cả báo cáo cũng phong tỏa trần k i ê t khẳng định nói ngay vậy tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái nam đô đại học bên kia đã truyền đắt sôi sùng sục ngay cả sáng sớm đang lúc tin tức cũng báo cáo đi ra ngoài là một gì internet có bị phong tỏa chu tuấn minh không hiểu nói chúng ta nam đại lúc nào có lớn như vậy đích khả năng ngay cả internet tin tức cũng có thể toàn diện phong tỏa hơn nữa học viện vì sao phải thay viêm phong ra mặt trần kiệt cười nói học viện nhiều tiền cũng sẽ không như vậy hoa phong tỏa đắt như vậy hoàn toàn chi tiêu khẳng định không thấp hơn nữa còn muốn nam đô đích truyền thông tính tiền mới được lưu nhược huyên nói tiếp nói nếu không phải là học viện vậy sẽ là người nào viêm phong so với chúng ta sớm vào vườn địa đảng chúng ta hay là trước lọ gặp hắn không nên biết mới là a kiệt người cùng thi giao đều ở thị tần bên t r o n có phải hay không là ba người âm thầm đúng tay trần kiệt khoát tay nói cái này không thể nào cho dù ba ta nguyện ý giúp bận rộn lấy hàng mộng ở nam đô đích lực ảnh hưởng những thứ kia truyền thông mới sẽ không công tha cho như vậy tin tức trọng yếu trừ phi là đại tập đoàn mới có thể đại tập đoàn v i ê m phong có biết cái gì đại tập đoàn đích người sao chu tuấn minh kinh ngạc nói cả p h o n g làm việc người chỉ có trần thi giao mơ hồ đoán được nguyên nhân vì vậy cũng không cảm thấy kỳ quái ngược lại nghĩ tới như thế nào rời đi đại gia đích lực chú ý yêu yêu thấy nàng muốn nói lại tôi nghi ngờ nói thi giao ngươi có phải hay không biết cái gì trần thi giao bị sợ hết hồn vội vàng hủy bỏ nói ta rõ ràng ta nghĩ hẳn là là bằng hữu của hắn hỗ trợ sao Bạn hắn hỗ trợ ta nhớ được lần trước hắn đã từng nói cái kia bộ thiên lam tinh cánh là bạn hắn xem ra bạn hắn còn rất có khả năng trần kiệt cũng không có hoài nghi hắn còn tưởng rằng viêm phong hiện tại cũng biết cái kia bằng hữu đích trong nhà cái lưới này lạc phong tỏa chuyện tình tự nhiên là trịnh quản gia một tay tổ chức đáng tiếc viêm phong bây giờ còn không có khôi phục thân phận hắn không thể rõ ràng mượn dương thị tập đoàn đích lực lượng đi về phía các truyền thông gây áp lực trải qua một đêm khẩn trương hẹp sẽ phong tỏa cuối cùng đem tin tức hạn chế ở nam đô thành trong phạm vi dĩ nhiên trong chuyện này còn có trung tâm vườn thú đích công lao dù sao đồng thời phát sinh đích còn có hai gã nhân viên làm việc mưu sát sự kiện chuyện nếu là bị rộng khắp t r u y ề n ra sẽ đối với trung tâm vườn thú sinh ra rất lớn đích mặt trái ảnh hưởng viêm phong hiện tại vẫn đã lui ra vườn địa đảng vì vậy cũng không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra vì mau sớm tích lũy vũ kỹ kinh nghiệm chút hắn ở tị nạn cốc chạy mấy cái khu vực cấp bậc rất nhanh đột phá đến ba mươi tám cấp sau chuyển rời đến một khối lâm địa bạo long tinh anh trách phân biệt vẫn săn giết lâm địa bạo long đến buổi trưa kinh nghiệm chướng đến thật nhanh trang bị tài liệu cùng vật phẩm cũng thu hoạch rồi không ít duy chỉ có vũ kỹ kinh nghiệm thăng cấp làm hắn bất mãn hết sức không ngừng săn g i ế t một buổi sáng cũng chỉ tích lũy hơn bốn trăm chút so sánh với tối hôm qua cùng đong đóm dong binh đoàn săn g i ế t đích h ắ cá ma hổ còn muốn ít gấp mấy lần hôm nay t i ể u tới đây sao buổi tối nhìn nhìn lại có hay không thích hợp đoàn đội tập trung săn g i ế t tinh anh trách viêm phong đang chuẩn bị lọ gặp phát hiện xà minh đ ả o năm người vẫn biểu hiện tương lai có chút kinh ngạc bọn họ đích chấp nhất nghĩ thầm kinh châu vương thị là bọn hắn chú ý rất đúng giống chuyện này hay là muốn để cho bọn họ biết hắn hẹn hẹn năm người ở lúc này mới đem tối hôm qua cùng kinh châu vương thị tộc nhân và trạm đích trải qua nói một lần xà minh đ ả o đ á m người nghe được khiếp sợ không thôi trăm triệu không nghĩ tới đối đầu đã tiến vào vườn địa đàng lương ngọc đình do dự nói ca chúng ta có muốn hay không bông t h ả cho xà minh đ ả o trầm ngâm một lúc lâu thấy v i ê m phong ánh mắt bình tĩnh nhìn như thờ ơ bộ dạng không nhịn được hỏi dẫn đầu đích là ai bọn họ thực lực như thế nào v i ê m phong thấy năm người trong ánh mắt đích h e sợ toàn tính trong lòng vô cùng thất vọng thầm nghĩ còn chưa chạm mặt liền trước e sợ rồi nói vậy cũng không có báo thù đích dí niệm trong đầu thản nhiên nói dẫn đầu chính là gọi vương huy đích người hắm là vương thị g ò n g chính thực lực có lẽ so sánh với các ngươi mạnh một chút xíu hắn nhưng không biết kinh châu vương thị đích cường đại xà minh đ ả o đám người vì tránh né đổi giết mỗi ngày cũng lo lắng treo mật trốn trốn tránh tránh trong lòng dù có thiên đại đích cựu hận tất cả cũng cho ma diệt rồi bọn họ nghĩ tới sống s ó t còn không dễ nói gì báo thủ xà minh đ ả o đám người nghe được vương huy cái tên này toàn thân cũng là chấn động nữa cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh xà minh đ ả o thấy viêm phong ánh mắt có hỏi tham ý nói hắn là vương thị dòng chính đích con trai lớn thở nhỏ võ học thiên phú xuất chúng ở cổ võ giới cũng là người nổi bật đã bị định vì kế tiếp nhiệm vương thị tộc trưởng đích người thừa kế chúng ta lương ra cũng là đại ca của ta thực lực có thể cùng hắn chống lại đáng tiếc hắn đã mạng tàng chúng ta năm người nhưng phải kém sát một bậc nói tới đây thần sắc hắn ảm đạm xuống tới thừa nhận diệt tộc cựu nhân thực lực so với mình cường đại thức sự quá bất thức, bất đắc gì đây là không tranh giành truyền thực viêm phong khẽ gật đầu tiếp tục nói bọn họ ở vườn địa đàng không có gì đại độc làm không giống như là vì k h á c kế hoạch buôn bán ta nghĩ bọn họ tiến vào vườn địa đàng đích mục tiêu có thể là các người các ngư i đoạn thời gian trước có phải hay không từng có bại lộ thân phận chúng ta cũng không có thể xác định lúc trước vẫn đón ủy thác công việc có không ít đều là đối với giao quái vật tinh anh thậm chí đầu lĩnh b u ô n chúng ta vẫn luôn là một mình nhiệm vụ vì vậy không có cố ý giấu g i ế m võ công nói không chừng từ lúc nào tiết lộ rồi g i ấ u vết vậy các ngươi hiện tại có tính toán gì không chuẩn bị rời khỏi vườn địa đàng sao viêm phong giọng nói không mặn không nhạt nhiều hơn là thử dò xét xà minh đào vẻ mặt lúng túng bọn họ vừa mới đáp ứng gia nhập đ o m đóm don g binh đoàn hiện tại nếu như cứ như vậy rời khỏi vườn địa đàng ở tỉnh lý quá nói không được nhưng là nếu kê ở lại vườn địa đàng rất có thể bị phát hiện tung tích xoay người đối với còn lại bốn người hỏi Các Ca, có Ngọc ngươi nào? Cà, mình ngươi quyết định đi, ta không có ý kiến. Lương、Ngọc、Đình nói thẳng. đi, thấy thế một quyết ta Ta hay là xem ý viên phong thấy bọn họ thay đổi ước nguyện ban đầu cũng ở trong dự liệu dù sao bọn họ gia nhập đom đóm dong binh đoàn đích mục đích nguyên bổn chính là vì tránh né truy tung hiện tại phòng đấu giá rất hiển nhiên mất đi càng tránh gió đắc ý nghĩa bọn họ có quyết định như vậy cũng không có gì sai bất quá viên phong nhìn ra được xà minh đảo là một trọng hứa hẹn đích người sở dĩ do dự không chừng là bởi vì kia hiện tại đại biểu là không là một người phải t u bận tâm đồng bạn đích ý nghĩ viêm phong nghĩ gặp đích báo t h ủ lòng còn tồn tại lưu bao nhiêu trầm giọng nói chẳng lẽ các ngươi nghĩ như vậy tránh né cả đời sao s a minh đào cảm giác được hắn đột nhiên trở nên bén nhọn đích ánh mắt trên mặt đầu tiên là kinh ngạc sau đó bị bất đắc dĩ thay thế được bằng chúng ta năm người thực lực bây giờ nghĩ tới an ổn đích cuộc sống cũng khó khăn còn có thể khôi phục lưng ra báo t h ủ rửa hận không được nếu như ta lúc đầu cũng là n g ư ờ i như vậy ý nghĩ ta đây hiện tại đã là chết người viêm phong cười lạnh một tiếng g ọ n g nói tràn đầy bị di người xa minh đào lăng nhìn viêm phong rốt cục hiểu vì gì cảm giác cảm thấy người sau trên người có cảm giác quen thuộc vì sao cặp kia đen bảo thạch con ngươi luôn là lộ ra mãnh liệt đích lạnh lẽo thì ra là bọn họ có tương tự chính là vận mệnh viêm phong không cam lòng v â n mệnh vận đích trói buộc vận mệnh nếu để cho bọn họ gặp nhau hắn đột nhiên có tính năm người này cũng cùng nhau thay đổi ý nghĩ kiên nghị nói ta chỉ có một người mà ta đối mặt địch nhân không thể so với kia vương thị gia tộc nhỏ yếu ta chỉ có một người những lời này giống như trọng truy đánh ở xà minh đào đích bộ ngực giờ k h ắ c này trong lòng hắn không khỏi đích buốc lên một khẩu ngọn lửa hừng hực thiêu lốt lên dường như muốn đem chọn lồng ngực tạo ra chẳng ò n lại lẽ các ngươi thật muốn cứ như vậy ảm đạm vượt qua cả đời ở hối hận cùng ảo nào chung chiết giả viêm phong lời của tựa như chân một loại đau nhói năm người đ í t tâm làm cho bọn họ một trận tâm tình phật phồng tất cả thống khổ đích trí nhớ cũng bị c â u khởi không khí trở nên n g h i ê trọng vũ tịch diệt đối với viêm phong gia vẽ đích kiên cường đích một mặt không phục lắm chúng ta hối hận thì thế nào n à y vừa có liên quan gì tới ngươi ngươi đối với chuyện của chúng ta biết được bao nhiêu a vũ Sa minh đào quát một tiếng sau đó nghĩ đến đại gia đích cảm thụ giọng nói lại trở nên n u h ò a hắn nói không sai d i ệ t tộc tri thủ không báo chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ cuộc sống ở bất a n tròng thay vì như thế thống khổ chúng ta còn không bằng lương ngọc đình nghe hắn phát lên báo thủ đích dí niệm trong đầu Vội la lên, ca, báo t hai ủ nói dễ vậy s o Đừng n ó là c h ú năm g ta người, trước hắn thoát đi nam đô thành cuối cùng vẫn là bị đao ba nam bắt được nếu không phải viêm lao đầu ám theo sát tung chỉ sợ đã sớm thi chìm đông giang s a minh đào đám người đích gặp gỡ cùng hắn vô cùng vi tương tự vì vậy hắn cũng có thể hiểu bọn họ hiện tại thân ở đích hoàn cảnh thế giới tuy lớn nhưng như thế nào dễ dàng như vậy trốn đích mở đích nói không chừng lúc nào đối đầu đã lặng lẽ đi tới bên cạnh ngươi mà ngươi nhưng không biết thay vì ngồi c h ờ chết còn không bằng tha tay đánh cược một lần ở trong lúc nguy hiểm cầu được sinh tồn hai năm trước hắn không có thực lực hôm nay hắn rốt cuộc có thay đổi vận mệnh đích cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không đông tha cho mà xà minh đ ả o đám người tương đối mà nói có rất thâm hậu đích trụ cột lúc đầu từ nhỏ tập võ tương lai có tương lai bất quá xà minh đ ả o đám người hiển nhiên không biết dụng ý của hắn chỉ cho là hắn là ở nhục nhã bọn họ xà minh đào chẳng qua là khe nhũ mày mà vũ tịch diệt nhưng phát tắc đứng lên căn bản không rõ tình cảnh của chúng ta làm sao ngươi biết chúng ta không mu vương thị gia tộc đại thành chi cảnh đích cao thủ lúc đầu có hai mươi mấy người chúng ta năm người tăng lên ngay cả hai đại thành chi cảnh đích cao thủ đều chưa h ẳ n đối phó đích rồi báo thủ chẳng khác gì là chịu chết ngu xuẩn viêm phong khinh thường trà sát hắn một cái các ngươi như vậy ẩ nút n t i ự u nhất định an toàn sao vương thị gia tộc nếu cùng chính phủ cấu kết như vậy trung quốc thậm chí toàn bộ thế giới cũng đã bị rắt lưới lớn t i u lợi đến các ngươi tự chui đầu vào lưới t i u coi như các ngươi trốn được thâm sơn lao lâm chúng qua ẩn thế đích cuộc sống chỉ cần cùng người tiếp xúc cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh hắn nói rất đúng sự thật thế giới tuy lớn nhưng đã không có nhân loại không cách nào đặt chân đích góc từ mặt trăng cơ sở nghiên cứu cho tới hải thành thị ngầm vừa có chỗ nào là tuyệt đối không người nào hỏi thăm đây này vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi tới nói cho ta biết vũ tịch diệt trận mắt trừng mạng thị l ử a g i ậ n trong lòng cơ hồ muốn phun phát ra tới viêm phong không chút khách khi nói không thể dùng lực sẽ không dùng trí sao nữa địch nhân cường đại cũng không thể nào là một khối không có chút nào sơ hở đích thiết bản chi kỹ biết kia hiện tại các ngươi ở trong bóng tối bọn họ ở ngoài sáng cái phải tìm được nhược điểm của bọn hắn từng cái công phá chỉ cần không ngừng cho bọn hắn chế tạo p h i t o á i cho dù không cách nào khiến cho bọn hắn biến thành năm bẹ bạy mạng xà minh、so、trốn trốn đào ánh mắt đột nhiên sáng ngời đây cũng không phải bởi vì viêm phong cho bọn hắn cung cấp thượng sách mà là hắn hiểu được viêm phong làm muốn hướng dẫn bọn họ trong lòng nhất thời một trận cảm kích nói viêm phong không nói gạt ngươi chúng ta trước tiêu cũng nghĩ tới ngẩm châm trích trả đũa bọn họ vương thị gia tộc có thể bọn họ cầm giữ kinh châu đích kinh tế mạch sống thâm căn cổ đế không phải là khinh địch như vậy là có thể vật ngã lấy chúng ta năm người đích trí khôn bao thủ hy vọng xa vời viêm phong miệng lộ ra v ẻ n ụ cười hắn có thể cảm giác được xà minh đào trong lòng dao động hơn nữa có ý hướng tự mình tìm xin giúp đỡ nói cầm giữ kinh châu đích kinh tế mạch sống thì như thế nào kinh châu chẳng qua là cấp hai thành thị m à thôi hay là trung tâm thấp đích tài nghệ ở trung quốc kinh tế thực lực có thể ép tới quá bọn họ đích không có một n g à n cũng có tám trăm ta xem quá kinh châu đích kinh tế phát triển vương thị gia tộc cùng chính phủ quan hệ trong đó cũng không phải là không gì phá nổi nói cho cùng chẳng qua là ích lợi quan hệ mà thôi chỉ cần đem vương thị gia tộc ở kinh châu kinh tế thế lực làm ngại qua liền có thể dễ dàng tiễn điệu chính phủ này đôi cánh chim còn dư lại đúng là rực dây những thế lực khác đi tầm ăn lên chia cắt vương thị gia tộc tài sản phương pháp nhiều mặt tự nhìn làm sao ngươi dùng hắn nói xong hời h ậ n nhưng mỗi một câu cũng đánh trúng yếu hại dĩ nhiên muốn thực hiện quá trình này không có, có một chút đích tài lực trợ giúp là không thể nào chỉ cần hắn nguyện ý khi hắn thừa kế dương thị tập đoàn vì t i ệ nếu một thể câu có u nói liền q y t một cấp 2 thành thị đích phát triển. định đích Đây cũng cấp gia nhất nhất l không cho dù lương góc ra phần lớn tư sản bị chính phủ nước hết chúng ta cũng sẽ không lân lạc tới kháo tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ duy trì sinh kế như vậy đích đất này xà minh đào bất đắc dĩ nói viêm phong trong lòng v ừ a động hắn cuối cùng thăm dò xà minh đào đích ý nghĩ mịm cười hỏi kia nếu là ta cho ngươi sáng tạo điều kiện đâu ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta xà minh đào ánh mắt l ó e lên có chút không dám tin chắc viêm phong lời của viêm phong khẽ vất cảm ta nhưng cấp cho ngươi cung cấp tài chính c ù n g người lực bất quá tương ứng đích còn muốn lợi dụng các ngươi lương ra ở kinh châu đích nhân mạch xà minh đào rất là ý động nói cái này tự nhiên không thành vấn đề ngươi tính toán làm sao làm viêm phong cười nói kinh châu không phải là vẫn muốn phát triển nhiên liệu lĩnh vực thăng cấp thành thị sức cạnh tranh sao ta liền ở kinh châu khởi động nhiên liệu hạng mục năm người nghe vậy tất cả g i ậ t m ì n h nhìn viêm phong đích ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhưng là nhiên liệu này khối lĩnh vực trên căn bản bị tam đại nhiên liệu tập đoàn lũng đoạn muốn đ ú n g tay nói dễ vậy sao x a minh đào dừng lại chốc lát đem ý nghĩ trong lòng nói ra ngươi p h ò n g đấu giá đích phát triển mặc dù nhanh chóng nhưng trước mắt vẫn bị vây khởi bước giai đoạn kinh châu mặc dù không lớn nhưng nhiên liệu lĩnh vực động phải kể trăm tỷ thậm chí hơn ngàn nước cần đại lượng góp vốn hơn nữa cũng không phải là dựa hết vào tài chính có thể cái này không cần ngươi quan tâm ta tử có sắp xếp các ngươi chỉ cần cung cấp nhân mạch là tốt rồi viêm phong tự tin nói hắn hiện tại mặc dù không có thể đại biểu dương thị tập đoàn nói chuyện nhưng chỉ là phát triển một cấp hai thành thị đích đề án chỉ cần lý do đầy đủ ngay cả trịnh quản gia cũng có thể làm được lương ngọc đình thấy xà minh đ à o có tiếp theo viêm phong đề nghị đích tính toán đưa tay lôi kéo cánh tay hắn nhỏ giọng nói ca làm như vậy khỏe chúng ta đối với hắn không biết gì cả đem lương ra giao cho trong tay của hắn hiểu phong dùng nói chuyện riêng k i n h nhắc nhở minh đ à o chuyện này còn muốn suy nghĩ kỹ càng đi nhầm một bước chúng ta t i ể u vạn kiếp bất phục rồi đối mặt trọng đại như vậy đích quyết định vũ tịch diệt cũng thu hồi đối với viêm phong bất mãn l ờ i khuyên xà minh đào không nên vận động ngay cả đần độn đích thiết đầu cũng lên tiếng ngăn trở xà minh đào cuối cùng lung t u n g nói chuyện này quá mức trọng đại có thể chứa chúng ta suy nghĩ một chút không viêm phong khẽ m ỉ m cười cái này tự nhiên nhiên liệu hạng mục là lâu dài phát triển tự coi như các ngươi nguyện ý nếu như các ngươi cung cấp đích điều kiện không thể làm ta hài lòng ta giống nhau sẽ không áp dụng xà minh đào nói một tiếng cảm ơn vậy chúng ta là không phải có thể tiếp tục lưu lại phòng đấu giá rồi quyền quyết định ở trong tay các ngươi mặc dù không có nhận được s á t thực đích trả lời chắc chắn bất quá viêm phong đối với quyết định của bọn hắn coi như hài lòng Sa minh đào gật đầu nói tốt lắm chúng ta lỏ gập sau lại bắt đầu sửa sang lại gia tộc còn lại sàng nghiệp nếu như có thể được lời mà nói ta sẽ đem tình huống cụ thể nói cho người biết năm người đang chuẩn bị lỏ g ọ c viêm phong đột nhiên ngắt lời nói chờ một chút các ngươi lúc trước nói vương thị gia tộc có hai mươi mấy tên đại thành chi cảnh đích cao thủ không biết nội công của các ngươi luyện tới trình độ nào này câu hỏi ở cổ võ trong lĩnh vực là một n h ạ cảm đề tài đổi lại người bên cạnh nhất định sẽ cho là hắn không hề tính khiết mục đích bất quá xà minh đào trong lòng đã nhận rồi viêm phong. không để ý đến vũ tịch diệt đám người đích n g ă n trở nói chúng ta năm người thực lực cũng không sai biệt lắm ta cùng a vũ nội công hơi mạnh một chút bất quá chúng ta tu luyện hôn nguyên công tiến cảnh có chút chậm nói ít cũng muốn khổ luyện nhiều mấy năm mới có thể đột phá đến đại thành c h i cảnh đối mặt đại thành c h i cảnh đích cao thủ chỉ có thể dựa thân pháp tốc độ thủ thắng hôn nguyên công sao viêm phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chỉnh sửa hôn nguyên công bọn người lương minh đảo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn họ tu luyện hôn nguyên công nhiều năm Cũng biết công chưa này vốn là không trọng bẹn, bọn họ chưa nghĩ biết pháp họ là đối ế hết khiếp tiếp n người có thể đem nó chỉnh nghe、viêm、Phong giới thiệu xong về tân hôn nguyên công, bọn động không việc Viêm về vẻ vẻ khi giới thiệu thôi. có có sức kích đó thể mặt họ đem đ sửa. Sau sợ, ra lộ với hôn nguyên công lương minh đào h i ể u rất sâu rất nhanh hắn nhận được lĩnh nộ g từ hôn nguyên công đầy đủ mà viêm phong chữa trị tâm tình một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại thẩm nghĩ viêm phong cư nhiên lại đem công pháp trọng yếu như thế nói cho bọn hắn biết nói cho bọn hắn biết có thể xác định đối bọn họ không có ý đồ h ã n hại mà là đem bọn họ trở thành thật thành bằng hưu ít nhất cũng là một cái tuyến trên đích đồng minh bộ hôn nguyên công này được sửa chữa hết sức đầy đủ vô luận là điều tức phương pháp hay là vật tình so sánh với lúc đầu cũng mạnh gấp mấy lần ngươi đem nó nói cho chúng ta biết không sợ gia tộc của ngươi sư phụ của ngươi sẽ không trách cứ ngươi sao lương minh đào nhớ tới viêm phong chỉ có một người phỏng đoán này đầy đủ đích hôn nguyên công là là kia sư phụ chuyển cho nhưng bất kể như thế nào này đầy đủ đích hôn nguyên công đối với bất kỳ một gia tộc nào cũng phi phạm c h â n quý tuyệt không phải thứ dùng tiền có thể mua viêm phong lại nói công pháp này cùng sư phụ ta không có bất cứ quan hệ nào ngươi không cần băn khoăn quá nhiều bất quá công pháp này chẳng qua là bước đầu hoàn thiện so sánh với công pháp lúc đầu chỉ hơn chút hiệu quả và lợi ích thôi chờ sau khi chân chính chữa trị đầy đủ tin tưởng tốc độ thăng cấp công tụ vi sẽ nhanh hơn lương minh đào sửng sốt mấy ý niệm trong đầu hiện lên tiếp theo giật mình nói này này hôn nguyên công là người chữa trị viêm phong khẽ mỉm cười rất kỳ quái sao ngay vậy bốn người còn lại tất cả đều biến sắc nhìn về phía viêm phong giống như nhìn thấy quái vật những cổ võ giả khác muốn lĩnh ngộ tinh túy của công pháp cũng không dễ dàng chứ đừng nói là chữa trị nhưng viêm phong hắn lại làm được hơn nữa hoàn thiện đến trình độ như vậy đây là thiên phú kinh người như thế nào nếu không phải chính h ai nghe được viêm phong thừa nhận chết bọn họ cũng sẽ không tin một cổ võ g i ả trẻ tuổi như vậy lại có thể chữa trị thiếu sót đích hôn nguyên công đây chính là chuyện tình ngay cả đám võ học t ô n g sư đều không thể dễ dàng làm được à. dĩ nhiên nếu để cho bọn họ biết phương thức chữa trị hôn nguyên công của viêm phong nhất định sẽ giật mình ngay cả con ngươi cũng r ấ t xuống lương minh đào quay đầu lại cùng còn lại bốn người t h ấ p giọng chưng cầu ý kiến mấy câu tiếp theo hướng về viêm phong nói chúng ta tiếp nhận đề nghị mới vừa rồi của ngươi chúng ta sẽ mau chóng sửa sang lại sản nghiệp còn lại của gia tộc làm sao không cần lo lắng nữa sao viêm phong cười hỏi lương minh đào dao động cười nói không cần chúng ta tin tưởng ngươi không có ác ý ngươi có lẽ ý nghĩa của bộ tân hôn nguyên công này đối với chúng ta chúng ta võ công mặc dù thấp kém nhưng hôm nay có công pháp mới đích ta tin tưởng trong vòng một năm liền có thể đột phá bình cảnh tiến vào đại thành c h i cảnh lương gia lương gia chẳng qua là nội công không đủ ngoại công so với vương thị gia tộc mạnh hơn nhiều dưới tình huống tu vi nội công cung cấp bọn họ tuyệt đối không là đối thủ của chúng ta có cửa này mới công pháp chúng ta có hy vọng báo thủ v i ê m phong đối với bọn hắn mà nói có tái tạo tri ân mới công pháp đưa cho bọn họ báo thủ đích hy vọng cùng lòng tin thằng đến lúc này Bọn h đầy đủ đích hôn nguyên công khá hơn nữa cũng chẳng qua là một môn công pháp viêm phong không có cổ võ thế ra cái loại nầy chấp nhất cho võ học truyền thừa cùng giữ bí mật đích quan niệm đối với môn công pháp này còn chưa tới coi trọng của mình đích trình độ húng chi hắn xuất chúng nhất là không là hôn nguyên công vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết hơn nữa còn là hắn tự thân đích tiên phú cho thể chất hắn cùng với lương minh đào đám người cũng coi như đồng bệnh tương liên có t viên phong, phong, phong cũng không có quá mức kinh ngạc chẳng qua là thản nhiên nói quản gia chuyện này xử lý tới đây là tốt ta chỉ là hơi chút dùng một chút thân pháp cùng nội lực nhiều nhất bị đương thành một người bình thường đích cổ võ giả đoạn video kia là khoảng cách xa quay t r ụ hẳn là thấy không rõ lắm hình dáng của ta tiếp tục phong tỏa chỉ biết đưa tới càng nhiều là chú ý bất quá chuyện này là có người cố ý làm tuyệt sẽ không cứ như vậy kết thúc t r ì n h quản gia thần sắc vừa động tao mày nói nếu rất không có khả năng là kim huy đ í c h người kia có phải hay không là minh viêm tổ chức hoặc l à thu ra đâu viêm phong lắc đầu nay khả năng thấp hơn tổ chức cùng thu ra biết thực lực của ta muốn đối phó ta căn bản không biết dùng loại này lãng phí thời gian đích ngù si phương pháp tổ chức cách làm luôn luôn trực tiếp dứt khoát muốn giết ta trực tiếp một ra lệnh là được mà thu ra gần đây vừa bày ra dạng hòa đích thái độ càng không khả năng tiếp tục trêu c h ọ ta t luôn luôn vì vậy hắn rất khẳng định chuyện này cùng vườn địa đàng đích phòng đấu giá có liên quan bất quá cũng không hơn chính quản gia phân tích nói này thủ đoạn chú đáo chặt chẽ hơn nữa tàn nhẫn hiển nhiên là muốn dồn thiếu phòng ra vào chỗ chết biết thiếu ra hành tung đích cũng chỉ có phòng đấu giá đích người ta khuyên thiếu ra hay là tận lực sẽ không cùng bọn họ tiếp xúc thật là tốt tránh cho gặp lại phiền thoái chỉnh quản ra là suy nghĩ viêm phong đích a nguy n mới nói như vậy nhưng viêm phong nhưng ngược lại lo lắng cho mình có dính l i ễ u đến đ o m đóm dong binh đoàn đ í c h người gật đầu nói ta sẽ chú ý nếu những người này thiện ở sử dụng ngưu kế ta chỉ nếu không tiết lộ hành t u n g bọn họ cũng vô kế khả thi ta có chủng dự cảm chỉ cần đem kim huy làm nhảy qua rất nhiều chuyện cũng sẽ được phơi bày làm nhảy qua kim huy tập đoàn cũng ý nghĩa hắn đã kế thừa dương thị tập đoàn chỉ cần hắn khôi phục thân phận những thứ kế ẩn nút trong bóng tối đích thế lực đối địch rất có thể nổi mặt nước hướng hắn phát động đánh chính diện. đúng rồi có kiện sự tình ta cần người giúp ta an bài xuống viêm phong đem lương minh đào đám người tình huống cùng chuẩn bị ở kinh châu phát triển nhiên liệu hạng mục đích kế hoạch nói một lần c h ỉ quản gia lại hết sức không hiểu nói thiếu gia này lương g i a cơ hồ bị diệt môn vì sao phải trợ giúp bọn họ phục hương gia tộc vương thị gia tộc ở kinh châu đích kinh tế thế lực mặc dù không có ảnh hưởng gì lực nhưng dù sao cũng là cổ võ thế gia chúng ta có cần thiết đi t r e o chọc như vậy một địch nhân sao nam đô cùng kinh châu cách xa nhau q u á xa vương thị gia tộc chẳng qua là địa đầu xả a n h còn thân không tới chúng ta nơi này hơn nữa bọn họ cùng thu gia còn có chút đụng chạm lấy bọn họ đối với thu gia võ công đích hiểu rõ trình độ trong chuyện này có lẽ có rất nhiều tin tức viêm phong nói tới đây trên mặt xuất hiện mấy phần có chút hăng hái đích vẻ mặt cười nói ngươi biết ta từ tên kia vương thị gia tộc dòng chính vương h u y trong miệng nghe được cái gì sao vũ triển đại hội chính ổ quản gia lộ ra kinh ngạc vẻ mặt chính gia đã thoát khỏi cổ võ lĩnh vực mấy chục năm hắn cũng không biết hôm nay đích phát triển nhưng hắn vẫn hiểu cái gọi là cổ võ giới quy tắc ẩm ngoài mặt các nhà biểu diễn võ học tiến triển ngầm cũng là lẫn so đấu đấu do đó phân chia thực lực tầm thứ t r ị n h quản gia nghĩ đến cổ võ lĩnh vực cao thủ nhiều như mây nguy hiểm từ phía sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên nói thiếu gia là chuẩn bị nhúng tay cổ võ giới chuyện chúng ta người đan lợi vi sợ rằng không sánh bằng những thứ kia cổ xưa đích thế ra viêm phong bất đắc dĩ nói không phải là ta nghĩ nhúng tay mà là chúng ta hiện tại đã bị vây cổ võ giới đích nước xoay trong ta chỉ là muốn nhanh chóng làm chuẩn bị mà thôi kim huy cùng ba mẹ ta chết đi có liên quan ta tuyệt đối không thể có thể thu tay nhưng bọn hắn cùng cổ võ giới có lui tới cho dù chúng ta d i ệ t trừ mỹ k i n h quân khó bảo toàn phiền thoái không có tìm tới tận cửa rồi chính quản gia đồng ý gật gật đầu quả thật hẳn là nhanh chóng làm chuẩn bị hơn nữa minh viêm tổ chức nếu là biết thiếu ra đích thân phận nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp nhúng tay dương thị tập đoàn so với ở trong bóng tối làm dưới đất hoạt động đang lúc đích buôn bán đối với bọn họ còn có sức hấp dẫn nay cũng chính là đầu ta đau viêm lão đầu hẳn là được tổ chức kiềm chế nếu tổ chức một lòng muốn đối phó ta hắn có lẽ sẽ đứng ở tổ chức bên kia cùng ta là địch thu ra cũng sẽ không đối với tộc nhân của mình khoanh tay đứng nhìn sao viêm phong một trận bất đắc dĩ máu giải mặc dù chiếm được giảm bớt không cần nữa bị huyết thanh giảm bất tê đích trói buộc nhưng theo mình ở vườn địa đàng đích động tác minh viêm tổ chức cũng càng ngày càng chú ý hắn một cái giá trị giá trăm tỷ đích phòng đấu giá có lẽ không có ở đây minh viêm tổ chức trong mắt nhưng tổng hợp tư sản vượt qua mấy vạn ước đích dương thị tập đoàn nhưng lại bất đồng đắc mau sớm tìm được kia khối mất tích đích máu tinh nếu như tìm được một k h á c khối máu tinh có lẽ có thể giải trừ viêm băng thể chất đ í c nguy cơ cũng tốt ngăn ngừa viêm lao đầu đ í c miệm thậm chí đưa từ minh viêm tổ chức nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng Thư việt, chương v i ê m phong cùng trịnh quản gia tại tiểu v i ệ n trong giảm luận bàn xong cầm phong kiếm thức một cái buổi chiều đêm tối lại tiếp tục tham thảo hôn nguyên công đến tiếp sau hoàn thiện cái này cả ngày v i ê m phong cũng không ra tiểu viện một bước đêm tối lại sớm tiến nhập vườn địa đàng tiếp tục tìm kiếm thích hợp luyện cấp nơi trốn đến tiên la đ ặ c online thời gian h u y n h hỏa c h ù n giông binh đoàn nhất tề tụ tại b á n đấu giá chi nhánh ngân hàng nguyễn không ngân nghe xong tin rực gân trải qua suýt nữa không cười phun ra tới hh cái này thú vị tôi không muốn nổi danh người thành tin tức danh nhân viên phong nếu như biết rõ hội là cái gì biểu tình a kiệt học viện náo h ra lớn như vậy một việc viêm phong đã trở thành toàn bộ g i á o tối náo nhiệt đề tài nhân vật hiện tại có muốn hay không nói cho hắn lưu như huyên có chút do dự mà nói ra xung quanh tuấn minh cái người thứ nhất biểu thị phản đối ta xem còn là tạm thời không muốn cùng hắn nói đi nếu như hắn tâm tình không tốt đêm nay hoạt động lại muốn rửa vào thổi giấy không thể gói được lửa nói không chừng hắn đã sớm biết rõ bọn họ chính thảo luật chứ viêm phong áo giáp thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa toàn bộ nhân mã thượng ngâm miệng tiếp theo nguyễn không ngân phát hiện viêm phong đẳng cấp đã lên tới ba mươi tám cấp kinh ngạc đạo lại thăng nhất cấp người ban ngày phải sẽ không một mượt t ế n đi Vừa c h ư a lọt gặp luyện cấp địa phương ta đã tìm đến viêm phong nói chứ triển khai địa đồ bất quá bên trên sở biểu diễn vị trí lại không tại tang lưu ý mà là hát cám v ự c sâu ngoại vi lĩnh vực tiếp tục đạo tang lưu ý không có tương tự hát cám ma hổ tinh anh quái ta đêm tối truyền tống đến hát cám v ự c sâu nước ngoài tìm đến một loại tên là h á c giáp trùng cái này là một loại quần thể tính tinh anh quái đơn thể kinh nghiệm giá trị chỉ có phổ thông quái phân nửa nhưng thắng tại số lượng nhiều đơn thể huyết lượng lực công kích cùng phổ thông quái không sai bị lắm ắ m hắn gặp đến loại này hát giáp trùng đồng dạng thuộc về linh mẫn k i m lực lượng loại hình phòng ng thêm nữa bởi vì hình thể thật nhỏ quan hệ ứng phó đứng lên có chút vướng tay bất quá loại này hát giáp trùng như thường tính toán vũ kỹ kinh nghiệm tuy rằng vô pháp mượn ma pháp c h i ế t xạ ấn hoa văn nhưng tích lũy vũ kỹ kinh nghiệm điểm hiệu quả và lợi ích so với hát cá ma hổ còn muốn cao chút hơn nữa tối trọng yếu là những này hát giáp trùng uy hiện đẳng cấp đạt được ba mươi chín cấp h á n tối thiểu có thể tại bốn mươi cấp luôn luôn đánh chết loại này t ì n h anh quái trần kiệt thấy hắn thần sắc như thường căn bản không giống có việc phát sinh thi không tính mà hỏi tham uy a phòng ngươi sẽ không là cái gì cũng không biết đi viêm phong sửng sốt nói ra ngươi nói là nam đều tin tức đưa tin sự tính sa không không cảm giác được hắn có cái gì dị dạng trần kiệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm n g u y ê n lai、like、ngươi biết ta ta còn tưởng rằng ngươi hội rất sinh khí chứ đối internet trong giảm về trung tâm vườn bách thú đấu hồ sự kệ i bị được hoàn toàn phong tỏa cái này là ngươi bằng hữu tố sao không ta bằng hữu viêm phong quay đầu nhìn phía trần thi giao thấy nàng đôi mắt đẹp c h ấ p động tựa hồ có cái gì lời nói muốn nói lập tức hội ý nga hẳn phải là đi trần kiệt nói tiếp học viện sớm tới tìm rất nhiều ký giả ngươi chuẩn bị thế nào đáp lại cái này cùng ta không quan hệ học viện hội tự hành xử lý viêm phong không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này đ ê m đ ể tài quay lại luyện cấp lên trên chúng ta còn có cả đêm luyện cấp thời gian ngày mai sinh mệnh chi thành đem bắt đầu bản lĩnh trận đấu đấu loại tấn cấp thi đấu thắng cùng tổng trận chung kết chia làm bốn ngày cử hành ngày thứ tư đêm đó trao giải cái này bốn ngày ta đô hội tham dự huynh hỏa c h ú n giông binh đoàn hoạt động còn muốn là tự do an bài xung quanh tuấn minh đánh cắm đạo bản lĩnh trận đấu chỉ là cử hành ba ngày mà thôi chờ trận đấu kết thúc chúng ta tiếp tục chính là yêu yêu lắc đầu nói thế t đạo còn lại mấy ngày là cuối tháng chúng ta phải chuẩn bị sinh mệnh chi phòng thủ thành phố ngự tuy rằng quản hạt quyền hội kéo dài đến tháng sau nhưng phòng ngự chiến còn là hội triển khai nếu là thất bại lời nói sinh mệnh chi thành cũng sẽ tổn thất nhất định tài nguyên sinh mệnh chi thành quản hạt là một cái thập phần thú vị quá trình làm xúc tiến quản hạt thụ tranh đoạt chiến tiến hành tranh đoạt chiến thành bại tồn tại đặc thù làm bằng máy p h à m la đệ trình sinh mệnh chi thành hữu hảo hiệp nghị ngoạn gia đều sẽ nhận được hắc cám tinh linh tán thành tại sinh mệnh chi thành quản hạt trong phạm vi có chút đặc thù sinh vật đối loại này ngoạn gia là hữu hảo có thể thuận lợi tại mạo hiểm khu vực hoạt động mà cho thuê sinh mệnh chi thành cửa hàng đại biểu trừ muốn lên giao tiền thuê ngoài còn thiết yếu dựa theo cửa hàng quy mô đương tiến hành chủ thành quản hạt quyền tranh đoạt thời gian chiến tranh công kích đánh sinh mệnh chi thành đ o à n đội tại thu được thắng lợi sau sở hữu tham dự nhân viên đều có thể phân được một phần tài nguyên cửa hàng đại biểu thì mất đi chính mình mượn nợ tài nguyên quyền sở hữu phương thức này hội thúc đẩy càng nhiều ngoạn gia tham dự đến tranh đoạt chiến t r o n g không q u ả n là phòng ngự phương còn là tiến công phương đô hội kiệt đem hết toàn lực nguyễn không ngân xua tay cười nói a lưới cũng không có khả năng yêu cầu hắn cả đem lợi tại trận đấu tràng t ư ợ n tổng hội có thời gian luyện cấp viêm phong lại nói ra một câu lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ lời nói các ngươi toàn bộ thành viên đều phải tham gia trận đấu n tháng sau dong binh đoàn tiền thưởng giảm phân nửa ngươi không cần như thế ngoan cố đi mọi người dồn dập t ê u khổ mỹ nữ quân đoàn thì một trận khẩn t r ư ờ n g các nàng vừa mới tiếp xúc game o n l i n e đừng nói là tiến nhập bốn trăm t ư ờ n g coi như là trận đấu cũng là lần đầu tiên tham gia viêm phong ngươi như vậy quyết định có đúng hay không qua loại điểm yêu yêu không giải được đạo trần kia tướng h o a đạo đúng vậy toàn cầu hơn mười ước ngoạn gia phù hợp dự thi điều kiện ngoạn gia cũng có hai nghìn vạn tự tính tham gia nhân số chỉ có lương thành đấu loại cũng muốn so mười chẳng mười tháng liên tiếp cái này là quá khó khăn Viêm p h n g đối động mọi người phản ứng không chút u như liền chút thực lực ấ y c ũ n g không có, tiêu ngân h hỏa t r ù n dòng binh đoàn cũng không có tồn tại cần、phải. Nguyệt không n g tại phải. có gật đầu cười nói xác thực riêng là đẳng cấp chúng ta tuyệt đối có thể chen vào bốn trăm danh trang bị ưu thế tựu i càng lại không cần nói nếu như liền đấu loại đều qua không t i ê u thật không tư cách lưu lại h u n h hỏa trùng rong binh đoàn t h ì hoàn g tức giận m à chừng hắn lên mắt ngươi là đỉnh cao bảng thượng người ra đời lại được đến ẩn dấu chức nghiệp tùy tiện đều có thể đánh qua đấu loại đương nhiên không quan trọng chúng ta lại không am hiểu ngoạn gia chiến đấu tựu tính trang bị hảo cũng có khả năng sai lầm ở đây mọi người ở trong thì hoàn tuyệt đối là tối phản đối trận đấu người hắn bản thân là sinh hoạt chức nghiệp kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ k h u y ế t t h i ế u hơn nữa kế hoạch chứ chủ liệu tiền tố gầy thân trị liệu hiện tại gặp tiền thưởng giảm phân nửa nguy hiểm hắn nói cái gì cũng không đồng ý tuy nói đẳng cấp cùng trang bị có ưu thế nhưng bạn sẽ không cẩn thận lật thuyền trong ương nhưng tựu tổn thất đại phải biết rằng hiện tại huỳnh h ỏ a trùng dong binh đoàn hoạt động đã có thể cùng thiết huyết thương sói loại này cường đại nhất cấp nghiệp đoàn so với nhưng nhân số lại chỉ có người sau bốn huỳnh hòa sớm dong binh đoàn tuy rằng không phải thương nghiệp tính đ o à n đội nhưng chỉ là thu hoạch vật phẩm chia hoa hồng đều cực kỳ phong phú nếu như tất cả thuận lợi lời nói bọn họ mỗi người đem được đến một phần s o bán đấu giá đi tiền lương càng thêm phong hậu tiền thưởng nguyễn không ngân không cho là đúng đạo viêm phong đã đủ rộng t h ù n g thịnh đổi lại là ta trực tiếp hạn định cá nhân trận đấu đơn độc người thực lực không được sẽ không đoàn đội phối hợp sao không lúc đầu chúng ta huỳnh hòa t r ù m dong binh đoàn còn không đúng lấy mười người đội ngũ ứng phó mấy người cái phòng làm việc vây công cái này nhiều người trận đấu tuy rằng hạn chế làm xong người ba người cùng năm người tổ hợp nhưng miễn là phối hợp thỏa đáng đừng nói là tấn cấp thi đấu thắng coi như là tổng trận chung kết cũng có l i ề u mạng chi lực kinh nguyệt không ngân như thế nhắc tới mọi người khẩn trương tâm tình cuối cùng thả lòng chút t h ì hoàn vô vô chán bừng tình đạo cũng đối nga đến lúc đó cùng lao quách thi g i a o nhất cấp không phải hảo ngươi nghĩ được đến đẹp ngươi kỹ thuật như thế nát người nào đều không tưởng cùng ngươi một tổ lưu như huyên cười mắng một câu xoay người lôi kéo trần thi g i a o tay nhỏ một trận mặt mày đưa t ì n h thi g i a o ngươi nhất định sẽ không vứt bỏ ta đi chúng ta đồng thời tiến hành xong người tổ trận đấu đi nàng thanh âm trở nên ôn nhu quyến rũ nghe được chúng nam sinh sương đều tô thị hoàn lại chế g i đạo t h nguyễn không ngân cởi nói xong người tổ lời nói ta họa theo dao một tổ tuyệt đối là tối có hy vọng tiến nhập tổng trận chung kết nhắc tới trận đấu tổ hợp vấn đề bầu không khí thoáng cái sinh động đứng lên n g u y ệ t không ngân trần thi giao cùng quách trí hiên bởi vì thực lực xuất chúng mà trở thành mọi người tranh nhau đối tượng hợp tác mỹ nữ quân đoàn không phải l à m điệu phòng làm việc người nhưng làm dong binh đoàn tiền thưởng các nàng cũng bất chấp xấu hổ dồn dập hướng ba người đưa ra mời nguyễn không ngân để bất quá đại gia nhiệt tình vội vàng hướng viêm phong lao vào tới xin giúp đỡ ánh mắt ngươi đầu v ó c so với ta h ả o xử không bằng ngươi tới an bài đi ta không tham gia trận đấu tất cả do từ các ngươi tự do phát huy viêm phong trêu tức mà cười nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi bảy thi đấu thể thao tranh tài đích ghi danh rất sớm lại bắt đầu bất quá đom đóm dong binh đoàn bởi vì phòng đấu giá sự vụ cùng hoạt động đích quan hệ không có quá mức chú ý hơn nữa còn muốn chuẩn bị thi đấu thể thao tranh tài cần thiết đích vật phẩm cuộc thi vòng loại tương đối rộng rãi ghi danh thời hạn cuối cùng là lúc trước tranh tài bắt đầu sau là tự do xứng đôi vì vậy mọi người quyết định ngày mai hào hào thương lượng một chút làm tiếp tính toán sinh mạng chi thành m ở ra sau đi thông hắc ám thâm viên nước ngoài đích đặc thù truyền t ố n g trận cũng bị kích hoạt hơn nữa có thể lựa chọn truyền t ố n g địa điểm bất quá cần kiểm giữ dong binh đoàn huy chương mới có như vậy tư chất cách don g binh đoàn huy chương đích chủ yếu tác dụng là ở hắc ám thâm viên nước ngoài chú chất danh địa cũng cho phép đạt được tạm thời vật phẩm đích q ề mua đong đóm dong binh đoàn tiếp nhận bồ đề công hội đích ủy thác sau liền hoàn thành rồi dong binh đoàn huy chương đích hệ liệt nhiệm vụ trước mắt phần lớn một cấp hai công hội đều đã lấy được dong binh đoàn huy chương chỉ bất quá hắc cám thâm viên nước ngoài hung hiểm dị t h ư ờ n g phần lớn giã trách cũng là tinh anh cấp bậc rất nhiều ngoạn gia tình nguyện lựa chọn ở t ă n g lai tư cũng không muốn chạy đến bên kia đi mạo hiểm đoàn người đi ra đấu giá chi nhánh ngân hàng xa xa trông thấy lương minh đào bọn người ở tại chuyện tống trận t r ở trực mấy người bọn hắn cũng cùng đi sao viêm phong ngươi không phải nói bọn họ muốn một mình luyện một tuần lễ sao chu tuấn minh giọng nói rõ ràng có chút b một mình luyện một tuần lễ chỉ là vì để cho bọn họ mau sớm thích chứng đoàn đội phối hợp bọn họ hai ngày này thành tích rất tốt đã có thể cùng nhau hoạt động viêm phong vừa nói đem năm người kéo vào đội ngũ vào vào trong truyền tống trận mọi người bên hai nghe được một tiếng cảnh cáo đích đề kỳ xác nhận sau chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm chung quanh lập tức đ ổ i thành một bóng tối sắc điệu đích khô lâm n g u y ệ t vô ngân mở ra bản đồ phát hiện bọn họ vị trí là tăng lai tư ven hồng nham bãi đất trừ chỗ này k h ô n g ngoài rừng còn lại phần lớn khu vực cũng là màu đỏ đích nham thạch do hỏi viêm phong lần trước tùy cơ truyền thống đích ôn dịch cao đầm có không có tì những thứ kia lẻ phòng trách cấp bậc mặc dù cao nhưng rất thích hợp luyện cấp viêm phong lắc đầu nói trừ phi tìm được phụ cận đích truyền thông chút nếu không tia khối khu vực thì không cách nào xác định tọa tiêu h á cám thâm viên nước ngoài cách tăng lai tư càng gần giá trách đích cấp bậc càng thấp những thứ kia lẻ phòng trách nguy hiểm cấp bậc đạt tới bốn mươi cấp ta nghĩ hẳn là đã ở tăng lai tư t r u n g quanh bất quá khẳng định không phải là nơi này lưu nhược viên mới vừa nhìn xong hồng nham bãi đất tư chất lượng trước giới thiệu nói tiếp nói hồng nham bãi đất khí hậu k h â giáo đừng nói là ao đầm rồi đoan chừng ngay cả con sông cũng không có một cái con sông viên phong vừa nói hướng hồng nham cao trong đất phương hướng đi tới khâu trong rừng cũng có không ít bóng tối sinh vật nguy hiểm cấp bậc đều ở ba mươi lăm đến ba mươi tám trong lúc số lượng không tính là quá dày đặc làm quá độ khu vực coi như thích hợp viên phong theo lời hát giáp côn trùng cũng là ở khâu ngoài rừng mấy phút đồng hồ sau đội ngũ đi ra khâu lâm đón lên trước mắt xuất hiện một cái trăm mét rộng đích nước cả sông nước sông đích màu sắc đỏ lòm như máu không có chạy sôi đích dấu hiệu ngược lại không ngừng đích mạo hiểm khí thoạt nhìn tựa như sôi trào đ í c máu còn đối với bên lại càng một cái trông không đến cuối đ í c màu đỏ nham trên mặt đất khí khói、dày. lẽ loi sao rơi là tả một ít động vật đích hải cốt thấy vậy mọi người một trận m a u cốt tống nhiên chúng ta không phải là đi tới địa ngục đi nhục hoàn không nhịn được nuốt một hớp nước miếng n g u y ệ t vông â n thường thấy cảnh tượng như vậy không thèm để ý chút nào cười nói hát cám thâm viên nước ngoài trên căn bản cũng là như vậy thiết kế đích cũng là như địa ngục đích hoàn cảnh lấy đề cao ngoạn gia đích nguy hiểm ý thức theo thống kê biểu hiện tư phổ luôn nước hải vực tăng lai tư cùng hát cám thâm viên nước ngoài đích tỷ lệ tử vong cũng hiện gia tăng lên đích quý hướng phần lớn n g o n g a chịu không nội như vậy đích kinh nghiệm trừng phạt Tam l dĩ nhiên sao trình độ nguy hiểm càng cao tương ứng đích kinh nghiệm trang bị cùng vật phẩm tiền lời cũng sẽ càng phong phú tự xem ngươi có hay không thực lực này dừng bước chu tuấn minh xem thường biết biết miệng cắt này còn cần ngươi nói chỉ xem các khu vực đích người lưu lượng sẽ biết nếu là người, người đều có thực lực như vậy vậy chúng ta còn xen lẫn cái gì có bản lãnh sau này ngươi mang đoàn cũng giống như viêm phong như vậy trước đó đem hoạt động đích công tác chuẩn bị làm đủ cũng không cần mỗi lần cũng lo lắng để phòng đích đánh hoạt động nguyệt vô cũng ngân cũng không tức giận nói ngươi nói đắc cũng nhẹ nếu là ta có cái kia trùng phòng ngự có thể ở trong chiến đấu triệu h o á n hỏa lòng chi dực làm công tác chuẩn bị tự nhiên cũng dư giả mỗi cái nghề nghiệp đều có riêng của mình đích đặc tính coi như là ẩn tàng chức nghiệp cũng có sai lệch quá nhiều nghề nghị hệ quả ta đặc tính chủ đạo khống chế cùng tâu suất cũng không thể yêu cầu ta đi làm mở tờ tốt lắm bây giờ không phải là tán gấu thời điểm các ngươi hay là trước vượt qua con sông này rồi nói sau v i ê m phong vừa nói triệu hồi r a hỏa long chi dực phóng người lên hướng bờ bên kia bay đi n à y màu đỏ đích sông thật là át tâm lam điệu phong làm việc bốn gã thiếu nữ tất cả cũng triệu hồi r a phi ngựa từ hà diện bay qua những người còn lại chỉ có thể đi bộ qua sông bốn phía không ngừng mà vang lên đ ư ợ cực c cực đích bọt khí thanh âm đặt dính đích nước sông làm bọn hắn hai chân khẽ tê giải dương cũng nhịn không được dâng lên một chủng át tâm cảm mấy tên nam sinh hoàn hảo lương ngọc đình kiểu phong cùng mỹ nữ quân đoàn cũng là đôi mi thanh tú đại mặt nhăn chỉ muốn sớm một chút lên bờ xong bọn họ còn không có tiến vào giữa sông liền cảm giác hai chân lâm tiếp theo vang lên bên thai một tiếng hệ thống đề kỳ ngươi được huyết hà độc lưu đích ảnh hưởng mỗi giây được tám mươi điểm thương tổn tốc độ di động r ấ t xuống tám mươi ta kháo tại sao có thể có như vậy ác tâm đích trạng thái giữa sông đích đội viên không ngừng tiêu khổ thân thể chỉ có thể ở huyết hà từ từ hoạt động càng là nghị sớm một chút qua sông trong lòng càng là p h i ề n não nay huyết hà độc lưu thuộc về hắc á m hệ hiệu quả trần thi giao đích thánh quang lòng nguyên vốn có thể gây ra miễn dịch hiệu quả bất quá người nào cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy vì vậy trước đó cũng không có làm chuẩn bị hiện đang hối hận cũng đã, đã mượn sớm biết tựu đường tới nhục hoan một bên nói không ngừng vừa ăn lực ở huyết hà trung nệ n bước trầm trọng đích bộ tử cũng không lâu lắm mập lùn thân thể liền lâm vào giữa sông một nửa đến rốn đích vị trí ngay vào lúc này t r u n g quanh đích bọt khí trở nên nhiều lần mật toát ra đích bọt khí lớn hơn rất nhiều thật giống như muốn nham tương phun trào dường như tiếp theo mọi người dưới chân đột nhiên bị cái gì mềm mại sự vật quân l ấy cũng nơi chuyển không gian nửa phần、Nha. Chúng thiếu huyết hà xuất hiện một trận d ị động mấy chục con máu đỏ đích đại đâm tùa phá ra hà diện vây quanh giữa sông mọi người vũ động đem bọn họ giật mình đừng hoảng hốt cái này xúc tua cũng là hỗn loạn công kích chú ý giữ vững trị liệu nguyễn vô ngân trước tiên làm ra tĩnh táo phán đoán dương cung khóa một cái đại đâm tùa hiểu rõ trị liệu ta vũ tịch h diệt vừa nói lập tức thi triển ra ảnh chi vũ động bốn phân ảnh phân k h á c ra hiện tại một cái đại đâm tùa bên cạnh hiểu phong ăn ý ở trên người hắn gây rồi một trị liệu tiếp xúc cùng khôi phục thuật sau đó lại đang phòng ngự năng lực tương đối yếu kém đích lương ngọc đình trên người phụ gia thần phụ hộ cùng thương khôi giáp thân thể thoát ra khỏi huyết hà hướng nhất phía trước đích đại đâm tủa bay vọt đi hắn cái này kỹ năng vốn là trọng lực đập đánh nhưng lúc này lại bị lợi dụng tới thoát khỏi đáy sông đích trói buộc khiến cho tự thân không hề bị đại đâm tủa đích uy hiếp bọn họ năm người nguy cơ ý thức so sánh người bình thường mạnh hơn nhiều lâm nguy không loạn ngắn ngủn vài giây đồng hồ tựu i nắm giữ ứng đối phương pháp mà lam điệu phòng làm việc cùng mỹ nữ quân đoàn bên này nhưng loạn thành nhất đoàn trừ nguyệt vô ngân cùng quách trí hiên những người còn lại cũng bị đại đâm tủa gắt gao chế trụ bọn họ năng lực phản ứng vẫn chưa đầy xem bất quá điều này cũng ở trong dự đoán của hắn lam điệu phòng làm việc vốn chỉ là nghiệp dư tính trước đội viên nửa số cũng là kéo dài quen nếu không phải phòng đấu giá đích đãi nộ g còn có thể sợ rằng ngay cả hoạt động đích tích tinh c ó cực cũng muốn giảm giá khấu trừ trong khoảng thời gian này vì thăng cấp cấp bậc cũng là hắn hoặc là nguyệt vô ngân mang đoàn lợi cấp vô hình chung khiến cho bọn hắn sinh ra lệ thuộc vào trong lòng giống như n u ô n g triều cho hư kỹ thuật tăng lên ngược lại không lớn làm sao bây giờ a phong người có hỏa long chi dực có thể hay không quá đi hỗ trợ lưu nhược huyên lo làm nói Không chương ó g n h ba trăm sáu mươi tám hơn hai mươi người chật vật lên bờ trên mặt đều lộ vẻ bờ mực nhục hoàn nhìn chằm chằm viêm phong một phen chất vấn viêm phong có phải ngươi đã biết huyết hà có cổ quái chu tuấn minh tức giận nói hắn không biết mới là lạ hắn cố ý chơi chúng ta trải qua trận chiến vừa rồi n g u y ệ t vô ngân cũng phát hiện vấn đề trong đoàn đội mơ hồ đoán được dụng ý của viên p h o n g giải thích nói thành viên mới gia nhập vào đoàn đội nên tập phối hợp một chút cũng tốt phong ngươi nói khu vực hắc giáp trùng cách nơi này còn có xa l ắ m không chính là phía trước viên phong giơ tay chỉ hướng một mảnh hồng vụ l ợ l ờ n g u y ệ t vô ngân tiện thể nhìn lại chân mày cũng n h ị n không được nhan lại kinh nghiệm phong phú khi chơi vong du nói cho hắn cái vị trí kia tuyệt không tầm thưởng liền hỏi ngươi sẽ không giấu giếm cái gì chứ đến đó ngươi sẽ biết viên phong khỏe miệm lộ ra một tia tiêu ý nhất định có quỷ nguyễn vô ngân nổi lên một tầng da gà thủ đoạn chỉnh người của viêm phong hắn nghĩ đến liền sợ hãi nếu là đối tượng biến thành mình khẳng định phải đ ế m mùi đau khổ đệ tứ quấn đệ tứ trăm tám mươi lăm trương hồng nham thạch bãi đất cao hạ canh tân thời gian hai nghìn m ộ ư ơ i hai không năm mười hai mươi ba h ba mươi chín phút bốn mươi hai giây số lượng từ hai nghìn năm trăm sáu mươi lăm hai mươi dư người chật vật lên bờ mặt trên đều có phiền một u vẻ t h i hoàn nhìn chằm chằm viêm phong quan sát một phen chất vấn đạo viêm phong ngươi là đúng hay không đạo cái này huyết hà có cổ quái chu tuấn minh tức giận mà nói hắn nếu như không biết kia thực sự là kỳ hắn là cô ý trình chúng ta trải qua vừa rồi chiến đấu n g u y ệ t vô ngân cũng phát hiện đoàn đội vấn đề mơ hồ đoán được viêm phong d ụ ý giải thích đạo thành viên mới gia nhập vào đoàn đội thích ứng một cái phối hợp cũng rất hẳn là viêm phong ngươi nói hát giáp trùng khu vực cách nơi này còn có xa lắm không phía trước chính là viêm phong nhắc tay chỉ hướng một mảnh hồng vụ lượn lờ phương vị n g u y ệ t vô ngân thuận tay nhìn lại chán nhưng là một mi phong phú game ôn là、like、kinh nghiệm nói cho hắn k i a cái vị trí tuyệt không tầm thường hỏi đạo ngươi phải sẽ không là giấu giếm cái gì đi đến vậy ngươi sẽ biết viêm phong khỏe miệm lộ ra một tia nghiện ngấm mà tiêu ý nhất định có quỷ nguyễn vô ngân lên một tầm nổi da gà viêm phong chỉnh nhân thủ đoạn hắn suy nghĩ tự sợ hãi nếu là đối tượng biến thành người mình kia khẳng định con nếm mùi đau khổ dọc theo đường đi nhìn như không hề động tính hồng nham thạch bãi nứt cao những kia hồng sắc quái thạch nhưng là từng cái người tinh anh quái sinh vật chờ đội ngũ tiếp cận chúng nó liền đột nhiên làm khó dễ đánh được bọn họ trở tay không kịp viêm phong từ đầu đến cuối không có nói tình một câu ta cảm giác có điểm rất không thích hợp viêm phong đêm nay quá không bình thường lưu như huyên tại đội ngũ trong dạng nhỏ, nhỏ nhắn như có chút suy nghĩ mà nói ta cũng cảm thấy hắn đêm nay rất kỳ quái bình thường gặp đến cái gì phiền phức hắn đều tỉ mỉ b à i trừ hắn hiện tại lại một chữ đều không nói trần thi giao thời khắc nghĩ viêm phong sự t ì n h đ o có chút minh bạch hắn ý nghĩ nói ra ta tưởng hắn là muốn rèn luyện chúng ta phản ứng năng lực đội ngũ đi mấy dặm đường cuối cùng tiến nhập hồng vụ ở trong bọn họ dưới chân không hề là cứng rắn nham thạc h địa mà là hồng s a hơn nữa rõ ràng cảm giác được trong không khí kình phong có chút quái dị đó là từng cổ xoay tròn phong tại hồng sa trên mặt đất đánh chứ từng cái người vòng xoáy chu quế quên đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái m không phải đâu nơi đây đúng là lưu s a mà nguyệt vô ngân vẻ mặt kinh ngạc tiếp theo chuyển hướng viêm phòng ngươi phải sẽ không tưởng nói cho ta biết những kia hát giáp trùng tựu tại lưu s a trong đi viêm phong hơi hơi gật đầu không sai hát giáp trùng m u ố n có chính là dựa vào lưu s a săn bắn con mồi sẽ đối phó hát giáp trùng tự nhiên muốn đi vào lưu s a trong chu tuấn minh vừa nghe đến lưu s a tên này liền một trận sởn tóc gáy quái khiếu đạo lưu s a là người có thể đi vào đi sao không bên trong thế nhưng là có cái không đáy muốn hít vào thì rời bỏ ra không được ý n g điện viên tư liệu đối các loại hoàn cảnh đều có tỉ mị giới thiệu Rất n càng càng càng càng hiện ề thực giữa dòng xa nguyên lý thượng chỉ là bị được rót vào nước hạt cát bởi hạt cát gian lực ma sát giảm nhỏ hình thành nửa dịch thái khó mà thừa trọng xa nước chất hỗn hợp nếu như người rơi vào lưu xa trùng đại lực dây dụa hoặc làm ánh đạp hai chân chỉ sẽ hạ hãm được càng nhanh bất quá vườn địa đàng giữa dòng xa lại chỉ là chỉ một hạt cát hình thành xa tốc độ chạy độ cũng muốn nhanh nhiều ngoạn da thân thể hội rất nhanh hướng lưu xa trung tâm trở đến phải càng không ngừng hướng xa ngạn chạy nhanh mới có khả năng thoát khỏi đáng tiếc đại bộ phận tồn tại lưu xa khu vực đều nương theo chứa nguy hiểm sinh vật thoát khỏi khả năng tính tự tiểu lưu xa cũng bởi vậy bị được ngoạn da liệt vào vườn địa đàng nguy hiểm nhất tự nhiên hiện tượng một trong lưu như liên khinh thường đạo ngươi là viễn trình vũ sư lại không cần ngươi đi xuống ngươi lo lắng cái gì đợi tới gần mọi người mới nhìn rõ sở lưu xa giả tử lưu s a hình thành cái phếo đường tính có mấy trục thước hồng s á c thật nhỏ hạt cắt lấy khả thấy đ i ệ u tốc độ hướng trung tâm lỗ nhỏ chạy tới nhưng vẫn không có điển đầy dấu hiệu phía trên là một cổ mạnh mẽ do xoáy hồng s a cuốn thẳng m à lên càng l à tới gần trung tâm càng l à sức lực thật h ồ n g vụ phạm vi cực đại cách xa nhau trăm dư mét mơ hồ có thể thấy cái khác do xoáy nguyệt vô ngân giật mình mà nói viêm phong cái này lưu s a chúng ta có thể nhưng tiếng không ngươi tưởng một cái người đem bọn nó dẫn lên trên sao không ta một cái người chỉ có thể miễn cưỡng dẫn hai mươi tới trích phải nghĩ đem bên trong hát giáp trùng một lần toàn bộ dẫn lên trên cần phải hảo mấy cái người phối hợp mới được viêm phong nói chứ nhìn phía lương minh đào đám người lương minh đào hội ý cũng không c ự tuyệt dứt khoát mà nói trừ thế đầu chúng ta bốn người hẳn là cũng không có vấn đề gì bất quá h i ể u phong là trị liệu nàng không thích hợp đi xuống viêm phong gật đầu bốn người cũng đủ một hồi đi xuống thời gian chúng ta đều thuận kim đồng hồ nghiêng hướng về phía trước chạy nhanh h ắ c giáp trùng hẳn phải là dựa vào cảm ứng lưu xa d ị động tới phán đoán có hay không có con mồi xuất hiện sở dĩ phải hám đi xuống mới có thể đem bọn nó dẫn ra tới bất quá muốn thời khắc chú ý chính mình vị trí lướt qua phân nửa hạ hám tốc độ hội trở nên phi thường nhanh coi như là ta chỉ dựa vào sức của đôi bản chân cũng trốn không thoát tới. l bốn m i người phân biệt đứng ở lưu xa bốn cái phân vị tại còn lại người khẩn trương trú mục hạ nhất tề nhảy xuống đi hai chân mới rơi vào lưu xa trong thân thể liền không thụ hạn chế mà dọc theo ngược chiều kim đồng hồ phương hướng hướng lưu xa trung tâm trở đến không qua bao lâu liền nghe đến một trận sàn xả xa, xa thanh nhầm t ừ nguyễn trích toàn thân đen động vật sát theo đen động kịp l ư sa t g chui ra tới, ra k h ô n g ngân như tại xa trên bờ thấy được rõ ràng tán thắng đạo cái này ba người tự do hình thức chơi đùa hảo sắc bén a so với kia cái giả ảnh phong đều phải sắp bén chút thiết không phải là chạy được nhanh một ít mà thôi có cái gì không dậy chu tuấn minh biểu hiện ra vẻ mặt xem thường trong lòng lại đấu kỵ không thôi thầm nghĩ ta cũng không tin liền bọn họ đều so bất quá bốn người mới thoát ly lưu xa chỉ thấy sáu mươi nhiều trích hấp giáp trùng hướng đoàn người tụ lại lại đây xa xa nhìn chứ t u hướng một khối trôi nổi miếng vải đen viêm phong đầu tiên là tại hấp giáp trùng quần trung thả ra lôi bùng nổ cùng liệt viêm thôn vệ đem cựu hận toàn bộ kéo qua tới đợi chúng nó tới gần cái này mới thi triển phong ảnh tri vũ khai đầu dẫn quái mới là khó khăn nhất chỉ cần bà hấp giáp trùng d Tiếp t hát e giáp trùng bản thân là phổ thông cấp bậc sinh vật coi như là mang vào xé rách kỹ năng lực công kích miễn cưỡng chỉ có 1.900 điểm tại phong ảnh c h i vũ 20% phần trăm suy yếu bờ uff cùng mục sư thần hữu hạ chỉ còn 1.500 điểm mà viêm phong tự thân phòng ngự lại đột phá 1.400 điểm đối diện những n à y hát giáp trùng công kích cơ hồ không có gì áp lực hát giáp trùng phòng ngự cùng ma chống mặc dù cao nhưng sinh mệnh giá trị lại chỉ có mấy vạn điểm huỳnh hòa trùng dong binh đoàn trừ viêm phong cùng mệt vông n ngoài mới gia nhập lương minh đảo đám người lực công kích đều thập phần xuất chúng cự liền đơn thể công kích thích khách vũ mất đi cũng là phát ra kinh người hắn bản thân công tốc không thấp bạo phát lực xa so sánh bình thường thích khách c ư ờ n g hơn nữa thi c h u y ể n ảnh chi ma thí sau lực công kích tăng lên một trăm phần trăm phát ra thoáng cái vượt lên trước nguyệt vông ngân cùng lương minh đạo trở thành vị thứ hai không nghĩ tới a bốn người này phát ra như thế cấp lực n g u y ệ t không ngân cũng không lo lắng mới ra nhập đội viên hội thay thế được chính mình tại huỳnh họa trùng dong binh đoàn vị trí trái lại cảm thấy thập phần hưng phấn có cạnh tranh mới có áp lực chỉ có tại cường đại áp lực chung mới có khả năng đột phá cực hạn đạt được càng cao tầm thứ nguyễn không ngân là phương diện này lão luyện tự nhiên hiệu được như thế nào đi thích ứng lúc ban đầu hắn bảo viêm phong trở thành mục tiêu đáng tiếc viêm phong biểu hiện ra thực lực n h ư ợ n g hắn theo không kịp tự giác không có siêu việt khả năng hắn thích nhất đó là cùng chư thần hoàng hôn đồng thời hoạt động tự la bởi vì có tiêu dưng ơ có thể so đấu một cái phát ra hiện tại có thể có như vậy đối thủ tại chính mình bận đội hắn thế nào khả năng không hưng phấn tốc độ thanh lý viêm phong phong ảnh c h i vũ chỉ có ba mươi miểu quá nhưng tự khiên không trụ n g u y ệ t vô ngân nói chứ hạp thượng một bình linh mẫn t ế t thuốc thay đổi dùng hỏa tinh tiễn tiến hành phát ra hát giáp trùng cá thể rất nhỏ bị được viêm phong kéo đến một chỗ hòa tinh tiễn năm mét bảo tán thương tổn trí ít bao trùn một nửa hát giáp trùng s ứ bật kinh người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi chín bọn họ đang chìm ngâm ở điên quần thâu xuất đích trong sự k í c h tình lúc này trước phương tiên vô í c h hồng vụ dần dần, dần dày gió thổi cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều tới thật là đúng lúc viêm phong ngầm đầu nhìn một cái chỉ thấy nơi xa quần quận gạ dạ giống như biển gầm loại mánh liệt tịch của tới hắn không đợi phong ảnh c h i vũ kết thúc liền kích phục tô chi phong vài giây sau kính phong sen lẫn gạ dạ đưa bọn họ bao phủ ở hồng trong nước làm sao đột nhiên lên lớn như vậy đích phong ta kháo đây là bao cát đôi mắt của ta không nhìn thấy rồi kênh đoàn đội trong vang lên một trận quái khiếu thanh âm phần lớn thân thể người ở b ả o cắt c h u n g không cách nào giữ vững vững vàng vài người hướng một cái phương hướng cũng đi thâu suất cũng bị cắt đứt rồi đây là cái gì chu tuấn minh đột nhiên chỉ vào trước phương thiên vô í c h quát to một tiếng mọi người thuận thế nhìn lại mơ hồ thấy nồng nặc đích hồng vụ c h u n g có đồ vật gì đó hướng đám người bay tới chi chít đích số lượng nhiều không kể xiết sẽ không phải là xa c h u n g sao n g u y ệ n vô ngân trên c h á n dỉ ra to như hạt đậu đích mồ hôi lạnh c a o mày chuyển hướng viêm phòng viêm phòng ngươi muốn sửa chữa người cũng không mang như vậy cả phát a ngươi là chuẩn bị đom đóm giông binh đoàn táng thân lưu xa chúng sao trên thực tế đích sa trùng là t r ù n g mỹ vị nguyên liệu n ấ u ăn nơi này nói sa trùng là cuộc sống ở sa mạc trong theo bảo c ắ t thường lui tới đích phi hành côn trùng thể châu chấu quá cảnh không có một ngọn cỏ sa trùng so với châu chấu kinh khủng nhiều lắm dùng v â n địa đảng đoạn ra lời của để hình dung chính là sa trùng quá cảnh h ả i cốt hoàn toàn không có l ư u sa bảo c ắ t sa trùng trong sa mạc nhất làm người ta sợ hãi đích tam loại tình huống toàn đ ể cho bọn họ đụng vào rồi viêm phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn lúc trước hắn tới lưu sa địa thời điểm chẳng qua là gặp phải lúc đoạn tính đích bảo cát nhưng không thấy có sa trùng đích bóng dáng lần này là tính sai vội vàng hô t r ư ớ giải quyết hát giáp côn trùng hát giáp côn trùng thật nhỏ thân thể ở lưu xa trùng không bị ảnh hưởng nhưng ở bảo cắt cũng là động tác bị ngăn trở vì vậy viêm phong mới quyết định mang đoàn tới nơi này bọn họ hiện tại trên căn bản cũng tàn máu n g u y ệ t vô ngăn trở chủ lực đội viên cũng giữ vương hiệu suất cao thâu suất rất nhanh liền đem bọn họ toàn bộ đánh chết sau đó mọi người làm thành một đoàn bắt tay vào làm phòng ngự hàng trăm hàng ngàn đích xa trùng tiến tới gần viêm phong ngăn chặn ở trước đám người bên sử dụng lôi bạo ở xa trùng bầy trung nổ vang nhưng không có bất kỳ tác dụng tiếp theo huy kiếm hướng mấy cái quyền đầu lớn nhỏ xa trùng chém tới vang lên bên t a i một tiếng hệ thống đề kỳ người đánh chết gạ dạ mạng được kinh nghiệm ba trăm năm mươi chút người đang ở đây tăng lai tư đích danh vọng thăng cấp một chút vũ kỹ của ngươi kinh nghiệm thăng cấp một chút viên phong nghe được vũ kỹ kinh nghiệm thăng cấp nhất thời mừng thầm liết thương tổn ghi chép một cái nói bọn họ t á n h mạng trị giá rất thấp ma pháp công kích không cách nào có thể khiến cho dùng vũ khí đơn thể công kích các ngươi tận lực không nên chính diện đòn đánh bọn họ cũng là cứng nhắc công kích các ngươi chịu không được nghe hắn nói như vậy mọi người lập tức chấn định lại viễn trình đội viên dối rít thay vũ khí cận chiến trung san san chờ mấy tên viễn trình thiếu nữ vốn là động tác trúc chắc nhưng chỉ là nhẹ nhàng gõ một cái liền đem s a trùng đánh chết các nàng rất nhanh thích loại này phương thức chiến đấu càng đánh càng h ư n phấn viêm phong cùng lương minh đ ả o đám người người thân tay bất p h ẳ m g h é p thành một đường làm hậu bên đích đám người loại bỏ dụng hơn phân nửa s a trùng đánh một trận viêm phong phát hiện những người còn lại đánh chết đích s a trùng cũng không kế vũ kỹ kinh nghiệm chút hắn định bông u tay bông u chân công kích không muốn bỏ qua cho một con bay qua s a trùng bỏ lỡ cơ hội lần này hắn thì phải hoa nhiều thời gian hơn mới có thể đem vũ kỹ điểm kinh nghiệm e ít đỡ tiết đầy trong lúc vô tình hắn hắn đây là cái gì chiêu thức lương minh đào khỏe mắt nghiêng mắt nhìn thấy viêm phong đích động tác trong lòng rất là khiếp sợ mặc dù hắn đã rất cao nhìn viêm phong đích thực lực nhưng từ sau n g ư ờ i giờ phút này bày ra đích chiêu thức xem ra tự mình còn là xa xa đánh giá thấp k ỳ thực lực h i ể u phong cũng nhận thấy được viêm phong biến hóa sử dụng nói chuyện diên phương thức nói minh đạo chiêu kiếm của hắn có cổ quái đây là đâu chủng học phái đích kiếm kỹ vũ triển đại hội trên nhưng chưa từng thấy quá lương minh đào càng xem càng giật mình chỉ cảm thấy viêm phong kiếm chiêu bén nhọn vô cùng thân thủ phiêu giật bén nhạy giống như huyễn điệp nhảy múa hay thay đổi nói không ra lời đích quỷ dị về liền diệu tới sau lại hẳn là không lòng dạ nào chặn lại xa trùng hoàn toàn đắm chìm ở viêm phong hoàn mỹ đích công k í c h trong vũ tịch diệt là năm người trong am hiểu nhất sử dụng song kiếm đích người cái nhìn mấy lần lập tức liền bị viêm phong đích kiếm kỹ hấp dẫn ở sợ hai t h a n nói thật là lợi hại đích kiếm kỹ minh đạo chiêu thức của hắn vô sơ hở có thể tìm ra tốc độ kỳ khoái tuyệt đối là siêu cấp thế gia đích kiếm kỹ tuyệt học lương minh đạo nhưng phủ định hoàn toàn nói không kiếm này kỹ chỉ sợ cũng ngay cả thập đại siêu cấp thế gia đều không thể bằng được lam đ ệ u p h o n g làm việc cùng mỹ nữ quân đoàn mọi người mặc dù không có cái gì võ học quan niệm nhưng thấy v i ê m phong thi triển đắc như thế đặc sắc cũng nhìn không được nữa than thở n g u y ệ t vô ngân hâm mộ nói ta cảm thấy đ ắ c vườn địa đàng đích tự do hình thức chính là vì ngươi chuẩn bị như vậy thủ đoạn đã đem thần vực tất cả được gọi là kinh điển đích thị tần chiến đấu so không bằng kia thanh hắn đích chiến đấu ghi chép lại thả vào diễn đàn đi tới có phải hay không có đại hỏa hỏa hoạn lưu nhược h lên có chút hăng hái hỏi n g u y ệ n vô ngân cười nói không chỉ có, có đại hỏa hỏa hoạn nói không chừng còn có thể trở thành thiết nhà từ diễn đàn trên đạt được báo thủ bất quá ngươi nhưng là phải nghĩ chưa viêm phong đích lựa giận nhưng không phải bình thường người có thể thừa nhận phần lớn s a trùng cũng bị viêm phong đám người ngăn trở bọn họ cũng rơi vào dễ dàng lại có công phu tranh thủ thời gian nói c h u y ệ n phiếm lưu nhược huyên thấy trần thi giao sóng mắt lưu động nhìn viêm phong đích thân ảnh cũng thỉnh thoảng cho gây trị liệu thuật lặng lẽ kê vào lộ thai nói thi giao ánh mắt của ngươi rất tốt nga ta cũng nhìn không ra hắn vận động năng lực mạnh như vậy cái gì ánh mắt rất tốt nữa nói nhảm ta sau này không để ý tới ngươi trần thi giao c h á n váng sinh hai gò má trong đầu lại hết sức ngọt lưu nhược huyên không thuận theo không đông tha nói viêm phong văn võ toàn tài lấy hắn đích mới cùng võ nghệ coi như là tìm lần toàn Trung Quốc. cũng chưa chắc có thể có người thứ hai hắn bình thời mặc dù lanh băng băng nhưng ta cảm giác được hắn là cái loại này rất trọng cảm tính đích người cũng rất có trách nhiệm cảm ngắn ngủn một tháng hắn đã bộc lộ tài năng rồi tương lai nhất định có thể sáng tạo lớn hơn nữa đích thành t h u người muốn thêm chút sức cũng không nên bại bởi rồi người khác trần thi giao thần sắc cũng là ảm đạm xuống tới nghĩ thầm hắn sớm có toan tính chung người ta chỉ là một người thứ ba nói không chừng còn không có tranh thủ ta cũng đã thua bảo cắt kéo dài năm phút đồng hồ làm gà dạ dạm đi sau s a trùng đích số lượng cũng dần dần trở nên thưa thớt bất quá viêm phong ở nơi này năm phút đồng hồ trong nhưng đánh chết hơn bốn cái s a trùng vũ kỹ điểm kinh nghiệm e ít tở tích lũy hơn phân nửa làm hắn hưng phấn hảo một trận đối với đom đóm giang binh đoàn mọi người mà nói s a trùng đích xuất hiện đồng dạng là ngoài ý muốn c h i hỉ thu hoạch đích kinh nghiệm ôn tồn nắm g cũng có chút phong phú trung san san t r a nhìn một chút kinh nghiệm tăng trưởng trường tình huống tiểu thành tiểu khí vui mừng kêu lên và ta tăng hai trăm bốn mươi nhiều vạn điểm kinh nghiệm e ít tở từ cúng hắc giáp côn trùng chiến đấu đến hiện tại cũng không đến m ư ơ i phút đồng hồ bọn họ nhưng đạt được gần năm đích điểm kinh nghiệ tốc độ này n g h ĩ không gọi bọn hắn hưng ơ phấn cũng khó khăn lương minh đào đám người lúc này tâm tình cũng là kích động không thôi lương ngọc đình lặng lẽ đối với lương minh đào nói ca muốn là chúng ta học có thể như vậy đích kiếm kỹ vậy chúng ta là có thể ngụ ý là muốn hướng viêm phong thỉnh giáo kiếm kỹ nàng nghĩ tới viêm phong nếu hào phóng đem đầy đủ đích hốn nguyên công truyền thụ cho bọn họ có lẽ cũng nguyện ý truyền thụ kiếm kỹ lương minh đào nghe vậy khẽ nhữ mày nhẹ trách mắng tiểu đình ngươi đã ra ra làm sao dậy ta xạ ổ quả chúng ta là người không nên lòng tham chưa đầy như thế bén nhọn đích kiếm kỹ cho dù là ở cổ võ giới cũng tuy chúng ta cùng hắn không quen không biết có thể được đến hắn giáo sư đầy đủ đích hốn nguyên công đã vô cùng thừa nhân tình lương ngọc đình nhưng vẩnh lên miệng phản bác ngươi không hỏi làm sao biết nhân ra không chịu hắn ngay cả đầy đủ đích hốn nguyên công cũng chịu dạy cho chúng ta cũng sẽ không để ý kiếm kỹ này mới vừa rồi thi triển đích kiếm kỹ như thế bén n ọ n cái phải học được mấy chiêu chúng ta kêu phải dùng tới sợ vương thị gia tộc người vừa nhắc tới vương thị gia tộc lương minh đạo tâm liền chìm xuống một hồi lâu mới nói nếu như hắn chịu dạy cho chúng ta tự nhiên sẽ dạy chúng ta không làm cho hắn làm ó Ta rất xem người khác lương nghe chúng n ta minh n nguyên công thời đào một trận do dự không biết nên như thế nào lời khuyên đồng bạn ánh mắt tự nhiên nhìn về viêm phong v i ê m phong nhận thấy được mấy người t h ầ n sắc quái dị biết bọn họ cũng chú ý tới mình đích chiêu thức bất quá nếu gắn bó một đường hắn cũng không cần thiết mọi chuyện d i u diếm giải thích kiếm này kỹ là một cổ võ thế gia đích đứng tộc tuyệt kỳ diễn sinh mà đến ta cùng bọn họ từng có ước định không thể dễ dàng truyền thụ ngoại nhân các ngươi phải nhớ đề cao kiếm kỹ sau này cũng có thể lẫn thiết tha xuống lương minh đào đám người nghe vậy nhất thời mừng rỡ mặc dù không thể học được v i ê m phong đích kiếm kỹ cảm thấy rất đáng tiếc bất quá khi bọn hắn xem ra viên phong đích kiếm kỹ đã đến gần võ học tông sư đích cảnh giới chỉ thiếu chút nữa có thể khai tông lập phái có thể được đến thực lực như thế xuất chúng đích người đích chỉ đạo cũng là một rất may chuyện trong lúc nhất thời bọn họ nhìn viêm phong đích ánh mắt dần dần từ tôn kính biến thành sùng bái Trường 370, lưu sa địa khí hết sức các liệt, cắt xuất hiện một lần, chiều dài vì 5 phút đồng hồ trường, tốc tốc một phần sau đích thời thứ toàn rất trung thấp Bất tiếp lưu lưu nước ương cường giờ nửa liền hiện lần, đồng phần gian, hơn nữa những thứ kia lưu sa nước xoáy cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhỏ, không bọn chiến gió là lốc hậu chiều sau đều. quá, sa sức địa kia sa cao đích đích đích độ khí kế cách hồ chiếm phải họ các có có xoáy môi dài bảo vì trải qua cả đêm đích phối hợp đại gia đã đầy đủ khẳng định lương minh đào đám người đích thực lực trừ mục sư hiệu phong ngoài còn lại bốn người đích thâu xuất cũng không so sánh với nguyệt vô ngân chỗ thua kém bao nhiêu phản ứng lại càng tại phía xa người sau trên khó trách bọn hắn như vậy ngạn mạ quả nhiên là có chút bản lãnh lưu nhược h u y ê n nhỏ giọng nghị luận nói nguyệt vô ngân cũng là không thán phục không được cười nói viêm phong biết đích cũng là yêu n g h i ệ t nhân vật ta cái k i a băng sơn mỹ nữ viêm băng điêu ngoa nữ tiểu tiến còn có năm người này không có một bình thường cũng là tự do hình thức đích cao thủ thả vào người công hội cũng tuyệt đối là chủ lực đội viên so sánh d ớ i chúng ta tự sai rồi xem ra sau này vẫn có đứng hàng học tập nếu không này đỉnh bảng đích vị trí có thể bị giữ không được lục hoàn vẻ mặt tò mò nói ta làm sao cảm thấy bọn họ đối với viêm phong trở nên lễ phép k h á c h khí thoạt nhìn giống như là trên dưới trúc đích quan hệ n g u y ệ t vô ngân ha ha cười mấy tiếng nói hiện tại trên danh nghĩa viêm phong là bọn hắn lao bản dĩ nhiên muốn khách k h á c h khí khí đích ngươi nếu là không nghe lời hắn làm theo có thể cho ngươi tiểu hải xuyên giống như mới vừa rồi đích máu chạy bộ dáng kia để chịu nhiều đau khổ nay một luyện lại là cả đêm bất quá hắc g i p côn trùng quả thật rất thích hợp bọn họ hiện giai đoạn luyện cấp nếu không phải phòng đấu giá sự vụ phồn trọng vừa cần bắt tay vào làm chuẩn bị tài nguyên hữu cứ điểm đích công kích bọn họ nhất định sẽ đợi đến sáng sớm lọc gấp viêm phong mới vừa mở ra truyền tin chức năng không bao lâu liên tiếp theo tiêu dương oán trách đích truyền tin thỉnh cầu ta nói ngươi nói n ú t ở chỗ nào nghẹn đ ể c h ứ n g rồi tuần này tài nguyên tranh đoạt chiến tất cả đều thiếu t r à n g mới vừa đoạt tới chiếm lĩnh quyền vừa cho mục tù bỗng nhiên đ o ạ đi chúng ta công hội hoàn hảo thiết huyết thương lang bên kia có thể bị thảm tổn thất mấy chục vật hoàn mỹ tr sử thi trang bị cũng rất hai kiện đ o á n c h ừ n g cũng đem sổ sách coi là đến ngươi trên đầu viêm phong d ở khóc d ở cười nói điều này cũng quan c h u y ệ n ta hơn nữa na la đ ặ c cũng không có thể vẫn chiếm cứ trung tâm tài nguyên phân biệt nếu không còn lại đế quốc khẳng định ngồi không yên hiện tại đích cự thắp cũng cùng với các tam đại vong du đại lý nao cứng tán bị á tư tình huống có thể lo đối với bên kia ngoạn gia đích đả kích tính rất lớn trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ đích tiền lời không thể cự thắp cũng sẽ noi theo bạo phong chuẩn bị một người có dị năng mới nghề nghiệp thiêu dương kinh ngạt nói ngươi cũng quá thần sao chuyện gì cũng liệu như vậy đúng nay v ơ n địa đảng diễn đàn mới vừa ban bố tán b y á tư gia tăng mới nghề nghiệp tế thi cùng sứ đồ tế thi có chút tương tự với bắc mỹ đích t ắ t mãn chuyển chức đích nghề nghiệp có thánh kỵ sĩ cùng mục sư bất quá nhưng đồng thời kiêm cụ trị liệu cùng thâu xuất mà sứ đồ muốn phức tạp chút ít căn bản cùng người có dị năng đích nghề nghiệp tình huống tương tự chuyển chức đích nghề nghiệp các phương diện thực lực đều có chỗ thiên v ề phòng ngự loại nghề nghiệp phòng ngự mạnh hơn thâu xuất tức ngược thâu xuất loại nghề nghiệp chẳng qua là ở vốn có nghề nghiệp kỹ năng đích trên cơ sở có càng nhiều là biến hóa lấy thích đứng bất đồng n o ạ n gia đích lựa chọn viêm phong chân mày cao lại hiếu kỳ nói á l t i ê u dương cười nói bạ phong bên kia tự nhiên là không thành vấn đề bọn họ vốn là xin rồi một người có dị năng phản đối nữa tựu i quá nói không được rồi a lưới cùng tinh hà khẳng định ý kiến không nhỏ hơn nữa còn muốn băn khoăn đến tự mình quản hạt trận doanh ngoạn gia đích c ả m thụ bất quá cuối cùng xin nhất định là thông qua rồi theo như lời mỹ nổ g ỡ đối với cái này điều chỉnh làm giải thích nói là ngang hàng phát triển đích cần hiện tại cả diễn đàn cũng làm ở mỹ đoán chừng cũng chỉ có giống như ngươi vậy đích hoa tuyệt thế mới lại không biết t i ê u dương dừng lại một hồi giọng nói bình tĩnh lại ngươi đang ở đây nam đô trung tâm vườn thú đích, tin tức báo cáo ta nhìn rồi thành thật mà nói ta là bị sợ hết hồn cảm giác mình đều nhanh không nhận ra ngươi trong hai năm qua ngươi rốt cuộc trải qua cái gì lòng hiếu kỳ sẽ làm ngươi dân mạng viêm phong nói xong đóng cửa truyền tin tiếp theo bỏ dở gạ dạ đích hoạt động trở về phòng đấu giá tiêu dương đụng mềm cái đinh trong lòng lão đại không được tự nhiên nhìn máy truyền tin bất đắc dĩ lắc đầu lòng hiếu kỳ sẽ làm ta dân mạng chỉ sợ là một mình ngươi đang liệu mạng sao chư thần hoàng hôn mới vừa kết thúc một tài nguyên cứ điểm đích tấn công hoạt động đội ngũ đã bắt đầu rời đi tiêu dương lấy ra hắc ngọc chuẩn bị truyền tống ngẩm đầu phát hiện hàn nguyệt như ánh mắt thiên lặng nhìn mình vừa nói linh nguyện ta thật là càng ngày càng đoán không ra các ngươi tâm tư của nữ nhân rồi. rõ ràng rất quan tâm rõ ràng có thể đi tìm hắn lên tiếng h ỏ i sợ tại sao không nên từ khác trong dân cư hiểu rõ người mình thích khó trách thế gian này nam nữ sẽ có nhiều như vậy hiểu lầm chỉ cần là người khác hơi chút khiến cho chút hư tình cảm liền có thể có xuất hiện v ế t rách hàn nguyệt như đôi mi thanh tú cao lại thản nhiên nói hắn nói những thứ gì tiêu dương núi v a y không nói gì đ o á n chừng là biết ta đ ầ y bóng đèn đích thân phận hàn nguyệt như tự nhiên là xem kia đoạn tin tức báo cáo bất quá nhất làm nàng đ ể ý không phải là viêm phong đích biểu hiện kinh người mà là thị tần trung trần thi giao đối với viêm phong đích tân cần nàng mặc dù biết viêm phong cùng lam điệu phòng làm việc người mang theo tiểu tuệ đi trung tâm vườn thú nhưng trong lòng vẫn là có chút không phải là tư vị tại sao rõ ràng m ế n nhau lại không thể tránh đại quang minh đích ở chung một chỗ đong đóm dong binh đoàn mới vừa trở lại đấu giá chi nhánh ngân hàng nhìn thấy dương lăng vi hậu từ trong phòng họp đi ra nàng lúc này thay một thân hưu nhàn trang phục bó buộc duy mỹ đích thiết kế làm nàng thoạt nhìn sung mãn thanh tú tự nhiên đích đắc ý nhiên liệu người tiếp nhận năm tài nguyên cứ điểm đích tấn công nhiệm vụ vừa cung cấp tất cả đa nguyên hóa phục vụ cửa sổ mọi người nhìn thấy bọn ta hết sức khắc khí cuối tuần đích trang bị tr Yêu yêu mịm cười ư hỏi. d ơ nàng g lăng l tiên vi đầu tiên là liếc t r ầ thi giao một cái, sau đó chuyển hướng viêm phong, thanh đ c trong thu tĩnh t con người nhiều vài phần nụy bình tĩnh nói, chúng đặc đích vài vị, có thể một m ì nói chuyện m ộ thanh c ú t s à n g t a thanh n h âm linh cực kỳ ô nu dường như bầu trời lại loại tràn đầy lực hấp dẫn cộng thêm tướng mạo thanh lệ thoát t ụ n khí chất xuất chúng mọi người trong lòng cũng là r u lên cơ hồ muốn mở miệng đợi viêm phong đáp ứng viêm phong cùng ánh mắt của nàng nhìn nhau mơ hồ nhận thấy được có chút dị thường mày kiếm khẽ n h ắ lại nói có thể ngay vậy dương lăng vi trên mặt đẹp lộ ra vẻ nụ cười thản nhiên cùng trần thi giao ngượng ngùng vẻ đẹp so sánh với nàng ngày đó sinh mang theo nụ cười tự tin có một phong vị khác làm cho đấu giá chi nhánh ngân hàng đại sành đích chúng phái nan loạn ra hơi bị thần hồn điên đảo viên phong đi theo dương lăng vi đi vào phòng h ọ nhìn nàng tối nay cổ c á i đích thái độ viên phong hoài nghi nàng có phải hay không phát hiện cái gì ngầm để cho hỏa long che đậy giám thị chức năng lúc này mới hỏi muốn nói cái gì dương lăng vi nhẹ nhàng xoay người lại ánh mắt tinh tế ở viên phong trên người tự do thấy vậy người sau một trận không được tự nhiên có chút n o ạ n vị cười nói làm sao không có cùng mỹ nữ một mình ở chúng quá sao viêm phong trong bụng nằm bực đánh tiểu khai mới là hắn biết chính hắn một đường mội hết sức lợi hại cho dù hiện tại bởi vì dị năng nhân tử đích quan hệ mà trí nhớ thăng cấp hắn cũng không cho là mình có thể so với đối phương thông minh lạnh l u n g tốt h nếu như là tán gẫu lời của đại khả không cần nghĩ đến các ngươi nhiên liệu người cũng có rất nhiều chuyện tình muốn bận rộn ngươi không cần dùng thái độ lãnh đạm tới làm bất hòa ta ta tới gặp tự nhiên có lý do dương lăng vi nói tới đây thanh âm một b ữ a nhìn về phía viêm phong đích ánh mắt càng phát ra trở nên cổ k h á i tính thanh âm cũng mềm nhẹ rất nhiều ta hẳn là tiếp tục gọi ngươi một tiếng phong ca đâu viêm phong trong lòng trong l n g ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo trầm giọng nói ngươi đã đ o á n được k i a dương h ứ n g hoa có phải hay không đã có hành động rồi dương lăng vi nghe được hắn lại gọi thẳng dương h ứ n g hoa đích tục danh trong lòng hơi kinh ngạc nói tiếp ta cũng vậy mới vừa đ o á n được chuyện này ta cũng không có nói với hắn phong ca n g ư ơ i giàu diếm đắc ta thật l à k hổ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta đã cảm thấy thân hình của ngươi loang thoáng có chút quen thuộc nhưng ngươi lại vẫn làm bộ như không nhận ra ta nếu không phải nhìn ngươi kia đoạn tin tức báo cáo ta khẳng định còn muốn bị chẳng hay biết gì giọng nói của nàng rõ ràng mang theo dẫn trách đích ngụy bất quá viêm phong không có để ý cảm thụ của nàng chẳng qua là trong lòng ngầm mực c h ế t tiệt nọ thị tần thế nhưng nút lớn như vậy đích rắc rối lạnh lùng nói ngươi hôm nay là cố ý tới vạch trần thân phận của ta đây sao dương lăng vi khẽ cười cười nói ta nơi nào sẽ vạch trần thân phận của ngươi ngươi muốn làm cái gì là quyền tự do của ngươi ta sẽ không để cho ngươi làm khó bất quá muốn ta không nói cho ba ta về chuyện của ngươi ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu viêm phong nhúng mày yêu cầu gì dương lăng vi thấy viêm phong bộ dạng trên mặt đẹp lộ làm ra một bộ gian kế được như ý đích vẻ mặt nói nơi này không có phương tiện nói sáng sớm ngày mai buổi chưa tới băng hồ phong an